Chương 223. Chúng ta đều tại nơi đó lần qua. Chương 223. Chúng ta đều tại nơi đó lần qua. Tô Ninh biết, trên thế giới này có một ít đồ vật, là không có cách nào đặt tới trên mặt nổi có một ít người, cũng sẽ không đem nó đặt tới trên mặt nổi. Nếu như trên mặt nổi có thể nói tới đi qua, vậy liền không có nhiều người như vậy tụ ủy quất. Một cái rất cổ quái hiện tượng, chỉ cần ngươi không để cho nó lên bàn, không đem nó bày ra đến, cái kia có một ít gì đó thì tương đương với không tồn tại. Mọi người cũng liền có thể yên tâm thoải mái giống lên rất nhiều người lao động hết đủ hưởng thụ lấy dưới ánh mặt trời phồn hoa. Trịu khổ không có cách nào biến thành người trên người, nhưng là ăn người có thể. Thế giới này cũng không tất cả đều là mỹ hảo, nhưng là ta hy vọng hắn tốt hơn, mỗi người cũng đều hy vọng hắn trở nên tốt đẹp hơn. Trời tuyết đêm tối bên dưới, trăng sáng sao thưa ánh mắt tại đất tuyết phản xạ bên dưới, phi tường tốt, nhưng là thời tiết cũng rất rét lạnh. Hai cái bóng đen giống như khói bụi một dạng, ở trong thiên địa thổi qua. Hai đoàn khói một hồi tụ, một hồi tán. Nhìn mười phần phiêu miểu. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly nhanh chóng chạy tới Hưng Bắc Đại Nặng Thần Đá. Khương Tiểu Đào coi như trọng, tại trong đống hành, không có đông muốn tây tưởng, thay đổi thất thường. Mà Tiểu Ly liền không giống với lúc trước, nàng vốn là nhảy thoát tính tỉnh, rất lâu không có đi ra ngoài, tựa như thoát cương ngựa hoang, tại trong đống tuyết một hồi nổi lên, một hồi bay xuống, một hồi ngồi tại ngọn cây, một hồi đứng ở trên tảng đá, một hồi truy đuổi thỏ rừng, một hồi nhảy vào trong đống tuyết bơi lội khương tì tì, ngo tới chơi à. Chơi cũng vui. Nhìn ra được, nàng rất vui vẻ nhăn chán. Khương Tiểu Đào nhún nhún vai, cũng không tiếp nhận mời vậy tự ta chơi. Nếu là người khác dám đối với nàng loại thái độ này, vậy khẳng định là ngoắc tim ngoắc phổi. Tiểu Đào thôi, nàng không có cách nào bá. Đi ngang qua một chỗ mộ địa, Tiểu Ly bay một chút nhảy đến một khối mộ phía sau, chậm rãi từ từ, chậm rãi từ từ. Từ bia trên đầu, toát ra một cái hư tối đầu, cùng trắng bệnh cũng có chút máu hứa động vết rạn mặt, một đôi chỉ có tròng trắng mắt con mắt, nhìn chằm chằm Khương Tiểu Đào. Kéo dài thanh âm nói, "Tỷ, tỷ, ngươi, nhìn ta, giống, quỷ, sao? Một màn này, 10 phần cùng bố, nếu là có người nhìn thấy, chắc chắn tê cả da đầu, bị dọa đến gần chết." Khương Tiểu Đào im lặng, "Ngươi đúng vậy, chính là quỷ. Đi trên người ngươi quỷ dị khí tức quá mức bá đạo, ở chỗ này sẽ hù đến cái khác vong hồn, để bọn hắn không được nghỉ ngơi." Á quỷ, quỷ a a." Khương Tiểu Đảo vừa dứt lời, một đạo kinh hồn động phách zone sợ thanh âm vang lên tứ mạng. "Có quỷ, thật đáng sợ." Tiểu Ly chố khối mộ bịa kia sau, toát ra một người. Nhìn thấy Tiểu Ly dáng vẻ, lập tức dọa đến kẻ ra quận. Kém chút trực tiếp hạ ra giẫm. "Bất quá, Tiểu Ly con ngươi vô thần không nói nhìn chằm chằm người kia, ngươi gọi cái giẫm, chính ngươi không phải liền là quỷ, còn không biết xấu hổ sợ quỷ, cũng là phụ. Đều nói rồi, ngươi sẽ đến vong linh, để cho người ta không được nghỉ ngơi, đi." Khương Tiểu Đảo chào hỏi. Tiểu Ly có chút không nỡ, "A liền đi sao?" như vậy buông tha hắn ba. Lưu Luyến không rời cái này không thể ăn, Ân. Tô Ninh nói, không có khả năng tùy tiện ăn quỷ, người quên. Khương Tiểu Đào nói người muốn ăn cũng được, trở về ta nói cho Tô Ninh. A, đó còn là tạm biệt, đi thôi. Tiểu Ly tùng sị mặt, nàng sợ nhất chính là Tô Ninh. Ngay từ đầu Tiểu Ly cũng không thấy đến Tô Ninh có gì mà phải sợ, nàng cho là trên thế giới này kinh khủng nhất chính là Khương Tiểu Đào, thế nhưng là có lần nàng không cẩn thận phạm sai lầm, bị Tô Ninh thu thập một trận. Nàng mới biết được Tô Ninh tên kia là thật là khủng bố, so quỷ còn kinh khủng hơn mặc dù hắn nhìn ăn ngon, tôi mới rất Tiểu Ly không bỏ được. Cái kia tâm quỷ nghe được hai người bọn họ thảo luận, dọa đến run lẩy bẩy. Khá lắm, trên thế giới này còn có án quỷ. Âm gian quá nguy hiểm. Trung quanh mặt khác linh hồn, cũng nhao nhao lùi về một địa, căn bản không dám mạo hiểm ra mặt. Sợ gây nên hai cái này quái vật chú ý, Tiểu Ly đi hai bước, quay đầu nhìn qua những quỷ hồn này, nước bọt đều chảy ra, chỉ có con ngươi màu trắng con đi lòng vòng. Khoe miệng lộ ra một vòng rảo hại, kỳ thật, cũng là quỷ bên trong yếu nhất, đừng nhìn ta dáng dấp khủng bố, nhưng là đánh nhau tuyệt không lợi hại. Có chút mới quỷ khả năng còn không biết, quỷ này, cũng không phải tùy tiện hình thành cần phải có cực lớn chấp nhiệm, còn cần có 10 phần trùng hợp điều kiện, tỉ như âm linh chi khí nồng đậm mà không tiêu tan, khiến cho quỷ hồn có thể sinh tồn. Chỉ tiếc, dạng này còn chưa đủ, bởi vì thiên địa quy tắc có hạn chế, thế giới này linh khí quá mức tần cối, dù là vận khí tốt thành quỷ hồn, cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Ngắn thì mấy ngày, nhiều thì 1-2 tháng, liền sẽ một lần nữa biến mất, không cách nào trường tồn. Bất quá, lại có một loại phương pháp có thể kéo dài tuổi thọ, đó chính là nuốt mắt mặt khác quỷ hồn, bổ sung hồn nguyên, bổ sung âm linh chi khí, dạng này không chỉ có thể kéo dài sinh mệnh, còn có thể mạnh lên Tiểu Ly tội nghiệp ta sinh ra liền hồn nguyên cương đại, nhưng là sức chiến đấu lại không được, nếu là ta bị ăn sạch, cái kia ăn hết ta quỷ hồn, nhất định có thể gia tăng rất nhiều thảo nguyên, gia tăng nhiều chiến đấu lực. Rất sợ đó, rất sợ đó bị người ăn hết. Nàng tận lực bày ra nhu nhược bộ dáng. Thương tiểu đã bốn. Khá lắm, tiểu ly cái này nha, gái bẫy. Nàng cố ý nói lời nói này, là dẫn dụ người khác quỷ hồn đến ăn nàng, sau đó nàng liền có thể quang minh chính đại tự vệ. Bất quá tiểu ly tựa hồ đánh giá thấp mọi người trí thông minh, người nói những này, ai sẽ mắc lừa, cũng không phải bà tuổi tiểu hài. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem tiểu ly. Ai cũng không được. Một chút cảm giác được chính mình linh hồn đem trôi qua quỷ hồn xác thực có gì thường ý nghĩ, bất quá bọn hắn cũng không đốc. Tiểu Ly không sai biệt lắm liền muốn nói, ta rất tốt ăn, lại mềm yếu vô lực, mau tới ăn ta, gặp ai cũng không được, nàng rất im lặng nhằn chán, hay là lệ quỷ. Đám gia hỏa kia quá sợ tiểu đào tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tiểu Ly đạo. Khương tiểu đạo bất đắc dĩ lắc đầu, đi, từ nơi này chạy tới Hưng Bắc đại nặng mỏ than đường còn rất dài, ngươi lại chơi chúng ta liền kết thúc không thành nhiệm vụ, đến lúc đó điều tra không rõ ràng bên kia đầu đòi sự tình, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Ly nghe vậy, cổ co rụt lại đừng nhìn nàng hung tàn. Nàng La thật sợ Khương Tiểu Đào, Khương Tiểu Đào nói đánh nàng, đó là thật đánh, mà lại, thật đau đi đi đi, không đùa, chúng ta đuổi tiến độ. Tiểu Ly đạo, hai cái quỷ liền muốn rời khỏi lúc, ngôi mộ mới này trong chàng quỷ hồn nghe đến mấy câu này, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, mới vừa rồi bị sợ tè ra quần quỷ hồn kia nhịn xuống sợ hãi, cắn răng nói, cái kia, xin hỏi các ngươi muốn đi hướng Bắc Đại nặng Thần Đá, xin hỏi các ngươi cái gọi là điều tra là có ý gì? Sợ bị hiểu lầm, quỷ kia nói ta gọi Lâm Tam, ở bên kia đảo qua Thần Đá, về sau bởi vì một chút ngoài ý muốn, Chất mất ta đối với bên kia rất quen thuộc, có lẽ ta có thể giúp các người một chút bất dịu. Khương Tiểu Đào nghe vậy, gật gật đầu. A, người ở đâu làm qua? Chúng ta đều ở nơi đó làm qua. Lâm Tam Đạo. Sau đó, mộ địa bên trong, từng cái quỷ hồn từ ngôi mộ xuất hiện, từng cái hình thù kỳ quái, dáng dấp khủng bố. Nếu là đem một màn này chụp ảnh phát vòng bằng hữu, vậy khẳng định rất rung động đập phim kinh dị, thậm chí đều không cần đặc hiệu bày. Chương 224. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Chương 224. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Khương Tiểu Đào nhìn những quỷ hồn này, một chút đã như vậy Vậy liền theo chúng ta đi đi." Nàng vung tay lên, một đạo âm linh chi khí quét sạch, Chui vào những quỷ hồn này thân thể. Nguyên bản phai mở thân thể, thế mà ngưng thật một chút. Bọn hắn quá yếu, không làm như vậy, đi không được bao xa. Bình thường quỷ hồn đều không có biện pháp lâu dài rời đi nguyên bản thi thể. Khương Tiểu Đao cùng Tiểu Ly là ngoại lệ đa tạ quỷ xoa đại nhân. Những quỷ hồn kia nhận biết tình huống này, cao hứng không gì sẽ được. Bọn hắn cho là Tiểu Ly cùng Khương Tiểu Đao là địa phủ đầu châu mặt ngựa loại hình quỷ xoa. Một đám quỷ trung điệp điệp chạy tới hướng Bắc Đại nặng mỏ than. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ hú chết. Quá tráng quan, cũng quá kinh khủng. Bạch quỷ dạ hành một dạng nơi này, thật sâu âm khí hoang nghiệm. Đi ngang qua một cây cầu, Khương Tiểu đào nhíu mày. Bên cạnh Lâm Tam tranh thủ thời gian trả lời, chúng ta đã tiến nhập Hưng Bắc Đại Trọng ngôi khoáng tập đoàn sự nghiệp phạm vi. cầu kết chính là bọn hắn tu Hưng Bắc Đại Trọng tập đoàn không chỉ có mỏ than, còn thiết kế cầu đối, sửa đường, bất động sản các loại. Trước kia nghe nói qua, bọn hắn xây cầu thời điểm, rất ưa thích dùng người đánh sinh hung. Nơi này, chính là tiếng tâm lừng lẫy Hưng Bắc Đại cầu, tu kiến nào sẽ, cầu làm sao đều xây không nổi, về sau nghe nói đánh không ít sinh hung. Tiểu Đảo hơi mày, Cái này to lớn chủ cầu hết thảy có 12 cây, mỗi một cây đều tản ra toán niệm, xem ra, là thật không bình thường có thể tưởng tượng, bọn hắn bị ném tiến trụ cầu, rớt vào xi si măng thời điểm, cỡ nào sợ hãi, đến bây giờ, vẫn như cũ có rất lớn đoàn khí phát ra, nếu là người sống nhiều năm cư ngụ ở nơi này, nhất định sẽ sinh bệnh nặng, thậm chí có thể sẽ tử vong. Khương Tiểu Đào đạo tiểu Ly, đem nơi này toán niệm thanh trừ đi. Tốt. Tiểu Ly gật gật đầu. Bá, vòng quanh 12 cây cây cột bay một vòng, những cái kia âm khí toán niệm toàn bộ bị hấp thu. Bởi vì niên đại quá xa xưa, nơi này linh hồn đã tiêu tán. Không phải vậy nếu là vẫn tồn tại đem bọn nó thu phục khẳng định là một đám trợ thủ tốt đi bọn hắn tiếp tục đi đường một đường hướng về phía trước Khương tiểu đào mày nếu lại đến càng ngày càng sâu bởi vì hắn phát hiện chỉ cần hưng B bác đại trọng tập đoàn nhận thầu công trình cơ hội đều là cùng tế sống có quan hệ nhiều người như vậy tử vong liền không giải quyết được gì cũng không ai truy cứu người nhà của bọn hắn cũng không truy cứu tiểu lit đều kinh ngạc nếu không phải các nàng đi ngang qua nơi này như thế nào cảm giác mạnh khu vực này như vậy hạ cũng không đều là có hộ khẩu bị sinh tế cơ hồ đều là không có thân phận Lâm Tam đạo Tàng ngẫu nhiên nghe nói qua, bọn hắn sẽ từ nhà ga, vọng, cầu chờ chút, tìm kiếm những cái kia không có thân phận tên ăn mày, bệnh tâm thần người. Dùng để sinh tế, những người này đột nhiên biến mất, không ai có thể sẽ đi điều tra, lại càng không có người để ý, thậm chí rất nhiều người sẽ còn muốn, không, có bọn hắn, bộ mặt thành phố sẽ càng thêm trình thể. Nếu như cần một chút đặc thú nghi thức, cần người bình thường, bọn hắn sẽ tiêu giá tiền rất lớn từ một chút dưới mặt đất con đường làm đến tới phẩm, tìm kiếm nhân vật cơ hồ đều là rời xa quê quán vô thân vô cố, cũng hoặc là, có đôi khi cũng sẽ từ ngoại cảnh làm đến một chút. Một cái khác Quỷ Hồn Đạo Hưng Bắc Đại Trọng Tập Đoàn chủ tịch, là một cái đặc biệt mê tín người, hắn thờ phụng thường chu khi đó hướng phía trước đồ vật. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn vậy mà nói hắn là thương vương chuyển thế, bị hắn tế tiên, đó là mọi người vinh hạnh. Tốt biến thái. Tiểu Ly đều cảm thấy biến thái. Như thế một giải. Thương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly cũng coi như xem rõ ràng Hưng bác Đại Trọng Tập Đoàn đến cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn cùng nhau đi tới đi tới Hưng Bắc Đại Trọng Tập công ty chi nhánh. Cửa ra vào là một đôi thanh đồng sư tử, hùng thần xác. Nhìn từ đằng xa đi qua, công ty con này Tựa như viễn cổ thời điểm, một tòa thanh đồng vương cung tạo hình, vô luận là chỉnh thể bố cục hay là chi tiết cấu tạo, đều là thanh đồng phong cách khắt hoa. Công ty chi nhánh bên trong đèn đuốc sáng trưng, bảo an thủ vệ nghiêm nghiêm, thỉnh phảng liền có đội ngũ tuần tra. Tứ Vương còn có một số nhằm vào quỷ hồn đạo pháp bố trí, bất quá bọn hắn làm sao biết, những vật này căn bản không đối phó được quỷ dị hưu. Xuyên qua tầng tầng thủ vệ, Khương Tiểu Đào các loại tiến nhập công ty chi nhánh cao ốc. Trong này, vẫn như cũ có thật nhiều người đang bận rộn, khí thế ngất trời. Từng cái tầng lầu, lại còn có họp. Tại Lâm Tam đang dẫn đầu xuống. Tiên tiểu đạo bọn hắn hướng về tổng quản lý phòng làm việc bay đi. Lúc này, nơi này chính mở ra đại hội. Cửa sổ, tất cả điện thoại đều tắt máy. Giống như là bí mật tụ hội chư vị, các ngươi cũng minh mạch, lần này cấp trên phái xuống tới nhiệm vụ chỉ tiêu đi. Còn có 3 ngày thời gian, nếu như kết thúc không thành, các ngươi liền chính mình bên trên. Phòng họp. Một cái tuổi hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhân, bụng vệ, một mặt dữ tợn, ánh mắt tăm trưởng, chuyển chính mình màu vàng đồng hồ đang báo nổi người này, là công ty chi nhánh tổng quản lý, Van Ti Long. Cũng là phụ trách phụ cận than đá khai thác đầu, chúng ta đều tại dưới tay hắn trợ lý, bình thường hắn nghiêm khắc là nghiêm khắc. Nhưng là hợp người rất tốt, chỉ cần có xuống giếng hắn đều sẽ đặc thủ chiếu cố, đồng thời sẽ đưa tặng một chút ban thưởng nhỏ, rất nhiều huynh đệ đều đưa thích đi theo hắn làm việc. Lâm Tam đạo, nghe người cũng không tệ lắm, nhưng nhìn, làm sao không giống người tốt? Giờ này khắc này quản lý, thế nhưng là gần nhất cấp trên tóm đến gấp. chúng ta không tốt ứng phó, mà lại, rất nhiều người nghe nói phía dưới xảy ra chuyện cũng đều không dám tùy tiện xuống giếng. Có nhân viên phần nàn sợ cái gì? Cấp trên tóm đến gấp, chúng ta cũng không phải không có chỗ dựa, chỉ cần chỗ dựa không ngã, hắn coi như cảm giác không hợp lý lại có thể thế nào? Văn Tiên Long đạo đũ. Hắn vô bàn một cái các ngươi lễ mề chậm chạp nhiều như vậy làm gì? Nếu là kết thúc không thành phía trên chỉ tiêu, các ngươi biết là hậu quả gì? Mặc kệ các ngươi làm thế nào, là lừa gạt cũng tốt, dỗ dành cũng được, cũng hoặc là ép buộc cũng được. Vô luận như thế nào, cho lão tử tại trong vòng 3 ngày, đem cuối cùng 29 người đưa vào trong động mỏ hiện thế, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, làm trái ngoài phía trên lão bản đại sự, lão tử đem các ngươi đều ném vào trong động mỏ. Văn Thiên Long gào thét. Người bên dưới, run lẩy bẩy thực sự không được. Đợi chút nữa đi viên mấy cái, đưa vào hầm liền nói là chính bọn hắn vì sinh kế làm trái quy tắc xuống giếng tăng ca mà ý muốn nổi lên. Chỉ có thể dạng này. Mọi người ăn nhịp với nhau nếu quyết định, vậy còn không đi làm. Văn Thiên Long đạp oanh. Lời nói này đặt ở trung quanh quỷ hồn trong lỗ hai, lại xôi trào cái gì, đuổi tiến độ. Là đuổi tiến độ này. Ta tưởng rằng than đá sản xuất tiến độ, không nghĩ tới là cái này. Khá lắm. Ta lúc đầu bị hắn lừa gạt, nói là vì đổi than đá tiến độ, để cho ta xuống dưới giúp đỡ chút, thêm tăng ca, ta coi là chính là bình thường xuống giếng đào than đá than, ai biết thế mà. Là lừa chúng ta đi vào chịu chết. Đáng chết. Trung quanh quỷ hồn trong nháy mắt tức nộ tung mười. Chương 225 Tiểu ly sáng khoái rồi. Chương 225. Tiểu ly sảng khoái rồi xì sì sì. Có lẽ là bởi vì các quỷ hồn tâm tình chập trần quá lớn, ảnh hưởng tới chúng quanh từ trường, khiến cho trong phòng họp đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị, cái kia sáng tỏ đèn, vậy mà lóe lên loé lên, sáng tối chập trần. Hoặc là nói hoa tươi bày trí, còn có màn cửa chờ chút, vậy mà không gió run dậy lên. Một màn quỷ dị này, để phòng họp người một trận bối rối cái này, đây là thế nào? Địa chấn? Lạnh quá, âm phong chậm chậm. Điều hòa không khí hỏng. Sẽ không phải, có quỷ đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai đi Ngồi tại bàn hội nghị thủ vệ Văn Thiên Long sắc mặt âm trầm như mực, các ngươi chơi cái gì? Chúng ta làm là chuyện gì? Là loại kia quỷ thần gặp đều muốn kính ngý sự tình, cái quỷ gì, cho dù là thần gặp chúng ta chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta làm được là nhân hoàng chi đạo. Bá. Văn Thiên Long chính đại thả hùng biện thời điểm, từng đạo giữ tận diện mục đột nhiên xuất hiện tại phòng họp không chung. Sáng tối chập chờn ánh đèn, tăng thêm giữ tận đáng sợ quỷ, đơn giản chính là một bộ cỡ lớn phim kinh dị hiện trường. Những ngày quỷ dị, có nát nửa người, có nửa cái đầu cũng không thấy, có chưa năm bày, bị hợp lại. Nhìn đều kinh dị đáng sợ a. Cái này Đây là cái quỷ gì? Văn Thiên Long sắc mặt trắng bệnh, đặt nông sủi lờ trượt đến trên mặt đất. Hắn vừa rồi khẩu khí rất lớn, bây giờ lại nhát như chuột quỷ. Quỷ? Chạy mau. Trong phòng họp loạn thành một bầy, tham gia hội nghị như con rồi không đầu khắp nơi tán loạn, bọn hắn nghĩ thoát cửa, lại phát hiện cửa căn bản mở không ra. Bọn hắn muốn nhảy cửa sổ, cửa sổ cũng bị một cỗ lực lượng vô hình phong kín. Một đám người chỉ có thể núp ở góc tường, hoảng sợ nhìn xem không chung đừng, đừng tới đây. Văn Thiên Long không thể tin được, thế giới này thật sự có quỷ. Không phải nói, thế giới này là chủ nghĩa duy vật, không quỷ thần luận, không hợp tói thường. Văn Thiên Long, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Thiệt thòi chúng ta tin tưởng ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà dưới đáy lòng hãm hại chúng ta đi chết. Ngươi quá ghê tởm. Đơn giản tội ác tày trời. Ngươi biết ngươi hại bao nhiêu người sao? Người đã chết. Nguyên bản còn tưởng rằng quáng nạn chỉ là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là ngươi một tay tạo thành, ngươi xứng đáng tín nhiệm ngươi các huynh đại sao? Một đám người đối với Văn Thiên Long gào thét, quát lớn các ngươi. Các ngươi? Văn Thiên Long thanh run rẩy. Bình thường hắn luôn nói chính mình không sợ quỷ không sợ thần, thế nhưng là ta gặp, vẫn như cũng run sợ không gì sánh được, còn nhớ ta không? Văn Thiên Long, ngươi là Lâm Tam. Không sai, ta là Lâm Tam, không nghĩ tới đi, ta trở về. Lâm Tam đối với Văn Tiên Long phát tiết, ngươi sẽ không nghi tới, ta chết cũng muốn trở về tìm ngươi. Lâm huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích. Văn Thiên Long thần sắc bối rối chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta thật sự là bất đắc dĩ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác cả, phía trên cho chỉ tiêu, nếu như ta kết thúc không thành, ta liền sẽ bị trừng phạt. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi thế nữ ngươi an tâm đi thôi. Văn Thiên Long đạo Văn Tiên Long, ngươi còn không biết xấu hổ sách vợ ta nữ. Nâng lên cái này, Lâm Tam khí gấp bại ngoại. Thế nửa của mình muốn vì chính mình lấy lại công đạo, chịu bao nhiêu đau khổ. Còn kém chút bị Văn Tiên Long uy hiếp thất thần. Lâm Tam đoán khí buộc phát ta giết người. Lâm Tam, các ngươi không có khả năng giết ta, ta là Thương Vương thừa tướng, ta có Nhân Hoàng chi khí hộ thể, quỷ thần bất xâm. Văn Thiên Long đạo sự, tại hắn liễu lo không ngừng thời điểm, một cây khô cạn trắng bật tay, từ hắn trước ngực nơi trái tim trung tâm xuất hiện, mang theo máu tươi cùng phá toái trái tim. Hắn túi đầu xem xét, phát hiện bộ ngực mình chỗ phá một cái độc lớn, máu tươi dâm Hắn kinh ngạc nhìn xem Lâm Tam, hết toàn lực nhìn lại, một cái sinh sắn lênh lỏi vật nhỏ. Chính liếm lắp lấy mang theo máu tươi cùng vỡ vụn trái tim tay, một mặt ghét bỏ, thối quá. Phốc. Cảm giác thân thể run lên, con vật nhỏ kia tay, lần nữa từ bộ ngực mình khắc một bên vào, như trường thường chui vào. Hai cái đốm máu lo lớn, tại chính mình tả hữu hai ngực bước lên máu tươi. Văn Thiên Long sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà cấp tốc trắng bệnh. Thân thể thẳng tóc ngã xuống, hoảng sợ muôn dạng. Giết hết Văn Tiên Long, tiểu ly tâm tình vui vẻ, ta nói, các ngươi cùng bọn hắn đến nhiều lời như vậy làm gì? Như vậy ưa thích biện luận, đi tham gia biện luận giải thi đấu Không chỉ có là còn lại người sống, chính là Lâm Tam đặng quỷ hồn thấy cảnh này, cũng trong lòng run lên. Tiểu Ly dáng vẻ quá kinh khủng, tựa hồ nàng rất hưởng thụ r짓 chóc. Văn Thiên Long linh hồn bay ra, một mặt mở mịt nhìn xem xung quanh, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì, chính mình làm sao còn còn sống. Mới vừa rồi là nằm mơ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy tiểu Ly thời điểm, tâm hắn dần mình. Nhớ tới bị giết lúc sợ hại á linh hồn này chất lượng, quả thật không tệ. Chẳng lẽ là bởi vì cái gọi là tế sống xác thực có một ít chỗ tốt. Khương Tiểu Đào lông mày tụ hưu. Tiểu Ly lấy Văn Thiên Long, giống ăn mỹ dạng phụt phụt một chút ăn vào trong miệng ăn ngon. A thấy cảnh này lâm tam, chấn kinh cùng nhau ngửa ra sau. Giống thấy cái gì đồ vật kinh khủng. Tiểu Ly, thật đúng là sẽ ăn linh hồn. Khá lắm, tại bãi tha ma nào sẽ? Nàng nhìn về phía mọi người thời điểm, rõ ràng liền chảy nước miếng. Nguyên lai là thật muốn ăn bọn hắn bá. Diệt Văn Thiên Long, nàng ánh mắt chuyển hướng trốn ở nơi hẻo lánh người sống sót. Những người kia toàn thể sắc mặt đại biến. Tiểu Ly quay đầu lại, "Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi muốn đích thân báo thủ, ta liền để các ngươi xuất thủ, nếu như các ngươi không muốn ra tay, vậy bọn hắn đều thuộc về ta." Lâm Tam, "Cái này, giết người có thể hay không không tốt lắm, phạm pháp." "Cắt, các, các ngươi là quỷ, nhân gian pháp luật là của người." Xem ra các ngươi đã thành thói quen bị quy tắc khống chế còn không, có thích hứng làm thế nào quỷ?" Tiểu Ly nói xong, không còn nói nhảm, bay đến đám kia người sống sót trước mặt bông tha ta, ta chỉ là bá. Tiểu Ly tay cắm vào trái tim của nàng không cần. Cứu mạng, ta trên có dạ dưới có trẻ, ta cũng là bị bức bách. Đừng. Tiểu Ly trực tiếp đưa tay diện sát liệt liệt liệt. Nàng lộ ra hài lòng, sảng khoái biểu lộ. Thuổng tụ giết chóc ba ba bá, bá. Tiểu Ly tay tựa như liêm dao, không ngừng thu gặt lấy trong phòng họp sinh mệnh, chỉ chốc lát, người nơi này liền bị giết đến bảy tám phần. Một tên cũng không để lại hi hi. Các ngươi bị giết thời điểm, nghĩ đến các ngươi đáng thương, nhưng là các ngươi lúc giết người, các ngươi vì cái gì không cảm thấy người khác đáng thương? Lâm Tam Đạo, làm sao bây giờ? Tiểu Ly trả lời đương nhiên là trước thanh trừ nơi đây uy hiếp. Hưu. Tiểu Ly xông ra phòng họp, nhìn thấy có mấy cái hung thần ám sát bảo an ngay tại ngoài cửa tuần tra người nào. Nghe được động tính, mấy cái kêu bảo an hét lớn. Kỳ thật bọn hắn đều không phải là bình thường bảo an, nghiêm túc nói, bọn hắn hẳn là Hưng bác Đại Trọng Tập đoàn tay chân. Loại này có thể tới gần phòng họp bảo an, bình thường đều xử lý qua việc bận việc cực. Khi bọn hắn thấy rõ tiểu ly khuôn mặt giữ tợn lúc, lập tức sửng sở, cái này, quỷ ba, quỷ này, không phải trước đó không lâu trên internet giết người lễ quỷ, mặc dù rất nhiều video bị phong sát, nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều xuất hiện ở dưới mặt đất lưu truyền nhận biết ta. Vậy rất tốt. Tiểu Ly đạo phốc phốc. Tiểu Ly đưa tay liền đem bọn hắn đánh dữ dội. Gặp tiểu Ly điên cuồng bộ dáng, mặt khác quỷ hồn vừa mới bắt đầu là sợ sệt thế nhưng là đến phía sau, thế mà dần dần hứng, đồng thời gia nhập tiểu Ly săn giết thời khắc, bởi vì bọn họ là thật muốn báo thủ. Lực lượng của bọn hắn không tiểu Ly mạnh. Thế nhưng là mười mấy cái song đi lên đánh giết một người, hay là làm được. Công ty chi nhánh Cao Úc. Từng tầng từng tầng ánh đèn chấp hiện, cuối cùng. Vậy mà cả tòa lâu đều dập tắt. Một trận gió thổi qua, âm khí chợt trận, mùi máu tươi tràn ngập. Cơ hồ đều đã chết. Sống sót, cũng chỉ có những công nhân kia, còn có bên ngoài mấy cái tuổi tác cũng không nhỏ bảo an lao đại gia đây là Khương Tiểu Đào ở sau lưng khống chế nguyên nhân, nếu là bỏ mặc Tiểu Ly làm loạn, nàng cũng sẽ không phân biệt người có phải hay không đáng chết, chỉ cần giết đi rồi, ở trong mắt nàng tất cả mọi người đáng chết đi. Đi toàn bộ. 6. Chương 226. Đều chết, toàn bộ chết. Chương 226. Đều chết, toàn bộ chết. Hương Bác đại trọng tập đoàn tổng bộ âm khí trung quanh càng thêm bằng bản. Bên này người tử vong khẳng định càng nhiều. Nơi này nhìn càng giống một tòa cổ lão thanh đồng hoàng cung. Bên ngoài nhìn chính là một tòa cỡ lớn phong cách phục cổ kiến trúc, cửa ra vào có hai cái to lớn thanh đồng quái thú thủ vệ thú, chín cái đại đỉnh đứng ở trên quảng trường, còn có đồng trụ. Cái này nhìn chỉ là trang trí, kỳ thật cẩn thận cảm thụ, mỗi cái đỉnh đồng tao đều có khí. Tựa thật nấu qua cái gì không thể giải thích đồ vật. Còn có cái kia điêu khắc núi điểu quái thú lồng trụ, vậy mà cũng có hàn khí. Khá lắm, cái này không chỉ có là phục chế thương triều kiến trúc, thật đúng là phục chế thời đại kia dã man văn hóa. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, giờ phút này ngay tại yến hội, tiếng người huyên áo. Bất quá cuộc yến hội cảnh cũng là đặc biệt, bọn hắn thế mà mặc thời cổ quần áo, nhân vật lẫm vai. Chủ tịch thân mang màu đen đế bảo, ngồi ở chủ vị, như cái hoàng đế rầm rầm. Bọn hắn cùng một chỗ ăn lẩu. đỉnh đồng bên trong, nhiệt khí bốc lên, tương ớt quay cuồng. Nhìn sắc hương vị đều đủ, mà khi thấy rõ món phụ lục, đừng nói là Lâm Tam, chính là Hung Tản tiểu ly, Khương Tiểu Đảo cả hai, cũng đều nghẹn họng nhìn chân trối. Tại đỉnh đồng bên trong, có mấy cái cùng loại khỉ nhỏ đồ vật bị nấu đến mềm nát, mập mạp, nhìn rất là khiếp người. Không có vào nồi món phụ, còn có ná hoa, trái tim phiến, ma huyết vượng, cùng các loại không thể miêu tả chân cụ tay đứa. Cái này mẹ hắn ba. Khương Tiểu Đạo đều hiếm thấy phẫn nộ trước kia chỉ nghe nói qua, phương nam một chút kết cục hoặc là tiểu quốc sẽ có loại tình huống này, có người chuyên môn tại không chính quy y ý viện thu thập sinh non. Còn có tử vong đôi mới tùy não, cùng các loại không tưởng tượng được đồ vật tiến hành dùng ăn, vẫn cho là là lời đồn, không tới. Khương Tiểu Đạo cau mày tỉ tỉ. Chính quy địa phương người ta tùy tiện mở não tử vong chứng minh đều có thể quang minh chính đại tẩy ghép, huống chi nhận không ra người gấp tối. Càng có thật nhiều nhận không ra người đồ vật, trước kia ta còn nghe nói, một chút hỗn loạn phương nam biên cảnh, những khí quan kia cũng không chỉ có tẩy ghép tác dụng, còn có thể, nhất là tướng mạo tuyệt mỹ cô nương trẻ tuổi, một chút lao biến thái càng là ưa thích. Rất nhiều bị người quên lãng đi qua, sẽ càng thêm đen tối, nhất là tại thường Chu trước kia, ăn thịt người cùng đem người sống tế là là phổ biến nhất thời điểm đó rất nhiều người, đều được xưng dê hai chân, là có thể ăn dùng người, giống như một chữ, một cái dê nửa bộ phần trên. Tăng thêm hai cái chân, cái trước kia, trước kia chính là chu bộ lạc săn giết, cống hiến cho Thương Vương tế Thiên hoặc dùng đàn người. Xung quanh ý tứ, cũng là chuyên môn săn giết cung cấp người dê cho Vương bộ lạc tham ý. Tiểu Ly đạo ngươi còn hiểu những này? Khương Tiểu Đào hơi kinh ngạc lúc đi học thấy qua, cảm thấy có hứng thú liền tra một chút. Sau đó hãm sâu trong đó. Tiểu Ly đạo, Khương Tiểu Đào gật gật đầu, kỳ thật ta cũng thấy qua một chút lời đồn, tỉ như nói có người nói, người là thiên địa linh khí căn bản, an đối tự thân tu vi có trọng đại chỗ tốt, còn có người nói, tùy náu xem như chủ dược, phụ trợ một chút đặc thù dư liệu, có thể trị liệu bệnh tâm thần. Khương Tiểu Đào đạo, đạo mới lại tưởng rằng đều là kỳ văn dị sự, không phải hiện thực phát sinh, không ngờ bốn. Trong đại điện chúc mừng chủ tịch, lại có hơn 20 người, kế hoạch của ngài liền có thể thành công, đến lúc đó nhân hoàng chi khí phụ thể, ngài sẽ trở thành thế giới này tôn quý nhất tồn tại. Có người chúc mừng. Chủ tịch họ thương. Bản danh Thương Vương. Hắn bắt đầu đối ngoại xương chính là phụ thân họ Thường, mẫu thân họ Vương, cho nên liền lấy cả hai dòng họ lấy tên, kỷ niệm phụ mẫu. Lúc đó mọi người cũng đều cảm khái Thương Vương phụ mẫu ân ái ha ha. Yên tâm, nếu là bạn Vương thành sự, nhất định sẽ không quên chữ vị công lao. Các ngươi đều sẽ danh lưu sử sách, trở thành dưới một người trên và người. Thương vương thật cao hứng nơi này không có người ngoài, như vậy chúng ta liền không giả. Có người nói cung chúc nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung chúc nô vương trường tồn. Đám người cũng không biết bị thương vương rót cái gì mê huyễn thuốc, thế mà đối với hắn khăng khăng một mực. Nào nhau quỳ xuống, dập đầu. Một màn này phát sinh ở cổ đại, nhất định rất tráng quang, thế nhưng là xuất hiện tại hiện đại, liền rất xấu hổ. Xấu hổ đến Khương Tiểu Đào bọn hắn toàn thân đều là nỗi da gà. Cái này mẹ hắn, một đám bị điên rồi. Thì, ta cảm giác bọn hắn đều là bệnh tâm thần không kém bao nhiêu đâu. Khương Tiểu Đào đạo anh, Khương Tiểu Đào một đám cũng không tiếp tục cẩn giấu hành tung, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại trên đại điện Thương Vương, chỉ sợ ngươi vạn cổ trưởng tồn mộng tưởng, khó mà thực hiện. Khương Tiểu Đào lạnh lùng thổ tân, cái này, quỷ. Lâm Tam, bọn hắn. Người bên trong đại điện nhìn thấy bọn này quỷ, có như vậy trong nháy mắt bối rối, liền ngay cả Thương Vương trong tay bình rượu đều ầm một chút rơi xuống đất cái này, quỷ. Hắn con người phóng đại, đương nhiên nhìn xem tiểu các loại, có như vậy một sát na là luôn bất quá hắn không hổ là nhân, cũng không hổ là chế Hưng Đại học Bắc Kinh nặng đại lao thật là quỷ. Ha ha, có quỷ liền có thần, có thần quỷ. Chứng minh bản vương làm tế thiên sự tình, tất nhiên hữu dụng, bản vương bất hủ chi lộ, bản vương thống trị chi lộ, cuối cùng rồi sẽ thành công. Thương vương nhìn thấy có quỷ, không chỉ có không sợ ngược lại hưng phấn. Thiên điên. Khương tiểu đạo các loại đánh giá lớn mật, ta chính là nhân hoàng, thiên đạo thần linh đều không thể làm sao, các ngươi chỉ là quỷ quái, sao dám va chạm? Tội không thể tha, bản vương nhất định để các ngươi hồn phi phách tán ba. Thường vương ngồi ngay ngắnư vị, Không giận tự uy. Thật là có như vậy một chút đế vương uy nghiêm. Cũng liền Khương Tiểu Đào bọn hắn tu vi cao không bị ảnh hưởng, giống Lâm Tam bọn hắn, bị như thế vừa hô, lại có chút trở dị dạng. Khá lắm sát thực có một ít môn đạo, chỉ tiếc, người cuối cùng không phải chân chính đế vương, bất quá là một cái ngụy đế thôi. Khương Tiểu Đào thản nhiên nói Long Hồ Sơn Thiên sư ở đâu? Thiên Long tự đại pháp sư ở đâu? Mao Sơn Bắt Quỷ đại sư ở đâu? Cho bản vương cầm xuống những này quỷ dị, mang bản vương tinh tế nghiên cứu. Thương Vương lại tuyệt không e ngại, triệu hắn những này truyền thống nghệ thuật nhân vật tại. Tại, tại. Hiu hiu hiu. Tam đại pháp sư ra sân. Bởi vì Thương Vương chính mình cũng biết chuyện của mình làm, làm đất trời oán giận. Sợ sẽ xảy ra chuyện bị chết oan người trả thù, cho nên bình thường sẽ trọng kim thuê những nhân vật này ở đây tọa trấn, bảo vệ mình bị dị tồn tại, bổn tiên sư ở đây, mau mau thúc thủ chịu chói. Chết đi. Những người này trong nháy mắt hất lên ra hòa sự tỉnh, đảm bảo, tăng phục, còn có kiếm gỗ đảo, máu chó đen, gạm nếp, kiếm bác quái, còn có Phật châu thiền trượng. Sát thực rất có phái đoàn. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, người ở chỗ này đều an tâm không ít. Bởi vì tại trong kịch truyền hình, loại người này thế nhưng là đem quỷ cùng cương thi các loại đánh cho sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác Long Hồ Sơn tiên sư, cũng không phải chưa từng giết. Tiểu Ly cười gần bá. Càng hướng Tam đại pháp sư quên nói cho các ngươi biết, quỷ dị, không cách nào bị giết chết. Vậy anh, Tam đại pháp sư cách làm, các loại phụ chú, chú ngữ, tiếm gỗ đào Phật trâu các loại ném tiểu ly, thế nhưng là đều từ thân thể của nàng sâu vào phốc phốc. Tiểu Ly một trảo, đem Long Hồ Sơn thiên sư đánh giết cái này. Bao Sơn chốc quỷ nhân hoảng sợ, tổ sư ra chuyển xuống đồ vật, làm sao không dùng được phốc phốc? Hắn cũng bị giết thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Hòa thượng một bước, chiến thủ thời gian đánh phá miệng người cũng chết. Thế nhưng là tiểu Ly căn bản không ăn bộ này. Một móng vướt, Thiên Long tự pháp sư cũng chết. Thấy cảnh này, đại điện rốt cục nổ 8. Chương 227. Không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý. Chương 227. Không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý các ngươi làm sao? Thương Vương thấy cảnh này, trực tiếp do sợ. Tại phòng họp đám người cũng đều kinh dị mà nhìn xem một màn này những người này, không đều là đối phó quỷ dị khắp tinh sao? Làm sao không dùng. Không nên. Trong kịch truyền hình đều là các người. Cái gọi là quỷ dị khắp tinh, thế mà chẳng có tác dụng gì có các ngươi. Ta, ta giống như nhớ ra rồi. Hai người các ngươi, không phải trước đó không lâu, sinh động tại Vân Thành tiểu trấn những cái kia khủng bố quỷ dị. Làm sao các ngươi còn chưa có chết? Có người hoàng sợ đạo. Bọn hắn coi là vân thành sự kiện đằng sau, quỷ dị yên tĩnh lại, sẽ không lại đi ra nháo sự, cũng có thể là là bởi vì bị giết. Không nghĩ tới các nàng cũng chưa chết vân thành tiểu trấn tựa hồ là, thật lâu dài ký ức. Khương tiểu đạo đạo quả nhiên là các ngươi. Hai cái này quỷ dị, chính là diệt toàn bộ vương gia tồn tại kinh khủng. Không nghĩ tới bọn hắn còn tại. Bọn hắn là làm loại kia không sạch sẽ sự tình, bình thường ở giữa trò hợp dạng. Cũng sẽ tìm đọc một chút khủng bố quỷ dị loại hình nghe đồn, thậm chí có đôi khi soát video đều có thể đem nào đó âm tẩy thành khủng bố kinh tột tại đương nhiên biết Vân Thành tiểu trấn sự tình. Thương Vương cũng là một mặt không thể tin. Hai cái này quỷ dị, hắn nghe nói qua, 10 phần hung ác, giết người không chớp mắt. Ai cũng không muốn gặp phải. Nhưng là hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì sao Các nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính mình cũng không chọc giận bọn hắn á hai vị, không biết chúng ta có cái gì đắc tội địa phương. Chúng ta cùng hai vị ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, không biết hai vị vì sao như vậy căm chúng ta? Khương Vương nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng các ngươi nhận biết một cái tên là Tô Hưởng người sao? Khương Tiểu Đạo Đạo, Tô Hưởng? Ai vậy? Chưa nghe nói qua, người ở chỗ này một mặt ngộp, cũng rất bình thường, làm đại lao cấp bậc bọn hắn, làm sao lại nhận biết một cái xuống giếng công nhân bình thường? Không biết coi như xong. Khương Tiểu đào Đạo, có người lập tức tại trước công biểu tìm kiếm, thật đúng là thấy được Tô Hưởng giới thiệu văn tắc. Tô Hưởng, nam, ngày 2 tháng 3 hảo nhập trước, 12 tháng 28 hào xuống giếng ngoài ý muốn nổi lên, rơi xuống tầng tận, sau đó bị công ty sa thải. Cha được tin tức này cao quản sững không phải đều đã tặn tật, vì sao còn thả hắn đi? Hẳn là trực tiếp giải quyết hết. Bất quá rất nhanh lại ý thức được bây giờ nói cái này không thích hợp, hắn vô ý thức nhìn Khương Tiểu Đào một chút, cái này, sát thực có tô hưởng người như vậy, bất quá, đều là ngoài ý muốn, nếu như chúng ta biết hắn cùng các ngươi có quan hệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không đúng hắn. Thương Vương cũng nghe đưa ra bên trong chuyện ẩn ở bên trong, mọi thứ đều có giá cả, ngươi nói bồi thường phương hắn, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực bồi thường. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly không hề động, cũng không có nói chuyện, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Thương Vương. Thương Vương cau mày, 1 triệu, ta cho hắn 1 triệu tiền đền bù như thế nào? Phô phốc, phốc. Tiểu Ly trực tiếp cười một triệu. Ha ha, thú vị. Một triệu rất nhiều sao? Chúng ta chạy chuyến này còn chưa hết một triệu lộ phí đi. Tiểu Ly khinh bị nhìn chằm chằm Thương Vương. Thương Vương biết hai cái này tuyệt đối không phải dễ dàng đổi chủ 10 triệu, coi như cùng mọi người kết giao bằng hữu, cùng dễ nhủi liên hệ, tùy tiện cho cái một triệu hắn có thể cho ngươi gọi vài tiếng ba ba. Nhưng nếu như ngươi cùng đại lão liên hệ, cho hắn một triệu, cùng đổi ăn mày không có gì khác biệt. Liên giống với hai ngựa, ngươi cho hắn 1 triệu. Hắn nhìn đều không mang theo xem ngươi tỉ tỉ, chúng ta lên lần hủy diệt SV hút 101 thu được bao nhiêu tiền a tới? Giống như, chừng 100 ức. Cái này cái gọi là Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn, nguyên lai like là nhà bướp. Tiểu Ly khinh miệt nói các ngươi ba, Thương Vương con ngươi phóng đại, SV-101 nguyên lai like là các ngươi giẻ xác. Đối với SV-101 hắn cũng có chỗ nghe thấy. Hắn biết trêu ra đại phiền toái. Hai cái này quỷ dị khẩu vị tuyệt đối không nhỏ tốt, ta nguyện ý ra 100 ức dàn xếp thỏa thỏa. Thương Vương cắn răng nói, trong đại điện cao tầng đều kinh ngạc. Thương Vương đại thủ bút a có thể tưởng tượng, hắn đối với hai cái quỷ dị cỡ nào kỵ. Vương đã đem Khương Tiểu cùng Tiểu Ly trở thành ngang nhau đối thủ, không suy nghĩ nữa tùy tiện đối chỉ có ngang nhau đối thủ mới có thể cân nhắc thương cân động cốt. Nếu như đổi lại bình thường vùng đất thấp vị người, tùy tiện cho điểm ngon ngọt liền giải quyết, thế nhưng là giống nhau đối thủ, cơ hồ đều là người chết ta sống loại kia. Có thể dùng một bút không nhỏ tài phú đến bảo trụ chính mình, tuyệt đối có lời 10 tỷ 3. Lâm Tam Đảng Quỷ Dị nhìn thấy Thương Vương cho ra bồi thường tiền, lập tức mắt trợn tròn. Ta dựa vào, nguyên lai like cái này Hưng bác Đại Trọng Tập đoàn không phải là không có tiền, nguyên lai like không phải 100, 0000200, 0000 đều lấy ra, là bởi vì bọn hắn cảm thấy xuống giếng công nhân mệnh, căn bản không đáng nhiều như vậy. Tuy tiện liền có thể xuất ra 10 tỷ dàn xếp ổn thỏa người, làm sao có thể không bỏ ra nổi tiền bồi thường cho công nhân. Nhưng là, bọn hắn chính là không nguyện ý lấy ra. Bọn hắn đánh đáy lòng xem thường xuống giếng công nhân, cho rằng bọn họ đều là người dê, không phải người. Nói như vậy, xuống giếng công nhân xảy ra ngoài ý muốn người chết, một cái đầu người cơ hội là 1.2 triệu, thế nhưng là Lâm Tam bọn hắn lấy được bồi thường mới có chừng 20 vạn. Bọn hắn so với bình thường công nhân tử vong giá cả điếu. Vì sao? Chỉ cần ngươi có thủ đoạn, có cổ tay đem xảy ra chuyện người ngăn chặn, không báo cáo. Vậy thì tương đương với không có xảy ra việc gì cũng có thể thiếu suất tiền đều không báo cáo tương đương với không sao, ai còn dựa theo bình thường tiền đền bù chán cho ngươi. Đồng dạng, các ngươi những ngày bồi thường, ta quay đầu để công ty một lần nữa thương nghị, cho các ngươi hài lòng tiền đền bù chán, mỗi người ít nhất 2 triệu trở lên, đồng thời sẽ còn an bài con cái của các ngươi tiến vào trường chuyên cấp 3 tiếp nhận giáo dục, như thế nào? Thương Vương đạo, nghe được cái này, Lâm Tam đẳng nhân dao động 2 triệu, nhìn nữ tiền đồ, một cái mạng, rất có lời. Không thể nói bọn hắn ham món lợi nhỏ tiền nghi, chỉ có thể nói sợ nghèo. Người đứng đắn nếu là có tiền đồ, ai sẽ xuống giếng? đều là bị buộc bất đắc dĩ, đều là sinh hoạt bức bách, 2 triệu, đầy đủ nhà bọn hắn đình sống rất tốt. Thấy cảnh này, Thương Vương trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Lâm Tam đám người này chính là tiểu ma cả đông. Tuy tiện cho cái ba dưa hai táo liền đuổi rất dễ dàng giải quyết, chính là hai cái này đại quỷ dị. Khó làm. Có lẽ có thể từ Lâm Tam bọn hắn nơi đó vào tay, để bọn hắn khuyên nhủ thương tiểu đảo cả hai. Nhiều năm ngồi ở vị trí cao, hắn tự nhiên biết được như thế nào quấn nưu, nắm những này người tầng dưới chót, đem những người này đùa bỡn tại bàn tay 3 triệu. Ta cho các ngươi mỗi người 3 triệu, đồng thời còn có thể cùng gia đình của các ngươi an bài một chỗ không thua kém 500 không không bất động sản, người cả đời này không phải liền là hình cái áo cơm không lo, ta rất xin lỗi để cho các ngươi đã mất đi tính mệnh, thế nhưng là ai liệu mạng không phải là vì tiền. Thương Vương lần nữa tăng giá. Nếu như nói vừa mới bắt đầu lâm tam bọn hắn còn do dự, vậy bây giờ liền không có bất cứ chút do dự nào tâm tình 3 triệu. Một cái mạng 3 triệu, đối với bọn hắn tới nói, 3 triệu mua bọn hắn mệnh nát, đáng giá. Lại nói, bọn hắn hiện tại đã chết, theo đạo lý tới nói, tiền này chính là trắng kiếm lợi lâm tam đẳng nhân không gì sánh được tâm động. Cái này có lẽ chính là người tầng dưới chốt bất đắc di cùng BI, hay. nếu là một cái mạng công khai ghi giá 3 triệu, không biết sẽ có bao nhiêu cùng đường mặt lộ người nguyện ý bán. 6. Chương 228. Tiền, ta muốn, mẹ, ta cũng muốn. Người nói làm sao bây giờ? Chương 228. Tiền, ta muốn, mẹ, ta cũng muốn. Người nói làm sao bây giờ? Thương Vương thấy cảnh này, trong lòng cao hứng. Hắn biết mình xác suất lớn là sống. 3. Có Lâm Tam đặng nhân tham dự, Khương Tiểu Đảo bọn hắn lại thế nào cũng sẽ nghe một chút quên đi. Chính mình lại từ bên trong quần nhau một hồi. Sau đó cho ra đầy đủ thành ý ta cũng không tin trên thế giới này có tiền không cách nào giải quyết sự tình, nếu có. Đó chính là không đủ tiền nhiều. Chư vị, như thế nào? Có thể tiếp nhận ta loại này bồi thường phương án? Yên tâm, nếu là ta bồi thường không đúng chỗ, các ngươi tùy thời trở về tìm ta, ta nguyện ý vừa chết đề mạng, con người của ta nói lời giữ lời. Thương Vương cho là năm chắc thắng lợi trong tay đương nhiên, làm điều kiện, các ngươi cần vông tha ta, dù sao. Nếu như không vông tha ta, liền không có người cho các ngươi bồi thường, không ai cho các ngươi thu tiền không phải sao? Thương Vương đặng 3 triệu, một chỗ bất động sản. Đáng giá có thể làm chúng ta đời sau sáng tạo rất tốt sinh hoạt điều kiện. Giáo dục chữa bệnh cũng không cần buồn. Cha ta tiền chữa bệnh dùng, có. Ta phí thời gian cả đời, sau khi chết có thể cho người trong nhà mang đến nhiều như vậy tài phú, cũng đáng. Lâm Cang một đám người nghị luận ta vốn là muốn bán mạng, một cái mạng tiếp cận 4 triệu tài nguyên là đủ. Ta chết có ý nghĩa. Bất tri bất giác, trên người bọn họ kháng khí, thế mà ít đi rất nhiều. Thương Vương các loại một đám cao tầng, cũng từ vừa mới bắt đầu lồm lộm lo sợ, trở nên rất tung rong. Ngồi tại vị trí trước, thế mà bắt đầu trực tiếp trên thân trên mặt, cũng nhiều rất nhiều tự tin. Tiền Quả nhiên là đồ tốt, tiền không chỉ có thể mua được người sống, cũng có thể mua được người chết. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cổ nhân thật không lừa ta. Bọn hắn không có vừa mới bắt đầu bối rối. Tất cả mọi người, đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly. Lâm Tam Đẳng Nhân cũng lạ. Lâm Tam trước tiên mở miệng, hai vị lại tỷ, có thể hay không van cầu các ngươi thành toàn chúng ta? Trong nhà của ta, sát thực cần dùng gấp tiền. Cầu các ngươi, lòng từ bi. Dung tha thương vương. Lâm Tam Đẳng Nhân thuyết phục, có một ít người còn trực tiếp quỳ xuống đối với Khương Tiểu Đao bọn hắn dập đầu mẹ ta rất cần tiền thứ mạng. Gia gia của ta Hiện tại còn căn nhà nhỏ bé tại cũ nát mưa dột lâm thời phòng, ta muốn cho hắn cải thiện sinh hoạt, van cầu các ngươi. Bọn hắn đối với hai người không ngừng thẩn cầu. Vốn cho là đối mặt loại tình huống này, hung tàn tiểu ly sẽ một tiếng cự tuyệt, đồng thời lốp bốp đem Thương Vương bọn người làm chết. Nhưng nàng vậy mà do dự. Bởi vì tiểu ly bỗng nhiên nghĩ đến gia gia của mình. Nàng khi còn sống, gia gia cùng nàng liền trải qua rất khổ. Nếu có cơ hội, nàng cũng rất muốn để gia gia qua thoáng qua một cái ngày tốt lành. Những người này tình huống, cùng nàng lúc trước có cái gì khác biệt? Cho nên, nàng thật động một chút lòng trắc ẩn. Tiểu Ly nhìn qua Khương Tiểu Đào, tỉ tỉ Ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu Ly không có động thủ, nói rõ nàng đã làm ra lựa chọn, nàng muốn giúp một đám Lâm Tam bọn hắn. Khương Tiểu Đào liếc qua Lâm Tam đẳng, nhìn một chút Tiểu Ly, không nói gì. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thương Vương. Thương Vương đạo này Đức bắt cóc chơi đến rất không tệ, người bên cạnh đều khuyên Khương Tiểu Đào buông tha Thương Vương, nếu như không buông tha, cũng có vẻ Khương Tiểu Đào bất cận nhân tình, lạnh nhạt vô tình. Thế nhưng là, Khương Tiểu Đào là ai? Vườn rau xanh người đứng thứ 2 a nàng có thể trở thành Tôn Ninh bên ngoài người đứng thứ 2, đồng thời thâm thụ Tôn Ninh tín nhiệm, để nàng xử lý rất nhiều tầng muốn sự tình, cũng đủ để nói rõ, Tiểu Đào không chỉ là bình hoa đơn giản như vậy. Chán. Mặc dù liền trước mắt Khương Tiểu Đào cái kia quá xấu loạn thất bát tao thân thể, thấy thế nào cũng cùng bình hoa không hợp, bất quá để ý là như vậy cái để ý Khương Tiểu Đào nhìn xem Thương Vương, cười cười, ngươi bồi thường xác thực rất mê người, cũng rất khiến người tâm động, nhất là Lâm Tam bọn hắn. Theo lý mà nói, ta hẳn là vui vẻ tiếp nhận. Thương Vương nhãn tình sáng lên, chờ cảm đạo. Cái gì gọi là theo lý mà nói, nguyên bản nên vui vẻ tiếp nhận. Cái này theo lý, có vấn đề. Ý là ngươi không theo sáo lộ ra bài thôi chỉ cần ngươi buông tha cho ta chỉ cần ta có thể tiếp nhận, bỏ ra cái giá gì đều có thể." Thương Vương đạo. Khương Tiểu Đào cười, cười đến rất khi người, bất quá nàng hẳn là rất vui vẻ, cái này đúng rồi. Ngươi tựa hồ quên đi một chuyện, đó chính là, chúng ta tới tìm ngươi, ngươi cho chúng ta ra giá cả, là ngươi muốn ra bao nhiêu tiền mua mệnh của ngươi, mà không phải ra bao nhiêu tiền mua mạng của bọn hắn, ngươi tựa hồ sai lầm nói tượng." Khương Tiểu Đào khiếu nói này, Thương Vương biểu tình ngưng trọng đầu này, không đơn giản. Lập tức liền đem chính mình từ bãi đất vị tư thái kéo đến vùng đất thấp vị tư thái. Mới vừa rồi cùng Lâm Tam bọn hắn đàm phán, chính mình hai ba lần liền nhẹ leo lên đến bãi đất vị dùng một loại thượng cấp đối với hạ cấp phương thức đến đàm phán, thế nhưng là cái này Khương Tiểu Đào khác biệt. Thương Vương cảm thấy Khương Tiểu Đào 10 phần không đơn giản cho nên, ngươi phải dùng bao nhiêu tiền đến mua mệnh của ngươi? Mệnh của ngươi? Giá trị bao nhiêu tiền? Khương Tiểu Đào chất vấn. Thương Vương lần này mộng. Hắn trả lời bao nhiêu đều không phải là mới vừa nói 10 tỷ. Vậy ta, lại thêm 10 tỷ. Thương Vương đạo như thế nào, 20 tỷ. Mua mệnh của ta. Thương Vương đạo 20 tỷ. Khương Tiểu Đào cười khẽ. Thương Vương cắn một cái, 30 tỷ. Ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Nga sát lạc Vừa rồi chúng ta còn đang vì thu hoạch được 3 triệu mà đã chí, Thương Vương thêm lên tiền, còn một bộ sống không bằng chết, đã đến cực hạn dáng vẻ, hiện tại 10 tỷ, 10 tỷ thêm, thế mà mày cũng không nhăn một chút. Cái này mẹ nó. Chúng ta quả nhiên là biết tam tư muốn à, không hiểu kẻ có tiền dùng tiền đến cùng là cái gì thu bút. Khương Tiểu Đào cười cười, quay đầu lại nhìn xem Tiểu Lệ cùng Lâm Tam Đẳng, các ngươi minh bạch đạo lý gì? Lâm Tam bọn hắn lắc đầu điều này nói rõ, coi người nắm giữ quyền chủ động thời điểm, liền muốn có nắm giữ quyền chủ động dáng vẻ. Đó là dạng gì con? Khương Tiểu Đào quay đầu về Thương Vương, ý của ta rất đơn giản, chính là tiền, chúng ta muốn mệnh của ngươi, chúng ta cũng muốn. Thương Vương ba, Lâm Tam ba, ở đây các đại lão ba. Bọn hắn một mặt mộng các ngươi ngốc hay không ngốc, giết bọn hắn, tiền. Vẫn như cũng là chúng ta. Khương Tiểu Đào đạo tiểu Ly. Khương Tiểu Đào nhẹ nhàng kêu gọi. Tiểu Ly lấy lại tinh thần ý vị thâm trường cười, "Ai, ta tại, ta hiểu được." Nàng trôi hướng Thương Vương ngươi không có khả năng giết Thương Vương. Hắn nhưng là thời cổ Thương Vương chuyển thế, nhân hoàng, chỉ là quỷ dị, không có khả năng giết hắn. Có tín độ vọ tới Thương Vương trước mặt. Tiểu Ly một mặt ngoài ý muốn, thứ lộ gì? Đúng. Tiểu Ly trực tiếp một bàn tay đem hắn lock đánh ra đến. Muốn giết Thương Vương, trước tử chúng ta trên thi thể bước qua đi. Có một ít tử chung nhau nhau ngăn ở phía trước. Tiểu Ly đối với những người này, khẳng định là chiếu đơn thu hết, dầm dầm dầm. Trực tiếp giết. Thương Vương biết mình tối nay là giữ nhiều lại ít, đối với Khương Tiểu Đào hỏi ra một vấn đề, vì cái gì, tại sao phải giết ta? Trên thế giới này, không có gì là tiền không giải quyết được đơn giản chính là giá cả không hợp lý, ngươi vì sao? Muốn giết ta, ta đều đã cho đủ thành ý. Khương Tiểu Đào thản nhiên nói, bởi vì ngươi còn sống ở Thương Chu đi qua, không tôn trọng người đem người khi xuất sinh, cho nên ta không có khả năng tha cho người, nhân mạng nếu như có thể dùng tiền tại cân nhắc, vậy thế giới này, liền thật không cứu nổi. Đúng. Thương vương chết, 6. chương 229. Hành tỉnh đại lao chấn kinh. chương 229. Hành tỉnh đại lao chấn kinh không? Sao có thể? Các người sao có thể khinh nhận? Ta chính là nhân vương. Nhận nhân tộc chi khí vận, ngay cả trời cũng không cách nào làm tổn thương ta. Các người sao dám? Thương vương trước khi chết đều không thể tin, chính mình thế mà cứ như vậy qua loa liền bị giải quyết rõ ràng bình còn có rộng lớn lý tưởng không có thực hiện, rõ ràng chính mình còn có thể làm rất nhiều chuyện người của ngươi hoàng ngộ, nên tỉnh. Khương tiểu đào đạo một tên cũng không để lại. Ba bá ba. Tiểu Ly ngay vậy, kinh hỉ nhìn xem nhân loại trung quanh hưu, nàng dẫn đầu giễu tới. Triển khai vô tình rất chóc. Lâm Tam đẳng nghĩ nghĩ, cũng cắm đầu xông đi lên, đem một cái trưởng quản xuống giếng công nhân lãnh đạo một chút xíu gầm chết. Người kia trước khi chết vạn phần hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, có chút thợ mọ nói, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, lại là thật. Những này bị sát hại trợ mọ cùng nhau tiến lên đem đã từng cựu nhân huyết nhận. Không chỉ là nơi này cao tầng Toàn bộ Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn nòng cốt cùng nhân viên tương quan đều tại trong vòng một đêm bị tiêu trừ đương nhiên, những ngày trước mắt còn không có biết được. Liên Liên nhìn quản cửa lớn lao đại gia, cũng không biết. Hắn là thỉnh thoảng nghe đến trong công ty truyền đến một chút dị hưởng tới đã từng cũng phát sinh qua những chuyện tương tự, hắn sợ xảy ra chuyện gì, liền chuẩn bị đi xem một chút, về sau bị lãnh đạo một trận chửi loạn, chỉ trích hắn nhìn cửa lớn mới là nghề chính của hắn, nếu là nghề chính, vậy liền xem trọng cửa lớn là được, mặc khác không cần ngươi quan tâm. Lao đại gia bị mắng sừng sốt một chút, về sau mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều rất bình tĩnh, nhìn một chút cửa lớn chỉ cần mình cửa lớn còn tại, vậy là được, về phần mặt khác lại không liên quan chuyện ta. Hôm sau, toàn bộ Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn đều rất tiến tĩnh. Nhìn cửa lớn đại gia rất kỳ quái, vì sao đã lâu như vậy, những lãnh đạo kia còn làm việc nhân viên một cái cũng không thấy. Đương nhiên, hắn cũng không có đi truy cứu, chính mình cửa lớn còn tại không phải. Chỉ cần tại, chơi còn có thể sụp đổ xuống sao? Mãi cho đến giữa trưa, một chút trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn đến bọn hắn hàng ngũ. Bảo An đại gia tự nhiên mà vậy phóng đại nhân vật đi vào. Sau đó không lâu, những người kia chuyển đến kế thảm. Sau đó cửa ra vào Bảo An đại gia phát hiện Đám người kia giống như bị điên ra bên ngoài chạy, biểu tình kia, trạng thái kia, giống như zombie trong phim người qua đường giáp gặp được bì một dạng. Sợ hãi không gì sánh được bảo an. Bảo an, nhanh, nhanh. Thế nào đây là? Bảo an một mặt mê mang xảy ra chuyện lớn. Ngươi nhanh đi, có thể xảy ra chuyện gì, có ta ở đây có thể có chuyện gì đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Bảo an đạo ngươi tiến nhanh đi xem một chút. Có người nói, bên trong. Bên trong. Bên trong chuyện không liên quan đến ta, ta là phụ trách nhìn cửa lớn chỉ cần cửa lớn không có bị trộm, đều vô sự. Bảo an đạo tốt tốt tốt yếu. Tiếng còi báo động rất nhanh chuyển đến. Từng cái cán sự xông vào trong tập đoàn. Bên trong thẩm trạng, để cho người ta nghẹn họ nhìn chân chối đại ra, bên trong đều ngày tận thế, ngươi tối hôm qua thế mà còn ngủ được. Ngươi liền không có phát hiện sao? Vì cái gì không báo động? Đại ra một mặt ngậm, ta liền xem xét cửa lớn cửa không phải vẫn còn chứ, bên trong phát sinh cái gì, liên quan ta cái giám. Tất cả mọi người bốn. Đại gia, ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Trong vòng một đêm, thương bác đại trọng tập đoàn thế mà toàn quân bị diệt. Khá lắm, chuyện này chấn động toàn bộ hành tỉnh bộ môn. Ban ngành liên quan đau cả đầu là ai? thế mà tàn nhẫn như vậy, đem toàn bộ Hưng Bắc Đại trọng tập đoàn đều tận diệt. Việc này nhất định phải nghiêm tra, đem phần tử phạm tội chộp na quy án. Ảnh hưởng này, quá ác liệt." Đại lao lên tiếng. Bất quá rất nhanh từng cái cổ quái kỳ lạ chứng cứ chuyển đến hành tỉnh tổ chuyên án trong tay, bọn hắn đầu tiên là chấn kinh, sau đó trầm mặc. Bởi vì bọn hắn phát hiện Hưng Bắc Đại trọng tập đoàn có vấn đề trọng đại cái này quẩn quần bên trong đồ vật, chẳng lẽ là? Nhỏ, nhỏ, nhỏ còn có một cái đầu gốc. Những này trái tim còn có máu. Cái này, hành tỉnh tổ chuyên án lập tức cả ra đầu đây là sự thực. Vậy cũng làm cho người rất giận sôi đi. Hành vi như vậy, đơn giản không đem người khi người, Hương Bắc đại trọng tập đoàn, đáng chết. Hành tỉnh tổ chuyên án lòng đầy căm phẫn, lập tức bọn hắn cảm thấy hương Bắc đại trọng tập đoàn diệt vong, tự hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, cũng không phải như thế nào phát rồ cỏ có. Bọn hắn rõ ràng chính là một cái tổ chức tà ác, dùng người để hiến tế. Đây đều là hiến tế danh sách, còn có kế hoạch. Khương Tiểu Đào các nàng, lưu lại Hưng bác đại trọng tập đoàn chứng cơ phạm tội cái này. Đùng. Hưng Bắc đại trọng tập đoàn cũng quá vô pháp vô thiên, chết chưa hết tội. Hành tỉnh đại lão vô bản, dù hắn kiến thức rộng rãi, Lúc này cũng đều bị chấn động. Hiện tại xã hội này thế mà còn có người vọng tưởng sống ở xa xưa đi qua, học người ta thế sống. Không tưởng nổi. Người tới. Cha cho ta, cha đến cùng, đem Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn cha cái út sấp. Có đại lao lên tiếng, mà lại hiện tại Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn liệt, phía sau mạng lưới quan hệ cũng không cần thiết chết bảo đảm, chỉ cần phủi sạch quan hệ rả vừa không biết là được, muốn cha rõ ràng cũng không khó khăn. Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn sở tác sở vi bại lộ dưới ánh mặt trời chỉ là sớm muộn đương nhiên, Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn là ai huy diệt, cũng cho ta tra rõ ràng. Mặc dù hắn làm chuyện tốt, thế nhưng là quốc gia chúng ta không cần du hiệp, chúng ta cần theo nếp luật trị quốc, cần đem bọn hắn bắt tới. Hành tỉnh đại lão lên tiếng đã điều tra rõ bọn hắn không có dấu giếm hành tung. Phụ trách điều tra đồng chí cái gì? Đây cũng quá khoa trương đi. Hành tỉnh đại lão đạo là ai? Cần phải mau chóng chốc ná quý án, bọn hắn là làm chuyện tốt, thế nhưng là cũng phạm pháp, bởi vì bọn hắn không có quyền chấp pháp, đây không phải nhiễu loạn nước ta pháp luật sao? Cái này, chỉ sợ không được. Có người nói trừ vị trưởng quan, cái này giám sát, ghi chép hung thủ gây án toàn bộ quá trình. Một cái cán sự xuất ra giám sát ổ cứng. Rất nhanh màn hình giám sát ngay tại trên màn hình lớn phát ra đây là ba. Khương Tiểu Đạo các nàng hành động, còn có đối thoại chờ chút, thế mà đều liếc qua thấy ngay. Mặc dù không phải rất thấy rõ Khương Tiểu Đạo các nàng diện mục, nhưng là xác thực không có cái gì tranh luận là. Vân Thành cái kia hai cái quỷ dị. Hành tình đại lão lập tức ngưng trọng nếu như là các nàng, vậy liền có làm. Có hay không biện pháp bắt lấy các nàng? Hoặc là đối phó bọn hắn? Không có, liền tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn bất tử bất diệt, không cách nào bị giết chết. Cán sự đạo bắt quỷ pháp sư cũng không được. Giám sát bên trong, ba cái bắt quỷ pháp sư đều bị miểu sát. Hành tỉnh tổ chuyên án tập thể trầm mặc. Cái kia hai cái quỷ đồ vật, quá mạnh, căn bản không có cách nào ứng phó. Hồi lâu, hành tỉnh đại lao mới nói ai: "Đi đem chuyện này giải quyết hết đi, bất quá đừng bại lộ quỷ dị tồn tại, để tránh lòng người bàn hoàng." Rất nhanh, hành tỉnh cơ quan tuyên bố chuyên hạng đưa tin hành tỉnh tổ chuyên án gần nhất phá được một kiện sự kiện trọng đại. Hưng bác đại trọng tập đoàn dính líu môn giáo hội hoạt động, hành tỉnh thành lập tổ chuyên án điều tra, Hưng Bắc đại trọng tập đoàn rựa vào nơi hiểm yếu trống lại, toàn diện bị đánh chết, cho chúng ta cảnh cảnh lợi khen. Cảnh cảnh vất vả, 7. Hôm nay có việc cứ như vậy nhiều, thật có lỗi. Chương 230. Ngươi chính là hát thủ sau màn. Chương 230. Ngươi chính là hát thủ sau màn. Nếu như Hung thủ là người bình thường, cho dù là một tổ chức, bọn hắn đều có lòng tin bắt lấy đồng thời cho Hung thủ trừng phạt nghiêm khắc nhất, thế nhưng là nếu như Hung thủ là quỷ dị, cái kia, không có biện pháp. Chỉ có thể chính mình đè xuống chuyện này. Căn tư trước mắt lấy được tư liệu đến xem, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đối phó quỷ dị, cho dù là cái gọi là Phật cùng đạo đều không có biện pháp. Quỷ dị, không cách nào bị giết chết. Chỉ có quỷ dị Có lẽ mới có thể đối phó quỷ dị, có điểm giống khủng bố khôi phục, bất quá xác thực như vậy. Bởi vậy, hành tình đại lao cảm thấy cũng không cần thiết trực tiếp cùng quỷ dị chính diện phát sinh xung đột. Lấy quỷ dị trước mắt hành vi đến xem, kỳ thật vẫn là chính nghĩa, nói do đó là một cái chính trực quỷ dị, cái kia kỳ thật đối với một số nhỏ tới nói liền không có bao lớn sự tình. Đương nhiên, cũng có một bộ phận lớn chột dạ người nơm nớp lo sợ, quyết định về sau nhất định phải tìm tới đối phó quỷ dị biện pháp. Nhất định phải trả nhân gian một cái càn khôn tươi sáng đương nhiên, bọn hắn vì sao như thế chấp nhất tại đối phó chính trực quỷ dị, lại vì sao chột Cái này chỉ có chơi mới được. Thương Bắc đại trọng tập đoàn hủy diệt, mặc dù nhắc lên không nhỏ gợn sóng, bất quá còn tại phạm vi có thể khống chế. Một chút tiểu đạo tiểu tử ở bên ngoài lưới lưu truyền, tiết lộ thương vương tội ác, thế mà lấy cấm kỵ làm thức ăn, còn làm sát kẻ vô tội, nằm mơ mê tín muốn trở lại quá khứ, trở thành nhân hoàng, mà cuối cùng bị quỷ dị báo thủ. Loại tình huống này đương nhiên không có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng, cũng làm Huyền Huyền Cố sự nhìn, cũng không ai coi là thật. Bất quá việc này, tại phía quan phương cao tầng, sắp thực còn gây nên không nhỏ hấn động. Có một ít hành tình đại lão đề nghị nhất định phải tra rõ, sau đó tìm ra quỷ dị tiêu diệt. Có một ít đại lao cảm thấy dạng này sẽ chọc giận Quỷ dị, nói không chừng sẽ gây nên tính hủy diện thai nạn. Trải qua một loạt thảo luận, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ truy tra. Bởi vì đối phương thực sự lực uy hiếp quá lớn. Nếu là làm tức giận bọn hắn, bọn hắn áp dụng trảm thủ hành động, vậy khẳng định không cách nào phòng ngự. Quỷ dị có lẽ sẽ không giết tất cả mọi người, nhưng là nếu quả thật chọc giận bọn hắn, giết mấy cái đại lao tiết cho hạ giận, khẳng định không có vấn đề, mà tay cầm quyền cao các đại lão chắc chắn sẽ không đi liều lĩnh chẳng lưu này. Càng la quyền cao trược trọng, sát thực dễ dàng trở thành nhằm vào đối tượng, càng sợ chết. Cho nên Việc này liền không giải quyết được gì, ánh mắt trở lại Khương Tiểu Đào các nàng cái này. Thụy Diệt Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn, bọn hắn đem tài sản của công ty cấp đoạt không còn, thu được không ít tiền mặt cùng vàng đòi, còn có rất nhiều quý bảo trang sức, mô con, đồng hồ vàng, ngọc thạch chờ chút út. Có lẽ Thương Vương Hoàng Đế mộng quá đẹp, hắn ưa thích hoàng kim. Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn đại đa số tài sản, hắn đều đổi lại hoàng kim, bình thường ban thưởng thuộc hạ cũng đều là dùng hoàng kim. Cho nên, Khương Tiểu Đào các nàng thu hoạch rất nhiều. Thế mà so với một lần trước thu hoạch còn nhiều, làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là ngoại cảnh tài sản cũng khuất. Xem ra thương Vương cho mình lưu lại đường lui, hơi không thích hợp khả năng liền mua vé chạy trốn. Có tiền, Khương Tiểu Đào mỗi người 5 triệu phân cho Lâm Tam bọn hắn, xem như bồi thường. Lâm Tam bọn hắn tự nhiên là mang ơn, mỗi người đem tiền mặt đưa cho người nhà đằng sau, liền theo Khương Tiểu Đào đi, bị Khương Tiểu Đào thu vào Quỷ Dị Nội Không Gian. Bình thường bọn hắn có thể ở bên trong tu luyện. Khương Tiểu Đào có những tiểu đệ này hỗ trợ, thực lực tu vi tăng thêm một bước. Về phần Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn mặt khác người bị hại, Khương Tiểu Đào lưu tin tức tại tổng bộ Cao Úc, để phía Quan Phương dùng Hưng bác Đại Trọng Tập Đoàn tổn tại trên chương mục tiền bồi thường mà khác người bị hại, những cái thẻ ngân hàng bên trên tiền, Khương Tiểu Đào khẳng định không cách nào động, nếu như đem những số tiền hơn kia chuyển cho Tô Ninh, đoán chừng Tô Ninh vài phút liền bại lộ. Khương Tiểu Đào không biết phía Quan Phương có thể hay không làm, nhưng là nàng cũng không có cách nào tả hữu loại sự tình này, mà lại, nàng cũng không có nghĩa vụ làm những sự tình này. Lúc đầu nàng đến Hưng Bắc Đại Trọng Tập Đoàn mục đích là vì cho Tô Hường báo thù mà thôi, Khương Tiểu Đào mục đích khẳng định là đến, Hưng Bắc Đại Trọng Tập toàn bộ hủy diện, có thể nói hung hăng là Tô Hường thở hơi bất quá nàng làm rất nhiều chuyện, đều đã vượt qua báo thủ phương diện đã làm được đủ nhiều. Theo lý thuyết, chủ trì chính nghĩa loại sự tình này không cần nàng làm, cũng không phải nàng cai quản. Nàng làm như vậy, cũng chính là thuận tay hoạt bãi, làm việc vặt. Khương Tiểu Đào trở lại vườn rau xanh cho Tô Ninh phục mệnh. Từng cái quỷ hồn bị bắt ra, Thương Vương linh hồn, còn có điều vị hắn đại tướng, đại thần, cũng chính là hưng bác đại trọng tập đoàn cao tầng, cả đám đều bị bắt đến, bọn hắn không có bị ăn hết. Từng dãy đặt ở Tôn Ninh trước mặt, nhìn xem bọn này quỷ đuối đầu quỳ xuống dáng vẻ, Tôn Ninh đánh giá một phen chính là những này tai họa làm hại rất nhiều người ta phá người vong, làm hại Tô Hưởng mất đi một cánh tay. Tô Ninh nói khẽ trên người bọn họ nghiệp lực rất lớn. Tô Ninh có thể cảm nhận được những quỷ hồn này trên người tội nghiệp chi lực bọn hắn sát thực việc các bất tận. Khương Tiểu Đào báo cáo thương vương tội của bọn hắn, liên quan tới như thế nào yến thế, như thế nào hại người, đương nhiên cũng bao quát bọn hắn trên bàn ăn tội ác. Tô Ninh sau khi nghe, giận không kìm được. Những vật này, đơn giản không xứng là người cho nên, chúng ta đem bọn hắn áp đến cấp ngươi thẩm phán, nên xử lý như thế nào, xem ngươi. Tiểu Đào đạo. Thương vương các loại nhìn thấy Tô Ninh thời điểm, kinh ngạc không gì sánh được. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, những này quỷ dị phía sau, lại là như thế một người trẻ tuổi. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Trên thế giới này, không nghĩ tới thật có siêu năng lực giả. Nếu là sớm biết có loại này thế ngoại cao nhân, có lẽ có thể tới bái phòng tịch giáo, nói không chừng có thể trường sinh, cũng không cần thiết rời đi hoàng con đường này. Thế nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã chậm tham mạng. Ta nguyện ý cống hiến sức lực. Ta kỳ thật có rất nhiều nhân mạch, có thể giúp đại nhân rất nhiều chuyện. Bồ tát ta, ngươi có vô hạn chỗ tốt, ta có thể làm ngươi trung thành nhất tay chân. Thương vương nắm lấy cơ hội hướng Tô Ninh cầu tình. Tô Ninh căn bản không muốn để ý những rác rời này. Hắn thật muốn một bàn tay chụp chết những quỷ hồn này. Bất quá không có động thủ, mà là gọi điện thoại cho Tô Hưởng, để hắn tới. Tô Hưởng tới đằng sau. Tô Hưởng tới sau, Tô Ninh giải trừ trí nhớ của hắn áp chế. Thấy cảnh này, Tô Hưởng ánh mắt dần dần thanh tịnh những người này chính là hạ người, hại rất nhiều người hưng bác Đại Trọng tập đoàn, đây là bọn hắn chủ tịch, danh xương thương vương, ta để cho ngươi tới, chính là muốn cho ngươi tận mắt xem ngươi cửu nhân ta bắt được, xử trí như thế nào tùy ngươi. Tô Ninh ngạo. Tô Hưởng đi vào vườn rau, đầu tiên là trấn kinh hoàn cảnh xung quanh. Tô Ninh ca Thế mà thật thu phục bốn cái đại lão hổ, còn có đại hắc sả các loại. Chủ yếu hơn là, lại còn thật có hai cái quỷ dị. Cái này, hết thệ để hắn không thể tưởng tượng nổi. Cả quá khỏe khoắn, còn có. Hắn thế mà có thể tùy tiện liền bắt được Hưng Bắc đại trọng tập đoàn chủ tịch, thuỷ diệt cái kia hại người rất nặng ma quỷ. Tô Ninh cảm thấy Tô Ninh thực sự quá ngưu bức ngưu bức đến hắn rất lạ lắm. đã nói xong cùng một chỗ đánh ốc vít, ngươi thế mà vụng trộm thành đại lão. Khá lắm đương nhiên, những chuyện này tạm thời không đề cập tới. Hắn đưa ánh mắt phóng tới thương vương trên thân. Phần không thể đem thương vương ăn từng miếng rơi. Những này quỷ gối trước mặt sảng hối, giống như chó chết nhân vật, lúc trước đều là chính mình muốn gặp một mặt đều khó khăn tồn tại Thương Vương, ngươi còn nhớ ta không? Tô Hưởng nhìn thấy những người này, hai mắt liền không nhịn được phút lửa. Nhớ năm đó chính mình không có cánh tay, đi đòi hỏi thuyết pháp lúc, cũng bị tổng tập đoàn người đánh cho giống như chó chết, mà Thương Vương ra hỏa này nhìn xa xa chính mình, ánh mắt kia cực kỳ lạnh nhạt, cao cao tại thượng phảng phất như thần không thể dung chuyện, một màn kia. Sao mà làm cho lòng là người đau nhức, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nếu như không phải có người nói mình bát tự cùng tập đoàn không hợp, chết sẽ ảnh hưởng tập đoàn khí vận, chính mình chỉ sợ sẽ không có mệnh rời đi hương bắc đại trọng tập đoàn. Thương Vương nhìn thấy Tô Hưởng thời điểm, sững sờ. Nói thật, hắn căn bản không biết Tô Hưởng. Bởi vì Tô Hưởng loại tồn tại này, đối với hắn mà nói chính là rất rủi, chính là sâu kiến. Ai sẽ đi nhớ kỹ một con kiến hôi? Hỗ hồ hắn làm đại nhân vật, đời này thấy qua sâu kiến quá nhiều, cũng không có khả năng mỗi cái đều có ấn tượng. Nhưng là bây giờ hắn nhất định phải giả bộ như rất quen thuộc bộ dáng, bởi vì hắn muốn cầu tha, hắn không muốn chết là người, ta biết ta có lỗi với ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, van cầu người buông tha cho ta. Ta sai rồi. Ta thật sai, chỉ cần người buông tha cho ta, muốn ta làm gì đều có thể sấu. Chương 231, Đại lão chính là đại lão. Chương 231, Đại lão chính là đại lão tạch tạch. Tô hưởng tay phải cánh tay kim loại móc ra. Phía trên chạy xuôi quái dị khí tức. Chỉ cần hắn khôi phục ký ức, cánh tay lực lượng có thể tự nhiên mà vậy nắm giữ cái này. Hung bác Đại trọng tập đoàn quỷ hồn đều kinh ngạc cánh tay kim loại. Đây là cơ giáp hay là nổ độc. Bọn hắn chấn động vô cùng. Trên thế giới này lại có loại này khoa học kỹ thuật sao? Đúng. Bọn hắn còn không có trấn kinh hoàn tất, kim loại kia cánh tay hung hăng quất vào bọn chúng trên mặt. Thương Vương cả khuôn mặt đều bị rút nát. Bất quá bởi vì là linh hồn trạng thái, cho nên không có đổ máu đây là linh hồn đau nhức a. Thương Vương lập tức kêu thảm đau đến không muốn sống đây quả thật là muốn sống không được muốn chết không xong đau nhức. Không cách nào ngất, không cách nào suy yếu. Bởi vì bọn hắn thời khắc thanh tỉnh, thừa nhận linh hồn sẽ rách đau nhức. Loại đau này, một lần đủ để cho người hối hận mười đời. Cái kia kêu, kêu thảm, nghe người da đầu run lên đừng. Không cần. Văn cầu ngươi. Thương Vương mới bị rút một lần, liền vụ. Không đối với Tô Hượng dập đầu yên tâm ta. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Hắn hèn mọn giập đầu. Tô Hưởng nhìn xem cái này không đứng ở dưới chân mình giập đầu, ôm lấy bắt đuổi mình hối hận người, tâm thần có chút hoảng hốt. Từng có lúc, cũng có người như thế hèn mọn cầu hắn, thậm chí chính mình cũng náo qua, thế nhưng là, hắn biểu lộ lại là lạnh lùng như vậy, như vậy vô tình. Hiện tại đến thiên hắn, làm sao sẽ biết khóc ròng ròng. Ta thật hối hận, ta thật không nên xem mạng người như cỏ rác, ta thật không nên không tôn trọng người. Ta sai rồi, van cầu ngươi buông tha cho ta đi, van cầu ngươi. Tương Vương đạo ngươi không phải biết sai là ngươi biết đau đớn mà thôi. Tô Hưởng đạo đùng. Một bàn tay lần nữa cốt tới a, lại là xe rách linh hồn đau nhức, mỗi một lần xuất thủ đều là xe rách linh hồn đau nhức. Trong lòng thống khổ, nhân loại không thể thừa nhận đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy sợ sẽ bị đánh nhập 18 tầng địa ngục một trận đùng. Tô Hưởng không có cho hắn cơ hội, lốt buốt, không ngừng quật. Thương Vương Têu Thảm để cho người ta tê cả da đầu đương nhiên, trừ Thương Vương, mà các quỷ hồn Tô Hưởng cũng không có buông tha, nhất là cái kia hại cánh tay hắn gây mất, kém chút mất đi tính mạng người. Hắn cùng Thương Vương nhận lấy trọng điểm chú ý Hưởng một bàn tay một bàn tay rơi xuống đánh cho các tiểu quỷ tiêu không gì xảy được. Thật giống như địa phủ phán quan tại quật tiểu quỷ. Cảnh tượng này đơn giản tàn nhẫn, bất quá không ai sẽ cảm thấy làm sai. Thương Vương hành vi, liến nên sống không bằng chết đánh tới cuối cùng, Thương Vương bọn người co lại thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chỉ có sợ hãi, không có mặt khác thân sắc. Càng không có đảo tẩu loại này mè nõ ruột, bọn hắn hiện tại chỉ muốn không bị đánh van cầu ngươi cho ta một thông khoái. Thương Vương không chịu nổi. Loại yêu cầu này, Tô Hưởng chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Cho ngươi thông khoái, cái kia mất đi ba ba tử, mất đi trưởng phu nữ tử, mất đi nhi tử phụ mẫu sao có thể tiêu tan? Ta muốn thay bọn hắn giàu hơn ngươi. Tô Đường gào thét, một bàn tay một bàn tay quát tới. Thằng đến hắn đánh mệt mỏi, Thương Vương các loại cũng không dám lại ngẩng đầu những người này, xử trí như thế nào? Khương Tiểu Đào hỏi Tô Linh. Tô Linh nhìn về phía Tô Hưởng. Nhìn thấy một màn này, Thương Vương các loại quỷ hồn càng thêm sợ hãi, nếu là rơi vào Tô Hưởng trong tay, vậy coi như xong đời. Trước đó bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Đào cùng nhỏ Ly không bố, hiện tại bọn hắn cảm thấy Tô Hưởng càng kinh khủng. Gia hỏa này đơn giản chính là linh hồn tay chân. Bọn hắn bị ai nghe Tô Linh đáp lại, giao cho Tô Hưởng đi. Nghe nói như thế, Thương Vương bọn hắn lòng như cho muội. Tưởng tượng đến sau này bị thảm thời gian giết ta. Giết ta. Van cầu các ngươi, giết ta. Lòng Từ Bi, giết ta đi. Bọn hắn thực sự không muốn nhẫn thụ cực hình. Tô Hưởng lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, giết các ngươi. Như thế nào như các ngươi mong muốn. Những quỷ hồn này, bị thu vào Tô Hưởng không gian chứa vật. Cũng chính là đầu kia cánh tay kim loại. Cánh tay này công năng rất nhiều, lắp đặt không gian chữa vật chỉ là bên trong một cái hạng mục. Làm xong những này, Tô Hưởng quay đầu đối với Tô Ninh, hai mắt rưng rưng, "Ca, phụ phụ." Hắn lại muốn quỳ xuống. Tô Ninh nhìn thấy một màn này, lập tức đem hắn đỡ dậy. Không cho phép hắn quỷ ngươi làm cái gì vậy? Tô Ninh đạo ta thay tất cả người bị hại cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta đại thủ không cách nào đến báo. Tô Hưởng từ đáy lòng địa đạo, không nghĩ tới ca ca của mình, thế mà như thế thần thông quảng đại. Liền ngay cả hương bác đại trọng tập đoàn loại cự vô phép này, thế mà cũng chỉ tại hắn một câu ở giữa liền hủy diệt. Quá như bức. Hắn đối với Tô Ninh lại nhiều rất nhiều chịu phục. Tô Ninh trong lòng hắn, đơn giản chính là thận. Tô Ninh gặp Tô Hưởng bộ dạng này, liếc một cái, tức giận trách cứ, nhớ kỹ, ngươi là huynh đệ của ta, chúng ta là anh em, không cần thiết quỷ đến quỷ đi, trừ lại bá đại thẩm. Ngươi là ai cũng không cần quỷ, bao quát ta, có một chút cốt khí được hay không? Ngươi thế, nhưng là Tô gia Nam nhi. Nghe nói như thế, Tô Hưởng trong lòng chấn động. Tô gia Nam nhi, không cần quỳ bất luận kẻ nào. Cái này trong lòng hắn chôn xuống một viên kiên cường hàn giống. Cũng vì ngày sau kiên nghị bất khuất thần vương tính cách đã xuống cơ sở nhớ chưa? Tô Ninh gặp Tô Hưởng thất thần, quát nhớ. Nhớ kỹ. Tô Hưởng bị hét lấy lại tinh thần, gật gật đầu ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì ta? Hai chúng ta quan hệ thế nào? Phải nói ta. quên khi còn bé nói qua có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tô Ninh đạo Ngươi quên ngươi khi còn bé giúp thế nào ta? Mỗi lần ta trong trường học bị khi phụ, ngươi cũng sẽ cái thứ nhất nhảy ra giúp ta, chúng ta cùng một chỗ đánh qua nhiều như vậy cầm, ngươi quên? Còn có, đến trên xã hội, ta bị quần quần tìm phiền toái, cũng là ngươi trước tiên đi ra cùng kề vai chiến đấu, chúng ta quan hệ còn cần đến quỳ xuống nói tạ ơn. Ngươi có phải hay không có ma bệnh? Tô Ninh một trận chửi loạn. Tô Hưởng, Tráng ca, vậy cũng là khi còn bé chuyện, tiểu A ba Nhi không hiểu chuyện, tiểu đá tiểu nháo đáng là gì? Hắn đều không có ý tứ thừa nhận. Liên điểm này việc nhỏ cũng đáng được lấy ra nói. Nếu như ngươi ta thân phận lẫn quan Ngươi cũng sẽ có bộ dạng như này làm, cho nên ngươi cảm thấy có cần phải nói tạ ơn. Ngươi thật muốn cảm ơn ta, vậy liền hào hảo tu luyện. Chiếu cố tốt đại bá đại thẩm, Hào hào trước tiên nói bọn hắn liền tốt. "Tốt, ta hiểu được ca, vậy ta liền không nói cảm ơn." Tô hưởng trọng trọng gật đầu. Hắn cảm thấy Tô Ninh thay đổi, nhưng là cũng không thay đổi. Tô Ninh năng lực thay đổi, trở nên không gì làm không được, nhưng là cùng tình cảm của mình, không thay đổi. Tô hưởng ở trong lòng âm thầm thể về sau ta chính là ca ca ta chó săn, về sau nếu là ai muốn nhằm vào hắn, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng, muốn thương tổn hắn. Từ ta trên thi thể bỏ qua đi ân, mặc dù lời thế này hắn khi còn bé cũng phát qua, nhất là tại bị lao trà đánh, sau đó bị Tô Ninh từ Tô Kiến Quốc Quân bổng bên Giới cứu thoát ra thời điểm, Tô Hưởng cũng đã thể ta trả lại cho người một kinh hỉ. Tô Ninh cười nói, "Tô Hưởng hiểu kỳ, cái gì? Bình thường Tô Ninh nói kinh hỉ, đó nhất định là kinh hỉ Lâm Tam, ra đi." Tô Ninh ngạo, "Lâm Tam 3." Ba. "3." Ba. Tô Hưởng sửng sở. Hắn không phải chết thật lâu. Khi thấy Lâm Tam quỷ hồn thời điểm xuất hiện, Tô Hưởng kém chút kích động đến nhảy dựng lên Lâm Tam, "Ngọa tảo, thật là ngươi, ngươi vẫn tồn tại." Tô Hưởng, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Lâm Tam cũng cao hơn quá tốt rồi. Hai người gặp mặt, đều hưng phấn không gì sánh được. Lâm Tam đẳng cùng Tô Hưởng là rất không tệ bằng hữu. Bình thường chỉ có quan hệ tốt mới có thể cùng nhau kết bạn đi đảo thần đá, chỉ có tín nhiệm lẫn nhau mới có thể cùng đi loại địa phương nguy hiểm kia. Lâm Tam cùng Tô Hưởng quan hệ không tệ, Tô Ninh là ca của ngươi. Không nghĩ tới ngươi có nhu bức như vậy ca ca. Ta làm không rõ ràng, ca của ngươi nhu bức như vậy, ngươi làm sao còn đi đảo thần đá? Ngươi có phải hay không cố ý đi nổi hứng muốn tóm lấy Thương Vương tội ác? Rất cảm tạ ca của ngươi không có ca của ngươi, chúng ta đều chết oan cũng cảm ta ngươi, không có ngươi. Ca của ngươi cũng chưa chắc sẽ biết hưng bác đại trọng tập đoàn nhất tội ác hành vi. Tô Hưởng, nội ứng đều tới. Bọn hắn gặp mặt, luôn có nói không hết lời nói. Tô Ninh cho bọn hắn thời gian ôn chuyện, chính mình đi làm chính mình sự tình. Mà giờ khắc này, trong vườn rau xanh, thấy cảnh này lũ tiểu nhân đều sôi chào tiên trưởng đại nhân, không phải nói, hắn chỉ là thế giới này một người bình thường sao? Nghe bọn hắn đối thoại, Hưng bác đại trọng tập đoàn, tựa hồ là một cái khó lường tuyệt thế tông môn. Bọn hắn hóa thành quỷ mà mỗi một cái quỷ dị, tu vi đều cao như vậy, lúc chưa chết, khẳng định càng kinh khủng. Mà khủng bố như vậy tồn tại, thế mà cũng bị tiên trưởng đại nhân một cái búng tay hủy diệt. Liên cái này, ngươi còn nói hắn là người bình thường? Nhà ai người bình thường là loại này? Hết thảy đều xem rõ ràng, hắn tuyệt đối là trên thế giới này một phương cự phách, thậm chí khẳng định là dấu ở phía sau màn thế giới người điều khiển. Tuyệt đối là dạng này không sai. Đại lao chính là đại lão, còn lựa gạt chúng ta nói là người bình thường. Cắt 6. Chương 232. Tình thế trước mắt phân bổ. Chương 232 tình thế trước mắt phân bổ. Lũ tiểu nhân cảm thấy Tô Ninh quá khiêm nhường. Rõ ràng là một cái nút trong bóng tối cường giả tuy thế, ẩn thế cao nhân, lại nói chính mình chỉ là người bình thường. Người bình thường một câu có thể diễn sát một cái tông môn cường đại. Người bình thường có thể tùy tiện nắm mạnh mẽ như vậy sinh vật. Người quản cái này gọi là người bình thường. Vậy ngươi nhà người bình thường cũng quá trâu rồi đi. Bọn hắn cảm giác Tô Ninh càng ngày càng sâu không lường được, cũng không biết hắn ở thế giới này đến cùng là cái gì định vị. Bất quá, hẳn là rất mạnh. Dựa theo thế giới huyền huyễn thiết lập đến đối đãi thế giới này. Hiện tại Tô Ninh xác thực tính thế cao nhân. Một cái không có khả năng trêu chọc chúa tể giả. Cứng đối cứng. Tôn Ninh còn không cách nào bao trùm thế giới trên quy tắc, hắn sẽ còn bị giết chết. Tỷ như nói, người ta trực tiếp một viên đạn đạo xuống tới, hắn khẳng định chịu không được đương nhiên, nếu là chết biến thành quỷ dị, hắn lại có thể vô địch. Nhưng là đây đều là căn cứ vào cây nhỏ không có việc gì, nếu là đem cây nhỏ nổ tận gốc, hắn không có linh khí tiếp tế, cũng làm theo không cách nào sinh tồn đừng nhìn nhỏ Ly cùng Khương Tiểu Đào mạnh như vậy, trên thế giới không ai có thể đối phó bọn hắn, thế nhưng là nếu là gây mất bọn hắn linh khí cung cấp nuôi dưỡng, trên thế giới này bọn hắn sẽ từ từ bởi vì năng lượng không đủ mà biến mất. Cái này kỳ thật cũng là đối phó quỷ dị một loại phương pháp, chỉ là trước mắt không ai biết được thôi đương nhiên, đây là mặt đối mặt cứng rắn, đem tất cả át chủ bài bại lộ tình huống. Nếu là tình huống bình thường, ai sẽ ngu như vậy đem chính mình áp chủ bại bại lộ cho địch nhân. Giở trò, trong bóng tối làm phía sau mà chạy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Ninh chính là vô địch. Bởi vì hắn thả ra quỷ dị, không ai có thể đối phó. Hắn muốn cho kẻ nào chết, cơ hồ liền có thể để kẻ nào chết. Quỷ dị chính là một cái bột trực mắt còn không có tìm tới giết chết quỷ dị phương pháp. Cho nên, từ góc độ này tới nói, Tô Diệp đúng là đại lão. Liên cá nhân chiến đấu lực mà nói, lấy trên người hắn cơ giáp, tăng thêm luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, không có trọng trang vũ khí tình hồn dưới, hắn cũng là vô địch. Mà mặt khác thiết lập đem cái này trên thế giới công ty, phía quan phương bộ môn trở chuyện đổi thành thế giới huyền huyễn phân chia. Thế giới này quốc gia thì tương đương với thế giới huyền huyễn vô địch đế quốc, hắn trưởng quản lấy trong đế quốc tất cả tài nguyên. Những tài nguyên này bao quát khoáng sản, nguồn nước, chỗ địa các loại, thậm chí bao gồm vật, nhân loại cũng là bọn hắn một loại tài nguyên đế chế mọi quyền sát, giống một bàn tay bao trùm toàn bộ quốc gia. Trong đế quốc công ty còn có các loại đoàn thể thì tương đương với từng cái tông môn. Nào đó tin tức, A Lý Ha Ha, bị Tịch Khiêu Vũ các loại đều thuộc về tông môn. Xem như tuyệt thế tông môn đi. Về phần cùng loại với thuốc lá, Tam Thông Tin Tức, Đường Sắt, điện lực các loại thì tương đương với đế quốc khống chế siêu nhiên tông môn. Về phần đưa ra thị trường công ty, liền cùng loại với nhất lưu tông môn. Mà giống Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn loại tình huống này, kỳ thật mặc dù không có đưa ra thị trường, bất quá thực lực đã đạt đến nhất lưu tông môn cấp bậc, lại tại nhất lưu trong tông môn, thực lực tuyệt đối là người nổi bật. Tô Ninh đoàn, tương đương với gạt bỏ một cái nhất lưu tông môn. Cái này đừng nói tại thế giới hiện thực, coi như đặt ở thế giới huyền huyễn, có thể gạt bỏ một cái nhất lưu tông môn, loại chiến tích này cũng là tương đương bắn ổ. Hiện tại Tô Ninh, nếu là không bại lộ tình huống dưới, xác thực cùng siêu nhiên tông môn không có gì khác biệt đương nhiên, muốn chân chính siêu thoát, hắn còn rất dài một con đường muốn đi. Kỳ thật muốn siêu thoát, cùng thế giới huyền huyễn không sai biệt lắm. Chính là thoát ly khống chế để đế quốc. Dù là vận dụng tất cả thủ đoạn, đều không có biện pháp cùng người chống lại, khi đó, cũng liền có thể không nhận quy tắc hạn chế, thậm chí chính ngươi đều có thể biến thành quy tắc, cải biến quy tắc, chế định quy tắc đương nhiên. Tôn Ninh không hứng thú đi khống chế một cái đế quốc, bởi vì hắn biết mình trình độ, hắn mặc dù cảm thấy mình hiện tại rất yếu bước, nhưng là nhược chân để hắn đi quản lý một cái đế quốc, hắn cảm giác mình tuyệt đối sẽ đem đế quốc kia quản lý đến náo loạn, hắn biết mình thực lực. Trước mắt đế quốc này, mặc dù có không ít làm cho người ta chán ghét địa phương, nhưng là tổng thể mà nói, vô luận đặt ở đế quốc lịch sử lên bất luận cái gì giai đoạn, đều tuyệt đối là rất khá đế quốc từ xưa đến nay, vô luận là thời kỳ nào, đều nương theo lấy áp bách cùng người ăn người lịch sử. Liền trước mắt mà nói, kỳ thật không có tốt như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không có kém như vậy. Mà Tôn Ninh hiện tại mục tiêu chính là mạnh lên mạnh lên. Dù là không có nhất thống thiên hạ tâm tư, cũng không muốn bị hạn chế, khắp nơi thụ uy hiếp, hắn muốn trở nên. Bất luận kẻ nào đều không có biện pháp hạn chế chính mình, bởi vì hắn biết, chuyện của mình làm, cũng không đều là không có dấu vết mà tìm kiếm, kỳ thật nếu là chăm chú tra được đến, rất dễ dàng tra được trên đồ mình. Xuất thủ số lần càng nhiều, kỳ thật càng dễ dàng bại lộ. Nói không chừng mình bây giờ đều đã bị một chút manh mối để mắt tới chỉ là bởi vì những người kia không hiểu rõ lá bài tẩy của mình, lại kiêng kỵ Khương Tiểu Đạo cùng nhỏ Ly, lúc này mới chờ mặc, làm bộ chuyện gì không có phát sinh. Lại trước mắt chính mình làm sự tình cũng còn tính chính nghĩa, cho nên bọn hắn cũng mới bỏ mặc chính mình. Nếu là đem đến từ mình thất thủ phạm sai lầm, bọn hắn còn có thể dễ dàng tha thứ một cái lực phá hoại kinh người, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu làm chuyện xấu người tồn tại. Đổi lại Tô Ninh chính mình, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Khi đó, bọn hắn toàn lực tra một cái, thuận khương tiểu đào phụ mỗ manh mối, thuận nhỏ ly manh mối, thuần ngô ngộng ra manh mối, thuận Tô Hưởng manh mối chờ chút. Kỳ thật cũng không khó phỏng đoán đến lúc đó Mặc Kệ có chứng cứ hay không, dù là chỉ là hoài nghi, nếu là đối phương ôm thả lầm chớ không tha lầm phong cách hành sự, chính mình hay là sẽ lâm vào nguy hiểm. Dù sao Không có đế quốc nào hoặc là thế lực sẽ an tâm bỏ mặc một cái uy hiếp một mực chống đỡ tại chính mình nơi trái tim trung tâm. Dương nằm Chi bên cạnh, há lại cho người khác cùng ngáy. Tô Ninh cảm thấy, vẫn là phải mạnh lên, dạng này mới có thể tự vệ. Dù là ngươi không có ý muốn hại người, cũng không thể để người hại đi. Trong tay có kiếm không cần, cũng không có kiếm là hai việc khác nhau đương nhiên, tin tức tốt là, hiện tại chính mình cũng không phải là không có năng lực tự vệ, lại, cái này năng lực tự vệ càng ngày càng kinh khủng. Không bao lâu, dù là chính mình quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời, cũng không có người có thể động hắn muốn. Để tôi hưởng thở một hơi. Tô Ninh để hắn về nhà. Lâm Tam biểu thị nguyện ý cùng hắn, Tô Ninh đánh thắng để bọn hắn mấy cái hào hình đệ cùng một chỗ. Chuyện này đến tiếp sau, chính là hành tỉnh đại lao tự mình hạ trận, phân phó người bên dưới, nhất định phải cho người bị hại đầy đủ bồi thường. Cho nên, Tô Hưởng cùng Lâm Tam bọn hắn mặc dù đã được đến một bộ phận bồi thường, về sau chính quy bồi thường cũng đúng chỗ, mười phần phong phú. Lâm Tam đẳng nhân hoặc là thân thuộc, cũng xác thực đạt được không sai kim mạch, cuộc sống của bọn hắn chỉ cần không xuất hiện cái gì phô trương lãng phí loại hình, nửa đời sau cũng không có vấn đề. Chuyện này, hành tình đại lão làm không tệ đương nhiên cũng có thể là là bởi vì Khương Tiểu Đảo bọn hắn lưu lại uy hiếp tin tức làm ra hiệu quả Đại Bá Đại Thẩm thay Tô Hưởng cảm thấy cao hứng, không nghĩ tới thế mà thu được gần 300. Không không không tiền đề mủ. Mặc dù 300. Không không không mua cánh tay, bọn hắn khẳng định không nguyện ý, nhưng là bất kể như thế nào. Nhi tử cuối cùng đòi lại công đạo quốc gia chúng ta trưởng quan hay là tốt? Get ác như kiểu. Giúp chúng ta đòi lại công đạo. Cảm tạ bọn hắn. Nhi tử, người công đạo đòi lại ngươi cũng không cần không vui. Đại Bá Đại Thẩm rất là vui mừng nhiều tiền như vậy, Tiểu Linh bên kia lại không thu nhập, muốn bắt hòa tiểu lượng thương lượng một chút, giúp một tay tiểu Linh. Nhìn hắn có cần hay không làm một chút mua dưỡng, còn có trồng trọt loại hình mua bán. Ta nhìn có thể. Tiểu ninh cùng Tiểu Hưởng đều là con của chúng ta, hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Đương nhiên, còn phải nhìn Tiểu Hưởng ý tứ. 300000, bọn hắn cảm thấy đây đã là rất nhiều tiền, có thể cải biến Tô ra sinh hoạt trạng thái 7. Chương 233. Trông trọt thúc đẩy sinh trưởng. Chương 233. Trông trọt thúc đẩy sinh trưởng. Tô Hưởng đương nhiên là đồng ý dù là không có Tô Ninh dạy hắn tu luyện ký ức, nhưng là hắn đối với Tô Ninh tình cảm cũng mười phần đặc biệt. Huynh đệ. Đương nhiên, cũng không biết vì sao Hắn luôn cảm thấy, 300. Không không chỉ là tấm hình mà tôi, Tô Ninh tuyệt đối chứng mắt rõ ràng Tô Ninh cùng ta cũng chỉ là nghèo bướm mà thôi, vì cái gì hiện tại ta cảm giác, 300000 đối với chúng ta mà nói, chính là chút lòng thành. Tô Hưởng không nghĩ ra ta một cái người tàn tật, như thế bành trướng sao? Tô Hưởng rất im lặng đối với trợ giúp việc này, Tô Ninh khẳng định không chút do dự cự tuyệt, Tô Hưởng tự thân lên cửa, muốn khuyên Tô Ninh tiếp nhận, hắn ký ức khôi phục, lập tức cũng rất im lặng. Bởi vì hắn phát hiện chính mình không phải bành trướng, mà là trên người hắn, sát thực có to lớn tài phú tới. Sau đó Tô Hưởng lại về nhà đại bá đại thẩm vấn đề đưa tiền không có. Tô Hưởng sức sợ, cho, nhưng là không đưa ra đi. Luôn cảm thấy Tô Diệp thuyết phục hắn, thế nhưng là làm sao thuyết phục hắn căn bản không biết mà tạo, tàn tật đằng sau, ta trí nhớ đều mỏng như vậy yếu đi, luôn quên sự tỉnh. Cũng chưa nghe nói qua gãy mất cánh tay, ảnh hưởng trí nhớ, ảnh hưởng trí thông minh. Tô Hưởng hoài nghi nhân sinh đương nhiên những này Tô Ninh khẳng định mặc kệ. Tô Ninh hiện tại ngay tại nắm chặt nghiên cứu gen cường hóa dự thể, từ trên internet mua sắm rất nhiều dữ liệu, tài nguyên. Chung chọn tại chính mình trong vườn rau. Hắn đang tu luyện, cùng Lỗ tiểu nhân cùng nhau đùa giỡn. Theo lưu tiểu nhân tu vi càng ngày càng cao, bọn hắn nổ cỏ, Tới nước, bảo vệ mầm non chờ chút, càng thêm thành thạo điều luyện. Bọn hắn cũng vui vẻ ở trong đó, bởi vì tiến vào cấm khu sau, đối với thân thể rèn luyện đúng là rất có lực. Tô Ninh hàng đến đằng sau, trong càng nhiều dược liệu tiên trưởng đại nhân, ngươi vì sao không cho những này tiên đạo dược liệu thúc đâu? Hỏi Sơn lão tổ rất nghi hoặc còn có thể thúc. Tô Ninh nghi hoặc. Bất quá nghĩ nghĩ, vô hót một cái. Thế giới huyền huyễn, có lẽ thật là có thúc dược liệu phương pháp. Một chút luyện dược sư, một chút một hệ tu sĩ có lẽ trong tay nắm giữ đúng a, ta vì sao không bọn chúng thúc? Hật la nói: "Cho bọn hắn gia tăng một chút tuế nguyệt chi lực, để bọn hắn gia tăng một chút tuổi thọ dự lực." Tô Ninh nghĩ đến, thế nhưng là ta cũng sẽ không phương diện này công pháp tha các ngươi có thể có phương diện này công pháp, ta sẽ không." Tô Ninh ngạo: Chúng tiểu người 4. nguyên lai ngươi không biết a, ta, ta liền nói ngươi vì cái gì một mực không cần loại năng lực này." Lũ tiểu nhân rất nghi hoặc, trong mắt bọn hắn, Tô Ninh thế nhưng là không gì làm không được. Nguyên lai hắn sẽ không đương nhiên, trong vườn rau xanh mặt lão nhân, nhất là Lý Thanh Huyền, đại hạ thánh Hoàng, Già Na Tiên Vương giả ra thích ba cái liền không có nhiều như vậy cảm giác, tiên trưởng đại nhân rất bây giờ. Chúng ta vừa tới thời điểm, hắn cũng sẽ không tu luyện, cái này có cái gì kỳ quái? Sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không, chúng ta đến có một ít liên quan tới phương diện này công pháp, không biết tiên trưởng đại nhân có thể hay không sử dụng." Hỏi Sơn Lão tổ đạo. "Tô Ninh tu luyện cần có công pháp đẳng cấp rất cao. Bình thường công pháp chỉ sợ không có cách nào để hắn sử dụng a "Cái kia thử một chút." Tô Ninh ngạo. Hỏi Sơn lão người, còn có mặt Khác tiểu nhân cũng điểm ra một chút điểm sáng, chui vào Tô Ninh mi tâm. Lập tức, từng đạo tin tức tri thức tại Tô Ninh não hải tản ra. Tô Ninh nhắm mắt cảm ngộ minh bạch kỳ thật chính là thực hiện một chút thời gian tuế nguyệt chi lực tăng thêm sinh cơ chi lực để thực vật sinh trưởng. Tuế nguyệt chi lực để thực vật nhanh trong tiến hóa, mà sinh cơ để nó tại trong tiến hóa đạt được đầy đủ năng lượng, không đến mức chết yểu. Tô Ninh tâm tưởng, còn có những phương pháp khác, tỉ như trực tiếp kích thích thực vật chất kích thích sinh trưởng để nó nhanh chóng trưởng thành. Bất quá phương pháp này không phải rất tốt, bởi vì loại phương pháp này tương đương với cho hưu đại lượng cho ăn đồ ăn vô béo, không thuộc về bình thường sinh trưởng, sẽ có rất nhiều vấn đề. Bình thường nhất biện pháp chính là thông qua tuế nguyệt chi lực gia tốc, còn có cung cấp sinh cơ cho thực vật tự do sinh trưởng đương nhiên, ngươi thậm chí có thể sử dụng một chút bốn mùa biến hóa chờ chút lực lượng, để nó càng thêm tự nhiên trưởng thành, kinh lịch mưa gió, bốn mùa các loại, cùng các loại cướp. Kỹ thật liền cùng bình thường giá ngoại lớn lên thực vật không có gì khác biệt chính là, ta không biết như thế nào khống chế thời gian ra gia tốc." Tô Ninh tự hỏi. Một cái bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, còn muốn khống chế tốc độ thời gian trôi qua, đây cũng quá khoa trương. Dù sao hắn nhìn nhiều như vậy Huyền Huyền tiểu thuyết, cũng chưa nghe nói qua có ai tại luyện khí kỳ có thể làm được. "Chút à, trừ cái kia luyện khí 100, cùng luyện khí 100 triệu tầng thai." Bình thường luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, ai có thể nắm giữ thời gian phát tác? Khó làm. Tô Ninh cảm thấy độ khó này cũng không phải bình thường lớn hoặc là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thúc. Tô Ninh ngạo, bất quá hắn còn muốn thử một chút. Thể ngộ để thực vật tiến hóa sinh trưởng công pháp, Tô Ninh quyết định dùng một viên đồ ăn trồng vào đi thí nghiệm. Tại trong vườn rau, Tô Ninh gieo xuống một viên hạt giống. Hắn nhắm mắt điều chỉnh một chút dài. Tô Ninh ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay một chút, một đạo màu xanh lá tản ra sinh cơ mang bắn thẳng đến tiến bùn đất, cây kia đồ ăn chủng trên tân hữu. Đồ ăn trùng nhận hào quang màu xanh lục kích thích, vừa mới bắt đầu không có gì động tính. Tô Ninh tiếp tục rót vào không có hiệu quả. Đại khái nửa phút, Tô Ninh cau to mày. Thất bại. Đúng. Hạt giống nổ tung. Thật đúng là thất bại. Tô Ninh uốn. Đầu đen rau uống, đây cũng quá đột nhiên đi. Bởi vì đồ ăn chủng nội bộ lực lượng quá nhiều, không ngừng suy loạn, để thực vật hạt giống nhận lấy to lớn trùng kích, sau đó nội bộ phun trào năng lượng tìm không thấy đột phá khẩu, cuối cùng phát nổ xem ra thôi phát thực vật sinh trưởng, vẫn có một ít khó khăn. Ninh lắc đầu. Cũng không đột trí. Thất bại mà tôi, cũng không đáng sợ. Nào có nhiều như vậy một lần liền thành công sự tình. Có ít người giải cái che đậy, còn nửa ngày không giải được đâu, chính mình cái này tính là gì? Chỉ cần tại trong thất bại không ngừng hấp thụ kinh nghiệm, đạt được trưởng thành là được. Lần lượt cải biến phương lượng, nhất định có thể thành công lại đến. Tô Ninh đem một viên hạt giống lần nữa ném vào trong đất, sau đó lại lần suất thủ đùng. Vẫn là thất bại đùng. Lần thứ 3 thất bại 333. Nhà ấm lều lớn bên trong không ngừng chuyển ra liên tiếp thanh âm, Tô Ninh không biết trồng trọt thất bại bao nhiêu lần, mỗi lần hạt giống đều bị nội lực của hắn chấn nổ hô. Không phải bình thường độ khó. Bất quá loại hành vi này, vốn lãng nghịch thiên mà đi. Vi phạm với tự nhiên sinh trưởng vật lý quy luật, không dễ dàng thành công cũng rất bình thường hữu. Tô Ninh không ngừng cố gắng, tiếp tục thí nghiệm chờ chút. Có lẽ, ta không nên chỉ là tùy tiện rót vào năng lượng, mà là dẫn đạo năng lượng, để sinh cơ lực hướng một cái hướng khác trưởng thành, cứ như vậy, liên sẽ không xuất hiện hỗn loạn, cũng sẽ không nổ tung. Tô Ninh tự hỏi. Nói làm liền làm. Hắn lần nữa sử dụng sinh cơ lực rót vào đồ ăn trùng. Lần này không chỉ là rót vào, hắn còn dẫn đạo, để những lực lượng kia ở hạt giống bên trong tuần hoàn, hình thành tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Bất quá bởi vì hạt giống quá nhỏ, loại này điều khiển độ khó có thể không thấp hưu. Cuối cùng, một nguồn lực lượng phát tiết, hạt giống thành công phá đất mà lên. Tô Ninh nhãn tỉnh sáng lên, thành 6. Chương 234. Nó chạy ngươi giám tin. Chương 234. Nó chạy ngươi dám tin. Tô Ninh trong lòng kích động. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, thật giống như làm bài tập thời điểm, giải khai một đạo đề toán như vậy sảng khoái. Nội tâm tràn đầy nho nhỏ cảm giác thành tựu rất thú vị. Tô Ninh ngạo. Hắn tiếp tục cho chồi non rót vào sinh cơ. Chồi non rung động cái kia nho nhỏ phiến lá, mắt trần có thể thấy tốc độ từ tươi non đến bình thường lục, lại đến màu xanh sẫm. Mày nhỏ nhỏ chồi non thân thể cũng đang không ngừng lớn lên. Một ly, 2 ly, 3 ba ly, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Cuối cùng, hai mảnh tiểu diệp trưởng thành to lớn lá. Tại đồ an răng trung ương, mấy rau quả lấy phương thức giống nhau trưởng thành đi ra. Trên thực tế phía trước hai mảnh lá cây còn không có trưởng thành thời điểm, trung tâm từng mảnh từng mảnh lá cây liền đã lần lượt mọc ra. Cuối cùng, một viên lại lớn lại tươi mới cải trắng tình linh linh xuất hiện tại Tô Ninh trước mắt, lại trắng lại béo, giống như một cái bé bự, có lẽ là bởi vì hấp thu Tô Ninh linh khí nguyên nhân. Viên này cải trắng giống như một viên phỉ thúy loa mắt, còn có từng sợi sinh cơ chạy xuôi xuống. Quá thần kỳ viên này cải trắng không giống bình thường, chỉ sợ sẽ là không có khả năng tái tạo lại toàn thân cũng không xê xích gì nhiều. Tuyệt đối là một gốc bảo dược cấp bậc cải trắng. Cái này nếu là đặt ở bên ngoài, không biết bán đi giá bao nhiêu tiền. Giá trị liên thành đi. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly thấy cảnh này, kinh ngạc tới cực điểm đây là một gốc tu tiên giả bồi dưỡng ra tới cải trắng a phía trên ẩn chứa sinh cơ, chỉ được liệu rất nhiều tật bệnh Tô Linh bản sự càng lúc càng lớn đâu. Thật là lợi hại. Hai người càng hái. Tô Ninh nghĩ nghĩ, đúng Hắn từng thanh từng thanh cải trắng độ, ném cho Khương Tiểu Đào cái này cải trắng nhìn rất không tệ. "Đợi chút nữa ngươi nấu, cho chúng ta nếm thử hương vị." Khương Tiểu Đào, đây chính là giá trị liên thành cải trắng, cứ như vậy cầm lấy đi nấu nước cải trắng. "Khá lắm, nếu để cho trên thế giới tìm kiếm trường thọ ghen các phú hào biết được, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào ba?" Cũng hiện tại Tô Ninh nơi này, hắn mới như vậy xa xỉ đi tốt. Khương Tiểu Đào gật đầu. Tô Ninh đối cứng mới cải trắng kia không có cảm giác gì, lại châu cũng là một viên cải trắng thôi, cải trắng chính là lấy ra ăn, cũng không thể cùng mãi đi. Xử lý cải trắng, Tô Ninh tiếp tục thử tay nghề. Có một ít thất bại thành công bồi dưỡng ra được cải trắng hẳn là có 50% xác suất thành công cái này xácất thành công khá cao một bao phổ thông đồ ăn chủng có thể làm cho hắn bồi dưỡng ra nửa bao trường vào thuốc đã rất kinh người sau khi thành công đồ ăn ăn không hết tô Linh liền ném vào không gian chữ vật từ từ ăn coi như chứa đựng đồ ăn có lẽ ta có thể thử một chút dùng linh thái tháii bồi dưỡng ra được hạt giống lần nữa bồi dưỡng như vậy lặp đi lặ lại nói không chừng sẽ tăng lên món ăn chất lượng tôi Linh nghĩ thầm ưu nói làm việc làm tôi diệp lần này đem Li thái bồi dưỡng được đến đằng sau không có đình chỉ chuyển vận linh khí, mà là tiếp tục xuống dưới. Linh thái nhận linh khí tác dụng đằng sau, phiến lá trở nên càng ngày càng nóng ánh sáng long lanh, bên trong sinh cơ cùng linh khí càng là đạt đến trình độ kinh người. Tản ra càng ngày càng ánh sáng lóa mắt màu đục. Cuối cùng, thế mà đùng một chút nổ. Tô Ninh Ba, hắn ngoài ý muốn ta đã đầy đủ coi chừng mà lại thả ra linh khí rất là ôn hòa, tại sao lại nổ? Tô Ninh không hiểu. Trung quanh đều là linh thái nổ tung sinh cơ linh khí. Tô Ninh cho là mình thất bại lúc đầu. Thất thủ là bình thường đang lúc hắn muốn tiếp tục ngồi dưỡng tiếp theo khỏa cải trắng thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện tại nổ tung cải trắng gốc, lại có một viên nhỏ màu xanh sẫm, cặn mát ra trước đó cải trắng, kia ngìn lần nồng độ linh khí cải trắng đây là. Tô Ninh nghi ngờ nhìn xem, sau đó nhãn tỉnh sáng lên nó, hắn thế mà. Thủy biến. Tô Ninh kinh hỉ. Cải trắng, vậy mà hoàn thành niết bàn thủy biến. Mới chồi non cải trắng, chỉ có hai mảnh chồi nhỏ. Có thể nó nồng độ linh khí dĩ nhiên như thế đáng sợ cây này cải trắng, chân chính tiến nhập linh tháo cấp bậc. Tô Ninh đạo không nghĩ tới vườn rau xanh gốc thứ nhất linh ảo, lại là một gốc cải trắng. Nếu là an viên này cải trắng, tu vi nhất định có thể tăng trưởng rất nhiều. Tô Ninh sợ lên cầm đánh giá viên này nho nhỏ cải trắng, rung động. A, Tô Ninh càng thêm kinh ngạc, khi hắn nhắc đến ăn rơi viên này tiểu bạch thái thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được viên này tiểu bạch thái chồi non chấn động một cái là hào giác. Không, không phải là hào giác. Tiểu ra hỏa này, tự hồ đản sinh ra linh thức. Tô Ninh ngây ra như phóng. một gốc cải trắng, đản sinh ra thân thức, có ý thức của mình, khá lắm. Tô Diệm ngột, hắn kế hoạch ban đầu là đem viên này tiểu bạch thái một nút để nó mọc ra bông cải, sau đó kết xuất hạt giống, chính mình lại lấy linh trùng chẩm chọn, tiếp tục nuôi dưỡng như thế lặp lại đạt được một viên chất lượng cực cao cải trắng, không ngờ trực tiếp cho cải trắng làm tiến hóa. Khá lắm, một bước lên trời. Đây là kinh hỉ không nghĩ tới thế mà còn có thần thức, về sau ăn hết người, có phải hay không liền có cảm giác tội ác. Tô Ninh đạo rung động. Rung động, rung động. Lần này cải trắng trồi non rung động đến càng thêm lợi hại, càng thêm rõ ràng nó thật đúng là nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Tô Ninh ngạo, lần này không thể nào là ảo giác tiểu gia hỏa, đừng sợ ta không ăn ngươi. Ninh cười toe tué toét rõ ràng răng cười, thức nhắm răng run rẩy càng thêm lợi hại, bởi vì tại nó thị giác bên trong Tôn Ninh tựa như một cái đại quái vật, giữ miệng to như chậu máu, giữ tợn đáng sợ, tùy thời đem nó ăn một miếng rơi loại kia. Nếu có một ngày, ngươi vừa mở mắt, đột nhiên phát hiện một cái miệng to như chậu máu che khuất bầu trời tại ngươi đỉnh đầu, còn thương lượng làm sao ăn hết ngươi, bị ngươi phát hiện sau hắn nói ra trò đùa. Lại nước bọt đều nhanh chảy xuống, liền hỏi ngươi khủng bố không khủng bố. Thức nhắm răng hiện tại, chính là loại cảm giác này. Nó mặc dù nhỏ, nhưng là không nốc ha ha. Thú vị thú vị. Tôn Ninh thấy cảnh này, càng thêm cảm thấy thú vị ngươi thế, nhưng là trong vườn rau này thứ nhất họa linh thảo, yên tâm đi, không dễ dàng như vậy bị ăn cũng không biết tiểu gia hỏa có thể hay không nghe hiểu ta sẽ giúp giúp ngươi. Tô Ninh tiếp tục cho thức nhắm răng chuyển vận linh khí. Vừa mới bắt đầu thức nhắm răng còn rất hoảng sợ, sợ bị người xấu này một đầu ngón tay nghiền chết. Khi cái kia linh khí tác dụng tại trên người nó, một cố không gì sánh được cảm giác sảng khoái, theo nó đỉnh đầu khuyết tán đến toàn thân. Rất dễ chịu. Rất mại tư hu hu hu. Tô Ninh chuyển vận rất nhiều linh khí. Hắn phát hiện tiểu gia hỏa này mặc dù nhỏ, thế nhưng là khẩu vị cực lớn, mà lại sinh mệnh lực nạnh, không dễ dàng bị linh khí đánh chết quả nhiên không giống bình thường. Tô Ninh ngạo. Hắn chuyển vận rất nhiều. Thức nhắm răng cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Chỉ trong lát, hai mảnh rau quả đã có ngón tay cao như vậy, lại mảnh thứ ba rau quả cũng mọc ra. Hết thấy ba mảnh, nhìn tựa như một cái tiểu nhân nửa người chôn dưới đất. Hai mảnh rau quả giống tay, một mảnh rau quả như đầu. Còn tại tay kia múa rậm chân không hổ là linh thái, thật đúng là có thể ăn, cho ăn nhiều như vậy, thế mà vẫn như cũ nhỏ như vậy. Tô Ninh ngạo. Tô Ninh thu linh khí, chỉ có thể từ từ cho ăn. Hắn cũng không biết cây này thức nhắm cuối cùng hội trưởng thành cái dạng gì đỉnh chỉ truyền vận linh khí đằng sau, thức nhắm thức tỉnh. Nghi ngờ nhìn lên trên trời quái vật. Phản tại nói là cái gì không cho ta bú sữa. Tại Tôn Ninh trong ánh mắt khiếp sợ, tiểu Bạch Thái hai mảnh lá cây chống đỡ trên mặt đất, không ngừng đem thân thể của mình từ dưới đất rút ra, rất cố gắng dáng vẻ. Tô Ninh cười cười, ngươi là thực vật, cũng không phải động vật, còn muốn chạy đến Làm sao có thể? Bá. Mà hắn vừa dứt lời, gốc kia tiểu Bạch Thái vậy mà thật tránh thoát bùn đất bò lên đi ra, đồng thời, lấy dễ là chân, tác nha tử chạy. Tô Ninh thành hóa, ngoa táo. Ngoa táo. Nó, nó, chạy, 3, ba. Chương 235, Mịch Thiên tiểu gia hỏa. Chương 235, Mịch tiểu gia hỏa. Nhà ai cải trắng trồng ở trong đất, các nha tử đứng lên chạy. Cái này không hợp phó thường. Tô Ninh đều cảm thấy quá mức. Đại ca, ngươi là đồ ăn, đồ ăn. Ngươi hiểu không? Đồ ăn. Ngươi là thực vật, không phải động vật ta ngươi dạng này, để những động vật kia làm sao chịu nổi. Tô Ninh còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này bá. Tiểu Bạch thái tựa như một đứa bé, hai lá là tay, một phiến lá là đầu, sau đó gốc chính là chân. Ba tháp ba tháp tại trong vườn rau phi nước đại đã đang yêu, lại không hài hòa. Hắn nhìn rất ngốc manh, với cái thế giới này rất nặng nề. Chạy đến mà khắc cải trắng bên kia nhìn chỗ này một chút. Cái kia nhìn xem, dùng tay nhỏ lay lấy rau quả, còn có bên cạnh cỏ dại. Hiếu Kỳ đánh giá gông cùng xiển xích ở nó bùn đất, thật giống như một cái con mới sinh bá gặp được trong đất làm việc tiểu tiên nhân lúc, tiểu Bạch Thái bị kinh sợ, nó không biết nói chuyện, khả năng cảm giác được hoảng sợ của nó. Tiểu Bạch Thái nhanh như chớp chạy về Tô Ninh bên này, bắt hắn lại dậy, không ngừng về sau nghiêng mắt nhìn, sợ sẽ tiểu tiên nhân bọn họ truy sát đi lên. Nhìn thấy tiểu tiên nhân không có đuổi theo, nó lúc này mới thở dài một hơi, vụ vụ chính mình không có tổn tại bộ tiểu gia hòa này, giống như để cho ta làm chủ, cảm thấy ta là cha của hắn, hoặc là mụ mụ ba Tôn Ninh nghĩ đến, không phải vậy sẽ không gặp phải nguy hiểm hướng chính mình nơi này chạy. Tô Ninh vươn tay, đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, thiếu kỳ đánh giá. Có lẽ là bị Tô Ninh chuyển vận qua linh khí, nó đối với Tô Ninh cũng không có vừa mới bắt đầu e ngại, ngược lại cũng rất tò mò dò xét Tô Ninh. Sau đó dứt khoát đặt nông ngồi tại Tô Ninh trong lòng bàn tay, sờ lấy đầu, không hiểu nhìn xem Tô Ninh. Một màn này liền rất linh tính khả lắm, ta cái này không hiểu thấu lên làm bố em. Yêu thọ, ta chỉ là muốn bồi dưỡng một gốc linh thái, ai biết cây này linh thái quá linh, đột nhiên sẽ còn chính mình chui ra bùn đất tát nha tử chạy trốn. Cái này không hợp tối thường hình ảnh, khiến cho Tô Ninh đều không có ý tứ đối với tiểu gia hỏa lên ngở vực tính toán, ngốc như vậy vật nhỏ, hay là nuôi đi." Tô Ninh ngạo, sờ lên tiểu Bạch Thái đầu, lột chó cảm giác quen thuộc. Thức nhắm tựa hồ cũng rất hưởng thụ Tô Ninh làm như vậy. Giờ khắc này, Tô Ninh tâm vậy mà manh hóa rất khó tưởng tượng, có một ngày ta sẽ bị một gốc cải trắng manh hóa. Tô Ninh nét mặt bá, gặp Tô Ninh không có ác ý, tiểu Bạch Thái càng thêm không kiêng nệ gì cả. Liên cùng một cái sóc con một dạng, tại Tô Ninh trên thân bò qua bò lại, có đôi khi leo đến trên bả vai hắn, có đôi khi leo đến trên đầu hắn. Chơi đến quên cả trời đất bất tử dược lại là bất tử dược, bất tử dược không phải tồn tại trong truyền thuyết sao? Tiên trưởng đại nhân, bồi dưỡng được bất tử dược, chơi ạ thật bất khả tư nghị. Tiên trưởng đại nhân hùng tài đại lượng, không gì làm không được a. Lũ tiểu nhân nhìn thấy tiểu bệ thái, không khỏi biến sắc thật là bất tử dược, truyền thuyết chỉ cần ăn một miếng bất tử dược, liền có thể đạt tới nghịch thiên cảnh giới. Hạ giới vô số đại năng thánh nhân tìm kiếm, cuối cùng cả đời cũng không cách nào tìm được, đều nói bất tử dược chỉ là truyền thuyết, người khác biệt đạt hiện tại xem ra, cũng không phải là biểu đạt, mà là chân thực tồn tại. Lý Thanh Huyền Tê cả gia đầu, mỗi lần cảm thấy bọn hắn đã mở thấy vườn rau xanh đằng sau, vườn rau xanh luôn luôn có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Mảnh đất này, quá thần kỳ. Không hổ là tiên địa. Hạ giới không có bất tử dược, có cũng chỉ là nguy thuốc, chân chính bất tử dược, hẳn là thức nhắm giang loại này không đối, gốc này cải trắng, chỉ sợ đã vượt qua bất tử dược cấp bậc. Đó là bất tử dược phía trên, chưa bao giờ có người nhìn thấy qua, ta cũng không biết là cái gì. Gốc linh dược này hàm kim lượng còn tại lên cao ha. Có lẽ là nhìn thấy từng cái tiểu nhân quá thú vị. Tiểu Bạch Thái nhìn thấy Lý bọn hắn đằng sau, thế mà bỏ Tôn Ninh thân thể, ba tháp ba tháp chạy hướng Lũ tiểu nhân. Mừng rỡ như điên, Lũ tiểu nhân cũng nghĩ khoảng cách gần quan sát bất tử dược thân thể. Nghe nói bất tử dược gần chứa không chết tiên đạo phát tắc, nếu là có thể linh ngộ, được ích lợi vô cùng, bọn hắn không có tránh. Tô Ninh cũng chỉ coi là tiểu Bạch Thái lòng hiếu kỳ nặng, không có để ở trong lòng. Khi tiểu Bạch Thái ba tháp ba tháp tát nha tử chạy đến Lũ tiểu nhân trước mắt lúc, tiểu Bạch Thái gốc đột nhiên khé động, quát hướng Lý Thanh Huyền a, ta loại cái xoa, nó đánh ta. Lý Thanh Huyền sắc mặt biến, đương nhiên, nó hay là không có đem tiểu Bạch Thái để vào mắt. Một viên cải trắng mà thôi đụng. Sau đó, Tiểu Bạch Thái sợ dễ cuốn lấy Lý Thanh Huyền, trong nháy mắt đem hắn chói thành bánh qua chẻo. Lý Thanh Huyền giống một đầu côn trùng đang ngọ ngậy. Hắn thế mà không tránh thoát ta lực cái xoa. Sợ dễ như thế cứng cỏi. Lý Thanh Huyền còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hưu. Tiểu Bạch Thái đem Lý Thanh Huyền thân thể bỗng nhiên kéo trở về. Sát Na liền kéo đến Tiểu Bạch Thái trước người giống. Tiểu Bạch Thái sợ dễ tản ra, tại sợ dễ cùng phiến lá tình trạng, lại có một cái giữ tận miệng lớn phốc, phốc. Tiểu Bạch Thái một ngụm đem Lý Thanh Huyền xử lý ta lực cái. Xoa. Lý Thanh Huyền hai mắt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường kiếm tiên Có một ngày sẽ bị một gốc cải trắng ăn hết, cái này không hợp quái thượng. Ta đi, con đã từng viết qua, cái này mẹ nó, quá hung tàn đi." Đen Quỷ lần một mặt ngậm. Nhìn xem Lý Thanh Huyền bị một ngụm nuốt mất đây là thứ đồ gì? Ngọc manh thức phim kinh dị. Người vật vô hại tiểu Bạch Thái, một ngụm xử lý tiên nhân. Khá lắm. Lũ tiểu nhân bị sợ choáng váng. Tô Ninh cũng là ngẩn người cái này cải trắng còn ăn người. Không phải? Đại ca, Người là cải trắng a. Người tát nha tử chạy còn chưa tính, ngươi thế mà còn ăn người. Có thể hay không biệt ly quá mức?" Tiểu Bạch Thái Ta đều có thể tát nha tử chạy, ăn người cũng rất hợp lý đi. Đây là người, không thể ăn. Nhanh phun ra." Tô Ninh hô hảo. Tiểu Bạch Thái nghe được Tô Ninh lời nói, cái hiểu cái không. Hiếu Kỳ lại không giải mà nhìn xem Tô Ninh, vì cái gì không thể ăn? Ta đói." Nhìn thấy Tô Ninh vẻ mặt thành thật biểu lộ, nó ý thức được tự mình làm sai xong đi qua. Một chút đem lý thanh huyền từ chính mình miệng rộng bên trong phun ra cặc cặc. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, nhìn thấy Lý Thanh Huyền dáng vẻ chật vật, dính đầy chính mình nước bọt dáng vẻ, Tiểu Bạch Thái thế mà tại uy mang chế Cười đến trước ngựa lật ra sau, lăn lộn trên mặt đất con chỉ vào Lý Thanh Huyền, ôm bụng của mình. Lý Thanh Huyền mặt đen lại, ta loại cái xoa, ta kém chút bị một gốc tiểu Bạch Thái xử lý, ta dù sao cũng là kiếm tiên, có chút mất mặt. Hắn trợn mặt, chuyện này, nhưng không cho mù truyền. Chư vị đem nó nát tại trong bụng là được rồi, quá mất mặt. Người chung quanh gật đầu, bất quá thần sắc kia tự hồ muốn nói, thú vị như vậy sự tình, ta không truyền. Không truyền mới có quỷ lực. Ba bá ba. Tiểu Bạch Thái cười đủ, không tim không phổi, lại bắt đầu tại trong vườn rau xanh tát nha tử chạy loạn. Giống như nơi này chính là thiên hạ của nó. Tô Ninh thấy vậy, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ cần ngươi không ăn tiểu tiên nhân, đều tốt hưu. Chỉ chốc lát, tiểu bạch thái lại để mắt tới một đồ vật khác. Một gốc so với nó thân thể lớn vô số lần rau cải trắng bá. Tiểu bạch thái leo đến rau cải trắng trên thân, một mặt ngốc manh nhìn chằm chằm Tô Ninh, tựa hồ đang hỏi thăm Tô Ninh có thể hay không ăn. Tô Ninh gật gật đầu phốc phốc. Tiểu bạch thái dương thật to cái đuôi, cắn xuống một cái đi. Một mảng lớn cải trắng, thế mà thêm ra một đạo tròn trịa vết cắn kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu bạch thái từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy rau cải lá rầm nuốt vào. Một mặt thỏa mãn phốc, phốc. lại làm một ngụm. Tô ninh cứ như vậy nhìn xem giống như một cái lao phụ thân nhìn xem chính mình tiểu hài tại gặm bánh nướng cảm giác quen thuộc chơi vui. Tôn Ninh đạo ăn hơn phân nửa khỏa rau cải trắng, tiểu Bạch Thái cũng ăn no rồi, cũng mệt mỏi muốn ngủ đoán chừng là choáng than. Nó chầm rãi từ từ, một mặt lười biếng leo đến Tô Ninh trên tay, hai mảnh lá cây ngáp. Tôn Ninh thấy cảnh này, trên mặt trực tiếp xuất hiện nụ cười người gì. "Thật là đáng yêu tiểu gia hỏa này, ta liền nói, chồng rau thú vị đi." Tô Ninh đạo "ấy a." Tiểu gia hỏa chỉ mình mọc ra hú to, ra hiệu Tôn Ninh đem nó thả lại trên giường. Tôn Ninh hiểu ý, đem nó đụng phải vừa rồi nó rẽ rủa đi ra địa phương. Tiểu gia hỏa hỗn loạn nhảy đi xuống đem thân thể mình một chôn, ngủ tiếp đi. Tô Ninh không có cái rảnh, nhìn hồi lâu mới rời khỏi đi một khoảng cách, Tô Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu gia hỏa kia trên thân linh khứ nồng đậm, sợ rằng sẽ hấp dẫn côn trùng con kiến loại hình, nếu là đem nó ăn, coi như không xong. Tô Ninh trở lại thức nhắm bên cạnh, muốn cho nó chế tắt một chút phòng hộ thủ đoạn. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho Tô Ninh mở to hai mắt. Chỉ gặp một cái mập phì côn trùng bỏ qua suy nghĩ đối với tiểu bạch thái ăn như gió cuốn. Tiểu bạch vươn tay đụng, đem côn trùng đập dẹp, sau đó đưa vào miệng của mình, kéo kẹt kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Tô Ninh uốn, lo lắng vối Chương 236 Bất tử dược dịch. Chương 236 Bất tử dược dịch. Tiểu ra hỏa giống ăn quặng khoai tây. Giọn. Găm đến một nửa, thế mà ngủ thiếp đi, còn có lưu một nửa mập mạp côn trùng tại cái kia. Xúc tu nắm thật chặt cái kia một nửa côn trùng. Giống tiểu hài tử một dạng, nghèo đầu ngủ thiếp đi. Nếu có con mắt các loại ngũ quan, nhất định sẽ buốc lên bong bóng nước mũi. Tô Ninh cười cười để nó nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cất bước rời đi. Lại nói Lý Thanh Huyền bị ăn một ngủ. Toàn thân vô cùng bẩn, đều là nước bột chất nhảy. Lý Thanh Huyền tựa như nhảy vào nước núi trong ao, vừa vứt đi ra một dạng. Nhìn rất chợt Mọi người ghét bỏ hắn, hắn cũng ghét bỏ địa muốn nói đang định đi tắm một cái thân thể. Ai biết cái kia chất nhảy thế mà hóa thành từng luồng từng luồng năng lượng tinh thuần, thẩm thấu tiến trong da của hắn, để thân thể của hắn ngay tại thang hoa. A. Đây là Lý Thanh Huyền biểu lộ từ ghét bỏ trở nên nghi hoặc, hẳn là đây là bất tử dược, dược dịch. Lý Thanh Huyền nghĩ đến cái này, lập tức trong lòng giật mình, lập tức không kìm được vui mừng. Cảm thụ một chút thật đúng là bất tử dược dịch. Ta loại cái xoa, ta thế mà dùng rất nhiều bất tử dược dịch xoa khắp toàn thân. Lý Thanh Huyền cả người ngộm. Hắn lần nữa nhìn về phía những lảy nước bọt nước lúc, không còn ghét bỏ ngược lại một mặt hưng phấn, lay một chút đặt ở miệng mặc dù buồn nôn, nhưng là có được kỳ hiệu. "Ven." Những cái kia nước bọn nước núi trạng sền sệt vật vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lực hóa nhập tứ chi bách hải của hắn. Toàn thân thông thuận không gì sánh được 206 khối xương tại rung động, còn có mỗi một tấc da thịt, mỗi một đầu huyết mạch đều tại nhảy cẫng reo hò. Lý Thanh Huyền ánh mắt càng thêm chấn kinh. "Khá lắm, bất tử dược dịch. Đây là bất tử dược tinh hoa a, không chết tiên đan không có gì khác biệt không hổ là bất tử dược dịch." Lý Thanh Huyền trong lòng động, bởi vì hắn cảm giác những thuốc này, cùng phổ thông đan dược, linh dược không giống mấy. Vật này, hắn có thể không khác biệt hấp thu, sẽ không lo lắng sẽ xuất hiện tác dụng phụ, cũng không lo lắng sẽ no bạo thân thể của hắn. Cái đồ chơi này dược tính 10 phần ôn hòa, nếu như thân thể ngươi chứa không nổi, nó sẽ tự động cải thiện thân thể của ngươi, để cho ngươi thân thể có thể dung nạp linh dược. Không phải vậy, như thế nào để một người bình thường, ăn bất tử dược đằng sau đều có thể đạt tới cấp độ người tiên? Mà những này chất nhảy, tự hồ càng thêm lợi hại. Nó không gần như chỉ ở bổ, cũng tại ôn giữa bá. Lý Thanh Huyền lúc này ngồi xếp bằng mà lên, hấp thu trung quanh thân thể chất nhảy năng lượng hữu. Theo hắn vận công, những chất nhảy kia hóa thành tinh khiết lực lượng chàn vào thân thể của hắn. Trong thân thể của hắn bộ, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất quá hắn ngoài thân thể bộ, kỳ thật không có gì thay đổi đây chính là bất tử thần dược, có thể khiến người ta đem tất cả dược lực đều hấp thu, tuyệt không tiết ra ngoài ba. Lý Thanh Huyền kinh ngạc không gì sánh được bá. Hấp thu xong tất cả bất tử dược lực, trên người hắn khí tức vô tận tăng vọt lĩnh thiên tầng thứ 5. Lý Thanh Huyền ánh mắt đại động. Kinh ngạc không gì sánh được thế mà để cho ta ngay cả vượt qua hai cái cảnh giới, đạt đến lĩnh thiên tầng 5. Lý Thanh Huyền chấn động trong lòng. Cái này bất tử dược dịch, cũng quá nghịch thiên đi. Vừa rồi hắn cũng bởi vì bị Tiểu Bạch Thái ăn hết mà cảm thấy mất mặt, để mọi người đừng chuyển ra ngoài. Bây giờ lại không nghĩ như vậy, hắn còn muốn bị ăn một lần. Lý Thanh Huyền hơi trầm tư, phi thân lên, xuất hiện tại Tiểu Bạch Thái trước người. Trừng mắt nó tỉnh ngủ hô hô hô. Cũng không biết có phải hay không hấp thu không tử linh thuốc nguyên nhân, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có thể cảm giác được không tử linh thuốc chấn động ký tức, nhịp tim, trán, mặc dù Tiểu Bạch Thái cũng không có tâm, nhưng đây là một loại cảm giác. Tại thời khắc này, hắn phát hiện trong mắt mình Tiểu Bạch Thái đã không phải là một gốc Tiểu Bạch Thái mà là một cái bé bự, màu xanh la thủy ướt át bự ăn tính ngủ ở cái kia, đánh lấy hài nhi khò khẻ, cái mũi chỗ còn có một cái bong bóng nước mũi. Rất đáng yêu vật nhỏ. Lý Thanh Huyền không có quấy rầy, cứ như vậy xếp bằng ở tiểu bạch thái chung quanh thủ hộ, không để cho hắn đồ vật quấy rầy nó đi ngủ ha ha. Lý Thanh Huyền, ngươi thế mà còn trông coi vật nhỏ này. Hắc Kỳ Lân thấy cảnh này, cười nhạo lấy, nước mũi ăn ngon không? Vừa rồi ta nhìn ngươi ăn đến thật vui vẻ. Ha ha. Ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Ông trời của ta. Lý Thanh Huyền không để ý đến Hắc Kỳ Lân, khoát khoát tay, đi đi, đi. Đừng quấy nhà ta bảo đi ngủ. Trả lại ngươi bảo. Ngươi là bị ăn nghiện làm sao? Ngươi còn muốn bị nó ăn một lần? Hắc Kỳ Lân vô tình chế giễu, chế cười. Tính toán, không để ý tới ngươi. Hắc Kỳ Lân thành thôi thành thôi rời đi. Hiện tại Hắc Kỳ Lân rất phách lối a bởi vì hắn cùng nhau đi tới, tu vi vượt qua rất nhiều sinh vật, bao quát hắc long, đen phượng hoàng. Cùng lúc đó, còn đuổi kịp đại hạ thánh hoàng, côn lôn tiên tử, Lý Thanh Huyền các loại. Mặc dù côn lôn tiên tử đã không tại vườn rau xanh, xuống dưới lịch luyện. Nhưng lại Hắc từ đầu đến cuối chưa quên đem chính mình cùng côn lôn các loại làm sự so sánh. Bởi vì bị ép tới quá lâu, hiện tại rốt cuộc cùng chỗ tại một đường. Nó rất kiêu ngạo, cũng rất phách lối. Lý Thanh Huyền không để ý tới ánh mắt của những người khác, kiên trì cho Tiểu Bạch Thái trông coi hễ a. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu gia Hòa tỉnh. Nó ưm mê địa sở sờ mặt. Lý Thanh Huyền nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục các loại tỉnh. Hắn lập tức mở miệng, người đã tỉnh?" Tiểu gia hỏa không để ý tới hắn, chỉ là nhìn hắn một chút kéo kẹt kéo kẹt, đem còn lại nửa cái côn trùng ngậm được, sau đó lại hô hô ngáy lên. Lý Thanh Huyền muốn, "Tiểu gia hỏa, chính là tham ngủ." Lý Thanh Huyền cũng không giật lửa, liền xếp bằng ở tiểu bạch thái bên cạnh, nhắm mắt tu luyện, Yên lặng thủ hộ một màn này, đương nhiên để rất nhiều tiểu nhân không hiểu đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Lý Thanh Huyền bị Tiểu Bạch Thái một ngụm nuốt vào, dọa cho sợ rồi, muốn cùng Tiểu Bạch Thái tạo mối quan hệ. Có lẽ là bởi vì hấp thu bất tử dược, có bất tử dược một chút pháp tắc nguyên nhân, hắn tới gần Tiểu Bạch Thái tu luyện, thế mà so tại địa phương khác nhanh lên một chút lê a. Tiểu Gia Hỏa không biết ngủ bao lâu, rốt cục ngủ đủ. Ngáp một cái, người biếng đứng lên. Nhìn xem một mực canh giữ ở bên cạnh mình tiểu nhân loại, Tiểu Bạch Thái phi thường hoặc. Tiểu lão đầu này, làm gì đâu? Người đã tỉnh. Lý Thanh Huyền cười nói đấy a. Tiểu gia hỏa mộng bức ánh mắt nhìn xem Lý Thanh Huyền không có ý gì, chính là sợ ngươi tỉnh lại, nhàm chán, cho nên muốn chơi với ngươi. Lý Thanh Huyền đạo: "A." Nghe nói như thế, vật nhỏ có thể hứ vấn. Vừa đưa ra tinh thần chúng ta lại chơi ăn cái gì trò chơi có được hay không? Ngươi lại đem ta ăn một chút, hoặc là dùng ta súc miệng cũng được. Tiểu Bạch Thái Ba: "A." Người này chơi đến tốt biến thái a bất quá, ta thích. Lục cục. Tiểu Bạch Thái một ngụm đem Lý Thanh Huyền ăn hết, còn cần thân thể của hắn khi bản trải đầy răng, không thanh lý khoang miệng của mình. Lý Thanh Huyền trên thân, dính đầy màu xanh lá rự rị. Hắc Kỳ Lân vừa mới bắt gặp một màn này, trực tiếp mộng bước tiếp tục vô tình chế giễu, "Lý Thanh Huyền, ngươi sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma đi?" Thế mà chủ động tụ đại nhục này. Lần này Lý Thanh Huyền không có ghét bỏ, cũng lời để ý tới Hắc Kỳ Lân, mà là trực tiếp hấp thu băng. Hắc Kỳ Lân còn muốn trả phúng, lại lập tức phát hiện không hợp lý, không đối. Ngoa tảo, nghịch thiên 6 tầng. Ngươi, ngươi đạt đến nghịch thiên 6 tầng? 6. Chương 237. Đoàn sủng tiểu gia hỏa, những thứ này người thật kỳ quái, đều thích ăn ta nước bọn. Chương 237. Đoàn sủng tiểu gia hỏa, những thứ này người thật kỳ quái đều thích ăn ta nước bọn. Ngươi thế mà, đặt đến nghịch thiên 6 tầng 3. Hắc Kỳ Lân con mắt đều nhanh trừng phát nổ chuyện khi nào. Lý Thanh Huyền cười không nói ngươi làm như thế nào. Lý Thanh Huyền hay là không đắp không phải là bởi vì tiểu gia hỏa nước muối nước bọn đi. Già Na Tiên Vương giả ra thích đạo nước muối nước bọn ba. Làm sao có thể? Hắc Kỳ Lân đạo. Ác tâm như vậy đồ vật. Hắc Kỳ Lân vô ý thức ghét bỏ cái gì nước muối nước bọn. Đó là bất tử dược dịch ba. Tiên dược cấp bậc đồ vật ba. Đại hạ thánh hoàng đi tới gần, kinh nói. Hắn suy nghĩ minh bạch đoạn chốt này bất tử dược dịch. Tiên dược. Lân một mặt ngậu. Không phải liền là một đống nước bọt nước muối. Cái gì nước muối nước bọt? Nghe nói qua rồng giên sao? Rồng nước bọt đều để rất nhiều phàm nhân thèm nhỏ nước dãi, huống chi là tiên dược. Nước núi của nó nước bọt, không phải tiên dược, lại là cái gì? Đại hạ thánh hoàng đạo cho nên tiểu gia hỏa nước núi nước bọt, thế nhưng là đồ tốt, tiên dược cấp bậc đồ chơi, cái đồ chơi này tùy tiện một hỗn đặt ở tu hành giới đều đủ để gây nên sóng to gió lớn, gió tanh mưa máu, huống chi. Nhiều như vậy, đại hạ thánh hoàng đạo Huyền đạo hữu, ngươi ăn một mình a. Đại hạ thánh hoàng không nói nhìn xem Lý Thanh Huyền trước đó ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp, tại sao muốn chồng coi không chết tiên dược đâu? Thì ra là thế. Lý Thanh Huyền cười khẽ, đây chính là tiên dược, tự nhiên là muốn ăn ăn một mình ta một người ăn, dù sao cũng so mọi người cùng nhau ăn ngon, các người nói đúng hay không? Hắn cũng không còn giở giếm, mấu chốt là không gạt được ta loại cái xoa, thật là tiên dược. Hắc Kỳ Lân nghe nói như thế, không tự chủ được tiến lên, muốn thân cận tiểu Bạch Thái, lôi kéo quan hệ, lấy một chút rực dịch. Bất quá tiểu Bạch Thái linh thức không thấp, trước đó Hắc Kỳ Lân một lần lại một lần ghét bỏ chính mình, chính mình là biết đến hùng. Lân cao hứng bừng bừng xông đi lên, còn chưa lên tiếng, liền bị tiểu Bạch Thái một bàn tay đánh bay. Không chút nào lưu tình, Tiểu Bạch Thái sức chiến đấu không cao, thế nhưng là đối phó bọn này tiểu Tiên người dư xài, một bàn tay một cái tùy tiện đánh bay từ Viết, ta đi. Hắc Kỳ Lân bay ngược thân thể, hai mắt kinh ngạc, hoài nghi nhân sinh đông. Hắc Kỳ Lân rơi xuống đất. Tiểu Bạch Thái lại không thèm để ý chút nào, giống đánh bay một con ruồi một dạng đùng đùng. Phủi tay, một mặt ngạo tiểu ngầm đầu. Phản phất Tại nói, ta mới không bằng hắn chơi. Một màn này, chọc cho mọi người cười ha ha Hắc Kỳ Lân Hắc Kỳ Lân, ta liền nói ngươi miệng tiếu, sớm muộn ăn tỏi, hiện tại không sai đi. Ai bảo ngươi miệng tối, nên đánh. Đánh hay. Đại hạ thánh hoàng vốn là cùng sa đọa sinh vật không đối phó, nhìn thấy Hắc Kỳ Lân ăn quả đắng, không chút do dự chế giễu. Trung quanh tiểu nhân đều lộ ra dáng tươi cười, thích xem Hắc Kỳ Lân xấu mặt. Tiểu Bạch Thái Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có phải làm sai hay không, quá bạo lực. Nhưng nhìn thấy mọi người tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, nó khoa tay một chân, xem ra không có làm sai tiên dược đạo hữu, có thể ban cho ta một chút tiên dịch. Đại hạ thánh hoàng thẳng tới thẳng lui, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Bạch Thái một mặt ngậm ba, đại hạ thánh hoàng biết tiểu gia không hiểu quá thâm ảo lời nói, chính là cùng trước đó một dạng, chơi ăn người trò chơi, an một chút ta. Tiểu Bạch Thái toàn thân sáng lên, nguyên lai like là ý tứ này. Người nói sớm phốc. Nó không nói hai lời, trực tiếp nắm lên đại hạ thánh hoàng liền hướng trong miệng mình nhét. Không có nhai nát, chính là nhấp đến nhấp đi, giống ăn kem cây một dạng. Những lũ tiểu nhân này trên người linh khí cũng ăn thật ngon, liếm một lần, giống như có thể ăn vào trên người bọn họ phát tắc. đối với mình tự thân hoàn thiện cũng rất có chỗ tốt đúng. Tiểu Bạch Thái đem đại hạ thánh hoàng từ trong mồm móc ra, bởi vì nó cảm giác lại liếm, nó có lẽ sẽ nhịn không nổi một ngụm đem tên tiểu nhân này ăn hết. Thế nhưng là cự nhân ba ba nói, tiểu nhân không thể ăn đa đạo hữu. Đại hạ thánh hoàng bị phun ra đằng sau, một mặt tinh hỉ, "Margon. Sau đó, bắt đầu ăn nước miếng của mình ta cũng muốn, ta cũng muốn. Gia Na Tiên Vương giả ra thích bay tới ta cũng muốn, ăn ta một cái đi." Hắc Kỳ Lân bay tới, lại bị đùng một bàn tay đánh bay. Nhìn xem chung quanh lũ tiểu nhân một mặt hi di dáng vẻ. Tiểu Bạch Thái một mặt ngẫm ba, "Không phải, những lũ tiểu nhân này bị điên rồi, vì cái gì thích ăn nhân khẩu nước ba? Lão biến thái." Đương nhiên, tiểu gia hỏa cũng không quan trọng, trợ giúp lẫn nhau. Lại nói, nó tính cách này thoát, lại nhỏ, không chịu nổi tình mình, cũng ưa thích có người cùng nó chơi đùa. Y -a -y -a. Tiểu Gia Hỏa cùng tiểu tiên người rất mau đánh thành một bành, trừ Hắc Kỳ Lân. Tiểu Bạch Thái rất vui vẻ, vừa ra đời liền có nhiều như vậy thú vị bằng hữu, bọn hắn tại trong vườn rau xanh khoái hoặc trò chơi. Sáng sớm bên trên, Tô Ninh còn sợ tiểu Bạch Thái nham trán, thế là rất sớm đã chạy đến trong vườn rau xanh, muốn yếm tiểu Gia Hỏa. Nhìn thấy lại là nó cùng tiểu tiên mọi người truy đuổi chơi đùa. Tiểu Bạch Thái tay trái một viên rau cải trắng, tay phải một đầu sâu gióm. Một ngụm cải trắng, một ngụm sâu róm. Màn chay phối hợp, đại báo có ăn, đơn giản không nên quá vui vẻ. Nó một bên ăn, Còn một bên y y nha nha đuổi theo lũ tiểu nhân chạy, quên cả trời đất. Dĩ vang đối diện với mấy cái này đại chúng tử, tiểu tiên mọi người đều là tránh được nên tránh, hiện tại chỉ cần thấy được đại chúng tử, thông chi tiểu bạch thái đi qua, những cái kia đại trùng tử trực tiếp liền thành tiểu bạch thái đồ ăn vật đương nhiên, không chỉ sâu gióm, liền ngay cả ngộ nhập vườn rau con côn dưới mặt đất con jun những này đều sẽ trở thành tiểu gia hòa đồ ăn. Tại những này đồ ăn vật bên trong, tiểu bạch thái thích nhất con côn bởi vì tên kia một ngủ một tiết, giòn. Nhất làm cho người không lợi chính là, không chỉ có con rất trùng, liền ngay cả ngẫu nhiên tiến vào trong vườn rau xanh tản bộ đại hắc Tiểu Bạch Thái gặp, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, đuổi theo liền muốn gặp. Mọi người vội vàng giải thích, cái này cũng ăn không được. Tiểu Bạch Thái mới không cam lòng liếm liếm đầu lưỡi rời đi. Phản phất Tại nói, thật không thể ăn. Mà đại hắc lại trực tiếp sợ tè ra quần, chạy chối chết, khá lắm, vườn rau xanh thật nguy hiểm, không chỉ có tiểu Ly muốn giết ta, liền ngay cả một viên tiểu Bạch Thái cũng nghĩ ăn ta. Tính toán, hay là không khắp nơi tản bộ, ngủ đông tính bóng. Tô Ninh gặp tiểu gia hỏa sinh hoạt không sai, rất sáng sủa, mỉm cười sở cằm, xem ra. Tiểu gia hỏa này không cần ta. Nó đã thành vườn rau xanh mới đơn sủng. Dù là không có bất tử dược dịch, tiểu gia hỏa này xác thực cũng rất manh thật đáng yêu hơn. Chư Hắc Kỷ Lân không cho là như vậy hễ a. Tiểu gia hỏa còn tại vui vẻ chơi đùa, mồ hôi đầm địa. Nhìn thấy Tô Ninh tới, nhảy nhảy cục cục, bất quá không có buông xuống trong tay đồ vật, thật vui vẻ chạy đến Tô Ninh cái này. Một mắt cao hứng. Gia hỏa này chính là một cái tiểu ăn hàng y a y a. Khoa tay lấy Tô Ninh không hiểu nhiều lắm thủ thế như ta. Tô Ninh đạo ý y, y a. Tiểu gia hỏa liều mạng bắt đầu. Khoa tay chân kế hoạch, ta biết thật nhiều bằng hữu, thật là cao hứng, nơi này hảo hảo chơi, thật thú vị, ta thích nơi này. Tôn Ninh cũng không toàn hiểu ý, nhưng là cũng có thể nhìn hiểu một hai vui vẻ là được rồi. Tôn Ninh đạo đói bụng một buổi tối, đói chết tới cho người ăn. Tô Ninh ngạo, chuẩn bị tiếp tục bồi dưỡng nó. Tiểu gia hỏa nghe nói như thế, cao hứng phi thường, đem trong tay đồ vật ném một cái, trên trời Tô Ninh bàn tay. So với cái khác đồ ăn, nó hay là ưa thích Tô Ninh cho ăn nuôi bảy. Chương 238. thúc đẩy sinh trưởng cụ cải. Chương 238. thúc đẩy sinh trưởng cụ cải. Tiểu Bạch Thái rúc vào Tô Ninh trong lòng bàn tay. Tô ninh giống nuốt chó con một sở lấy Tiểu Thái, Tiểu Bạch Thái còn chủ động cọ sát vật nhỏ này. Tôn Ninh lão phụ thân tâm lập tức hóa tan, yêu chiều đuốt bước đầu. Thật đáng yêu, rất muốn ăn một miếng rơi. Tô Ninh đem nó thả lại trong đất, sau đó bắt đầu cho nó nuôi nấng linh khí vật nhỏ này. Tôn Ninh phát hiện vật nhỏ sức ăn rất lớn, ăn rất nhiều thế mà đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiều nhất chính là thân thể càng sâu hơn một chút. Khí tức càng thêm nồng đậm một chút, ăn nhiều như vậy linh khí đều không có bao nhiêu biến hóa, cũng không biết tương lai hắn trưởng thành lời nói, sẽ có cỡ nào kinh diễm. Tôn Ninh nghĩ đến, nuôi nấng tiểu gia hỏa, Tôn Ninh bỏ mặc chính nó chơi. Ninh bắt đầu cầm cụ cải làm thí nghiệm, cũng là thúc. Có nuôi nấng tiểu bạch thái kinh nghiệm, Tôn Ninh kỹ thuật càng mệt mỏi càng có luyện, thúc một viên củ cải hạt giống, thế mà không cần nhiều thiếu cơ phu. Rất nhanh, củ cải hạt giống toát ra chồi non, cấp tốc lớn lên. Khai chi tán diệp, đóa hoa nở rộ. Dễ củ cải lớn lên. Thành một viên lại lớn lại lớn lên củ cải. Củ cải lớn ong ánh sáng long lanh, tràn ra thanh hương. Có thể rõ ràng cảm nhận được củ cải trên thân dược lực không ngừng tăng cường. Thậm chí cuối cùng đều đã cùng tiểu Bạch Thái không sai bị lắm, thế nhưng là nó không có đạn sinh ra thần tức cải triệt để trưởng thành. Tiểu Bạch Thái nằm ngoải Tôn Ninh trên bờ bay, nhìn xem Tôn Ninh thao tác, miệng nhỏ mở lớn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hưu. Vậy đó trở thành hạt giống, mà củ cải năng lượng cấp tốc hướng hạt giống lưu động. Chỉ chốc lát, củ cải bản thân đã mất đi phần lớn năng lượng, nhưng là cành lá kia bên trên hạt giống lại lập lòe phát sáng. Hạt giống trưởng thành, củ cải cũng đã mất đi quan trạch nhiều như vậy năng lượng, thế mà mới thu được 100 mai hạt giống. Lại củ cải không có tiến hóa ra linh trí. Tô Ninh nhìn một chút tiểu Bạch Thái, xem ra sinh ra linh trí là cần vật thí, không phải mỗi một quả đều thành. Ế Tiểu Bạch Thái tí không thèm để ý chút nào Tô Ninh đang nói cái gì, nó i nha nha, trông mong nhìn xem củ cải lớn ăn đi. Tôn biết tiểu gia hỏa ý tứ đạt được cho phép, tiểu Bạch Thái Hưu hẩn ngấp xuống Tôn Ninh bà vai, toàn bộ thân thể nhỏ phốc phốc ôm lấy thật to củ cải, sau đó mở ra miệng rộng bẹp một ngụm gặm tại củ cải lớn bên trên, củ cải lớn trực tiếp bị gặm ra một cái hố to kéo kẹt kéo kẹt tiểu Bạch Thái nhai nuốt lấy củ cải lớn, nhìn rất vui vẻ, hai mắt lấp lánh ánh sao cảm giác. Rất hạnh phúc tiểu ăn hàng nãy a. Ăn xong một ngụm, nó nhìn về phía Tôn Ninh, hai cái tay nhỏ giơ thật to củ cải, rất cố gắng đem củ cải đưa cho Tôn Ninh, ra hiệu hắn ăn ha ha. Tôn Ninh cười tiểu gia này, sẽ còn quan tâm lão phụ thân. Tô người làm lớn tuổi thằng nam Lập tức trong lòng lại có một loại lao phụ thân cũng bị nốt yêu vui mừng cảm giác ta có phải hay không giả. lại có một loại rất cảm động cảm giác. Tại nông thôn, giống Tô Diệp loại đến tuổi này, rất nhiều người tiểu hài đều đánh xì dầu không đối. Rất nhiều người hài tử đều đã bên trên nhà trẻ, cũng hoặc là tiểu học. Tô Ninh rỗi ra ngón tay điểm một cái tiểu ra hỏa, ta không ăn, ngươi ăn đi. Ê a. Tiểu Bạch Thái hay là rất kiên trì điệu đưa cho Tô Ninh, vẻ mặt thành thật, một bên rất muốn ăn, còn vừa nhịn đau cắt thịt chia sẻ. Mạnh mạnh Tô Ninh, ta nếm qua ăn đi, ăn nhiều một chút dáng dấp trắng trắng ẩm Tiểu Bạch Thái nửa tin nửa ngờ. Thu hồi củ cải bẹp một ngụm, lại gặm một cái, sau đó không tim không phổi bắt đầu nhấm nuốt vật nhỏ. Tô Ninh cười cười, không có quản tiểu bệt thái, tiếp tục cầm vừa rồi viên kia củ cải sinh hạ hạt giống thúc đẩy sinh trưởng hưu. Củ cải nhỏ nhanh chóng trưởng thành, bởi vì là linh chủng, tiểu gia hỏa dáng hấp rất khó, nhưng là linh khí này nồng độ, so với hắn mẹ già còn muốn nồng đậm hưu hưu hưu. Củ cải trắng không ngừng trưởng thành, cuối cùng lớn lên nhân sâm trăm năm dược lực. Tô Ninh kinh ngạc, thứ này có thể so với nhân trăm năm lực, đây là dựa theo tu tiên giới các loại linh dược cấp tính ăn cái đồ chơi này, nhất định có thể tăng trưởng rất nhiều tu vi. Tô Ninh ngạc Củ đại liền có củ cải thi đấu nhân xâm tuyết pháp. Củ cải kỳ thật cũng không phải là phổ thông rau quả đơn giản như vậy. Tên này củ cải dược lực là trừ tiểu bạch thái bên ngoài, vườn rau xanh có đủ nhất dược dụng giá trị linh dược. Có lẽ là bởi vì dược lực khổng lồ nguyên nhân, vật nhỏ cũng bị hấp dẫn. Nó ăn xong viên kia củ cải lớn, bụng không lớn lên, thân thể cũng không có nhiều biến hóa, cũng không biết nó chứa vào đi nơi nào. Thức nhắm răng một mặt kích động nhìn xem củ cải. Y lý nha nha khoa tay, cái này cũng có thể ăn sao? Tô Ninh muốn. Andy, Tô Ninh không có kiều quyết đấy Tiểu bạch thái một mặt kinh hỉ hưu. Ông lấy củ cải lớn gần một cái suỷ. Củ cải này cùng trước đó cũng không đồng dạng. Tiểu gia hỏa ăn một miếng, miệng kia miệng mũi đều chảy ra củ cải chất lỏng, còn có một số hóa thành xương mù màu trắng y a y a. Nó sốt ruột. Những cái kia đều là dược lực. Như vậy làm phí, làm một cái tiểu ăn hàng, đơn giản giết nó còn khó chịu hơn. Tiểu gia hỏa bối rối không gì sánh được, hai mảnh tay nhỏ không ngừng ba lạp lấy chảy ra dịch dịch, còn trở về ba lặp những cái kia bốc hơi mật khí, y tại nói, các ngươi đừng chạy tất cả trở lại cho ta. Trang diện một lần rất thú vị. Bất quá rất nhanh nói liền khí lực chống đỡ hết nổi. Bởi vì thanh kia dược lực quá lớn, tiểu gia hỏa sau khi ăn, toàn thân có chút choáng vãng, chóng mặt. Hắn truy đổi búp hơi xương mù động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng mê ly. Cuối cùng, bị một chút thế mà ngủ chết đi. Quá bổ. Nó hô hô bắt đầu ngái ngủ. Sắp sửa trước, nó còn chở mình ôm củ cải lớn, giống như ôm chính mình đại bà bối. Tô Ninh cười tiểu gia hỏa này, không để ý đến ngủ tiếp đi tiểu bệ thái, tiếp tục bồi dưỡng cụ cải. Rất nhanh, cây thứ hai thứ 3 ba quả, thứ 4 quả. Một gốc lại một gốc cụ cải thành thủ, chất thành một cái núi nhỏ. Mấy chục quả củ cải thế mà không có một gốc củ cải tiến hóa ra linh trí. Tô Ninh càng ngày càng cảm thấy tiểu gia hỏa không đơn giản xem ra có thể sinh ra linh trí xác thực rất không dễ dàng. Tô Ninh ngạo. Hắn nhìn một chút đống này củ cải tiểu đảo, nhanh giữa trưa, đợi chút nữa ngươi chọn lựa hai quả làm đồ ăn. Tô Ninh tiếp tục đồi dưỡng củ cải. Củ cải linh trùng toàn bộ bị thúc đẩy sinh trưởng, vẫn là không có đạn sinh ra cái thứ hai có linh trí linh dược đến lúc này một lần, hao tốn rất nhiều thời gian. Trong lúc đó tiểu Bạch Thái tỉnh lại qua, quan sát Tô Ninh một hồi, ăn vài miếng cải, lại ngủ tiếp đi. Xem ra tiểu gia hỏa hay là không thích hợp củ cải dược lực chỉ có thể tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng những linh dược kia của cải, nhìn xem có thể hay không tiếp tục tiến hóa. Tô Ninh nghĩ thầm. Hắn đem bồi dưỡng ra tới củ cải toàn bộ lấy ra, tiếp tục tối hóa. Hy vọng có thể bồi dưỡng ra cái thứ hai tiểu đại thái, thực sự không được, thúc đẩy sinh trưởng ra đời thứ ba hạt giống cũng thành. Tô Ninh xuất ra cái kia mấy chục quả cũ cải, tiếp tục rót vào thúc đẩy sinh trưởng linh khí. Vừa rồi sở dĩ không có một lần tính toán bộ làm xong, là bởi vì thành đằng sau cải muốn tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng, cần dụng lượng linh khí Tôn Ninh ôm thử một chút mặt khác linh trùng có hay không dị biến khả năng, trước đến thử mặt khắc hạt giâm bốn. Chương 239, ngàn năm linh dược. Chương 239, ngàn năm linh dược. Tôn Ninh tiếp tục đem trong cơ thể mình linh khí quán châu đến củ cải bên trong, tiếp tục thúc củ cải hưu. Theo thời gian trôi qua, củ cải bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản liền rất lớn củ cải dần dần trở nên tráng kiện đứng lên, thế mà dòng giá lớn hơn một vòng, trên người linh khí cũng càng ngày càng dày đặc. Một cỗ hương thơm đang chạy đây mới thực là linh dược hương vị. Dù la hít một hơi, đều làm người toàn thân thư sướng trách không được, cổ nhân nói tiên nhân dược viên là thánh địa, tùy tiện hít một hơi cũng có thể làm cho người bách bệnh tiêu trừ, xem ra lời ấy không giả. Tô Ninh thấy cảnh này, cảm khái phốc đúng lúc này, cụ cải đột nhiên phát ra một tiếng văng nhỏ, phản phất là phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiển xích bình thường. Sau đó, cụ cải thân thể bắt đầu tách ra hào quang chói sáng, trong quang mang ẩn chứa linh khí nồng đậm cùng sinh cơ. Cuối cùng, cụ cải thân thể thế mà hào quang lập loè, tản ra một loại làm cho quan sát một màn này tiểu nhân đều tim đập nhanh áp. Khí tức của nó đang không ngừng trở nên nồng đậm, để cho người ta cảm thấy một cú cảm giác áp bách vô hình. Cùng lúc đó, Tô Ninh trên người linh khí cũng đang không ngừng bị tiêu hao, sắc mặt của hắn dần dần trở nên hối hoải một phần, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định quang mang kết quả. Tô Ninh kinh hỉ đây là đời thứ ba củ cải linh dược hạt giống, mạnh như vậy đến khí tức, nhóm này hạt giống sẽ có kinh người bao nhiêu. Tô Ninh rất chờ mong, cảm giác được chính mình có chút tiền lực. Tô Ninh nhìn xem đã đã mất đi đại đa số năng lượng củ cải thân thể, thu hẳn hạt giống, hắn cầm củ cải, hung hăng gặm một cái phốc phốc. Một cỗ hương thơm trong veo hương vị tràn ngập miệng mũi không tệ không tệ, ăn ngon. Mà lại năng lượng rất đủ. Ăn một miếng củ cải, Tô Ninh cảm thấy mình thân thể mất đi linh khí đạt được to lớn bổ sung. Lúc này, Tiểu Bạch Thái cũng tỉnh, nhìn xem tô Ninh ăn củ cải, nó thần sắc sáng lên, ôm chính mình, củ cải lớn, chạy đến tô Ninh trên bờ vai, cùng tô Ninh cùng một chỗ từng ngụm từng ngụm ăn củ cải. Có trời mới biết nó thân thể nhỏ nhỏ, vì cái gì ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. Rõ ràng là một gốc tiểu bạch thái mà thôi, lại có thể ôm so với nó thân thể còn muốn khổng lồ vô số lần củ cải lớn chạy. Một màn này nhìn rất buồn cười, cũng rất khôi hài đương nhiên, cũng chính là tiểu gia hỏa nhỏ, cho nên nhìn khôi hài. Nếu như đem tiểu gia hỏa thân thể phóng đại cái mấy vạn lần tráng dáng dấp nhất định rất đáng sợ, lại bởi vì xác định vững chắc sẽ cho người nện họng nhìn chân chối ha ha. Một nhỏ một lớn vui sướng gặm củ cải, nở nụ cười. Trang diện ấm áp hài hòa hai tên này. Tiểu Ly sau khi thấy, ôm cái cầm hâm mộ nhìn xem, "Ân, thật hâm mộ. Không biết lúc nào ta cũng có thể ăn cái gì liền tốt." Một màn này, Tiểu Ly đã từng thể nghiệm qua, tựa ở da da của mình bên người, hai người cùng một chỗ gặm củ cải, vui vẻ cười, thế nhưng là đây hết thể cũng bị mất. Mình bị hại chết, da da cũng đã chết. Mặc dù cuối cùng chính mình là báo thủ, thế nhưng là cái kiệt thì có ích lợi gì? Cuộc sống của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Ly đột nhiên có chút thương cảm. Thương cảm một lát, nàng con ngươi đảo một vòng, chạy đến tiểu đảo cái kia, hỏi tiểu đảo mang tới chính mình cựu nhân linh hồn. Mấy tên hung thủ kia cựu nhân, một mực bị giam tại Khương tiểu đảo quỷ dị nội thế giới, không có để bọn hắn triệt để chết, bởi vì Tiểu Ly thỉnh thoảng còn muốn tra tấn bọn hắn một trận, tiêu tiêu đoán khí của chính mình. Tiểu Ly mang tới kẻ cầm đầu linh hồn, đưa nó xét con gà con một dạng liễu qua. Sau đó cùng Tô Ninh ngồi cùng một chỗ, cùng tiểu Bạch Thái cùng một chỗ bẹp. Một ngụm, giám tại cựu nhân trên linh hồn a. Linh hồn kia quỷ phát ra giết heo một dạng tiêu thảm. Bất quá Tiểu Ly lại càng thêm vui vẻ. Con mắt con con hiếp thành một đầu tuyến. Rất là. Không bố sen lẫn đáng yêu ba. Tô Lâm ba, Tiểu Bạch Thái ba. Hắn hai đều phủ. Không phải. Ngươi bất thình lình gia nhập, thực vì gì tụ ta, lúc đầu rất ấm áp chẳng diện, lập tức bị ngươi làm ra phim kinh dị cảm giác quen thuộc gần. Bất quá cũng không quan trọng. Tiểu Bạch Thái ba. Nó nhìn thấy Tiểu Ly gia nhập, đầu tiên là không hiểu, chấn kinh, sau đó là nghi hoặc. Nó trông mong nhìn xem Tiểu Ly. Phản phất tại nói, cái này cũng có thể ăn ba. Lại cuối cùng chính là liếm liếm môi, hiển nhiên, tiểu ăn hàng này đối với linh hồn cũng sinh ra hứng thú muốn ăn không. Hàn Mu Lâm, "John, có cần phải tới một ngủ?" Tiểu Ly thịnh tình mời. Tiểu Gia Hỏa càng là hai mắt buốc lên kim quang cảm giác cần đâu, mặc dù nó không có con mắt. "Bất quá, sát thực chính là loại cảm giác này ý Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên bật đầu, nó nước bọt đều chạy xuống. Bất quá không có lập tức hành động, mà là nhìn một chút Tô Ninh. "Tô Ninh nôn nhún bay, vật kia thật có thể ăn. Ngươi muốn ăn liền thử một chút." Tiểu Gia Hỏa đạt được cho phép, Bỏ xuống củ cái hưu nhảy đến Tiểu Ly bên kia. Tại Tiểu Ly nhiệt tình phía dưới, cùng tên xui xẻo kia quỷ hồn khổ sở cầu khẩn phía dưới, Tiểu Gia Hỏa nửa tin nửa ngờ ăn một cái tại quỷ hồn bên trên a. Quỷ sui sẹo kia lần nữa phát ra tiếng heo một dạng tiêu thảm. Tiểu Ly lại không để ý tới, ăn ngon không. Tiểu Bạch Thái con mắt tỏa ánh sáng. Liêu mạng gật đầu, Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tiểu Ly đạp a. Tiểu lập tức bắt được tiểu gia hỏa Phương Tâm. Hai cái tàn tên điên mở miệng một tiếng, đem tên sui sẹo kia đến oa gọi. Tiểu Bạch Thái cảm thấy tiểu Ly thật sự là người tốt. Thế mà có thể chia sẻ thức ăn của mình. Dưới cái nhìn của nó, có thể chia sẻ đồ ăn cho nó, đều là người tốt. Hai tên gia cấp tốc thành bằng hữu. Chỉ chốc lát, tên xui xẻo kia liền bị gầm đến thùng trăm ngàn lỗ đương nhiên, quỷ hồn rất khó chết, nhất là Tiểu Ly cũng sẽ không để nó chết. Cho nên trừ đau nhức, cũng không có khác đây là linh hồn sẽ rách đau nhức. Ba cái ra hỏa cứ như vậy ngồi tại trong vườn rau xanh, ăn đồ vật. Trang Diện chợt nhìn sắc thực rất ấm áp. Bất quá, xem xét bọn hắn ăn đồ vật, có chút hiếm thấy, cũng liền có điểm giống khủng bố cố sự không thể ăn, lại ăn nó liền chết. Tiểu Ly đạo: "Ê a, vật nhỏ hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn chúng ta trước tiên đem hắn trả về dưỡng dưỡng, các loại dưỡng hảo chúng ta lại tiếp tục ăn." Tiểu Ly đạo: "Quỷ xui xẻo ba, có thể hay không cho thông Hắn thật khó chịu hễ a. Tiểu ra hỏa nghe hiểu, gật đầu đầu, tiếp tục trở về gặm chính mình của cải. Tô Ninh bổ sung song linh khí, bắt đầu tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng đời thứ ba cụ cải. Quá trình kỳ thật cùng vừa rồi một dạng, linh khí rót vào, sau đó không ngừng thôi phát hạt giống sinh cơ, để nó lớn lên. Qua hồi lâu, chỉ gặp trong vườn rau xanh buộc phát ra một cỗ mùi thuốc nồng đậm thành. Thành. Đời thứ 3 ba giống, thành. Tô Ninh kích động dược lực này. Trước đó là ngàn năm dược lực cấp 3. Đời thứ 3 ba của cải, thế mà mang đến cho hắn ngàn năm linh dược cấp bậc độ vật. Bất quá tiếc nuối duy nhất là, thứ này Vẫn là không có sinh ra Linh trí 7 chương 240úc cơ ta muốn chúc cơ chương 240úc cơ ta muốn trúc cơ một gốc phi thường có dược dụng giá trị của cải dù là còn không có sử dụng Tô Ninh cũng có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt dược lực đây chính là hắn cần linh dược. Tô Ninh vui sướng trong lòng đem cụ cải trình trọng thu thập. sau đó tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng tiếp theo khoa cụ cải các loại tô Ninh thu thập được đủ nhiều cụ cải chuẩn bị trúc cơ tại luyện khí tầng thứ 9 quá lâu hắn cấp thiết muốn muốn trúc cơ ở thế giới này hắn cũng vô cùng cần thiết lực lượng có thể bản thân bảo hộ Mặc dù mình tại nông thôn huynh đệ rất tốt, liền sợ có người không để cho hắn huynh đệ, quấy rầy hắn. Số yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy hoành. Tô Ninh bỏ ra 3 ngày thời gian, rốt cục làm xong tất cả cụ cải có thể trúc cơ. Tô Ninh nghĩ đến, hắn rời đi vườn rau, tìm kiếm một khối vắng vẻ địa phương an tĩnh, ngồi xếp bằng xuống dựa theo lũ tiểu nhân trúc cơ kinh nghiệm tới nói, trúc cơ kỳ thật chính là nước chạy thành sông quá trình, năng lượng đầy đủ, thân thể tự động tiến hóa, cũng liền có thể chúc cơ thành công. Tô ninh nghĩ đến hiệu. Hắn mở ra không gian trữ vật, đem cụ cải lấy ra đủng. Một nguồn gầm phải đi bá. Lập tức Tô Ninh nhãn tỉnh sáng lên. Gặm một ngụm, miệng đầy hương thơm dược lực, loại mùi thơm này quá đặc biệt, làm cho người toàn bộ thân thể đều tại vui vẻ. Tế bào đang nhảy nhót, máu tươi trào lên. Trạng thái thân thể cực cao. Liền ngay cả linh hồn cũng tại thời khắc này không gì sánh được thanh tỉnh đây chính là linh dược. Tô Ninh mập mập rất ngoa đưa một cây củ cải gặm xong, còn không có đủ. Hắn lại gặm một viên. Thân thể năng lượng tràn đầy. Tô Ninh nhắm mắt vật công, hấp thu những năng lượng kia. Trừng 10 phút đồng hồ, năng lượng toàn bộ bị hấp thu hoàn thành. Thân thể không gian chứa đựng còn có rất nhiều. Tô ninh tiếp tục ăn củ cải bổ sung năng lượng. Lần này hắn ngay cả ăn ba cây vẫn là không có đầy mà tràn. lần thứ tư năm cái, lần thứ sáu trực tiếp 10 cái, lần thứ bảy, Lưu Loát ăn mấy chục cây ngàn năm dược lực cấp bậc bậc cải, Tô Ninh rốt cục cảm giác được thân thể của mình linh khí dung lượng đầy, thậm chí đầy đi ra rất nhiều anh. Hiện tại đến mấu chốt nhất đột phá thời khắc, Tô Ninh thâm hít một hơi, bắt đầu chăm chú dẫn đạo linh khí vận chuyển, không để cho những cái kia tràn ra tới linh khí tản ra ông. Quá trình này mười phần buồn tẻ không thú vị, lại nói không có chịu lạ dạ. Ninh chịu đựng khó chịu, một chút xíu dẫn đạo năng lượng dựa theo dự định gần mạch lưu động, cũng không biết qua bao lâu anh. Nước chảy thành sông, Hắn cảm giác đến thân thể của mình đột nhiên có cửa hải nào đó được mở ra một dạng, trong cơ thể phát sinh kinh thiên động địa biến hóa hừng vĩ gấu, thể nội linh khí điên cuồng lưu động. Nếu là dựa theo trước đó chính mình ngân mạch, nhất định không chịu nổi lớn như vậy linh khí lưu số lượng tràn lên, nhất định không nhịn được loại này tốc độ chạy, sẽ vỡ nê, tổn thương đến thân thể. Bất quá bây giờ Tô Ninh thân thể gông cùng xiềng xích bị xung phá, hắn tính mạch mở rộng, cường độ cũng tại tăng lên, lại thân thể linh khí dung lượng cũng đang lớn lên, nếu như nói trước đó linh khí dung lượng là một cái vạc nước lớn, vậy bây giờ liền thành một cái ao nước lớn, dung lượng không biết là trước đó nhiều ít lần đan điền khí hải bị lớn gân mạch mở rộng. Cái này khiến Tô Ninh có thể vận chuyển càng nhiều linh khí, càng nhanh chóng hơn vận chuyển. Cứ như vậy, hắn xuất thủ uy lực tự nhiên tăng lên. Hắn có thể vận dụng công pháp kỹ năng cũng tại tăng lên. Thì như nói một chút tự nhiên nhóm lửa kỹ năng, thì như nói một chút nước băng lôi các loại kỹ năng. Tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới, Tô Ninh không chỉ có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể vận dụng càng nhiều kỹ năng băng lên. Cạch cạch cạch. Tô Ninh tâm niệm vừa động, không trung sinh ra vô số lăng, mỗi một quả đều cực kỳ to lớn, có thể có người thành niên to bằng bắp đùi, mỗi một quả có chừng 1 đến 2m, Bao trùm chung quanh chừng 50m phạm vi đây là một cái băng lăng thế giới ở thế giới này, Tô Ninh có thể tùy tâm sử dụng thi triển băng chi thuật bởi vì là tại mùa đông, cho nên băng thuộc tính kỹ năng uy lực to lớn tăng lên. Tô Ninh tâm tưởng phong tuyết. Tại băng lăng thế giới hạ xuống phong tuyết, phương viên 50m trực tiếp trở thành một cái băng tuyết phong bạo khu vực. Hàn phong thấu xương, đông tuyết đầy trời. Không bao lâu, một cái phong tuyết gió xoáy xuất hiện đem những cái kia băng lăng cuốn lên trời. Băng lăng tuyết, ba cái ngưng hợp, thế mà thành bão tuyết. Những vật này không phải Tô Ninh tận lực dựa theo công pháp thi triển dị năng, chỉ là tùy tâm niệm mà động cái này trong bão tuyết nghiêm nhiên thành tự địa, nếu là có người bị cuốn vào trong đó, khẳng định sẽ bị băng lăng đâm thành vô số lỗ thủng, lại, bao tuyết sẽ đem hắn xé nát. Tô Ninh chấn động trong lòng. Loại công kích này, tâm niệm vừa động liền thành, không dùng bất kỳ công pháp nào. Hắn 10 phần xác định chính mình tiến nhập cảnh giới mới lĩnh vực anh. Tô Ninh tâm niệm vừa động, bao tuyết biến thành hỏa diễm phong bạo. Giữa thiên địa, một đạo to lớn hỏa diễm phong bạo tàn phá bờ bãi. Phong bạo kia hỏa diễm, thật giống như hỏa long, không chết động, dương nhanh múa rồng. Oèn. Hắn tâm niệm khế phong bạo kia, thế mà hóa thành hỏa long. Tại trung quanh hắn xoay quanh bay lên hỏa lòng phạm vi lấy vây là tròn có chừng khoảng 30m. Tô Ninh nhìn một chút, so báo tố phạm vi nhỏ xem ra hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ ảnh hưởng đến dị năng huy lực. Bởi vì hiện tại là mùa đông, chung quanh tất cả đều là băng thiên tuyết địa, cho nên thi triển băng tuyết phong bạo huy lực sẽ cực kỳ gia tăng, mà thi triển tương phản hỏa diễm phong bạo uy lực sẽ giảm mất đi nhiều đây chính là cái gọi là thiên thời địa lợi. Tô Ninh tâm tưởng, hắn không có đi truy đến cùng. Sau đó, Tô Ninh lại thí nghiệm nước phong bạo, thổ phong bạo, lôi phong bạo các loại. Phạm vi cũng không bằng báo tuyết. Hoàn cảnh chung quanh nên tố. Sắp thực sẽ ảnh hưởng dị năng phóng thích uy lực đây chính là tu tiên. Dựa theo trong tiểu thuyết mạng, phóng thích kim một thủy hỏa thổ chờ chút kỹ năng, không phải cần công pháp tương ứng sao? Không phải cần tương ứng thuộc tính linh can. Ta có vẻ giống như không cần có linh can, liền có thể phóng xuất ra mặt khác kỹ năng. Tô Ninh lắc đầu có lẽ trong tiểu thuyết mạng tu luyện cũng đều là tác giả tưởng tượng bịa đặt, rất nhiều cái gọi là hệ thống tu luyện, cùng chân chính tu tiên khác biệt to lớn. Tô Ninh đạo hanh. Hắn tâm niệm khế động. Cả người đột một từ mặt đất lên, thế mà không cần ngự kiếm liền có thể phi hành đi. Tô Ninh tại Băng Thiên Tuyết Địa chậm rãi hoạt động, là vận dụng tự thân linh khí hoạt động không phải ngự kiếm đương nhiên, hắn phi hành độ cao vẫn như cũ không cao. Chỉ có 20 cm tả hữu đây chính là. Tô Ninh muốn nói đây chính là chốc cơ sao? Thế nhưng là cẩn thận kiểm tra một hồi bản thể tình huống. Hắn sững sờ a, không đối. Không phải đã nói Trúc cơ kỳ Trúc đại đạo căn cơ, trong cơ thể cùng luyện khí có to lớn khác nhau sao? Ta cái này cũng không có gì khác biệt, ta chỉ là cảm giác luyện khí kỳ bị phóng đại một vòng. Tô Ninh sừng sốt ta hắn mèo, sẽ không, không có chốc cơ đi, mà là tiến nhập. Luyện khí kỳ tầng 13 Tôn Ninh chăm chú quan sát tình huống thân thể. Khá lắm. Thật đúng là không có phát hiện trúc cơ vết tích, ngược lại rất giống luyện khí kỳ kéo dài. Cho nên nói, hắn không có trúc cơ, mà là đến luyện khí kỳ. Tầng 13. Tôn Ninh trực tiếp không lớn hơn 4. Chương 241. Tôn Ninh con đường tu hành. Chương 241. Tôn Ninh con đường tu hành. Căn cứ Lưu tiểu nhân nói tới, trúc cơ đằng sau, thân thể sẽ có đại đạo căn cơ vết tích. Có thể rõ ràng cảm giác không giống bình thường. Thật giống như phòng ở đặt nền móng, có thể cảm giác được cơ sở đánh nhau. Mà căn cứ tu tiểu thuyết thuyết pháp, chúc cơ đằng sau lực cảm giác của mình cũng chính là ngũ giác, cũng có thể sử dụng kỹ năng, còn có thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Hết thể đều phù hợp mình bây giờ tình huống. Tô Ninh cảm giác chính mình chứ không có chốc cơ bên ngoài, hết thảy đều rất phù hợp cái gọi là trúc cơ cảnh giới. Không nghĩ ra, Tô Ninh trở lại vườn rau xanh, hướng kinh nghiệm càng thêm phong phú tu tiên lũ tiểu nhân hỏi thăm tiên trưởng đại nhân, ngài không có trúc cơ. Thế nhưng là ngài khí tức, mọi người phát hiện Tô Ninh khí tức 10 phần khổng lồ. Tu vi phóng thích phía dưới, uy áp chật chặt, so trước kia không biết mạnh bao nhiêu đây là tiến nhập cảnh giới tiếp theo cảm giác. Thế nhưng là xác thực không có chốc cơ là tụ là luyện khí kỳ tầng thứ 10. Hỏi Sơn lão tổ đối với đạo hay là rất có nghiên cứu, cùng lúc đó, Hồng Quân lão tổ, bản cổ, sang thế tiên tri các loại cũng tại vì Tô Ninh trần bệnh sắc thực không phải chút cơ kỳ. Theo đạo lý tới nói, không nên a. Luyện khí kỳ phía sau chính là trúc cơ kỳ. Lũ tiểu nhân cũng ngậm các ngươi nói có khả năng hay không? Tiên trưởng đại nhân tu luyện đại đạo, cùng chúng ta thế giới khác biệt, cho nên cũng liền tạo thành kinh ngạc. Hồng Quân lão tổ đạo là, tiên trưởng đại nhân tu luyện là tiên tri đại đạo, khẳng định cùng chúng ta khác biệt, cho nên biểu hiện ra hình thức cũng khác biệt. Dựa theo tiên trưởng đại nhân tình huống thân thể, Hắn xem ra tựa hồ không có gông cùng xiển xích, có thể vô hạn luyện khí. Sáng thế tiên tri kiểm tra một hồi Tô Ninh thân thể, cho ra kết luận: "Tô Ninh, vô hạn luyện khí 3." Ba. Chẳng lẽ ta đi là vô hạn luyện khí chạy? Đầu đen gióng uổng, lại là vô hạn luyện khí. Tô Ninh không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ đi con đường như vậy. Bất quá kỳ thật hắn cũng không quan trọng đại đạo chăm sông đổ về một biển, mục đích cuối cùng nhất là vì mạnh lên. Vô hạn luyện khí liền vô hạn luyện khí, chỉ cần có thể tu luyện là được không phải? Tiên trưởng đại nhân, ta phát hiện ngươi tiên thân thể là tủ, lại tu luyện công pháp, cũng mười phần đặc biệt. Cho nên Không thể nào là vô hạn luyện khí đơn giản như vậy. Sáng thế tiên tri là hồng nông thế giới người sáng tạo, đối với sinh vật diễn hóa, vẫn tương đối quen thuộc ngươi không chỉ có thể vô hạn luyện khí, còn có thể. Trúc cơ. Sáng thế tiên tri đạo. Chúng tiểu người sử sở, có ý tứ gì? Kỳ thật Tô Ninh cũng muốn biết đây là ý gì ta có thể vô hạn dung hợp, cũng có thể trúc cơ. Ý tứ ta chỉ cần đi một con đường, tùy tiện một đầu nào đều có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Tô Ninh đạo trên lý luận là như thế này không sai. Bạn của gật đầu vô luận tiếp tục cơ, hay là chỉ luật khí, tiên trưởng đại nhân đều có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Già Na Tiên Vương giả ra thả đạo. Vừa nói như vậy, Tô Ninh rốt cục thở dài một hơi. Trên lý luận chính mình đi lối rẽ bất quá kỳ thật cũng không có hệ, có thể mạnh lên là được là tùy tiện đi một con đường không sai, bất quá. Tiểu Ban cổ, Hồng Quân lão tổ, Hỏi Sơn lão tổ, Sang Thế tiên tri các loại liên nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương suy nghĩ kỳ thật tiên trưởng đại nhân có thể đều đi. Hồng Quân lão tổ đạo: "Tô Ninh ma, ba, đều đi. Có ý tứ gì?" Sáng Thế tiên tri nói tiên trưởng đại nhân, ngươi phát hiện không có, vô luận là thế giới nào, tu luyện đều là lấy chính là cực hạn. Luyện thể, 9 tầng, Luyện khí, 9 tầng. Chúc cơ chí tầng, Kim đan chí tầng, Nguyên anh cũng là chí tầng. Một chút dị loại có lẽ luyện thể lợi khí, thậm chí Trúc cơ kim đan có thể vô hạn tu luyện, đằng sau cũng có thể đạt tới vô thượng đại đạo cảnh giới, nhưng là bọn hắn vô hạn lợi khí, vậy liền vô hạn lợi khí, không có tiếp tục Trúc cơ, vô hạn kim đan liền vô hạn kim đan, cũng không có tiếp tục nguyên anh. Có lẽ không phải là không muốn, mà là không có cách nào. Tiên trưởng đại nhân thân thể là thủ, có thể vô hạn lợi khí, cũng có thể chúc cơ, vô hạn chúc cơ, còn có thể vô hạn kim đan. Sáng thế tiên chi đạo. Một chút vừa rồi không rõ ràng cho lắm tiểu nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kiếp sợ nhìn xem Sáng Thế Tiên Tri, người nói là Sáng Thế Tiên Tri cười cười, lũ tiểu nhân bừng tỉnh đại nộ không sai, chính là vô hạn tu luyện. Sắc từ nói, mỗi cái cảnh giới vô hạn tu luyện. Người suy nghĩ một chút, luyện khí kỳ vô hạn, sau đó trúc cơ kỳ vô hạn trúc cơ, kim đăng kỳ vô hạn kim đan. Đám người kinh hãi mà nhìn xem Tô Ninh. Mọi người đều biết, chính chính là cử số. Hạ giới cơ hồ mọi người tu luyện tới địa cửu cảnh giới, liền có thể tiến ra cảnh giới tiếp theo. Mà Tô Ninh nếu là đem mỗi cái cảnh giới đều vô hạn tu luyện, vậy hắn thực lực a, đám người quá sợ hãi. Thế giới này nếu như còn có cùng Tô Ninh một dạng người tu hành, như vậy cùng cảnh giới phía dưới, Tô Ninh so sánh với bọn họ sẽ là một cái cảnh tượng như thế nào? Ngươi luyện khí kỳ, ta cũng là luyện khí kỳ, nhưng là ta luyện khí kỳ có thể đạt tới mấy trăm tầng, hơn ngàn tầng. Ngươi, hai cái đồng dạng là hóa thần kỳ, cũng hoặc là độ kiếp kỳ cường giả. Ngươi luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kim đan kỳ chỉ có 9 tầng, mà ta mỗi một cảnh giới đều có thể vô hạn tăng trưởng, vậy ta cùng lực chiến đấu của ngươi sẽ có bao nhiêu khác nhau? Không cách nào tưởng tượng. Tiên trưởng đại nhân có thể cho mỗi cái cảnh giới đều vô hạn trưởng thành, có thể tưởng tượng, đây là một đầu như thế nào đường. Mạc Ý Nghĩa, hắn chính là tu luyện chi vương, mỗi một cảnh giới đều là vô giả. Mang Ý Nghĩa, hắn chính là vô địch. Vô luận ngươi cái gọi là đem tu vi cơ sở làm chắc tới trình độ nào, ngươi cũng chỉ có 9 tầng cảnh giới, nếu là đối mặt tầng người, hoặc là mấy trăm mấy ngàn tầng, ngươi cái gọi là đại lão. Cũng liền như thế, cho nên, Tiên trưởng đại nhân, ngài minh bạch ở trong đó đạo lý sao? Hồng Quân lão tổ đạo. Hắn hâm mộ nhìn xem Tô Ninh, nếu là hắn cũng có thể dạng này, nói không chừng đã sớm có thể tu luyện tới Tô Ninh sinh vật như vậy cấp bậc. Nghe nói như thế, Tô Ninh kỳ thật cũng mười phần kinh. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận loại lý luận này. Ta luyện khí kỳ, vô hạn luyện khí, ta trúc cơ kỳ, vô hạn trúc cơ, ta kim đan kỳ, vô hạn kim đan. Khá lắm. Cứ thế mà suy ra, so với tu sĩ khác, dù là ngươi đem cơ sở đánh cho lại thế nào kiên cố, cùng ta cùng cảnh giới, ngươi ngay cả cho ta sách dạy tư cách đều không có. Tô Ninh chợt phát hiện, chính mình tự hồ vẫn có chút đặc thù không hoàn toàn là người bình thường tố tính. Hắn rất không rõ, rõ ràng chính mình chẳng hề làm gì, liên thanh thản ổn định tu luyện, làm sao lại sẽ biến dị. Trong đó, xảy ra điều gì đường dễ Vì cái gì cùng người khác không giống mới, cũng hoặc là trên thế giới này mỗi người tu luyện cũng sẽ cùng ta cũng như thế, hay là bởi vì khác. Tô Ninh không nghĩ ra được nên không có khả năng là bởi vì ta thân hoạn bệnh nặng, được không chết ung thư hóa đá nguyên nhân của bệnh đi. Ngẫm lại đều khó có khả năng. Bất quá hắn cũng không soán suất cái này. Hắn chỉ muốn biết, nếu như mình tiểu tu luyện này xuống dưới, vậy tương lai chân chính thành đạo sau, thực lực tu vi sẽ đạt tới một cái trình độ nào? Lực lượng của mình sẽ đạt tới một cái trình độ nào? Cùng bình thường tu sĩ so sánh, chính mình lại so với đối phương mạnh bao nhiêu? Tôn Ninh ngẫm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu. Đương nhiên, là vì đối thủ mà cảm thấy ra đầu run lên. Tưởng tượng một chút, ngươi cũng là tu sĩ, thật vất vả tu luyện tới độ kiếp kỳ, nhưng là gặp được một cái mỗi cái cảnh giới đều vô hạn tăng trưởng quái vật lúc, sẽ là như thế nào biểu lộ? 6. Chương 242. Trúc cơ thành công, bình thường, không có gận sóng. Chương 242. Trúc cơ thành công, bình thường, không có gận sóng. Tôn Ninh cảm thấy cái này rất không hợp thói thường. Mỗi cái cảnh giới đều có thể vô hạn tu luyện, vậy cỡ nào mệt mỏi vậy ta lúc nào có thể chúc cơ? Chúc cơ thời cơ lại là cái gì thời điểm? Tô Ninh đạo trên lý luận tới nói, chỉ cần tiên trưởng đại nhân hồ năng lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể trúc cơ. Tỷ Như nói, trúc cơ cần có hồ năng lượng là 300, như vậy chỉ cần tiên trưởng đại nhân đạt tới một cái hồ năng lượng, liền có thể tự hành trúc cơ, phía sau cảnh giới kim đan cũng là như thế, đạt tới năng lượng nhất định ao, liền có thể tự mình tu luyện cảnh giới tiếp theo. Sang thế biết tiên tri tu sĩ bình thường đột phá cảnh giới tiếp theo hồ năng lượng cực hạn là 9 tầng cảnh giới, tỷ Như luyện khí kỳ 9 tầng, đạt tới một cái hồ năng lượng, không cần quản luyện khí kỳ còn có thể hay không tăng lên, ngài đều có thể chúc cơ. Nói như vậy, kỳ thật ta hiện tại liền có thể trúc cơ. Tô Ninh đạo đúng vậy, tuy tiện tuyển một bộ trúc cơ công pháp vận chuyển là có thể. Tô Ninh muốn, ta cũng không có trúc cơ công pháp, tha Tô Ninh tu luyện là Tiên tri đại đạo, cũng chính là tiên giới đại đạo, cho nên bình thường phổ thông trúc cơ công pháp, vậy khẳng định là vô dụng. Trước đó luyện khí kỳ công pháp, cũng là tập hợp 9 đại thánh nhân đánh bậy đánh bạ sáng tạo ra tới. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn ngay lúc đó cảnh giới thấp, rất không có khả năng sáng tạo ra loại công pháp này, chỉ có thể nói là kỳ tích hoặc là nói, khả năng bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến vườn rau xanh thế giới này, cảm ngộ rất nhiều, cho nên linh cảm bảo đảm sáng tạo ra một bộ có thể ở thế giới này tu luyện công pháp, cũng hoặc là nguyên nhân gì khác. Trước mắt cũng liền không rõ ràng kỳ thật tiên trưởng đại nhân người tu luyện công pháp, liền bao hàm trúc cơ thiên. Đây là một bộ đã bao hàm toàn bộ hệ thống tu luyện công pháp, lại công pháp đặc thủ, có thể thông qua thu nạp tham khảo những công pháp khác, thực hiện công pháp tiến đến dài, cho nên kỳ thật tiên trưởng đại nhân, ngươi chỉ cần nhiều hơn cảm ứng trong đó trúc cơ bộ phận, nhiều hơn hấp thu những công pháp khác, trúc cơ thiên tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện. Ninh hiện tại hay là như lọt vào trong sương ngủ. Bất quá nếu đạt được trúc cơ cảnh giới phương pháp tu luyện, vậy cũng không cần thiết xoắn suy. Hắn như thường lệ để mọi người đem biết công pháp nộp lên, tăng thêm thông chi tiến về hạ giới lịch luyện lũ tiểu nhân cũng nhiều nhiều trợ giúp chính mình thu thập công pháp. Không bao dài thời gian, chính mình liền đã thu được rộng lượng công pháp tu luyện. Toàn diện dung hợp đằng sau, chính mình thông qua rất nhiều trúc cơ công pháp tẩy lễ, cũng rốt cuộc biết như thế nào trúc cơ. Tục ngữ nói chưa từng ăn thịt heo còn không có nhìn qua heo chạy. Đọc sách và lần tự nhiên thông tấn Vì chúc cơ, Tô Ninh còn tôi sinh rất nhiều củ cải linh dược, chỉ tiếc cũng không biết có phải hay không chính mình tu hành đẳng cấp vấn đề, hay là cảnh vật trùng quanh vấn đề, củ cải hạt giống không cách nào đột phá đời thứ ba, dù là để đời thứ ba hạt giống nở hoa kết trái, nó dược dụng đẳng cấp cũng một mực dừng ở đời thứ ba trình độ. Tô Ninh cũng không để ý cái này. Dù sao đời thứ ba củ cải dược dụng giá trị đã đủ dùng. Tôi sinh mấy trăm khỏa củ cải, Tô Ninh cảm thấy nhiều tài nguyên như vậy hẳn là đầy đủ chính mình chúc cơ. Hắn liền lại rời đi vườn rau xanh, tìm kiếm một cái yên tĩnh địa phương chúc cơ nơi này không sai. Tôn Ninh tại trong núi lớn chọn lấy một cái rừng rậm nguyên thủy bên trong một cái sân động, nơi này cơ hồ đã vắng vẻ đến không có người ở, vì sao tìm một chỗ như vậy? Tô Ninh sợ chính mình trúc cơ đằng sau náo ra động tĩnh gì chính là chỗ này. Hắn chuyển đến một khối đá lớn, hướng sơn cốc vừa để xuống, xếp bằng ở phía trên. Sau đó đem tư nguyên của mình từng cái liệt kê ra đến mẹp, gầm mấy cái củ cải lớn, để thể nội linh khí tràn đầy đứng lên. Hắn bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống anh. Theo trúc cơ công pháp vận chuyển, trên người hắn dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Tô ninh tiến vào nội thiên địa thế giới, cả người triệt để lặng. Phản Phật tượng gỗ, không lúc nịch Nếu không phải trên người có hào quang, còn có khí huyết chạy xuôi, còn tưởng rằng hắn đã treo. Ngày qua ngày, tu hành không tuyến nguyệt. Tô Ninh thân thể chủ động đem linh khí chung quanh hấp thu không còn. Những linh khí kia đều là cụ cải tản phát. Hấp thu trong không khí linh khí, lại bắt đầu chủ động hấp thu cải trắng cùng cụ cải linh khí hưu. Nhoán một cái, thân thể của hắn thế mà biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Bất quá hắn vẫn không có tỉnh lại. Hắn trúc cơ vật công, ảnh hưởng đến hiện thực bản thể đương nhiên, điểm ấy Tô Ninh không có phát giác. Tiếp qua không lâu, Tô Ninh thân thể lại không thấy. Hư thực lưu động đương nhiên, Tôn Ninh vẫn không có phát giác, một mực đắm chìm tại việc tu luyện của mình bên trong, hắn thậm chí cũng không biết mình đã rời đi sơn động, còn tưởng rằng chính mình còn tại nguyên địa. Tôn Ninh thân thể, cứ như vậy ở trong vùng hoang dã không ngừng tránh nghỉ. Có đôi khi vài phút tránh nghỉ một lần, có đôi khi mấy giờ, có đôi khi mấy ngày. Theo thời gian trôi qua, Tô Ninh khí tức trên thân cũng càng ngày càng kinh khủng. Hắn tu vi tăng trưởng. Còn tốt nơi này là hoang sơn giã lĩnh, không phải vậy nếu là dựa theo hắn như thế lấp lóe nhảy vọt, không biết sẽ khiến bao lớn động tuyệt đối sẽ lên tin tức. Tôn Ninh không biết, hắn cùng người khác chút cơ không giống nhau lắm. Ai từng thấy trúc cơ còn mộng dư a dù sao Tô Ninh chưa thấy qua. Nếu là Lũ tiểu nhân ở đây, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Mới chỉ là trúc cơ, liền đã có thể làm được hư thực lưu chuyển hư không chi đạo, vậy tương lai ngươi thành đạo, còn không phải người tiên. Không, chơi đều không đủ định. Trong lúc này, Tô Ninh cũng gặp phải một số việc. Tỷ như nói, hắn ngoài ý muốn lưu chuyển đến một cái đất trống, bị một cái gấu đen mù lửa gặp phải, đói bụng vài ngày gấu đen nhìn thấy như thế một cái bóng loáng hoạt nộn nhân loại, lập tức mừng rỡ, muốn nhảy ra ăn như gió cuốn, chỉ tiếc người không ăn được, lại sụp đổ chính mình một ngụm răng rả, đau đến hắn ngao ngao thét lên. Lại tỷ như nói, hắn cũng sẽ gặp được một chút ưa thích tìm đường chết thám hiểm kẻ yêu thích, những người kia rơi hiểm đều nhanh chết hết, đột nhiên nhìn thấy một kẻ nhân loại xếp bằng ở trước mặt bọn hắn, bọn hắn mừng rỡ muốn hỏi thăm Tô Ninh lối ra, tìm kiếm trợ giúp, thế nhưng là Tô Ninh không để ý tới bọn hắn, bọn hắn muốn phanh Tô Ninh, lại không cách nào tiếp xúc, phản phất người này đang ở trước mắt, nhưng lại phản phất là ảo ảnh, cách xa nhau cổ cùng kim. Bọn hắn bất đắc dĩ, cho là mình xuất hiện ảo giác, khi bọn hắn sắp bị chết quóng, Ninh vẫn như không có chim bọn hắn. Cuối cùng có một ít người chết rét, bất quá có một ít người lại học Tô Ninh một dạng ngồi xuống. Trong đầu không ngừng xuất hiện Tô Ninh tính toán bất động thần vương hình ảnh, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cho dù là bọn họ sẽ không công pháp, cũng không có tu vi, liền học ngồi xuống. Nhưng là thân thể lại sinh ra một dòng nước nóng. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt thời điểm đông cứng thân thể, thế mà trở nên ôn nhuận như ngọc, toàn thân cũng tràn đầy nhiệt lưu, mà Tô Ninh đương nhiên là không thấy thần tiên. Có người cho rằng bọn họ gặp thần tiên, có người cho rằng bọn họ gặp ảo ảnh, xuất hiện ảo giác loại hình. Thậm chí cảm thấy đến khả năng cùng loại với trung quanh có một ít có thể ghi chép qua hình đồ vật, tại cổ đại ghi chép cái nào đó tính toán cổ nhân hình ảnh, hôm nay vừa lúc là dưới hoàn cảnh đặc tụ để bọn hắn thấy được bắn ra qua ảnh. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều cảm thấy, ở thế giới này vẫn là phải tin tưởng khoa học. Về phần bọn hắn làm sao đột nhiên liền khôi phục một chút tâm áp, còn có cái kia tính toán hình ảnh. Có lẽ mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ, kích phát nhân thể tiềm năng. Ngồi xuống hình ảnh thôi. Bọn hắn về sau thử, không hiệu quả gì. Khi bọn hắn được cứu rằng sau, bọn hắn thật nhiều người cũng liền không có đem đoạn này việc nhỏ để ở trong lòng, đều cảm thấy là chính mình nỗ bức mới thoát ly cảnh. Rất nhiều người đều có thể như vậy. Thành công là chính ta cố gắng, nỗ bức cùng người khác không quan hệ, thất bại tôi. Vậy khẳng định là người khác nổi đương nhiên, khúc nhạc dạo ngắn này Tô Ninh cũng không biết. Hắn còn vẫn cho là chính mình ngay tại trong sơn động ngồi xuống bá. Khi Tô Ninh lần nữa mở mắt ra thời điểm đã trúc cơ thành công. Hắn nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, gật gật đầu, thỏa mãn cười trúc cơ thành công, bình thường, không có gợn sóng. Nơi này xác thực rất bí ẩn, lần sau tu luyện đột phá trả lại nơi này. Hắn lui hư phản thực, về tới sơn động ẩn, từ đầu đến cuối, hắn đều cho là mình vẫn ở trong sơn động mà thôi vậy. Chương 243. Lôi kiếp. Ngươi mẹ nó, ta mới cơ a. Chương 243. Lôi kiếp. Ngươi mẹ nó, ta mới chúc cớ a. Tô Ninh sửa sang lại một chút ống tay áo, cũng không biết rút gọn gió nào, Khương Tiểu Đào cho hắn giặt quần áo thời điểm, cầm một bộ hán phục cho hắn mặc, hay là áo trắng như tuyết loại kia đây là trước đó Khương Tiểu Đào tại trên mạng mua. Tên kia tựa hồ thật thích hán phục, mua rất nhiều, muốn cho Tô Ninh mặc, Tô Ninh bình thường đều không mặc, bởi vì mặc vào kỳ thật rất xấu hổ. Lần này chúc cớ tu luyện, Khương Tiểu Đào vừa vận đem quần áo đều tắm, chỉ còn lại có hán phục, còn nói cái gì mặc hán phục nói không chừng tu luyện càng có cảm giác, thế là cố mà làm hắn chỉ mặc đứng dậy. Tô ninh dự định về nhà cũng không biết ta đi ra bao lâu. Đại khái liền một hai ngày. Tô Ninh nghĩ đến, hắn ngồi xuống trong khoảng thời gian này, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, thật giống như trong giấc mộng, trong nháy mắt liền đi qua ầm ầm. Tô Ninh mới đi ra khỏi sơn động, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn. Vạn dặm không mây, che khuất bầu trời a. Giữa mùa đông còn sẽ đánh, cái thời tiết khắc tối này, cũng là phục. Tô Ninh đầu đen rau muốn một chút thời tiết. Hiện tại hắn đi trên đường, nhẹ nhàng, kinh mười phần đủ, phản phất một bước có thể đi đến mấy mét ầm. Bầu trời sấm sét dội, để cho người ta tê cả da đầu. Tóc đều tại dựng ngược mà tạo, không có lôi bạo đi hộ. Không chỉ có sấm sét vang dội, thế mà còn có mưa to gió lớn cái quỷ gì thời tiết ta. Tô Ninh vẫn như cũ cảm thấy là thời tiết nguyên nhân, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác không đúng tình. Bởi vì hắn ngự không phi hành khoảng cách rất xa, thế mà vẫn không có đi ra lôi bạo bạovarphi bì, phản phất trên kia vẫn ở đỉnh đầu của mình, giống như khoa chặt chính mình một dạng ta loại cái xoa, không thích hợp không thích hợp. Cái này sẽ không phải là lôi kết đi. Lộp buốt. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời lớn trừng miệng chén lôi mãnh địa hướng đỉnh đầu hắn bổ tới. Tô ninh hai mắt kinh cái này, thật đúng là lôi tiếp. Thế nhưng là không thích hợp à. Nhà ai người tốt tu luyện mới chỉ là trúc cơ cảnh giới liền có thể dẫn động lôi kiếp. Không phải thiên lôi, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Ngươi còn lo lắng ta trúc cơ kỳ có thể uy hiếp được ngươi không thành? Liền không hợp thói thường. Xích Lạp lớn trừng miệng chén lôi mãnh địa đánh xuống, Tô Ninh khẽ cắn môi, rút ra chính mình đại bảo kiếm ứng đối oanh. Lôi kiếp kia đính tại hắn đại bảo kiếm bên trên, không có chút nào ngoài ý muốn, kiếm kia tựa như cột thu lôi, lập tức đem tất cả lôi dẫn xuống, trực tiếp tác dụng tại Tô Ninh trên thân thể xỉ xỉ xỉ. Lôi điện bao vây lấy Tô Ninh, hắn đem hắn bổ tới bộ tới. Phản vật cũng không thấy xương cốt của hắn đang khiêu vũ trong đời. Tô Ninh im lặng đại bảo kiếm thuộc về kim loại, dẫn điện. Chính mình thế mà giơ kiếm vấn thiên, đây không phải tìm bộ sao? Nghĩ đến cái này, hắn vừa hung hắc phê phán một chút tiểu thuyết tiên hiệp cùng kịch truyền hình. Thứ logic gì, những kiếm tu kia độ kiếp không đều là giơ kiếm cùng tiên lôi đối kháng. Đến ta này làm sao liền có chút là lạ. Tô Mỗ người đau đầu. Lũ tiểu nhân độ kiếp, hắn một cái thùng nhựa liền giải quyết, hiện tại chính mình độ kiếp, ai có thể cho ta một cái thùng nhựa? Hắn cho là mình muốn bị tiên lôi chém thành đồ đần. Ai biết những cái kia lôi tiến vào thân thể của mình, thế mà không có phá hư thân thể của mình, ngược lại, giống như là một loại năng lượng, tại thanh trừ trên người mình hôn tạp cấu a. Đây chính là thiên lôi. Tô Ninh kinh ngạc, cùng trong tưởng tượng không giống với anh. Lôi đỉnh lần nữa rơi xuống. Tô Ninh lần này không có lựa chọn đối kháng, ngược lại trực tiếp tiếp nhận. Lộp buốt. Thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo đánh vào Tô Ninh trên thân. Nhìn rất khủng bố, tựa như đặt mình vào lôi trì điện địa. Bất quá Tô Ninh chính mình cũng rất dễ chịu. Hắn cảm giác trong cơ thể mình những cái kia dơ bẩn, bị lôi kiếp triệt để hủy diệt. Huyết dịch, xương cốt, thì Những cái kia già hỏng, mục nát tạp chất, toàn diện đều bị tiêu diệt. Tô Ninh rất dễ chịu. Thật giống như có người cho mình kỳ cọ tắm rửa một dạng đem tự mình rửa đến sạch sẽ, từ trong ra ngoài. Tô Ninh tùy ý bao tuyết, tùy ý lôi bạo tàn phá bờ bãi. Chính mình cứ như vậy nằm ngựa ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, lôi đỉnh từ từ biến mất. Tô Ninh toàn bộ thân thể cũng đạt tới xưa nay chưa từng có định phong bá. Hắn mở hai mắt ra, giật giật gân cốt thoải mái. lai like cái gọi là thiết tiếp, không phải là vì hủy diệt, mà là vì sinh. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, Lũ tiểu nhân tại sao lại bị thiên lôi diệt? Tô Ninh rất không rõ, ta hắn meo cứ như vậy là thủ. Tô Ninh cảm thấy khẳng định không phải như vậy, mà là có nguyên nhân khác, về phần nguyên nhân gì, trước mắt hắn còn không biết. Dù sao thiên mệnh chi tử cái đồ chơi này, hắn cảm thấy mình rất không có khả năng là, bởi vì từ nhỏ chính mình liền bình thường hưu. Tô Ninh nhìn một chút xung quanh, hắn là không có việc gì, xung quanh lại bị phong bạo cùng lôi bạo hủy diệt không còn hình dáng. Tây cối núi đã hóa thành một mịt, một mảnh hỗn đột. Phương viên ngàn mét bên trong, tạo thành một cái hủy diệt vòng. Nơi này cũng không có bất cứ sinh vật nào dấu hiệu, mặt đất tuyết đọng đều không thấy, tạo thành một mạng lớn than cốc bùn đất. Tô Ninh, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Đây là Thiên Hai." Tô Ninh chợt dạ nhỏ giọng nói, "May là rời xa vườn rau xanh, nếu không mình cái này một độ cướp, vườn rau xanh không được đi theo Hôi Phi yên diệt." Hắn cảm thấy mình rời xa vườn rau xanh chúc cơ, rất có dự kiến trước. Nhanh chóng ngự kiếm phi hành về nhà. Hắn hiện tại có thể ngự không phi hành nhưng là hắn cảm thấy cái kia quá nguy hiểm, rất không thoải mái, hay là ngự kiếm phi hành dễ chịu. Bởi vì ngự kiếm phi hành có thể làm ra rào chắn cùng nắm tay vịn, dạng này tương đối có cảm giác an toàn đạt tới chúc cơ cảnh giới, Tô Ninh thân thể tăng lên trên mọi phương diện. Liền ngay cả ngự kiếm phi hành cũng so trước kia thông thuận, so trước kia tơ lửa. Linh khí vận dụng cũng là cách biệt một trời hưu Phi hành hồi lâu, hắn rốt cục về tới vườn rau xanh, mà lại lúc này đã là đêm khuya. Tô Ninh nhìn thấy vườn rau xanh dáng vẻ thần sắc biến đổi. Lúc này, vườn rau xanh một mảnh hỗn nột nhà ấm lều lớn bị phá hư đến không còn hình dáng. Vườn rau xanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tuyết cùng đổ sụp tường vây các loại hưu. Tô Ninh không nói hai lời, bay thẳng bên dưới. Khương Tiểu Đạo cùng nhỏ Ly, nấp hổ trợ ở không ngừng chống đỡ lấy vườn rau xanh nhà ấm lều lớn cốt thép khung xương, không để cho nó sụp đổ. Nộp hổ thì cùng nó ba tiểu đệ cắn đại bằng một nửa khác, muốn đem sắp sụp đổ đại bằng kéo về một bên khác, không để cho nó rơi xuống. Liền ngay cả tiểu Bạch Thái cũng ở một bên cật lực đẩy. Mọi người nhìn đều rất gấp. Tô Ninh thấy vậy, kinh sợ không gì sánh được đây là thế nào. Hoan, hắn tâm niệm khẽ động. Nhà ấm liều lớn bị ý niệm của hắn nâng đỡ. Lúc này, Thương tiểu đào cùng nhỏ Ly, còn có ngốc hổ chờ chút, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nhà ấm lều lớn giá thép ngay tại trôi nội ân. Các nàng trong nháy mắt cảm giác không gì sánh được nhẹ nhõm. Nhìn lại ngươi Ninh đem tất cả đem độ vực bỏ rác rưới kéo đến không trung. Mà hắn thì hư không đứng thẳng cái này. Khương Tiểu Đào cùng nhỏ Ly, ngốc Hổ chờ chút đều nghẹn họng nhìn chân chối Tô Ninh. Hán, hắn trở về. Hắn rốt cục trở về. Thế mà, có thể đem toàn bộ tinh cương khung xương toàn bộ kéo đến không trung, đây cũng quá kinh khủng đi. Đám người nghẹn họng nhìn chân Trối. Tô Ninh lực lượng so trước đó lại mạnh mẽ vô số lần oanh. Tô Ninh tâm niệm vừa động. Những cái kia vừa rồi toàn bộ lạc đến vườn rau xanh bên ngoài đã trống. Hắn phi thân xuống, đây là thế nào? Vườn rau xanh chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dạng này? Tiểu Đào trong lòng ngụy thể tính trở về ngươi đi một tháng này phát sinh rất nhiều sự tình đương nhiên lớn nhất sự tình là trước đó không lâu phát sinh báo Tuyết cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện báo Tuyết đem vườn rau xanh nhà ấm lều lớn tội ngã kỳ quái là những cái kêu bao tuyết giống như sẽ nhận địa phương ngay ở chỗ này tàn phá bờ bãi 10 phần cổ quái tô Ninh ba một tháng ta đã rời đi một tháng tại sao ta cảm giác mới rời khỏi mấy ngày còn có bao Tuyết sẽ nhận địa phương cái nàyô Ninh nguyên bản tức giận tâm tình lại đột nhiên an tính khu cụ tuổihổ giống như là bởi vì vấn đề của ta ba 6. Chương 244. Trung Kiến, sao ngươi lại tới đây? Chương 244. Trung Kiến, sao ngươi lại tới đây? Tô Ninh dù sao cũng hơi không có ý tứ lũ tiểu nhân thế nào. Tô Ninh vội vàng đi hướng cây nhỏ phương hướng bay đi. Lũ tiểu nhân đạo trưởng bị phá hư đến ủa bọ. Mà lũ tiểu nhân thì trốn ở dưới cây nhỏ tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy lũ tiểu nhân không có việc gì, Tô Ninh lúc này mới thở dài một hơi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt. Tô Ninh đạo đạo trưởng phá có thể lại tu, tên tiểu nhân này chết coi như thật chết tiên trưởng đại nhân quan tâm, chúng ta không lại chỉ là không nghĩ tới cái này tiên giới đại kiếp, dĩ nhiên kinh khủng như thế, tùy tiện một trận tai nạn, lại chính là hủy thiên diệt địa, không gì có thể cản, nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, đã sớm không có. Bọn hắn nói tới vừa rồi báo tuyết, lòng còn sợ hãi. Loại kia hủy thiên diệt địa tim đập nhanh cảm giác, bọn hắn chưa từng có. So khai thiên tích địa khủng bố nhiều. Tiểu bàn Cố Đô chưa thấy qua loại trạng diện này, lúc trước một người đơn đấu 3000 ma thần, cũng không có đáng sợ như vậy. Hôm nay kiến thức đến vùng thiên địa này đại kiếp, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, không cách nào ngăn cản. Loại cấp bậc này thai hạ Liền ngay cả Khương Tiểu Đào loại này sinh vật quỷ dị đều bất lực. Tại một đoạn thời khắc, bọn hắn một lần cho là thế giới này có phải hay không muốn hủy diệt. Ai có thể ngăn cản trận đại kiếp này? Không người có thể ngăn cản ba. Thẳng đến Tô Ninh xuất hiện, dơ tay nhấc chân ở giữa, thế mà liền giải quyết đại kiếp đây hết thảy lũ tiểu nhân đều nhìn ở trong mắt. Tô Ninh cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bởi vì tại Tô Ninh không có xuất hiện trước, bọn hắn cảm nhận được báo tuyết khủng bố, cũng cảm nhận được loại kia tuyệt vọng, cho nên bọn hắn nhìn thấy Tô Ninh cái này một dũng mãnh phi thường hành vi, mới có thể cảm thêm khắc sâu ấn tượng. Vô địch. Tô Ninh. Vô địch. Đây là lũ tiểu nhân ý nghĩ trong lòng. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cho là mình đã đủ cao nhìn Tô Ninh. Tô Ninh chưa bao giờ tại trước mặt bọn hắn sử xuất toàn lực, bọn hắn cũng không biết Tô Ninh sử xuất toàn lực sẽ là cái bộ dáng gì. Hôm nay có lẽ Tô Ninh vẫn không có vận dụng toàn lực. Không hề sử dụng toàn lực, liền có thể giải quyết Bao Tuyết, đây là cỡ nào nghịch thiên tu vi? Chiêu này, để bọn hắn cảm thấy mình có lẽ vẫn như cũ đánh giá thấp Tô Ninh tiên trưởng đại nhân toàn lực. Đến cùng là như thế nào? Chỉ sợ đều có thể tùy tâm tùy tính ở tiền giới. Hắn quá cường đại. Có lẽ tại cái này tiền giới, đã là thiên hạ của hắn. Trận này Bao Tuyết Để Lũ tiểu nhân hiểu thêm Tô Ninh tu vi, quá kinh khủng các ngươi không có việc gì liền tốt. Lớn như vậy Báo Tuyết, ta còn tưởng rằng người không có việc gì liền thành. Tô Ninh tùng thở ra một hơi. Những lũ tiểu nhân này, hay là quá yếu đối mặt thế giới này thiên hay, đừng nói cùng loại với tiểu nhân loại sinh vật này, liền xem như người bình thường cũng bất lực. Hắn thật đúng là lo lắng Lũ tiểu nhân một không cao hứng liền chết cho hắn nhìn may mắn tiểu đảo tiên trưởng cho chúng ta cung cấp một chỗ chỗ tị nạn, không phải vậy chúng ta cũng không có cách nào chạy thoát. Coi như không có bị Báo Tuyết giết chết, cũng phải bị băng thiên tuyết địa này cực hàn nhiệt độ chết lạnh. Lũ tiểu nhân đạo yên tâm đi. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái tốt hơn tiên địa." Tô Ninh ngạo. Tu Vi đã tới trúc cơ cảnh giới, hắn giải tỏa càng nhiều kỹ năng. Thì như nói bảy trận, luyện đan các loại. Có lẽ, hắn có thể không cần xây lại tạo một cái nhà ấm liều lớn, ngược lại có thể bố trí một cái thủ hộ đại trận, đem vườn rau xanh thủ hộ đứng lên. Nói làm được làm. Bất quá trước lúc này, Tô Ninh cảm thấy trước tiên cần phải đem trong vườn rau xanh bị phá hủy để lại rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Hắn sắp xếp cẩn thận lũ tiểu nhân, bắt đầu thu thập vườn rau xanh cục diện rối này. Nhà ấm liều lớn kiến tạo vật liệu, hắn không có lãng phí, trực tiếp giao cho lò luyện hạch tâm tôn Lão luyện hạch tâm tựa hồ theo tu vi của mình mạnh lên, thế mà cũng tại nước lên thì thuyền lên tiến hóa. Thuôn vệ tốc độ trở nên cực nhanh. Bất quá một đống này kiến trúc phế vật, cũng đủ nó làm việc hồi lâu. Tô Ninh khẳng định không có cách nào chờ nó từ từ thôn vệ, chỉ có thể trước tiên đem rác rưởi thanh lý đến một bên. Thì như gây mất cốt thép, sắt, còn có đắp lên nhà ấm lều lớn bên trên màng mỏng, rác rưởi. Một trận báo tuyết xuống tới, chế tạo rất nhiều rác rưởi. May Tô Linh tu vi xưa đâu bằng này, không phải vậy một người làm nhiều như vậy sống, căn bản không làm được. Tỷ như lại bằng sụp đổ to lớn kim loại hài lấy người bình thường năng lực rất khó giải quyết, mà Tô Ninh liền không giống với lúc trước. Hắn xuất ra chính mình chém sắc như chém bổ đại bảo kiếm, đốn túi mở dạng, một kiếm một cái, một kiếm một cái bốn. Rất nhanh liền đem dương nhanh múa vuốt nhà ấm liều lớn xúc tu phân giải. Theo Tô Ninh động tác, cái tiết như là bạch tuộc giống như kim loại hài cốt bị một chút xíu phá giải, mỗi một đao đều tình chuẩn không gì sánh được, phản phất mang theo một loại nào đó quy luật ba. Khương Tiểu Đào các nàng xem Tô Ninh chặt những cái kia cục sắt, đơn giản tựa như nhìn một trận biểu diễn nghệ thuật. mũi kiếm vô cùng, chặt lên ống thép miếng sắt, thế mà giống chặt cỏ dại đơn giản như vậy. Lại Tô Ninh rõ ràng không có bất kỳ chiêu thức gì, nhìn lại như vậy cảnh đẹp ý vui hẳn lạ. Đây chính là cái gọi là đạt tới đại sư cảnh giới, tuy tiện xuất thủ đều là chiêu thức, cũng có thể làm cho nhân thể ngộ đến vô học học vấn. Khương Tiểu Đạo kinh ngạc. Tô Ninh đắm chìm tại trong thế giới của mình, ánh mắt của hắn không gì sánh được chuyên chú, đại kiếm trong tay vung vẩy đến càng lúc càng nhanh, hình thành từng đạo hàn quang. Chỉ chốc lát, từng đoạn dài ngắn nhất chỉ ống thép ứng thanh mà đến, đơn giản so dùng cây thước số lượng còn tiêu chuẩn. Ninh chặt hồi lâu. Tại cái này không khí rét lạnh bên trong, Tô Ninh cái nhưng dần dần toát ra mồ hơ mịn, nhưng hắn động tác cũng không có vì vậy mà chậm lại rốt cục, cuối cùng một khối hài cốt cũng bị thành công phân giải, Tô Ninh dừng lại động tác, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra rốt cục giải quyết. Nhìn xem đầy đất mảnh kim loại, trong lòng của hắn dâng lên một cú cảm giác thành you. Những hài cốt này đã từng là khổng lồ như vậy cũng khó mà xử lý, nhưng bây giờ bọn chúng đã bị hắn hóa thành từng đống có thể nhẹ nhõm vận chuyển khối nhỏ tu tiên vẫn hữu dụng. Tô Ninh nghĩ đến, Chí ít thanh lý rác rưởi đứng lên, sắp thực thuận buồm xuôi gió. Tô Ninh chuẩn bị đem những mảnh vỡ này thu lại, chuẩn bị đến tiếp sau thanh lý. Lũ Tiểu Nhân nhìn thấy Tô Ninh thần tốc biểu hiện, cực kỳ chấn động. Bọn hắn biết, mặc dù lần này bao tuyết mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn cùng lực lượng, luôn có thể đem hết thể khôi phục bình thường. Chủ yếu nhất là ngươi Tô Ninh tại. Sau đó, Tô Ninh còn muốn tiếp tục thanh lý mà các rất rười, để căn cứ này một lần nữa tỏa ra sự sống. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly cũng gia nhập thu thập tàn cuộc bên trong. Ngốc hổ, rau xanh, thậm chí ngủ đông đại sả, than lần chờ chút, thế mà cũng đều giống thuê công một dạng bắt đầu làm việc. Toàn bộ vườn rau khí thế ngất trời. Mà tại mọi người hừng hực khí thế công tác thời điểm, thế mà tới một cái khách không mời mà đến sao ngươi lại tới đây? 6. Chương 245 Số ngươi ta không tiếp nhận, nhưng là. Chương 245. Số ngươi ta không tiếp nhận, nhưng là. Tô Ninh, Khương Tiểu Đào các loại, đột nhiên đều đình chỉ công việc trong tay. Bởi vì bọn hắn phát hiện trong vườn rau xanh, thế mà thêm ra tới một người. Mà người này để Tô Ninh kinh ngạc. Tại sao lại xuất hiện tại cái này ba? Ngươi, ngươi là thế nào đến cái này? Tô Ninh có như vậy trong nháy mắt ngậm bức không phải. Các ngươi, ngươi tới càng thêm một bức. Nàng một mặt không thể tin nhìn xem Tô Ninh, nhìn xem Khương Tiểu Đào, nhìn xem nó còn có trong vườn rau xanh những sinh vật khác Tô Ninh, thế mà. Biết bay mà lại cách không thủ vật. còn có kiếm pháp ca minh, chém sắc như chém bùn. Mấu chốt là, người mỗi ra một kiếm, thế mà cũng đều chém ra được hiệu. Người tới một bộ gặp quỷ biểu lộ còn có, bên cạnh người hai cái quỷ bằng hữu, vậy mà cũng giúp người làm việc. Còn có cái kia bốn cái lão hổ. Không phải ta cô lậu quả văn, nhưng là ta thật lần thứ nhất phát hiện, lão hổ còn có thể hỗ trợ thu thập rác rưởi. Tốt ta, lão hổ thu thập rác rưởi cũng nói qua được, dù sao huấn luyện huấn luyện, cũng có cơ hội làm được, nhưng là ngươi dẫn cũng tới hỗ trợ. Thần lần cũng tại. Ừm, tốt. Những này ta cũng còn có thể lý giải. Dù sao bọn hắn đều là động vật, có thể động. Nhưng là, ta mười phần không hiểu chính là, đồ chơi kia, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là một viên rau xanh đi, một viên rau xanh, thế mà cũng có thể hỗ trợ làm việc. Người kia càng nói càng kích động, nghẹn lọng nhìn chân chối. Tô Ninh muốn, Khương Tiểu Đa 4, Ngốc Hồ 5. Tốt ta, hiện tại trong vườn rau xanh một màn này, sát thực liền rất không hợp tối thường. Tất cả mọi người vội vàng kiếm thiết gia viên, cũng không có chú ý một màn này chuyển đi sát thực rất không hợp tối thượng động vật hỗ trợ làm việc thì cũng thôi đi, người hắn meo một cái thực vật cũng chạy nhanh chóng hỗ trợ làm việc. Người đây là muốn đi tiên. Chán. Tô Ninh không nghĩ tới, bí mật của mình cứ như vậy không có dấu hiệu nào bại lộ nô mộc dao, ngươi không phải trong nhà chiếu Cố ra ra người sao? Ngươi làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở ta nơi này? Tôn Ninh rất bất đắc dĩ. Nô mộc dao phảng phất không nghe thấy Tô Ninh lời nói, mắt to nhất chuyện, không đối, ngươi, ngươi là tiên nhân. Ngươi tuyệt đối là tiên nhân, ta quả nhiên không có đoán sai. Ta liền nói, vì cái gì ngươi có thể trị hết gia già của ta vậy? Ta liền nói vì cái gì ngươi trị liệu tốt đằng sau, có thể đưa tay đoạn ẩn tàng đến tốt như vậy. Nguyên lai, like. ngươi là tiên nhân, nơi này là tiên giới sẽ không được, trước đó ta nói muốn tới nhà ngươi, ngươi chết sống không để cho ta đến đâu. Nô Ngộng giao tựa hầu nghĩ thông suốt cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tô Ninh. Nàng ngay từ đầu là không tin trên thế giới có thần, hiện tại nàng tin. Tô Ninh vẫn không nói gì, Khương Tiểu Đào mở miệng, "Lại, ngạc nhiên, nhìn ngươi chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, ngươi có lẽ còn không biết đi, chúng ta nơi này tồn tại, chính là cơ mật vấn đề, có người biết bí mật của chúng ta sẽ rất nguy hiểm, huống chi ngươi còn biết chúng ta nhiều như vậy bí mật. Ngươi cũng không biết mình tình cảnh hiện tại. Ngươi rất nguy hiểm ngươi biết không? Thế giới này, chỉ có người chết có thể biết bí mật của chúng ta." Khương Tiểu Đào Đào. Bất quá nàng chợt ý thức được cái gì, a không đối ba. Nàng kinh ngạc nhìn xem nô mộng dao, đang nhìn nhìn Tô Ninh. Tô Ninh cũng là hơi kinh ngạc, ngươi, chết ba, ngươi là quỷ dị. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn xem nô mộng dao không sai, là chết, quỷ hồn, ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nhà ta vừa rồi dao, nguyên lai là chết. Tô Ninh ngạo. Khương Tiểu Đào, đúng là chết, đã chết còn rất tươi mới, hẳn là vừa mới chết không lâu, trên thân đều không có tự khí, khó trách chúng ta không có trước tiên nhận ra. Còn có, linh hồn của nàng chất lượng rất cao rất cao. Tựa hồ cùng bình thường bị hồn không giống với, Nếu là ăn hết nhất định sẽ rất bổ tiểu Ly nhìn xem lô mộng da thân thể chảy nước miếng đương nhiên lô mộng da gặp qua đối với nàng chảy nước miếng rất nhiều người không riêng gì nam nhân nữ nhân cũng có bởi vì mỹ mạo của nàng thân hình của nàng cùng đôi chân dài đều không thể bắt bẻ nhưng là vẫn lần thứ nhất có người đối với nàng linh hồn sinh ra hứng thú chủ yếu nhất không phải thưởng thức mà là muốn ăn lô mộrauo vườn rau này bên trong người giống như đều không phải là hiền là gì từng cái như lang như hổ Aôn Ni trong chú đánh giá lô mộng da một chút Tân ta hiểu được hẳn là bởi vì trước ngơi không ít linh hái Cho nên để cho người thân thể còn có, có linh hồn đều chiếm được cực lớn cái thiện, trong thân thể ẩn chứa rất nhiều linh khí, cho nên ngươi sau khi chết, lực lượng linh hồn so những người khác cường đại, linh khí cũng so những người khác tràn đầy, mới lộ ra linh hồn chất lượng cao như vậy. Lần trước tại nhà đại bá ăn cơm sau, nàng cảm thấy những cái kia đồ ăn ăn từng ngon, thế là đại bá đại thẩm thuận nước đợi thuyền, liền cho ngô ngộng giao một chút. Cũng liền bởi vì những ngày cải trắng, để ngô ngộng giao sau khi chết, không có giống những người khác một dạng linh hồn biến mất, ngược lại thành quỷ dị lưu lại đúng là dạng này, ta cảm giác gan những cái kia cái trắng, thân thể ta trạng thái vô cùng tốt, bị sát hại đằng sau ta linh hồn ở nhân gian phiêu dãng, cuối cùng, từ nơi sâu xa tựa hồ có một nguồn lực lượng kêu gọi ta, ta đi theo nguồn lực lượng kia không ngừng tung bay a tung bay, liền đến nơi này. Nô ngộng giao đạo. Tô Ninh biết đại khái, gật gật đầu, chỉ là không nghĩ tới nô ngộng giao đều sẽ bị người giết chết. Thật bất ngờ bảy. Chương 246. Người chết không thể sống lại. Chương 246. Người chết không thể sống lại. Là một cái cao tài sinh, đồng thời tốt nghiệp ở nước ngoài nổi danh đại học, thạc sĩ nghiên cứu sinh, nô ngộng giao từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật, nhất là sinh tử sự tình. Người chết như là diệt Tại mình bị hại chết thời điểm, nàng đã cảm thấy chính mình chết chắc, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình bị giết chết đằng sau, thế mà không có triệt để tử vong, mà là đi tới nơi này. Kiến thức đến Tô Ninh một loạt không hợp thói thường thao tác. Thế giới này, vậy mà thật sự có tiên nhân, tiên nhân, chính là Tô Ninh 3. Tiểu Ly một mặt khát vọng nhìn xem Tô Ninh cùng Khương Tiểu Đảo, tựa hồ đang xác nhận lấy vị này là địch là bạn. Kỳ thật nội tâm của nàng rất hy vọng ngô ngộng giao là địch nhân, bởi vì nàng cảm thấy ngộ ngộ giao linh hồn rất tương đây là bằng hữu, không thể ăn. Tô Ninh ngạo. Tiểu Ly Trong mắt nàng thế mà hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là rất lễ phép mà chào hỏi, bạn mới ngươi tốt. Ngô Mộc Dao 4 Luôn cảm giác, tiểu ly rất nguy hiểm a nàng nhìn mình ánh mắt rất nóng. Bất quá không phải nhiệt tình đơn giản như vậy ngươi tốt. Nô Mộc Dao đạo. Khương Tiểu Đào nhìn từ trên xuống dưới Ngô Mộc Dao, trong lòng kỳ thật có như vậy một chút ghen ghét, người xem ra đã chết rất ấn tưởng thân thể bảo trì như thế hoàn mỹ. Ngô Mộc Giao chết, nhưng vẫn là rất đẹp, điều này lại biểu lấy lúc nàng chết cũng là mỹ mỹ Bởi vậy mới có thể bảo trì loại trạng thái này. Ngô Mộc không biết trả lời thế nào, cho nên ta là đã chết tốt, hay là không tốt ba. Theo đạo lý tới nói, ta đã chết rất tốt, có thể nói lời nói thật, nếu như có thể, ta có thể hay không không chết. Cảm ơn. Ngô Ngộng Dao chỉ có thể lễ phép tính trả lời. Tiểu Ly nhìn Ngô Ngộng Dao bộ dạng này, nhăn chán, xem ra chúng ta vườn rau xanh lại phải nhiều một cái tỷ mỗi quỷ hồn. Đến điều tới, hỗ trợ làm việc đi, mặc dù ngươi trước kia có thể là tiên kim đại tiểu thư, nhưng là hiện tại là tại vườn rau xanh, mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, đều cần làm việc. Tiểu Ly rất lao thành dáng vẻ là ân, biết mình không thể ăn rơi Ngô Ngộng nàng tâm tình sa sút. Xác định vườn rau xanh thêm ra cái thứ ba quỷ dị. Nội tâm của nàng Kỳ thật lại thật cao hứng. Chính mình rốt cục không phải ở cuối xe. Trước kia tại vườn rau xanh, chính mình một mực tại Khương tiểu đảo dưới dẫm vi run lại bảy, vô luận làm gì, chính mình cũng là nhỏ nhất, bây giờ tốt chứ. Chính mình cũng có tiểu đệ về sau Khương tiểu đảo chính là lao đại, ta là nhị tỷ, người lá tam muội. Nhớ kỹ. Tiểu Ly không kịp chờ đợi xác định chính mình lao nhị vị trí đừng nhìn ta nhỏ, cũng đừng quản ngươi hiện thực bao lớn, ta hiện thực bao lớn, tại vườn rau xanh, hết thảy đều muốn một lần nữa tới qua, ta so ngươi tới trước, ta chính là tỷ. Tiểu Ly không cần suy nghĩ đạo. Lồm ngồm ra bốn. Ý là Ta cứ như vậy được an bài đến rõ ràng. Cái kia Tô Ninh ý tứ, Lô Ngộng Dao có chút tâm thần bất định, "Tô Ninh, ta có thể lưu lại sao?" "Tô Linh, đến đều tới, chết cũng đã chết rồi, lưu lại cũng được. Khi ngươi còn sống khẳng định không được, chết thôi. Có thể đừng tán gấu, làm việc. Còn có rất sống thêm không có làm." "Tô Linh đạo tốt." Lô Ngộng Dao vui vẻ đạo. Cũng không biết vì cái gì, nàng thế mà không vì mình chết mà cảm thấy khổ sở đã chết thời điểm, xác thực thật khó khăn tiếp nhận. Bởi vì nghĩ đến thân nhân của mình, bằng hữu của mình đều không gặp được chính mình nghĩ đến chính mình muốn một người lẻ loi chơi chọi niên đại vị trí. Rất đáng sợ, nghĩ đến chính mình chết, thế giới này sẽ không còn có người nhớ ký chính mình, chính mình tương đương với không tồn tại, rất khó chịu. Nhưng bây giờ, phát hiện chết về sau có thể sinh hoạt tại Tô Ninh vườn rau xanh, có thể cùng Tô Ninh bọn hắn cùng một chỗ, chính mình không cần đối mặt vị chi cùng cô độc, trong lòng thế mà không có sợ hãi sợ hai khổ sở, mà là vui vẻ. Nàng ngụm trộm nhìn Tô Ninh gương mặt một chút, không thể tin được, chính mình cứ như vậy cùng Tô Ninh ở cùng một chỗ. Tiếc nối là, mục tiêu này, lại là chính mình chết mới có thể làm đến. Nàng lại nhìn một chút gương tiểu đạo cùng tiểu Ly, trong lòng kỳ thật tương đối rung động, hai cái này quỷ dị chính là rộng khắp tại cao tầng dưới mặt đất lưu truyền đại khủng bố. Nhìn các nàng khí thế ngất trời làm việc, tự hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Chán. Tuyệt không giống trong video hung tàn kinh khủng bộ dáng. Ngược lại, muốn hai cái ôn nhu tiểu muội muội đang giúp đại ca ca xử lý việc nhà. Một màn này, thấy thế nào làm sao ấm ức ngân? Chư Khương tiểu đào cùng tiểu Lý ngẫu nhiên lộ ra giữ tượn khuôn mặt, sắp thực không có gì không tốt bá bá bá. Lô ngộng giao tay chân rất mau lẹ, làm việc tuyệt không lạnh Tô Ninh các loại đều tương đối kinh ngạc. Mên bản còn muốn lấy như ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư đều là mười ngón không dính nước mùa xuân, không nghĩ tới ngươi làm việc rất tốt, không giống thân phận của ngươi tác phong. Nô Ngộng Dao cười cười, người Ngô gia mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ bị lao ra tử mang theo xuống đất làm việc, ta từ nhỏ đã làm. Tô Ninh nghe được cái này, không khỏi đối với Ngô lão gia tử lần nữa lao mắt mà nhìn. Khó trách như vậy thành công, gia giáo rất không tệ. Trên thực tế Ngô Ngộng Giao khi nhìn đến Tô Ninh cùng Khương tiểu đạo bọn hắn thời điểm, nội tâm là mười phần rung động, Thương đại trọng tập đoàn sự tình, hẳn là ngươi tại phía sau màn làm đi, còn có Vương Hoành Sương nhà. Ai có thể nghĩ tới? làm cho vô số đại lao nghe tin đã sợ mất mật chủ sự sau màn, lại là một cái dạng này dương quang xuất khí tiểu hòa tử. Lô Ngập Dao rung động. Tô Ninh vậy mà có thể khống chế hai đại quỷ dị. Hiển nhiên, hắn chính là chỗ này chủ nhân. Hai đại quỷ dị lấy hắn vi tôn. Tô Ninh khoát khoát tay, không có khoa trương như vậy. Ta chính là một người bình thường mà thôi. Lô Ngập Dao, người bình thường? Ân. Người bình thường ba. Bọn hắn một bên nói chuyện phiếm, một bên làm việc. Dùng một buổi chiều, cuối cùng đem vườn rau xanh rắc rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Những cái kia tàn nhánh mảnh vụn đều bị thu vào không gian trữ vật. Toàn bộ vườn rau xanh một lần nữa trở nên chỉnh thể. Tô Ninh, hiện tại có thể một lần nữa kiến thiết vườn rau xanh. 7 trận 6. Chương 247. Dung nhập vườn đồ ăn. Chương 247 dung nhập vườn đồ ăn. Lô Ngộng giao gia nhập, kỳ thật Tô Ninh nói không trong lòng bà ba động là giả. Nàng đột nhiên chết Tô Ninh không hiếu kỳ cũng là giả. Nếu như nói hắn là người bình thường, khẳng định cũng sẽ thương cảm một hồi. Nhưng là hắn không phải. Bởi vì trong mắt hắn, người sống cùng người chết, kỳ thật không có gì khác biệt. Chỉ cần đối phương không có hơi phi diệt, không coi là chết đơn giản, liền đổi một loại hình thái sinh hoạt mà tôi Nếu là Tô Ninh thật không nghiệm cùng giao tình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy để nàng gia nhập vườn rau xanh, đồng thời cùng Tiểu Ly khương tiểu đạo các loại đặt song song đương nhiên, đủ loại yêu khí, đều không có hắn chữa trị thức ăn non vườn, trồng rau cùng bảo hộ tiểu nhân trọng yếu. Nô Mộng giao các loại sự tình có thể chống rãi, vườn rau này lại không chữa trị, lũ tiểu nhân liền nên về hạ giới nấu lại chúng tạo. Vườn rau xanh. Trải qua bọn hắn thanh lý, rốt cục tu chỉnh hoàn tất. Trong khoảng thời gian này, nhưng làm khương tiểu đạo cùng tiểu Ly bọn chết rồi. Nhất là Nô nàng sơ mà vì quỷ, thực lực tu vi cũng không có khương tiểu đạo Vận dụng lực lượng linh hồn sẽ càng khó khăn. Lại, nếu là ở địa phương khác vận dụng linh hồn lực, thậm chí khả năng có lực lượng linh hồn suy yếu, cuối cùng hôi phi yên diệt bùn dầu, mà ở chỗ này, tựa hồ không cần, nơi này có có thể làm cho lực lượng linh hồn được bổ sung độ vật. Linh khí 3, hô. Tiểu Ly phủi tay, thật mệt mỏi, không nghĩ tới làm việc so giết người còn mệt hơn, hay là giết người đơn giản. Tiểu Ly đạo, nàng tuyệt đối là một cái lệ quỷ. Cũng liền Tô Ninh cùng Tiểu Đạo trấn áp nàng hung y, không phải vậy. Nghe nói như thế, luôn luôn hiền lành chưa thấy qua máu nô ngộ ngột giao trực giác cảm giác tê cả da đầu, lệ quỷ này Sát thư cùng bố, động một chút lại tiêu đánh tiêu giết, hung hãn. Phù phù. Khương Tiểu Đào nghe vậy, một cái bạo lật đánh vào nàng trên đầu, như cái đại tỷ tỷ một dạng giáo hấn. nói bao nhiêu lần, Ngư hài Tử muốn tận trọng, không nên hơi một tí liền giết người loại hình. Ôi. Tiểu Ly sờ lấy đầu, vô cùng đáng thương thế, nhưng là ta nói đến vốn là không sai, giết người sắc thực so với làm sống dễ dàng thôi. Tô Ninh, đợi chút nữa người muốn tưởng chúng ta. Tô Ninh bất đắc dĩ cười cười, có thể. Nhìn lướt qua Khương Tiểu Đào các nàng ba cái các ngươi mang nô ngột giao xuống dưới làm quen một chút bên này sinh hoạt, thuận tiện dạy nàng như thế nào tu hành, không biết làm sao tu hành. Ở thế giới này có thể sống không đi xuống. Biết. Tạ ơn. Tiểu Ly, chậm chậm chậm, ngươi rất hoài nghi, ngươi cùng cái này tiểu mộng giao có phải hay không, có cái gì nhận không ra người gia tỉnh, bởi vì cái gì nàng đãi nộ cao như vậy? Vì cái gì nàng như thế là thủ. Vừa đến đã cùng chúng ta hai bình khởi bình tọa nói ngươi là không phải nàng kia cái gì. Tiểu ra hỏa này là tuyệt không biết chế lấp, có cái gì thì nói cái đó. Tô Linh, im lặng. Lôm mộng dao. Mặt nàng thế mà lập tức đỏ lên. Tô Linh, ngươi hài này biết cái gì? Chúng ta liền bằng hữu bình thường mà thôi. Bất quá ra gia của nàng Nô Tiêu Sơn trước kia giúp đỡ qua ta, ta từng thu được trợ cấp, ta không giúp nàng ai giúp nàng. Tranh thủ thời gian cho ra xéo đi, không phải vậy đệ ngươi. Tiểu Ly Ba, còn có dạng này, cũng không biết vì sao, Tô Ninh một giải thích, Nô Mộng dao trong lòng thế mà một trận vấn vẻ. Mà Khương tiểu đào nhãn tỉnh sáng lên. Bất khả tư nghị đánh giá nôm ngọc dao, ngươi lại là Nô Tiêu Sơn, Nô lão ra tử hậu nhân ba. Tiểu đào tỷ tỷ ngươi tốt, Nô Tiêu Sơn đúng là ra gia của ta. Nôm ngọc dao không có làm dấu giếm. Xác định đằng sau, Khương tiểu đào càng thêm kinh ngạc, bá Nàng lập tức bay tới ngô ngộng dao bên người. Lập tức trái, lập tức phải, lập tức trước, một chút về sau. Không rời mắt. Nàng càng xem càng ưa thích thân, ta trước kia cũng nhận được qua lão ra tử học đồng, còn có. Cha mẹ ta trường học, có một đoạn thời gian gặp tiếp hai, cha ta tự mình đi xin mời tiêu sơn trợ cấp, thật đúng là xin mời đến mới xây hai tòa lầu dạy học, tòa nhà ba ký túc xá. Khương tiểu đào đạo cảm ơn ngươi ra ra. Khương Điểu Đạo vốn là đối với Ngô Ngọc Dao có một ít bài xích tâm lý lúc đầu nàng cùng Tiểu Ly tại vườn rau xanh thật tốt, chống giống thêm ra một cái sinh đắc quỷ, đây quả thật là thật không thể tưởng, nhưng là biết nàng là Ngô Tiêu Sơn cháu gái, Khương Điểu Đạo thái độ lập tức thay đổi đồng thời, nàng cũng rất buồn bực. Cái này Tô ninh, làm sao ai cũng nhận biết? Ngay cả Tiêu Sơn cháu gái ruột cũng quen biết sao? Mấu chốt chính là, hai người bọn họ quan hệ tựa hồ không có đơn giản như vậy. Thật là có bản lĩnh đều là hẳn là gia gia của ta nói, Tiêu gia ta tài phú, kỳ thật không phải Tiêu gia ta chúng ta chỉ là thay xã hội đảm bảo. Nếu như xã hội có cần, tiêu gia chúng ta sẽ lập tức lấy ra trả về cho xã hội, bởi vì có thể thu được nhiều như vậy tài phú, kỳ thật đều là xã hội cho chúng ta sáng tạo cơ hội." Ngô Ngộng Giao đạo. Những lời này là nói như vậy không sai, nhưng là chân chính làm như thế, kỳ thật vẫn rất thiếu. Nô Tiêu Sơn là một cái dị loại, cho nên danh vọng rất cao lão ra từ đại nghĩa." Thương Tiểu Đào đạo. Nàng vỗ vô Ngô Ngộng Giao, "Đã ngươi kêu ta một tiếng tỷ, vậy sau này ngươi chính là ta che đậy yên tâm. Ta sẽ thật tốt giáo hội ngươi, làm thế nào một cái hợp cách quỷ dị." Đa tạ tỷ tỷ. Ngô Ngộng Giao vui vẻ gật đầu. Nàng có thể cảm thụ được, đạt được Khương Tiểu Đào hứa hẹn rất có cảm giác an toàn. "Tiểu Ly, Tiêu tiên sinh đại dành ta cũng có chốn nghe thấy, lúc trước kỳ thật ta cũng nhận được qua Tiêu Sơn giúp học tập quý đầu tư, thế nhưng là nâng lên, cái này ta liền tức giận, ta quý đầu tư bị đưa cho những người khác hử? Mặc dù ta không có chân chính giận tới, bất quá, hay là thật cảm tạ lao ra con hảo tâm." Tiểu Ly cũng học Khương Tiểu Đào dáng vẻ, đã ngươi kêu ta một tiếng nhị tỷ, về sau ta liền bảo kê ngươi, ngươi nếu là muốn giết người nói cho ta biết một tiếng, ta giúp ngươi giết, tuyệt đối không có vấn đề. "Khương Tiểu Đào, khá lắm. Ngươi trừ giết người, còn có thể nói khác sao?" Nhưng thật đúng là đừng nói, gia hỏa này rất người, đúng là một tay hào thủ vậy cảm ơn nhị tỷ. Nô mộng giao đạo. Tô Ninh, không phải. Ngươi làm sao giam đó à, ngươi mới bao nhiêu lớn, nàng bao lớn, ngươi dám để cho nàng bảo ngươi tỷ ba? Không biết lớn nhỏ, chính là Khương Tiểu Đào đạo uy bi bi. Nơi này là quỷ dị thế giới, quỷ dị thế giới ai còn theo tuổi tác, đều theo quỷ linh tốt ta. Ta quỷ linh so với nàng lớn, ta làm tỷ tỷ có vấn đề gì? Tiểu Ly một bước cũng không lường, thật vất vả mới chờ đến một tiểu đệ, cũng không thể để nàng biến thành tỷ đi. Thô ninh im lặng. Tiểu Ly tiểu nói này Sắc thực rất có đạo lý nhị tỷ nói đúng, Nô Ngộng giao tranh thủ thời gian hòa giải. Nàng muốn ôm chặt hai cái này đùi nàng đều không thành vấn đề, ngươi cái người sống giả dính vào chúng ta chuyện quỷ dị làm gì? Thiếu Ly đạo, tuyệt không thể lại biến thành nhỏ nhất. Dựa vào lý lẽ biện luận, Tô Ninh đến. Vậy các ngươi bận bịu các ngươi, ta lười nhắc dính bảo. Cái này ba cái quỷ dị rất nhanh liền hòa mình, Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cái này Nô Ngộng giao đôi chân dài. Chán. Không phải, xem ra cái này Nô Ngộng giao nhân duyên, hay là thật không tệ thôi. Nô Ngộng giao tan vào vườn rau xanh. Tôn Ninh cũng không lo lắng ba đàn bà thành cái chợ loại hình, chuyên tâm bảy trận tám. Chương 248. Ta liền đơn thuần nghĩ bố trí một cái trận pháp bảo vệ đồ ăn. Chương 248. Ta liền đơn thuần nghĩ bố trí một cái trận pháp bảo vệ đồ ăn sau đó liền lên 7 trận. Tô Ninh nhìn xem chính mình vườn rau xanh lục linh trận. Hừ. Hắn chuẩn bị kỹ càng lục linh trận đồ, phân biệt dùng ngọc thạch kim khối loại hình đồ vật đặt ở trên trận đồ. Ngọc thạch là trước kia trải qua hủy diệt trên thế giới này mấy cái phạm tội cứ điểm thu thập được. Thị như SVD 101, thị như Hưng Bắc Đại trọng tập đoàn. Lúc đó Tôn Ninh còn việc không đáng lo. Hiện tại thế mà có đất dụng võ. Kỳ thật dựa theo tu tiên giới lúc bình thường tới nói, Xích Linh trận chỉ là một loại tương đối đơn giản trận pháp, cũng tương đối phổ biến, bay trận độ khó không cao. Chính là phòng ngự đại trận này, khá là phiên thoái Bởi vì phòng ngự đại trận cái đồ chơi này, chỉ có hạ cối, không có hạn mức cao nhất. Người càng như bức, liền càng có thể bố trí ra cường đại phòng ngự trận pháp quanh. Tô Ninh đem ngọc thạch cất kỹ, bắt đầu rót vào trúc cơ kỳ linh khí. Trận pháp không ngừng phát sáng, cuối cùng thành hình. Tại Tô Ninh thủ hạ, rất nhanh một tòa bao phủ hắn toàn bộ vườn rau xanh lức linh trận hoàn thành. Trận pháp này độ khó không cao lại hết sức hữu dụng. Khi hắn đem ít linh trận bố trí song sau, toàn bộ vườn rau xanh phảng phất trong nháy mắt bị rót vào một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Nguyên bản bình thường không có gì lạ thổ địa, giờ phút này lại tản mát ra một loại làm cho người say mê khí tức. Từ khí như tơ giống như bay lên, cùng không khí xung quanh lẫn nhau giao hòa, hình thành hoàn toàn mông lung sương mù màu tím. Sương mù này như là tiên vân bình thường, lựa lờ tại vườn rau xanh phía trên, khiến cho toàn bộ không gian đều tràn đầy thần bí cùng thần thánh không khí. Cùng lúc đó, một chút kỳ dị cảnh tượng cũng bắt đầu hiện hiện. Nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên lên hào quang nhỏ yếu, nhưng ánh sáng này giống như chấm chấm đầy sao đều điểm lấy toàn bộ vườn rau xanh. Theo thời gian trôi qua, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ thành từng đầu hoa mỹ tiết sáng, đan vào một chỗ, cấu thành một bức mỹ lệ đồ án. Ngoài ra, còn có một số phủ văn thần bí xuất hiện tại vườn rau xanh bốn phía trên vách tường. Những phù văn này tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần kỳ. Bọn chúng không ngừng biến nào hình dạng, như là vật sống bình thường, cho người ta một loại cổ lão mà cảm giác thần bí. Tóm lại, trải qua ít linh trận gia trì, cái này nho nhỏ vườn rau xanh đã trở nên không giống bình thường. Nó không còn là một cái bình thường trồng trọt chi địa, mà là tràn đầy tiên khí cùng linh khí tiến cảnh. Bất luận cái gì tiến vào người nơi này đều sẽ cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ yên tinh cùng thoải mái dễ chịu, phản phất đưa thân vào một thế giới khác, một hít một thở cũng có thể làm cho người toàn thân thư sướng, dù là không tu luyện, liền ở lại đây, cũng nhất định có thể tiêu trừ bệnh bệnh, kéo dài tuổi thọ. Trong vườn rau xanh các sinh linh, ngay đầu tiên liền cảm nhận được loại này không giống bình thường biến hóa Tiểu Bạch Thái Nguyên bản bừng lấy một góc cùng mình tỉ lệ khác biệt rau cải trắng gặm. tại trong vườn rau xanh nhảy tới nhảy lui, xinh linh chợt nhiên rơi xuống. Nó lập tức phảng phất đưa thân vào linh khí hải dương, toàn thân thư sướng sảng khoái hoa. Tiểu Bạch thái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, say mê phụ phụ. Trong tay rau cải trắng đều không thơm một mặt say mê đem không khí chúng quanh hướng trong mồm đưa, một chảo một chảo. Rất là khoái hải. Mà Lũ tiểu nhân cũng cảm nhận được biến hóa, thân thể trở nên nhẹ nhóm, vui sướng. Phảng phất đặt ở trên người bọn họ nặng nghề tảng đá, đột nhiên biến mất đây là. Tiên trưởng đại nhân, cải tạo thiên giới. Hắn mở ra một cái tiên địa độc tiên. Các ngươi phát hiện không có, X linh trận bố trí xong, chúng ta trong này tốc độ tu hành càng tăng nhanh hơn. Đúng vậy a, tiên trưởng đại nhân. Nhu Bác. Đen Quỷ Lân Đạo Ân, câu này Nhu Bức là nhỏ Ly dạy hắn. Khương Tiểu Đào cùng nhỏ Ly ngô mộng ra ba cái quỷ dị, cũng trong nháy mắt cảm thấy khác biệt. Cái này vườn rau xanh trở nên rất dễ chịu, rất thích hợp cư ngụ. Trước tiêu các nàng sinh hoạt ở nơi này, mặc dù cũng rất tốt, thế nhưng là luôn cảm giác chỉ là ở chỗ này có thể bình thường sinh hoạt trưởng thành mà thôi, điều kiện kỳ thật rất gian khổ. Hiện tại không giống với lúc trước, nơi này trở nên thích hợp cư ngụ đối với các nàng quỷ hồn tới nói. Mà mặt khác sinh vật, đi ngốc hổ còn có nó ba cái tiểu lệ, còn có đại hắc xà, trắng gà các loại, lập tức cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa, đang phong thả tiến hóa. Liền ngay cả đầu góc của các nàng, trí thông minh giống như hồ đang thay đổi cao, từ u mê vô trì, hướng cao đẳng sinh vật có trí không tiến hóa. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Không chỉ là động vật. Liền ngay cả trong vườn rau xanh đồ ăn, cỏ dại những này, thế mà cũng đều tại sinh ra trong suốt, phát sinh biến hóa đừng nói là Tô Ninh tỉ mỉ che chở đồ ăn, linh dược, liền ngay cả cỏ dại, chỉ sợ cũng đạt đến dược dụng giá trị. Nhất làm cho Tô Ninh không thể tưởng tượng nổi chính là, trong vườn rau xanh thế giới thụ, thế mà cũng tại linh trận trợ giúp bên dưới, từ từ lớn lên. Tô ninh có thể cảm nhận được nó tâm tình biến hóa. Nó tâm tình rất tốt. Toàn bộ vườn rau xanh sinh linh đều cảm thấy vườn rau xanh đang thay đổi tốt. Biến hóa như thế làm cho mọi người đối với mảnh này vườn rau xanh tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể từ đó thu hoạch càng nhiều kinh hỉ cùng kỳ tích đây chính là X Linh trận 3. Tô Ninh rung động trong lòng. Tu tiên giới đồ vật đem đến hiện thực sử dụng, cho dù là yếu ớt nhất đồ vật, hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Chính là Tô Ninh tự kỷ, cảm giác ở chỗ này tu luyện cũng sẽ có lợi thật lớn không sai. Tô Ninh cảm thụ một chút, rất hài lòng X Linh trận hiệu quả, sau đó chính là phòng ngự trận. Phòng ngự trận, ta cần tận lực bố trí được tốt hơn mới được. Tô Ninh nghĩ thầm co như không có khả năng phòng nổ hạt nhân, cũng muốn có thể phòng bình thường mình tạp đi. Còn phải là chính diện tình huống dưới có lẽ, ta có thể dùng bọn hắn đến 7 trận. Tô Ninh nghĩ đến đưa ánh mắt nhìn về phía gốc hổ cùng nó 3 tiểu đệ, còn có Khương tiểu đảo các nàng ba cái quỷ dị, còn có đại hắc xà, trắng gà. Thậm chí, Tô Ninh còn một chiếc điện thoại, gọi tới Tô Hưởng bắt hoang công thủ đại trận. Tô Ninh trong đầu toát ra đại trận này, đây là một cái kim đăng kỳ kỳ đỉnh cao đại trận, càng quan trọng hơn là, đây là một cái trưởng thành hình đại trận, cũng tương đối dễ dàng cải tiến thăng cấp, bố trí xuống đại trận này, tương lai thăng cấp đứng lên, tương đối dễ dàng. Bất quá đại trận này cần đại lượng trận linh đại trận này, hết thể có 8 tầng. Tầng tầng được ra. Một tầng so một tầng khó phá, bảo vệ Bát Hoang ca, ngươi để cho ta tới là. A, không đối. Ngươi lều lớn đầu. Tô Hưởng tới đằng sau, khôi phục ký ức, Kinh Ngạc hỏi nói ngắn gọn, lều lớn bị ta hủy đi, ta muốn bố cái trận, cần ngươi tới đảm nhiệm một tầng trận linh. Tô Ninh đạo cái này trận một khi kiến tạo đứng lên, công phòng nhất thể, sức chiến đấu phá trận. Tô Hưởng là người, không gì sánh được Kinh Ngạc, ca. Ngươi muốn xây chiến đấu căn cứ? Tô Ninh muốn. Hẳn là. Không có như vậy. Khoa chương đi. Tôn Ninh ngạo. Bất quá ngẫm lại, chính mình đại trận thành hình, nếu có chính mình tọa trấn sân nhà, sát thực cùng chiến đấu căn cứ không có khác nhau. Tương lai theo thực lực của mình mạnh lên, cái kia đã kích khoảng cách cùng phạm vi, không dám tưởng tượng. Phi phi phi. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Tôn Ninh nhún vai không có khoa trương như vậy, ta chính là đơn thuần bố cái trận, bảo hộ ta vườn rau xanh, để cho ta có thể an tâm trồng rau mà thôi bậy. Tơ S, đệ cử chuyện hay đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn nhẹ nhàng vô địch lưu. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hài hước, vô địch lưu. Chúng sinh thành rùa. Bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được đang đứng tốt độc thời gian thực. Ta, Lang ra các chủ, phát hiện Lao bà là nữ đế chuyện đã hoàn thành ở trường 249. Trận pháp này sợ là có chút không hợp quy củ a. Chương 249. Trận pháp này sợ là có chút không hợp quy củ a bắt Hoang công thủ đại trận. Bảo vệ Bắc Phương. Tổng cộng chia làm 8 tầng. Tôn Ninh dựa theo trận đồ buông xuống ngọc thạch, các loại vũ khí. Sau đó chính là xác định trận linh. Tầng thứ nhất, Tôn Ninh quyết định đem nó giao cho trong vườn giao xanh lũ tiểu nhân, do bọn hắn chủ cung phản. Tầng thứ hai giao cho đại hắc xạ, ngỗ hổ, chám gà còn có thần lận. Đây là một cái ngụy tứ đại thần thú bố trí phương án, hiện tại không có Huyền Vũ, chỉ có thể dùng Thần Lặn thay thế. Tầng thứ 3 giao cho Tô Hưởng, tầng thứ 4 giao cho Khương Tiểu Đạo cùng nhỏ Ly các loại sinh vật quỷ dị, tầng thứ 5 giao cho Tiểu Bạch Thái các loại linh thực, tầng thứ 6 đến tầng thứ 8, trước mắt còn không có tìm tới thích hợp, cũng chỉ có thể Tô Ninh chính mình đến chủ đạo đây chỉ là bước đầu ăn bài, ngày sau nhìn tình huống điều chỉnh. Vườn rau xanh sức chiến đấu, cũng cơ hội chính là như vậy. Liên tiểu Bạch Thái cùng Tô Hưởng sức chiến đấu không quá hợp lý, bất quá chờ bọn hắn tu luyện có thành tựu, cũng sẽ không kém quá nhiều. Trong vườn rau xanh, có thể an bài sức chiến đấu Tô Ninh đều an bài. Dù sao chỉ là chủ công phạt mà thôi, hẳn là cũng không nhân thần trải qua hề hề tới vượn quan. Tô Ninh bố trận pháp này, vì phòng ngự, phòng ngự mới là mấu chốt chứ vị. Hôm nay đem bọn ngươi đặt vào bát hoang đại trận công phạt trận linh bên trong, do đó thủ hộ chúng ta vườn rau, hy vọng mọi người cùng nhau cộng đồng giữ gìn tốt của chúng ta ra viên hoàn cảnh. Tô Ninh ngạo. Tất cả mọi người gật đầu. Vườn rau xanh tựa như một cái cự đại tông môn, hoặc là nó nhà. Mỗi người đều có thủ hộ nơi này nghĩa vụ đương nhiên, bọn hắn cũng rất tình nguyện xuất lực. Bình thường đều là Tô Ninh bảo vệ bọn hắn, kỳ thật bọn hắn đều thật không có ý tốt, bây giờ có thể xuất lực, tự nhiên là vô cùng tốt. Nói rõ bọn hắn cũng có thể làm điểm cống hiến yên tâm đi tiên trưởng đại nhân, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận vườn rau. Rất vinh hạnh có thể trở thành thủ hộ vườn rau một thành viên. Mọi người nhiệt tình tăng gọn Tô Ninh gật gật đầu ân, vậy chúng ta cũng không muốn nói nhiều, cùng đi nhìn xem trận pháp hiệu quả. Xin mời vườn rau xanh thần ma vào trận. Lũ tiểu nhân từng cái phi thăng mà lên, tiến nhập trong trận nhãn. Trận pháp giống như thiên viên địa phương, một cái nắp nổi bà phủ. Mái vòm một mảnh ẩm đạm, tại ẩm đạm nắp nổi phía trên, có từng viên lập loại tinh thần. Lũ tiểu nhân bay vào trong tinh thần, để những cái kia vị trí càng thêm sáng ngời. Lũ tiểu nhân lúc đầu số lượng liền không ít, còn có không ít tiến vào hạ giới lịch luyện, Tô Ninh cũng đều có lưu vị trí của bọn hắn, khi từng cái tiểu tiên người quý vị, tầng thứ nhất mái vỏm càng thêm lộ ra thân thú, bàng bạc, cũng càng thêm rung động anh. Đến lúc cuối cùng một cái tiểu nhân hỏi sơn láo tổ tiến vào trận pháp, toàn bộ đại trận phát ra nhất lập lòe ánh sáng tốt rạng rỡ. Tô Hưởng kinh ngạc đi đến lồng ánh sáng trước, đương đương đương gõ gó cái này độ cứng, có thể ngăn cản xe tải va chạm đi. Tô Hưởng đạo không chỉ, chí tưởng tượng của ngươi quá kém đi, loại cường độ này, đạn đều đánh không thủng. Tác đạn đều không thể tạo thành tổn thương. Nhỏ Ly Đạo Ông Ninh cảm thấy cường độ khẳng định không chỉ như vậy, bất quá trận pháp cực hạn đến cùng ở nơi nào, cũng không ai biết ta chính là Hồng Quân, Hồng Hoang thần ma. Hồng Quân lão tổ phát hiện, mượn nhờ trận pháp lực lượng, hắn thế mà có thể vận dụng vô tận lực lượng. Trận pháp vận chuyển phía dưới, cả người hắn khí tức bành trướng, thân thể cũng đang lớn lên, chỉ trong lát. Thế mà liền đạt đến thế giới này người bình thường dáng vẻ. Hồng Quân lão tổ một thân tiên phong đạo cốt, tướng mạo của hắn để cho người ta cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi phục. Mặt mũi của hắn hiền mà trọng, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, phảng phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo cùng mê vụ đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm. Tiểu nhân Hồng Quân, cùng người bình thường Hồng Quân cho người cảm giác là hoàn toàn không giống với Hưu. Hồng Quân lão tổ giật giật, trên thân chạy xuôi khí tức vô cùng cường đại. Hủy Thiên giật điện, chính hắn cũng kinh ngạc, đây chính là tiên giới lực lượng. Lực lượng thật kinh khủng, cảm giác có thể tùy thời lật tay thành mây trở tay thành mưa, có thể tùy tiện hủy diệt chư thiên vạn giới. Hắn tùy tiện đánh mấy lần, toàn thân thư sướng. Thân thể của hắn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy áp. Loại lực lượng này bộc phát, để hắn si mê. Hồng Quân lão tổ Sai Mặc hắn khôi phục thành tiểu nhân lớn nhỏ, cái kia thân thể lực lượng vậy mà không có bao nhiêu biến hóa, quá kinh khủng. Hồng Quân lão tổ trong lòng dật dận, đây mới là đại trưởng phun nên có lực lượng. Hắn cảm giác hiện tại mình có thể quét ngang tất cả đối thủ. Vô địch ba. Chỉ có hai chữ này có thể hình dung hắn đây chính là tiên nhân lực lượng. Một ngày nào đó, ta nhất định phải có được loại lực lượng này, loại lực lượng này. Quá làm cho người ta mê muội. Hồng Quân đối với cái này yêu thích không buông tay. Có được liền không muốn mất đi. Hắn cảm thấy mình nếu là có được loại lực lượng này, có thể ở thế giới này sống sẽ không có người có thể đỡ nổi hắn đây chính là đột nhiên có được lực lượng cường đại đằng sau cảm giác. Thự tin, cũng tự phụ. Bất quá khi hắn nhìn về phía Tô Ninh thời điểm, Hồng Quân lão tổ lại bỗng nhiên khí tức trì trệ. Bởi vì hắn phát hiện Tô Ninh trên người tu vi áp, vẫn như cũ đem hắn áp chế đến sít sao phạm vỡ một tòa núi lớn để ép một cái con kiến nhỏ. Quá kinh khủng. Hồng Quân lão tổ không khỏi sợ mất mật. Ta đều cường đại như vậy tại tiên trưởng đại nhân vẫn như cũ nhỏ bé đến giống như sâu kiến. Hắn vẫn lạnh như vậy sâu không lường được. Tô Ninh đánh giá nhỏ Hồng Quân thế mà có được luyện khí kỳ tu vi, trận pháp này ra chỉ hiệu quả không tệ. Và anh, Cùng một thời gian, tiểu bản cổ, sáng lập tiên tri, Lý Thanh Huyền các loại cũng bộc phát ra vô tận khí tức. Bọn hắn có được trận pháp gia trì, đều có được luyện khí kỳ tu vi, nhất là Lý Thanh Huyền, thậm chí có được luyện khí kỳ 3 tầng lực lượng kinh khủng. Liên loại lực lượng này, hoàn toàn có thể để bọn hắn có được kinh khủng lực sát thương. Nếu là có người muốn xâm nhập vườn rau xanh, nhiều như vậy luyện khí kỳ tu tiên đại lão, tuyệt đối đủ kẻ sông và hướng một bầu. Tầng thứ nhất công phạt chiến lực để Tô Linh thật hài lòng. Tầng thứ hai, Ngọc Hổ cùng hắn hung thú đại quân dũng. Trận pháp gia trì phía dưới, Ngọc thân hổ thể không ngừng biến hóa. Cuối cùng thế mà tạo thành một đầu không lông nhưng là thân thể lại khắc họa lấy rất nhiều pháp tác đường vân khủng bố mãnh hổ. Nó ngựa mặt lên trời gào ghét, phản phất có thể đánh rơi xuống nhận nguyệt, không lộ hộ khu, càng là rung động. Tầng thứ nhất Lũ tiểu nhân nhìn thấy cái này, cũng sợ mất mật. Mãnh hổ, hay là mãnh hổ? Quá hung mãnh. Mặt khác ba cái lão hổ cũng đều trở nên cực kỳ khủng bố, chấn động nhất chính là con đại hát sà kia, có trận pháp gia trì, thân thể của nó không ngừng bánh trướng, cuối cùng thế mà hóa thành một đầu mấy chục mét, có được dị năng khủng bố đại xà, miệng to như chậu máu kia. Cái kia giữ tận bộ dáng, để cho người ta nhịn không được trong lòng phát dung. Còn có chim gà, nó dương cánh không ngừng gia tăng. Vậy mà đạt đến một mức độ khủng bố, còn loáng thoáng có một tia bạch phượng hoàng bóng dáng. Về phần đầu kia thằn lằn, hiện tại chỗ nào hay là thằn lằn, rõ ràng thành một đầu to lớn tám tay thiên long. Hung thú khác cũng đều tại trận pháp gia trì bên dưới tiến hóa. Liên tầng thứ hai loại hung thú này thế giới, nếu là có người may mắn sống qua tầng thứ nhất, đi vào tầng thứ hai, nhất định sẽ đạt được một cái to lớn kinh hỉ trận pháp này, thật chỉ là một cái tiểu trận pháp. Làm sao cảm giác có chút không phù hợp quy củ. Tôn ninh cũng không khỏi đến cảm thấy buồn. Chương 250. Nội nhập Chương 250. Nội nhập. Trừ thần ma phương diện, hung thú phương diện, còn có quỷ dị phương diện, kinh khủng linh thực phương diện, Tô Hưởng một người chủ đạo sát phạt phương diện. Trận pháp kỳ thật hàm ẩn có không gian chi thuật, lấy trung ương nhất thế giới tụ là trấn nhãn, bức xạ vần dao, bởi vậy cũng mới khả năng tại trong trận pháp bố trí không gian chi thuật. Mỗi một tầng đều tương đương với một cái không gian. Mỗi một cái không gian đều có cường giả tỏa chấn. Chỉ là thần ma không gian, hung thú không gian, không gian quỷ dị, linh thực không gian, chỉ sợ cũng có thể làm cho rất nhiều người rung động. Về phần Tô Ninh trấn giữ ba cái không gian, kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Không nói khoa trương chút nào, tại Tô Ninh chấn giữ khu vực, có trận pháp gia trì, tay hắn bóp xe tăng loại hình, không tốn sức chút nào đừng nói tại trong trận pháp, chỉ sợ sẽ là tại thế giới hiện thực, Tô Ninh cũng có thể làm đến. Về phần Tô Hưởng cái này đánh xỉ dầu kỳ thuật, nếu như đối phương thật có thể đột phá không gian quỷ dị cùng hung thú không gian, hắn cũng cơ hồ ngăn không được. Thế nhưng là Tô Ninh vẫn là đem hắn đơn độc khi một cái không gian, kỳ thật thì tương đương với cho hắn một cái mở cửa chìa khóa. Gặp được nguy hiểm lúc, hắn có thể mang theo đại bá đại thẩm tiến vào vườn xanh tránh hiểm đương nhiên, dù là hắn là đánh xỉ dầu có trận pháp gia trì, lực chiến đấu của hắn kỳ thuật cũng so thần ma trận rất Hắn từ nhỏ đã lực lớn vô cùng, mà còn có cánh tay người máy phụ trợ, Tô Hưởng có độc thủ một cái không gian năng lực. Nhìn thấy bát hoang đại trận hoàn thành, Tô Ninh Phi thường hài lòng từ đây, liền không lo lắng thời tiết tai hại cũng không lo lắng có người đột nhiên xâm nhập vườn rau xanh. Tô Ninh tâm tưởng, Tô Ninh trầm tư một lát, vì thân ra vườn rau chứ vị, ta khảo thí khảo thí phòng ngự đại trận cường độ. Nói xong, hắn nhanh chóng trượt hướng phương xa, chỉ chốc lát liền ôm đến một khối xe tải lớn một dạng lớn tảng đá bay. Hướng đại trận đập tới khi, tảng đá ở trên lồng ánh sáng, tảng đá ứng thanh mà nát, hóa thành từng khối đá vụn trở Ninh thấy cảnh này, Trong lòng kích động, manh Liệt: "Có cái này thủ hộ đại trận, vườn rau xanh trở nên vững như thành đồng. Trừ phi gặp phải khủng bố cương liệt văn tạc, không phải vậy cơ hội không ai có thể đánh phá trận pháp này, quá tuyệt vời." Đương nhiên, trận pháp rất mạnh, cần có năng lượng cũng không ít. Tô Ninh không có thời thời khắc khắc khởi động trận pháp, chỉ có gặp phải xâm lấn thời điểm, trận pháp mới có thể tự động khởi động. Nếu là thời thời khắc khắc đều kích hoạt đại trận, cái tiêu trong vườn rau xanh linh khí cũng không nhịn được tạo. Tô Ninh bố trí bát hoang đại trận, lại cho vườn xanh bố trí một cái mê hư trận, kỳ thật chính là chướng nhãn pháp. Nhìn từ đằng xa, Vườn rau xanh bình thường, cùng Tô Ninh trước kia vườn rau xanh không có gì khác biệt. Trận pháp này rất đơn giản, không cần cái gì độ khó, cũng 10 phần cấp thấp, bất quá tác dụng của nó lại rất lớn. Có trận pháp này, tương đương với cho vườn rau xanh giật một tấm vải cản trở, tại bên ngoài liền không lo lắng trong vườn rau xanh mặt tráng cảnh bị người nhìn thấy. Cho dù là trên trời vệ tinh, cũng tuyệt đối không phát hiện được dị thường. Hết thảy làm xong, sắp trời cũng không còn sớm. Lôi kéo Tô hưởng ăn một bữa cơm, liền trở về phòng đi ngủ. Trong vườn rau xanh người, xưa nay chưa từng có tràn đầy cảm giác an toàn. Một đêm này, tất cả mọi người không cần lo lắng có đồ vật gì đột nhiên xâm nhập vườn rau xanh, cho nên, vô luận là Tô Ninh hay là Ngư Hổ, cũng hoặc là là Khương Tiểu Đảo các nàng, đều bông lòng cảnh giác. Mỹ Mỹ, nên ngủ một chút, nên tu luyện tu luyện. Vương lòng đối với vườn rau xanh bảo an tocha, mà tới được đêm khuya. Tại tuyết trắng trên thổ địa, tại ánh trăng chết xạo phía dưới, có một đội người, ngay tại lặng lẽ tiến vào cấm cu đầu. Chúng ta căn cứ lao hổ dấu chân một đường bởi tới cái này, vết chân của nó càng ngày càng sâu, nhìn ra mới đạp lên lại ta mới vừa rồi còn phát hiện một đống lão phân, hay là tôi mới, nó hẳn là liền tại phụ cận. Bọn hắn một nhóm 5 người, từng cái mặc thật dày chán màu xanh lá áo đông, thật giống như thời gian chiến tranh áo khoác quân đội. Bọn hắn đầu đội che tai mũ đông, chỉ lộ ra con mắt. Có phải hay không, từ con mắt dò rỉ chỗ, toát ra từng đạo sương mù màu trắng. Chư phòng lạnh trang bị, trên người bọn họ thế mà còn đeo hạn chế tính vũ khí, lại không là đất thương thổ pháo, nhìn rất tinh lương dáng vẻ. Thợ săn trộm, một thân trang bị tinh lương thợ săn trộm. Không nghĩ tới lao hổ còn có quân cư. Chúng ta phát tải. Làm xong cái này đơn, chúng ta liền có thể thư thư phục phục qua nửa đời sau. Những người này thật cao hứng đầu. Ta phát hiện mục tiêu, ngươi nhìn Thế nhưng là nơi đó tựa hồ là khu dân cư, có người ta. Bị hô làm đầu vị kia trong mắt hơi hiếp khu dân cư lão hổ. Hừ hừ, xem xét chính là không người ở phòng ở, cho dù có người ở, nhiều như vậy lão hổ xông vào vườn rau, khẳng định sẽ đối với phòng ốc chủ nhân tạo thành nguy hiểm, chúng ta xuất thủ là vì dân trừ hại. Đầu kia lạnh lùng tốt đầu nói đúng. Phanh. Một tiếng súng vang đánh về phía vườn rau xanh lão hổ đầu, giống như đánh tới. Chương 251. Xông vào vườn rau săn trộm giả. Chương 251. Xông vào vườn rau săn trộm giả vậy cũng không, thương pháp của ta thế nhưng là bách phát bách trúng. Nhớ năm đó còn kém chút tiến vào tình đội, trùng tích áo sẽ huy chương. Ngươi nội súng Dương Dương đáp ý đừng nói nhảm, đi. Đầu vung tay lên, mấy người đồng thời phóng tới vườn rau. Từng cái dấu chân giẫm tại trên mặt tuyết, giống giẫm tại trên bông mùa dạng, làm cho người ngạc như là, bọn hắn cho dù chạy rất nhanh, thế mà cũng không có tại trượt lỗ lỗ trên băng tuyết trở chân, bọn hắn bước chân rất ổn. Nhìn không phải quân nhân chuyên nghiệp, cũng tuyệt đối là ngàn giảm chọn một thợ săn. Bọn hắn năm cái thân thủ rất tốt, chỉ chốc lát liền vọt tới vườn rau xanh trước đầu, vào sao? Có người hỏi đầu kia con mắt lạnh lẽo, "Tiến. Cẩn thận một chút, gặp được không thể làm gì ngoài ý muốn trực tiếp nổ súng." Minh Bạch. 333. 5 người rất thuận lợi tiến nhập vườn rau xanh đầu, tại sao ta cảm giác, thật giống như hai chúng ta xuyên thấu một cái mặt nước một dạng. Đầu, tòa viện này làm sao âm trầm. Đột nhiên lại quá. Đây không phải phổ thông lạnh, mà là lạnh nhập linh hồn âm khí bức người mùa đông lạnh điểm thế nào. Ta nhìn các người là sợ hãi, hoàn toàn chính là tâm lý tác dụng. Đầu kia lộ ra một vòng lạnh lùng uy nghiêm nu nhược nhắc gan. Đầu vừa nói xong, các tiểu đệ xấu hổ cuối đầu xuống. Cũng không biết vì cái gì. Điến vào nơi này, luôn luôn để cho người ta có một cỗ không an toàn cảm giác nguy cơ đây là hành tẩu hoang dã nhiều năm giác quan thứ 6 mau mau thu lao hổ thi thể rời đi, các loại xử lý lao hổ thi thể, ta mang các ngươi tiến vào tỉnh thành đi thị trấn đại học mỡ xe, 7 cái nhịp đập tăng tiến bảo, các ngươi chẳng phải không lạnh. Cái này tốt, ta liền lựa thích du đáng tại thị trấn đại học, có đôi khi thật thú vị, bởi vì cuộc sống đại học rất tự tốt. Và anh. bọn hắn chính mặc sức tưởng tượng cuộc sống đại học có được hay không thời điểm, hư không đống nhiên nổ tung, một cái cầm trong tay trường kiếm, người mặc kim giáp long bảo chiến ý, ý toàn thân kim quang lập lòe. Giống như hoàng đế một cái uy nghiêm đại lao trong hư không dạo bước mà đến. Hắn toàn thân ánh sáng, khí thế ép người, mọi cử động tràn đầy thượng vị giả khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn quy lạy. Tại cái kia trắng đoan dưới ánh chăng, giống như một tôn thần trong lời nói của cổ hoàng xuất hiện. Cổ hoàng kiếm mi nhập tấn, hờ hững nhìn tới người nào, dám can đạm tự tiện sông vào ta vườn rau xanh cấm kỵ, nói không nên lời nguyên do, chết. Đại hạ thánh hoàng gào thét. Hắn giờ phút này có được thế giới này thường nhân kích cỡ, còn có được tuyệt thế tu tiên giả luyện khí kỳ tu vi, mỗi chữ mỗi câu đều để người cảm giác được vô cùng kinh khủng. Bị kinh sợ năm người hoàng hồn cái này Đây là cái quỷ gì? Trò hạng sẽ không phải là vong linh đi? Không, hắn là thần. Chúng ta xông nhập thần cấm địa. Một chút tiểu đệ bồi rối không gì xảy được. Khinh nhẫn thần linh thế nhưng là tội chết đầu kêu ban sơ cũng là một trận bối rối, cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Nhưng hắn không hổ là đầu. Rất nhanh ổn định lại vội cái gì? Trên thế giới này nào có quỷ dị thần? Đầu kia quát bảo ngưng lại đều cho lão tử an tĩnh. Hắn như thế vừa hô, hoang mang lo sợ tiểu đệ trong nháy mắt giống như tìm được chủ tâm cốt, không bao lâu liền đem cảm xúc ổn định lại ngươi là ai? Lại dám cản ta tài lộ? Ta chính là Càn giới đại hạ thánh hoàng. Các ngươi người xâm nhập còn không tốc thủ chịu trói, chờ đợi ta tiên trưởng đại nhân xử lý. Đại hạ thánh hoàng gào thét càn khôn giới. Đại hạ thánh hoàng. Hừ hừ hừ, ta nhìn ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, ngươi nếu là cái gì thánh hoàng, vậy lao tử hay là thánh tổ đâu? Đầu kiêm miệt mai. Hắn cảm thấy đối phương dọa người manh khẻ quá vụng về lớn mật, cũng dám như vậy khinh nhẫn, muốn chết. Đại hạ thánh hoàng nổi giận. Hắn nhưng là một cái cường thế tính cách, làm sao nhịn thụ khuất nhục như vậy? Lúc này rút kiếm giết ra. Toàn bộ thân thể lướt tới, kiếm khí tung hoành, trong hư không đều là kiếm ảnh đặc hiệu tràn đầy sẽ không phải, thật sự là tiên nhân đi. Quá ngươi này biết bay, thế mà còn có thể độ nghịch xuất kiếm ảnh. Những tiểu đệ khác ngợp mức, bọn hắn chưa thấy qua loại này đầu kia lông mày ngưng tụ, giả thân giả quỷ, đã ngươi nói ngươi là cái gì thế giới tu tiên thánh hoàng, vậy liền nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không láo tử chân lý hoành tạp. Phanh! Hắn nhanh chóng đem bình xịt lấy ra, nhắm ngay đại hạ thánh hoàng dũng nhiên bắn một phát súng đạn ra khỏi lòng. Thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía đại hạ thánh hoàng khi đại hạ đỡ. Nhanh hung ác chặn đứng kia. Nếu là bình thường đạn có lẽ là đủ rồi, thế nhưng là đó là bình sịt cơ lớn anh. Đại hạ thánh hoàng trường kiếm bị binh sĩ đánh nát, đạn kia bỗng nhiên đánh tới hướng đại hạ thánh hoàng lồng ngực đây là thứ quỷ gì? Uy lực nghịch thiên như vậy. Đại hạ thánh hoàng giật mình, toàn lực đón đỡ phanh. Cuối cùng thân thể của hắn hay là chống đỡ không nổi cái này kinh khủng lực trùng kích, sát na bị văng ra nguyên hình, tạo thành một cái tiểu nhân. Tại nổ súng đều săn trộm người trong mắt, đại hạ thánh hoàng trực tiếp bị binh sĩ đánh nát. Hắn cười lạnh, chà phúng, cái gì tiên nhân thánh hoàng? Đều là phế vật, một giả thần giả quỷ thần côn mà thôi. tại lão tử chân lý phía dưới, còn không phải lộ ra Thấy cảnh này, mặt các bốn cái tiểu đệ săn trộm người cũng thở dài một hơi. Tiên nhân. Sẽ còn bay. Liền cái này. Bảo ngươi trang. Bọn hắn đều cảm thấy, đây chính là những người kêu mê hoặc kế sách mà thôi, hiện tại lộ ra nguyên hình, còn dựng vào tính mạng đi. Nguyên lai like đây chính là tiên nhân. Không gì hơn cái này. Không chịu nổi một kích. Hừ hừ, còn trang tiên nhân, chưa nói xong giả bộ rất giống, vừa rồi ta kém chút liền bị hủ dọa Một số người trong lòng âm thầm cảm giác được mất mặt, thế mà bị loại mảnh khỏe này hủ sợ. Ta thật sự là nhắc gan. Đại hạ thánh hoàng sợ mất mặt đây chính là người của thế giới này, thế giới này vũ khí. Dù là chính mình trạng thái tăng lên tới thế giới này tiên nhân trạng thái, vậy mà cũng bị một kích miêu sát. Người của thế giới này, quả nhiên đáng sợ. Cũng không biết tiên trưởng đại nhân là thế nào đối phó được thế giới này sinh linh, còn lập nên bất thế chiến công, trở thành một phương cự phách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đối mặt thế giới này cạnh tranh, tiên trưởng đại nhân đều có thể lẫn vào tốt như vậy, quả nhiên nguy bức. Đại hạ thánh hoàng cảm thấy Tô Ninh đơn giản chính là vô địch. Thời điểm ban sơ, hắn chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần nhục thân lực lượng vượt qua Tô Ninh loại kia, hắn nhất định có thể siêu việt Tô Ninh. Đỗ Tiên chính thần, nhất định có thể so Tô Ninh lẫn vào tốt, nhất định có thể ở thế giới này gây sóng gió, bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng Tô Ninh chính lệnh, chính là tố chất thân thể chính lệch, mà khác đều là việc nhỏ. Ai biết căn bản không có khả năng. Hắn lập tức liền bị thế giới này sinh linh miểu sát, đánh về nguyên hình. Phải biết, hắn không chỉ có đạt đến thế giới này người bình thường thân thể trình độ, thậm chí còn có được luyện khí kỳ thực lực, vậy mà đều bị một thương miểu sát. Thế giới này thật sự là biến thái. Kỳ thật cũng không phải vậy. Trách thì trách đại hạ thánh hoàng kinh nghiệm quá thiếu thốn ai có thể nghĩ tới hắn đối mặt bình xịt thế mà lựa chọn chính diện cứng rắn, mà không phải tránh né linh hoạt tẩu vị đánh du kích. Chính diện cứng rắn bình xịt. Khá lắm, liền xem như mặc áo chống đạn, cũng không có nhiều người dám đi. Hắn thua kỳ thật không oan phạm ta vườn rau xe người, giết. Lúc này, từng cái lũ tiểu nhân to ra. Lý Thanh Huyền, Tiểu Bàn Cổ, Sáng Thế Tiên Tri, Hồng Quân lão tổ, Hắc Kỳ Lân các loại, đều lao ra ngoài lại trang thần dở trò. Cho ra chết. Cục cục người đồng thời xuất ra vũ khí, đối với thần thoại các nhân vật điên cuồng bản 4. Chương 252. Đây mới là đồ vườn kinh khủng. Chương 252. Đây mới là đồ ăn vườn kinh khủng đương đương đương. Lý Thanh Huyền một ngựa đi đầu, đón mưa bom báo đạn sông đi lên. Tu vi của hắn không giống bình thường. Thực lực hùng hậu một đám nguyên tụ tổ dân, còn dám nên đón ta bình xịt. Muốn chết. Nhìn thấy những người này chính diện giết đi lên, không tránh không né không đi vị, đơn giản liền cùng người nguyên thủy một dạng. Chưa thấy qua vũ khí nóng, lại dám lấy huyết nhục chi khu trọi cứng đạn, vườn cười. Thế nhưng là sau đó làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Lý Thanh Huyền trường kiếm giơ ra, một kiếm chém vào bình xịt cỡ lớn đạn phía trên anh. Lý Thanh Huyền giống như bị một cỗ xe tải va chạm, trên trường kiếm chuyển đến rung động để tâm hắn kinh run sợ thế mà ngay cả tiên trưởng đại nhân đưa tặng vũ khí đều đang run sợ, xem ra đám người này không kém. Lý Thanh Huyền nghi thẩm, thông qua đại trận gia trì, hắn có được luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, có thể nói đã phi thường cường hãn, thế nhưng là trên đạn va chạm, hay là để hắn khó chịu dị thường. Bất quá còn tốt, hắn tốt xấu là một lao quái vật, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh liền đem binh sĩ lực thảo bỏ Trên tay hắn kiếm không ngừng vung kiếm khí như hồng, mà phổ thông từng cái bị chém xuống đinh đang rơi tại trong vườn rau xanh. Nhìn thấy Lý Thanh Huyền càng ngày càng gần, 5 cái săn trộm người ch váng, con mắt thẳng tắp nhìn xem, tình huống như thế nào? Đã nói xong giả thần giả quỷ đâu, làm sao thật sự có thể tay không tấc dạ? Mặc dù mang theo kiếm, nhưng tỉ thật cùng tay không không có gì khác biệt. Tại chân lý trước mặt, kỳ thật cái gọi là kiếm không kiếm không có khác nhau bất quá cũng như vậy, tố chất thân thể không sai, chính là ưa thích mượn nhờ ngoại vận. Lý Thanh Huyền như vậy đánh giá. Hắn đã lấn người tiến lên nhanh, dùng bình xịt. Cái kia săn trộm người đầu lĩnh chỉ huy, năm người cùng nhau thay đổi bình xịt rầm rầm rầm. Năm thanh bình xịt tề sát, Cho dù là luyện khí kỳ 3 ba tầng tu vi đều chịu không được, Lý Thanh Huyền thân thể bị bay ra, bất quá còn không có để săn trộm người cao hứng, mà khác tu tiên giả lúc này đã vọt tới phụ cận khai thiên diểu. Bàn cổ đại thân nhảy lên thật cao, bàn cổ dịu phát ra tiếng mang, bổ về phía một cái săn trộm người ta dựa vào. Cái kia săn trộm người hoảng sợ, hắn cảm thấy mình phải chết phốc phốc. Hắn cảm giác không sai, lập tức liền bị lươi búa chém thành hai khúc. Huyết dịch cùng các loại hôn tạp vật gắn chỗ, máu phun tung tóe đến trên thân những người khác. Bọn hắn lúc này mới cảm giác được tê cả ra đầu các người, các người thế mà thực có can đảm giết người, liền không sợ luật pháp chế tại sao? Một cái săn trộm người đạo pháp luật, cái gì là pháp luật? Sáng thế tiên chi ngón tay chỉ tại một cái đầu người bên trên. Nàng là không biết pháp luật là cái gì? Có thể lời này đặt ở săn trộm đám người trong mắt liền rất không hợp thói thường. Người thế mà đối pháp luật như vậy khinh miệt. Ngoa tạo. Đây cũng là giống như chúng ta ngoài vòng pháp luật quần độ A. Lại, những người này thực có can đảm giết người, còn không có bất cứ chút do dự nào phố. Sáng thế tiên tri không đợi cái kia săn trộm giả thều nói, đạn hồng nông nguyên khí hóa thành chùm sáng màu tím đâm xuyên qua đầu của người kia, người kia chết không nhắm mắt, chấn kinh nhìn xem sáng thế biết tiên tri dung nhan tuyệt thế, thân thể sủi lơ trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm mẹ nó, gặp được kẻ khó chơi. Chạy. Đầu lính không chút do dự đạo cục cục. Bọn hắn một bên hỏa lực tác chế, một bên lui ra phía sau đông. Bọn hắn đánh bậy đánh bạn, tiến nhập tầng thứ hai. Làm tầng thứ nhất người chủ đạo, Lý Thanh Huyền mở Theo lý mà nói, đám người này không xông vào được tầng thứ 2 tốt người cái xoa hộ, ngươi thế mà cố ý đem người hướng tầng thứ 2 dẫn. Lý Thanh Huyền tức hồn hiện ta phải hướng tiên trưởng đại nhân cáo trạng. Ngươi không phải cũng cô y đem người bỏ vào vườn rau xanh tầng thứ nhất, ta vì sao không thể thả tiến đến? Các ngươi muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Xoa hổ chuyển ra linh hồn ba động. Thông qua trận pháp gia trì, xoa hổ trí lực cũng không ít tăng lên, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, chính bọn hắn xông vào đi. Các ngươi nếu không đổ nước, bọn hắn căn bản vào không được. Ngươi? Lý Thanh Huyền không phản bác được giống, lại nói còn lại ba cái săn trộm người tiến vào tầng thứ hai đằng sau, bốn đầu bánh hổ xuất hiện. Thân thể kia che khuất bầu trời, so một tòa biệt thự còn khủng lồ. Bốn cái lão hổ một mặt khát máu, hừ hừ nhìn xuống dưới đáy ba người nhỏ bé thân thể nghe nói mấy người các người muốn đi săn chúng ta. Xoa hổ phát ra mấy đạo dã man thanh âm cái này. Ba cái thợ săn trộm kinh dị mà đối diện cái kia tám con mắt. Bọn hắn dám cam đoan, đời này đều không có gặp qua khủng bố như vậy chẳng cảnh. Nhà ai lão hổ lớn như vậy? Tê. Còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, một đầu đại hắc xà phun lưới xuất hiện. Thân thể kia đứng thẳng lên, cứ như vậy đứng tại bốn cái lão hổ đằng sau. Cái kia thân thể. Thế mà so lão hổ còn kinh khủng hơn tê. Cự xà lưỡi phun ra, Tham Lam nhìn xem ba người Muốn nhìn ba cái con chuột nhỏ cái này. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Ta sẽ không phải nằm mơ đi. Dán này, đều mẹ hắn có mấy tầng lầu cao. Thật đáng sợ. Nghe nói như thế, Xoa Hổ một mặt khinh phục, cắc. Đại hát xà đem lực lượng đều tiêu vào tạo hình lên, muốn chống lại lão phu, lão phu một bàn tay cho hắn trục chết. Xoa Hổ cảm thấy Đại hát Sà quá sẽ chắc mức. Phiên đâu ngọn gió đều bị cất giữ. Một tiếng tiếng hót. Một cái màu trắng phượng hoàng phóng lên tận trời, chiếu rọi thiên không trắng. Bạch Phượng Hoàng. Ngoa tàu. Lại là Bạch Phương Hoàng. Chúng ta sẽ không phải tiến nhập thế giới thần Phật đi biết bay tiên nhân, còn có khủng lỗ hung thú miệng nói tiếng người. Cái này mẹ nó. Ba ba bá. Chỉ chốc lát, một đầu to lớn, giống như ngạc long một dạng sinh vật từ trong bóng tối leo ra. Tám tay thiên long. Cái kia thân thể, càng khủng bố hơn dự tận cả lắm, đây cũng là thứ quỷ gì? Chúng ta chẳng phải trộm cái săn? Tình huống như thế nào? Phanh phanh phanh. Đầu linh kia cầm lấy bình xịt hướng về phía những quái vật khổng lồ kia sả kích. Từng thanh từng thanh bình xịt ở trong hắc ám phun ra ngọn lửa thương. Ha ha. chí, ngươi sẽ không phải coi là cái này có thể thương tổn được chúng ta đi. Xoà hộ bọn hắn thậm chí động đều không có động, những viên đạn kia đánh vào trên người bọn họ, thật giống như cao su đạn bắn vào trên tường sắt mỏng rạng, thế mà chẳng có tác dụng gì có cái này. Tầng thứ 2 hung thú, so tầng thứ nhất tiên nhân mạnh. San trộm đám người phát hiện điều ấy. Bình xịt đều không dùng, vậy bọn hắn liền thật không có gì thủ đoạn ta đều nói rồi vô dụng. Hắc xà đạo, luận chắc mức, còn phải là hắn các ngươi đánh đủ, sau đó liền đến chúng ta. Ta đã không kịp chờ đợi một ngụm đem ngươi ăn hết, ta thật lâu không có ăn loại này chủng loại sinh vật, rất chờ mong. Đại hắc xà cười gần ăn. Chúng ta loại này chủng loại sinh vật San trộm đám người cảm giác được tê cả da đầu. Bọn hắn đã 10 phần xác định, chính mình đi tới một cái kinh khủng địa phương quỷ quái. Nơi này sinh linh đều là quái vật đầu linh kia rốt cuộc cũng hoàng hồn. Hoang mang lo sợ mà nhìn xem đại xà, hôm nay là thai kiếp khó thoát, sớm biết liền không nên tới lấy. Mẹ nó, cho nên nói, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Chờ chút, những kẻ xâm lấn này các người đến giữ lại, không thể ăn, cần chờ đợi Tô Ninh xử lý. Ngay tại đại xà muốn ăn một miếng rơi bọn hắn lúc, một thanh âm vang lên. La Khương Tiểu đạo chắn a. Đại xà thân thể dừng một chút, hắn muốn chịu đựng. Thế nhưng là thân thể bản năng nhưng vẫn là muốn một ngụm nuốt mất những người này, bởi vậy nước bọt đều cộp cộp chảy xuống đến miệng ba bên trên thịt, ngươi cùng một cái động vật máu lạnh nói chờ chút. Làm sao có thể? Tình huống này nhưng làm ba người sợ tròn váng. Ngoa tạo. Như thế khác mau sao? Đúng. Nhỏ li một bàn tay đem đại xà đánh bay a Nhìn xem bay rớt ra ngoài đại xà. Mấy cái săn trộm người trận mắt hốc mồm, đây cũng là quái vật gì? chương 253. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? chương 253. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? biến cố đột nhiên xuất hiện, để may mắn còn sống sót săn trộm người cảm giác được tê cả ra đầu. Khá lắm, cái này mẹ nó, thật là một cái bình thường tiểu viện. Theo bọn hắn nghĩ, cái kêu kinh khủng đại hắc xà chính là vô địch, ai biết lập tức liền bị người đánh bay. Lại còn có so khủng bố hát xà càng quái vật hơn tồn tại. Đậu đen rau nguống, chúng ta là điên rồi sao? Căng nhìn đến một màn này. Loại này sơn nhỏ, theo bọn hắn nghĩ, tùy tiện vài bình xịt liền đã bằng, ai biết sẽ là loại bộ dáng này. Không phải nói, tay cầm chân lý vô để sao? Lại là thần tiên, lại là quái vật. Thật là cuối cùng thế mà trả lại một cái quỷ dị. Bọn hắn sắp đi rồi. Trên thế giới này, lại có loại địa phương này. Và anh, chưa tránh cho ba người này bị ngốc Hổ giết chết, Khương Tiểu Đảo trực tiếp đem bọn hắn ba cái đưa vào không gian quỷ dị. Ngốc Hổ chỉ có thể không cam lòng gào thét, đương nhiên, cũng không dám làm gì khác người sự tỉnh. Tại trong vườn rau xanh, nó địa vị khẳng định không có cái kia ba cái quỷ dị cao. Thậm chí Tô Ninh có đôi khi đều rất ghét bỏ nó, một cước một cước đạp nó đáng thương hai người các người, lại là cái kia hai cái quỷ dị. Cái kia cầm đầu đầu chấn kinh, bất quá thoáng qua. Trong mắt lại có dị dạng hào quang. Cái này hào quang bị hắn ẩn tàng đến cực sâu nô tiểu thư, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đầu linh này càng là kinh ngạc nhận biết chúng ta. Khương Tiểu Đào hờ hững nói một câu đầu linh kia trong mắt hơi híp, biết mình nói sai gặp qua video, không nghĩ tới thật tồn tại. Đầu kia ngược lại là trấn định. Khương Tiểu Đào nghe vậy, ý vị thâm trưởng nhìn trước mắt vị này, người không đơn giản a. Khương Tiểu Đào đạo, Chăm chậm đến trong lòng của hắn chột dạ đầu kia há to miệng, không nói chuyện đùng. Tiểu Ly lại đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem hắn hai tay hai chân bẻ gãy a. Một tiếng hét thảm vang vọng chân trời. Nhìn xem lấy một loại cổ quái hình dạng bẻ gãy tay chân săn trộm người đầu linh, Tiểu Ly phủi tay Phản phất làm một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể, nhìn ngươi liền không có lòng tốt, thế mà còn dám trợ trò, âm thầm gửi đi tin tức. Hiện tại ta đem ngươi tay chân bẻ gãy, nhìn ngươi còn thế nào phát. Đầu kia cái trán tất cả đều là mồ hôi, sợ hãi nhìn xem Tiểu Ly. Hung tàn, cùng trong video một dạng. Nô Ngộng Dao lần thứ nhất nhìn thấy chàng diện này, nàng kinh ngạc nhìn xem, bất quá cũng không có nói chuyện. Khương Tiểu Đào vẫn như cũng nhìn chằm chằm săn trộm người Đầu Lĩnh, ngươi gửi đi tin tức cho ai? Xem ra ngươi không phải phổ thông săn trộm người. Đầu Lĩnh kia cắn răng, hai chân hai chân truyền đến đau khổ, để hắn sắp hôn mê, không Ta chính là phổ thông săn trộm người mà thôi. Khương Tiểu Đào cười lạnh, phổ thông săn trộm người? Người không nói thật ta. Tính toán, ta cũng không cẩn thẩm với ngươi, đem ngươi giao cho hắn là được rồi." Khương Tiểu Đào đạo hắn sẽ để cho ngươi mở miệng. "Hắn 3. Ba. Hắn là ai?" Đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tỉ, muốn hay không đem hắn đánh thức. Tiểu Ly đạo không cần, cũng không phải trời sập xuống, chuyện gì có thể có so với hắn đi ngủ quan trọng hơn. "Đợi ngày mai đi." Khương Tiểu Đào đạo cũng lạ. Tiểu Ly có chút tán đồng đừng nhìn bình thường Tiểu Ly tính tình thoát, bất quá tại chính sự trước mặt, nàng có cẩn thận tỉ mỉ, không dám không nghe Tô Linh lời nói cũng sẽ không không tôn trọng hắn ngủ ngon ăn được trọng yếu nhất. Vậy những thứ này săn trộm người, Tiểu Ly hỏi liền đem bọn hắn đặt ở không gian quỷ dị, hy vọng bọn họ có thể có một cái mỹ hảo ban đêm. Khương Tiểu Đào đạo trải qua một đêm này, có lẽ ngày mai bọn hắn liền thành thật khai báo. Không có chuyện, ngươi cũng tới để bụng, đừng đùa chết liền thành. Khương Tiểu Đào dùng ôn nhu nhất lời nói, nói ra kinh khủng nhất sự tình. Ba cái săn trộm người không biết vì sao, luôn cảm thấy không thích hợp. Trong lòng bối rối, có một loại đại nạn lâm đầu, lại không có sức chống cự tâm tình gì gì, tỉ, tỉ yên tâm, giao cho chúng ta. Tiểu Ly không có hảo ý nhìn một chút ba cái săn trộm người một chút, liếm liếm môi, tuyệt đối để bọn hắn thư thư phục phục. Khương Tiểu Đào nhìn thoáng qua Tiểu Ly, nhớ kỹ, đừng làm chết. Kỹ thật hại chết cũng có thể thẩm vấn, chính là Tô Ninh không có hạ lệnh giết người, các nàng cảm thấy tận lực để ba người còn sống tốt một chút minh bạch. Tiểu Ly đạo hu hu hu. Khương Tiểu Đào cùng nô ngộng giao rời đi quyết kiệt quyết. Liệt liệt liệt. Khương Tiểu Đào cùng nô ngộng giao rời đi, Tiểu Ly hướng phía săn người ba người từ từ tới gần ngươi. ngươi muốn làm gì? Ta ta thế nhưng là, ta thế nhưng là. Săn trộm người đầu mục nói hồi lâu, không nói ra nguyên cớ ngươi là ai không quan trọng. Tiểu Ly giang tay ra hử, mơ tưởng thông qua nghiêm hình bức cung để cho ta nói ra cái gì? Đầu linh kia thấy chết không sợ. Tiểu Ly giữ tận cười cười, kỳ thật, ngươi nói hay không cũng không quan trọng, ta căn bản không quan tâm ngươi nói hay không, ta chỉ là đem ngươi trở thành một cái đồ chơi mà thôi. Ngươi, ngươi đừng tới đây." Đầu linh kia coi là Tiểu Ly cố ý nói như vậy, kỳ thật Tiểu Ly thật chính là coi hắn là thành đồ chơi, một cái tìm niềm vui đồ chơi. Nàng thật không quan tâm đối phương có khai hay không các huynh đệ, chúng ta có đồ chơi cùng tiến lên." Tiểu Ly kêu gọi trong hắc đám quỷ dị. Những mấy quỷ dị đều là từ Hưng Bắc đại trọng tập đoàn tuyển tới. Hiện tại cũng thành tiểu ly tiểu đệ, thống nhất về nàng chỉ huy các các các. Trong hắc ám, truyền đến từng đạo khiếp người thanh âm, chỉ chốc lát, từng cái quỷ dị xuất hiện. San trộm đám người kinh dị, cái này, cái này, thú mạng, thú mạng. A, đám quỷ dị cùng nhau tiến lên đêm tối, tiếng kêu rên lên hồi. Hôm sau, Tô Ninh chậm rãi từ từ dậy giường, ngủ đến phơi nắng ba sào mới lên. Bởi vì bố trí phòng ngự lại trận, để hắn không còn lo lắng vườn rau xanh bị phá hư, cho nên một đêm này hắn ngủ rất an tâm thoải mái. Rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Tô Ninh đạo đứng dậy ra gian phòng, bên ngoài Khương tiểu đảo cùng Nô Mộng Dao ngay tại bận rộn. Khương tiểu đảo đang làm lấy điểm tâm. Nô Ngộng Dao cho Tô Ninh bưng tới nước rửa mặt. Bận trước bận sau, Nô Mộng Giao thiên kim đại tiểu thư này, thế mà một cách tự nhiên dung nhập vườn rau xanh làm việc. Nói thật, Tô Ninh đối mặt Nô Mộng Giao hầu hạ, còn có một số không quen chán. Nếu không ta tự mình tới đi." Tô Ninh ngượng ngùng đạo. Nô Mộng Dao cười cười, "Không cần, các nàng đều nói ở chỗ này cần giao nạp tiền thuê nhà." Nàng đương nhiên. Tô Ninh hay là thật khó khăn lạ tình. Nếu làm một màn này chuyên đi, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Nô Ngộng Dao a người giàu có thiết kim dung nhan hoàn mỹ, yêu nghiệt dáng người, không biết bao nhiêu minh tinh công khai phát qua mịt rồi lòng đình, nói muốn uống nàng nước tắm, mà bây giờ Thiền Chi Tiêu tử ngô mộng giao, vậy mà cùng nữ buộc bảo mẫu một dạng chiếu cố chính mình. Khá lắm. Rất nhiều người nằm mơ cũng không dám ngậm thấy loại tình tiết này. Tô Ninh đánh răng rửa mặt. Kỳ thật lấy tu vi của hắn, hiện tại hầu như không cần làm những chuyện này, tùy ý dùng linh khí chấn động liền sách sẽ, nhưng Tô Ninh hay là thói quen cuộc sống của người bình thường phương thức chờ một chút, điểm tâm lập tốt. Một bên khác bận rộn khương tiểu đạo đạo. Tô Ninh gật gật đầu, tốt. Hắn ra cửa đối diện liền thấy Tiểu Ly đang ngồi ở trên mái hiên, chống đỡ cái cầm chập chững hai chân đại ca ngươi tỉnh. Nang nội vàng từ nóc phòng nhảy xuống. Tô Ninh không nhìn nàng, ngược lại nhìn về phía trong viện đã hoang mang lo sợ, mất hồn một dạng chật vật ba cái săn trộm người bọn hắn là. Bọn hắn là tối hôm qua xông vào tiểu viện săn trộm người. Tiểu Ly vội vàng giải thích lúc đầu có 5 cái có ba cái không cẩn thận bị thần ma làm thịt. Tô Ninh nghi hoặc, săn trộm người? Chính là vụ trộm đi săn bảo hộ động vật trợ săn. Tiểu Ly giải thích. Tô Ninh biết săn trộm người là cái gì, thế nhưng là không biết săn trộm người tại sao lại xuất hiện ở cái này. Nơi này mặc dù vắng vẻ, Thế nhưng là đã tương đương với nhân loại sinh hoạt khu vực săn trộm người muốn xuất hiện, cũng là xuất hiện tại rừng sâu núi thẳm bọn hắn truy tung lốc hổ bốn cái đi vào cái này. Tiểu Ly đạo thì ra là thế. Tô Ninh ngạo. Tiểu Ly nhãn tỉnh sáng lên, cười tranh công nói kỳ thật bọn hắn mặt ngoài là săn trộm người, kỳ thật còn có một cái khác tầng thân phận, Tô đại ca ngươi đoán xem ta phát hiện cái gì. Chương 254. Ký sinh trùng, bọn người bắt ve hoàng tức tại hậu. Chương 254. Ký sinh trùng, bọn người bắt hoàng tộc tại hậu nói. Tô Ninh ngạo. Kỳ thật hắn cũng không có tốt bao nhiêu kỳ bọn hắn là thám tử. Nhỏ Ly gặp Tô Ninh không nhiều hứng thú lắm cũng cảm thấy vô vị. Hắn còn tưởng rằng Tô Ninh sẽ rất cảm thấy hứng thú, kinh ngạc hỏi thăm, ai biết đối phương bình tĩnh như vậy tháng tử. Tô Ninh không hiểu cái gì tháng tử. SV Đốt 101 tháng tử. Nhỏ Ly Đạo nói xác thực, là tử vong tập đoàn tháng tử. SV Đốt 101. Không phải là bị chúng ta hủy diệt sao? Tô Ninh hơi nhướng mày, cảm giác sự tình không đơn giản tử vong tập đoàn lại là cái quỷ gì. SV Đốt 101 chỉ là tử vong tập đoàn một cái phân bộ. Nhỏ Ly Đạo bọn hắn bị chúng ta hủy diệt, vẫn muốn dò xét ra hành tung của chúng ta, cho nên tại rất nhiều nơi đều phái người tìm hiểu chúng ta, lấy săn trộm người hoặc là thân phận khác. Tối hôm qua cái này săn trộm người còn muốn gửi đi tin tức tới, về sau bị chúng ta phát hiện, tiểu đào tả lúc đó cũng cảm giác không thích hợp, vốn còn muốn trước tiên đem bọn hắn lưu tại không gian quỷ dị, để cho ngươi đến thẩm vấn ai biết bọn hắn xương cốt mềm như vậy, ta còn không có hỏi thế nào, tối hôm qua bọn hắn liền chịu không nổi, toàn bộ bản giao thật chán. Nhỏ Ly đạo: "Tô Ninh lập đầu. Nhỏ Ly ra hòa này. Bất quá đối với săn trộm người cùng SV đốt 101, Tô Ninh nhưng trong lòng thêm ra rất nhiều cảnh giác xem ra, chúng ta bị để mắt tới." Tô Ninh ngạo: "Thử vong tập đoàn." Tô Ninh nhớ ký tập đoàn này Nếu là tử vong tập đoàn cùng SV-101 có quan hệ, vậy mình và cái kia tập đoàn cơ hồ cũng là không chết không thôi, dù sao mình hủy diệt SV-101, bị đối phương phát hiện, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, cái này ba cái săn trộm người làm sao bây giờ? Nhỏ Ly hỏi muốn hay không trực tiếp làm thịt. Tô Ninh đánh giá ba cái săn trộm người một chút. Ba cái săn trộm người hiện tại giống như đã lục hồn vô chủ tựa như cái sắc không hồn, có người từ bên cạnh bọn họ đi qua, cũng là không gì sánh được lớp trẻ. Toàn bộ thân thể chật vật không chịu nổi, tức nái cùng lưu, trên mặt cũng đều là dơ bẩn. Hắn nhìn một chút Nhỏ Ly, Xem ra ba người này bị nhỏ Ly dậy vào đến không nhẹ. Tô Ninh cau mày giở lên cái cằm, trầm tư hồi lâu mới nói nếu bị để mắt tới chúng ta không ngại cũng tới một cái tương kế tiểu kế, nhìn xem cái gọi là tử vong tập đoàn, đến cùng là tình huống gì, bọn hắn đến cùng lại đang chỗ nào. Đại ca ngươi có ý tứ là? Nhỏ Ly hỏi thả bọn hắn. Tô Ninh đạo cái gì? Nhỏ Ly không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ninh, buông tha bọn hắn. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết bí mật của chúng ta, ta đề nghị hay là trực tiếp giết chết tốt hơn. Ngươi quên ta có thể lợi dụng giác, sửa chữa bọn hắn nhìn thấy đồ vật. Đây là một loại cùng loại với thuật thôi miên tiểu thủ đoạn. Nếu là Tu Vi chút cao, còn có thể trực tiếp sửa chữa ký ức thế nhưng là thả bọn họ đi, không phải liền là thả hổ về rừng. Chúng ta cũng không thể ở trên người hắn lắp đặt giám sát đi. Nhỏ ly đạo. Hiển nhiên, nàng hay là xem thường Tô Ninh Tu Vi cảnh giới hiện tại ta chính là muốn trên người bọn hắn lắp đặt giám sát. Tô Ninh nói, hướng vườn rau xanh động vật khu đi lấy đến một cái quái dị quỷ dị côn trùng đây là cái gì, thật buồn ôn. Nhỏ ly đạo từ bỏ ngựa trong bụng lôi ra tới ký sinh trùng. a dựa vào. Nhỏ Ly không nhịn được nghĩ nôn cái đồ chơi này xác thực rất buồn nôn, ta lúc đầu còn muốn trực tiếp giẫm chết, bất quá ta phát hiện nó ký sinh năng lực rất mạnh, liền giữ lại để phòng hữu dụng, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng. Tô Ninh đạo đi. Hắn đem ba cái buồn nôn côn trùng nhét vào săn trộn người miệng. Cái kia ký sinh trùng tiến vào ba người miệng, đều không ngừng lúc nhích, chỉ trong lát, từ miệng ngủi trôi toát ra, không ngừng lay động lấy thân thể, nhìn cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả Nhỏ Ly thấy cảnh này đều mất rồi một trận ra đầu. Kinh dị nhìn xem, gọi thẳng biến thái á dựa vào, thật là buồn nôn. Nắm mình lên ra đầu, sau đó trốn nang nhìn không được suy suy suy, côn trùng tại ba cái cái xác không hồn chán trong máu thịt tìm kiếm có thể trui vào khe hở. Chỉ chốc lát, từ con mắt tìm tới khe hở, từng cái từ con mắt trong khe hở trui vào. Dây sắt trùng một dạng ký sinh trùng, không vào mắt con người. Sau đó tiến vào dưới làn da tầng, còn có thể nhìn thấy dạng sợi vật tại trên mặt bọn họ dưới làn da du động. Cuối cùng, tiến vào đại náo ẩn núp đi. Tô Linh cố ý kiểm tra một chút. Ký sinh trùng bất động tình huống giới, cùng mạch máu dung hợp, căn bản nhìn không ra. Thấy cảnh này, Tô Linh gật gật đầu. Rất hoàn mỹ hưu. Một đầu ngón tay điểm tại ba người mi tâm các ngươi tốt sinh vật nút, nhiệm vụ hoàn thành trở về, ta có ban hưởng. Cái này linh lực chứa đựng ký chủ mi tâm, có thể cung cấp các ngươi chí ý sinh tồn mấy chục năm, lại cái này linh lực bị ẩn tàng, nhìn không ra, các ngươi không cần lo lắng, sẽ rất an toàn. Cái này không chỉ có là các ngươi chất dinh dưỡng, cũng là vì các ngươi cung cấp ẩn tàng thân thể bị pháp. Ba bá ba, ba. Nghe được Tô Ninh lời nói, cái kia mấy cái ký sinh trùng vui thích giật giật. muốn nói, đại nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Làm xong những này, Tô Ninh lại là một chỉ điểm tại ba người trán. Lập tức Ba người ký ức đều bị xuyên sửa lại, không có liên quan tới vườn rau xanh ký ức. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, bọn hắn một mực truy tung con ngồi, sau đó tao nộ lão hổ vây giết, có hai cái huynh đệ ở trong quá trình này bị căn chết, bọn hắn chạy chối chết, thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống. Khi bọn hắn lần nữa chưa tỉnh lại, thân thể đã xuất hiện tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, băng tiên tuyết địa. Trong rừng rậm tất cả đều là tuyết, còn có cao lớn vô dịp cây tối. Bọn hắn tại đất chạy trốn đầu linh kia đầu trầm xuống. Nhìn một chút chính mình trang bị lại nhìn xem quanh, có chút hờ bực, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì, luôn cảm thấy thật đáng sợ, tốt sợ hãi. Tựa hồ đã trải qua một trận cố sự kinh khủng, thế nhưng là cố gắng nghĩ lại lấy, lại không cái gì đặc biệt. Tại trong trí nhớ, hắn cùng mình mấy vị săn trộm người huynh đệ truy kích lão hổ tung tích, ai biết kế tiếp trố rẽ liền tao ngộ lão hổ tập kích, vừa lúc chính mình mấy người thương lại xuất hiện vấn đề, tại hốt hoảng vật lộn bên trong, có hai cái huynh đệ vênh liệt hy sinh, mà chính mình ba người trốn thoát. Ký ức này xác thực rất mạo hiểm, bất quá hắn rất buồn bực. Vì cái gì chính mình linh hồn, trong xương chôn sâu sẽ như vậy sợ hãi, như thế sợ sệt. Không nên a, Lam SV tập đoàn đặc chủng thành viên, cái gì chàng diện hắn chưa thấy qua? Chỉ là gặp phải lão hổ sự tích mà thôi. Vì sao chính mình sẽ như vậy sợ sệt, sợ hãi như vậy? Phản phất. Trong thân thể tất cả tế bào đều đang run dậy, đều đang run sợ. Hắn cũng không biết vì cái gì thân thể của mình sẽ có loại bản năng này phản ứng. Ba người khác cũng là mê mang. Bọn hắn luôn cảm giác rất sợ sệt, thế nhưng là sợ cái gì? Bọn hắn không biết hẳn là nhìn thấy đồng bạn chết, sinh ra sợ hãi tâm tình. Đáng chết lão hổ. Bọn hắn chỉ có thể đem loại sợ hãi này quy tội lão hổ. Không phải vậy còn có thể giải thích thành cái gì? Tao nội đại khủng bố. Gặp quỷ. Sau đó bị hành hạ thật lâu để cho mình trung thân khó quên. Làm sao có thể không thấy được thân thể của mình đều không có cái gì vết thương. Đáng nhắc tới chính là, trên người bọn họ thường đều bị Tô Ninh xử lý, bọn hắn khẳng định nhìn không ra đi, rời khỏi nơi này trước. Đầu linh kia đạo tốt, cái địa phương quỷ quái này để cho người ta sinh lý khó chịu, chúng ta rời đi trước lại nói. Ba người không có cảm thấy cái gì không ổn, cứ như vậy rời đi mảnh khu vực này. Chương 255. Rau xanh ta cũng nghĩ chém người. Chương 255. Rau xanh ta cũng nghĩ chém người. Trong vườn rau xanh, mọi người ngay ngắn trật tự sinh hoạt, trông chọt chòm chọt, tu luyện tu luyện, ngủ gật ngủ gật thế a. Chỉ có Tiểu Bạch Thái vẫn như cũ vui sướng, không ngừng tại trong vườn rau xanh chạy, thấy cái gì đều muốn ăn hai cái. Ngay cả bùn đất hòn đá đều không buông tha ăn vào không thể ăn liền sẽ ghét bỏ phun ra nước bọt. Tựa hồ tất cả mọi người không có nhận cái kia săn trộm người ảnh hưởng, đây chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi điển viên rất thủy, thế ngoại đa nguyên, vô ưu vô lự. Ai, thật hâm mộ loại cuộc sống này a. Lô Ngộng Dao nhìn thấy trong vườn rau xanh nhàn nhã sinh hoạt, cảm giác rất giải áp loại cuộc sống này, so trong thành thị nhanh tiết tấu có thể có thú nhiều, đây mới là sinh hoạt a. Nàng rất ưa thích nơi này, cũng rất hâm mộ Nơi này tựa như một khối không có bị ô nhiễm mà bội, trắng tinh không tí vết tạm được. Tô Ninh buông tay, kỳ thật nông thôn trồng trọt cái gì cũng tốt, chính là không có tiền mà thôi, nếu như trong thẻ tổn lấy mấy trăm triệu, sát thực rất tươi đẹp loại cuộc sống này. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm đi, từ trước khi về nhà, lại đột nhiên cảm giác thân thể toàn bộ chạy không tâm tình cũng đạt được 10 phần lầm dịu, từ nhanh tiết đấu áp lực lớn thành thị trở lại nông thôn, sát thực có một loại thản nhiên tự đắc cảm giác, rất thích hợp dưỡng lão. Đương nhiên, đối với một số người tới nói, nông thôn là cái ở một thời gian ngắn, không thích hợp lâu dài, bởi vì nông thôn cơ sở công trình không quá đầy đủ cũng không có đặc sắc như vậy cùng phong phú. Nếu như trong thẻ không có tiền, rất dễ dàng lo nghĩ. Tôn Ninh ngạo. Hắn một câu nói toạc ra loại nhàn nhã này sinh hoạt bản chất người là không thể rời bỏ xã hội, dù sao cũng là xã hội tính động vật, càng nhiều thời điểm, có lẽ cần siêu nhanh cùng một nào. Lỗ Ngộng Dao nhìn xem Tôn Ninh, cảm giác hắn tựa như một cái lao đầu tử một dạng, khám phá hồng trần đang thuyết giáo. Bất quá, hắn nói đến có lẽ có như vậy một chút đạo lý. Nông thôn sinh hoạt tốt, an tĩnh nhàn có thể khiến người ta thoát khỏi phập không yên, đương nhiên. Cũng có thể để cho người ta rảnh đến nhức cả trứng đương nhiên. Nếu như trong thẻ có 100 triệu tiền tiết kiệm, vô luận ngươi là tại đô thị hay là tại hoang sơn giã linh sinh hoạt, đều sẽ cảm giác được không gì sánh được phong phú còn có cảm giác an toàn đúng vậy, nếu là có tiền tiết kiệm, sát thực liền có thể tự chủ lựa chọn mình thích sinh hoạt, mà không phải bị ép lựa chọn. Lựa chọn, rất trọng yếu. Nô Ngộng Dao đạo ngươi có tiền sao? Ta ngược lại thật ra có thể thử một chút đi làm điểm, coi như ta phí ăn ở. Nô Ngộng Dao còn tưởng rằng Tô Ninh tại điểm chứng minh, ám chỉ chính mình nên giao tiền sinh hoạt. Lỗ Ngộng Dao là Ngô Gia Thiên Kim, đem bàn tay hướng Lô gia, quả thật có thể làm đến rất nhiều tiền. Hiển nhiên Nàng hiểu Lâm Tô Ninh ý tứ ta chính là cảm khái một chút mà thôi, tiền vật này đi, trước mắt tựa hồ không thiếu. Tô Ninh ngạo, không thiếu. Sắp thực không thiếu, SV đốt 101 kết đoạn, còn có Hưng bác đại trọng tập đoàn huy diệt, bọn hắn đều vơ vét đủ nhiều tài phú. Bất quá Ngô ngộng giao không thể nào tin. Nàng coi là Tô Ninh cái gọi là không thiếu, là loại kia. Trên thân chỉ có 3 triệu, 800 ngàn, cho nên cảm thấy không thiếu tiền 180 vạn tính cái gì tiền. Tại Ngô ra trước mặt, đó chính là trò trẻ con. Tô Ninh hay là quá nghèo, chờ ta có rảnh làm ít tiền tới cho hắn, liền xem như tiền sinh hoạt phí của ta. Tô Ninh à, Tô Ninh, ngươi cũng không biết cái gọi là không thiếu tiền, đến cùng là dạng gì mới tính không thiếu tiền. Nô Mộng Dao cho là Tô Ninh hay là thật không có có sức tưởng tượng. Nàng ở trong lòng quyết định chú ý, nhất định phải hào hảo để Tô Ninh nhìn một cái, cái gì gọi là có tiền. Vài ngày sau Tô Ninh, ta muốn về thăm nhà một chút, có thể chứ? Nô Mộng Dao tìm tới Tô Ninh ta muốn thấy nhìn, cái chết của ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta muốn thấy nhìn ta ra ra. Tô Ninh khẳng định là không có ý kiến, đương nhiên có thể, chúng ta vườn dao xanh cũng không phải ngục giam, có tự do thân thể chỉ cần không đi ra làm sảng làm bậy ra ngoài một đoạn thời gian là không có vấn đề. Tạ ơn. Nô Mộng Giao vui vẻ đạo, nàng còn sợ sợ Tô Ninh không để cho nàng rời đi. Tô Ninh gật gật đầu, "Tiểu Đào, Tiểu Ly hai người các ngươi đi cùng xem một chút đi." Lô Mộng Dao lần đầu làm quỷ, hẳn là có rất nhiều đồ vật còn không hiểu, trên đường đi các ngươi nhiều dạy một chút. "Tuất." Khương Tiểu Đào đạo. Tiểu Ly một mặt hưng phấn, "A, lại có thể ra khỏi nhà, quá tuyệt vời." Tô Ninh nhếch miệng, "Tiểu Ly ngươi kiềm chế một chút, mỗi lần chúng ta đi công tác cơ hội đều mang rất lần thứ nhất vượt ra, lần thứ hai SV 101, đệ tam thứ Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn." Lần này chúng ta không phải đi giết chóc cho nên vô luận như thế nào ngươi đều phải kiểm chế lại sát tâm. A, không có khoa trương như vậy chứ, khiến cho thật giống như ta là ác ma một dạng, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nương theo lấy gió tanh mưa máu. Tiểu Ly mười phần không tán đồng. Ta cũng không có như vậy hung tàn tụa ta, các ngươi đều hiểu lầm ta tiểu đạo tỷ, ngươi nói chúng ta cường điệu đến vậy ư? Tiểu Ly một mặt không phục. Khương tiểu đạo, chán. Cái này, nàng đều không có ý tứ dạ biệt. Thế giới này đã sớm lưu truyền một câu, quỷ dị xuất thế, gió tanh mưa máu, tử thương vô số, đó chính là trong địa ngục ác ma, mang đến vô tận Không biết bao nhiêu người đều sợ hãi, không muốn gặp phải quỷ dị tiểu đạo tỷ, người chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều là sư xuất nổi danh tốt ta, chúng ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, cho nên giết bao nhiêu người đều là chính đạo, đều là chính xác người xấu giữ lại làm gì? Giết đến càng nhiều càng tốt, giết thiếu đi giữ lại bọn hắn thai hòa người tốt. Tiểu Ly đạo, lời này xác thực cũng không có tâm bệnh đi thôi, lại lệm mẻ món ăn cũng đã lạnh. Tiểu Ly kích động nói, nhìn xem tiểu Ly tràn đầy phấn khởi, nhiệt tình mười phần bộ dáng, liền biết nha đầu này tay nghiệm đoán chừng lại phạm vào tiểu đạo, nhìn tí nàng. Tôn ninh bất đắc dĩ nói, Khương tiểu đạo nhún vai, Sau đó, đi theo Tiểu Ly đi Tô Ninh, cáo tử, lồm ngồm giao đạo. Tô Ninh gật gật đầu, lên đường bình an. Hế A, ba cái quỷ dị rời đi, Tô Ninh nún nủi bay. Cái này ba cái quỷ dị xuất thế, lần này hẳn là sẽ không tái tạo sát nghiệt. Dù sau đó là Lão Gia, cùng mấy lần trước đi công tác không giống với Hế A. Tô Ninh đang nghĩ ngợi thời điểm, một gốc tiểu bạch thái bước lên xanh biếc cái đầu nhỏ, một mặt ngạo kiểu, tặc nha tử đi theo tiểu Ly các nàng chạy. Tô Ninh khẽ giật mình, không phải, trở về. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì? Bọn hắn muốn đi chém người ngươi một góc cải trắng chớ cùng các nàng học xấu. Tôn Ninh nắm lấy Tiểu Bạch Thái, không để cho nó chạy đi hay a. Tiểu Bạch Thái xúc tu kia trên mặt đất không ngừng luân chuyển bỏ sát, có thể bị bắt lại mảy may chưa tiến. Tiểu Bạch Thái rất nghi ngờ quay đầu nhìn xem Tô Ninh, phản phất tại nói, vì cái gì? Vì cái gì các nàng có thể ra ngoài ta không thể? Giết người sao? Tiểu Bạch Thái nhãn tỉnh sáng lên. Trở về chạy mấy bước, thế mà đi kho vũ khí khiêng một thanh khổng lồ cùng nó tỷ lệ hết sức kỳ quái kiếm liền xông ra. Một mắt hung tàn, chém người, ta cũng muốn chém người ba. Tôn Ninh bốn. không phải, ngươi tuổi còn nhỏ, học cái gì không tốt, chặt người nào? Còn có Ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc này mới mấy ngày, ngươi lại có thể khiêng động đến lớn như vậy đau. Tô ninh chân kinh, chương 256. Nô ra đại viện xung đột. Chương 256. Nô ra đại viện xung đột trở về. Tô ninh mặt đen lên, không nói nắm bước tiểu bạch thái thật dài đau kiếm không phải. Ngươi là cải trắng A, một gốc cải trắng ngươi vì cái gì giả nghĩ đến chém người. Có thể hay không điệu thấp một chút, là một cái cải trắng chuyện nên làm. Tô ninh thật sự nói dậy. Lúc đầu ngươi một góc cải trắng vắt chân lên cổ chạy liền rất không hợp tói thường phía sau ngươi thế mà còn là ăn thịt cá trắng, trong vườn rau xanh côn trùng đều sắp bị ngươi ăn sạch thì càng không hợp tói thường hiện tại. Ngươi thế mà còn muốn đi chém người. Đại ca, nhìn cái đầu của ngươi, cũng còn chưa đầy tháng tốt à, ta liền rời cái đại phù ba. Tô Ninh không cách nào tưởng tượng, một gốc lớn chừng bàn tay tiểu Bạch Thái, khiến một thanh dài hơn một mét đại lao, trên thế giới này rất lung tung là cái gì chẳng cảnh này a. Tiểu Bạch Thái nghi ngờ nhìn một chút Tô Ninh, vẫn như cũng rất không hiểu Tô Ninh vì cái gì không để cho nó đi ra ngoài chơi. Tiểu Ly tỷ tỷ đều có thể ra ngoài vì cái gì ta không thể đi muốn chém người trò chơi. Ta muốn chơi, ta muốn chơi. Tô Ninh muốn. Khá lắm, đây là bị Tiểu Ly làm hư. Dù sao không cho ngươi đi. Tô Ninh nghĩa chính luôn tử ngươi nếu như bị người khác phát hiện, khẳng định sẽ trực tiếp nấu ngươi, đem ngươi ăn hết. Hết à? Tiểu Bạch Thái vẻ mặt cầu xin, bỏ đau xuống. Rất không vui dáng vẻ. Cuối cùng tại Tô Ninh nghiêm khắc cảnh cáo bên dưới. Tô ta, thừa dịp Tô Ninh không chú ý, vật nhỏ này hay là vụng trộm đi ra ngoài, cùng Khương Tiểu Đao các nàng đi hưu lù Tiểu Đao Tiểu Ly nô ngộng ra ba cái quỷ dị trong đêm tối phi hành, chơi hướng lơ ra. Mà các nàng sau lưng, một góc tiểu Bạch Thái khoé động vô số xúc tu, tựa như lắp đặt mấy trăm chạy bằng điện ngựa con đạt một dạng, như thiểm điện đuổi theo. Tiểu Bạch Thái tốc độ rất nhanh, căn cứ tiểu Ly các nàng lưu lại khí tức, không ngừng đuổi theo để cho người ta kinh ngạc là, tiểu Bạch Thái hay là đuổi kịp tiểu Ly các nàng ấy a. Nhìn thấy trên bầu trời ba đạo sinh vật quỷ dị, tiểu Bạch Thái ngạc nhiên la lên. Hết sức động. Thật giống như mấy cái đại tỉ, tỉ ra ngoài dạ phố, trong nhà tiểu đệ đệ trộm đi theo ra một dạng à, có nghe hay không đến. Tựa như là tiểu Bạch Thái thanh âm. Tiểu Ly nghi hoặc ba, không thể nào, Tiểu Bạch Thái làm sao lại tại cái này? Tiểu Đào cùng Ngô Ngột giao không tin á a, thật đúng là Tiểu Bạch Thái, các người nhìn. Tiểu Ly ngạc nhiên chỉ vào mặt đất, cái kia không ngừng trên mặt đất chạy vật nhỏ ngã sát lặc. Thật đúng là nó. Nó sao lại tới đây? Mấy người ngậm bức khá lắm. Vật nhỏ này, không phải là trộm đi đi ra a? Cái này nếu để cho Tô Linh biết, còn không phải đánh gãy chân của nó. Khương Tiểu Đào đạo hễ a Tiểu Bạch Thái, chúng ta tại cái này. Tiểu Ly cũng mặc kệ cái này, nó thật thích Tiểu Bạch Thái bởi vì cái này, Tiểu Bạch Thái trên người linh khí rất đủ, có thể làm cho nó nhanh chóng tu hành. Càng quan trọng hơn là Tiểu Bạch Đồ An thật đang yêu, rất dính nàng, cùng nàng quan hệ rất tốt hưu. Tiểu Ly Phi thân xuống, rất nhanh liền đến Tiểu Bạch Thái trên đầu, vươn tay một chảo, đem Tiểu Bạch Thái trộm trong tay thật đúng là Tiểu Bạch Thái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Ly cao hứng không gì sánh được ngươi không phải là trộn đi đi ra a. Ngươi quá yêu. Tiểu Ly giống như gặp được chính mình tiểu sùng vật một dạng kinh hỉ y y a Tiểu Bạch Thái rất tự hào cùng Tiểu Ly khoa tay ngươi cũng muốn tránh người. Tiểu Ly kinh ngạc quá tốt rồi, không hổ là giáo ta đi ra Tiểu Bạch Thái, lần này ta liền mang ngươi ra ngoài kiến thức một chút, chúng ta cùng đi tránh người, ta hiện trường dạy ngươi. Tiểu Ly đạo ý a -y a. Nghe được cái này, Tiểu Bạch Thái coi như không lay lại, cao hứng dị thường cơ chính mình tiểu diệp phiến, rất kích động bộ dáng. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa Ngưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã, Khương Tiểu Đảo không nói lường hắn bọn họ một chút, người đã cưng chịu nó đi, chờ trở, trở lại vườn rau xanh nhìn Tô ninh làm sao thu thập các ngươi. Nàng cảm thấy Tiểu Bạch Thái xem như bị Tiểu Ly gia hỏa này mang sai lệch. Tuổi con nhỏ, hạng này cũng còn không có đầy tháng, ngươi dẫn nó đi chém người, ngươi được làm đấy? Lam Hư tiểu hải tử a không có quan hệ, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu thái, không để cho nó thụ thương. Tiểu đạo Tiểu Bạch Thái, đi. Chúng ta xuất phát. Ê a. Tiểu Bạch Thái ý chí chiến đấu sục sôi đùng. Nam nhọe tiểu ly trên đầu, cho nàng xung làm ra đầu cùng tóc, cùng một chỗ phóng tới trước. Thật đúng là đừng nói, tiểu Bạch Thái như thế đắp một cái tại tiểu ly trên đầu, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thật giống như tiểu ly làm một cái cải trắng tạo hình tóc, có như vậy một cái chấp mắt thật đáng yêu đương nhiên, nếu là làm hai người bọn họ nhiều đối thủ, hẳn là liền sẽ không dùng đáng yêu hai chữ này để hình dung bọn hắn, mà là biết dùng hung tản, biến thái. Hai cái này từ ta nhắc nhở lần nữa hai người các người, lần này cùng nô ngộ ngộng giao đi nhà nàng, cùng hai lần trước không giống với cũng không phải là đi giết người ngươi nếu là làm loạn, không nghe lời lời nói, ta giữ lại đánh quyền lợi của ngươi, nếu là ngươi không kiểm soát lời nói, ngươi biết hậu quả gì. Khương Tiểu Đào đạo. Tiểu Ly khẽ giật mình, khoát tay áo, "Tiểu Đào tỷ tỷ yên tâm, ta tự có phân xấc. Đi đi." Lô ra đại viện đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng nô ra đại viện vẫn phi thường náo nhiệt. Các loại điệu thấp mà xa hoa vật phẩm trang sức tô điểm lấy cả viện, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nơi này hết thảy đều lộ ra như vậy không giống bình thường, phản phất cùng ngoại giới ngăn cách bình thường. Lô gia đại viện ở trong thành phố này giữa như một viên sáng chói minh châu, tản ra đặc biệt mị lực cùng qua mang. Lúc này đại đa số người nhà đã ngủ, mà Ngô ra đại viện vẫn như cũ bóng người lay động. Trong đại sảnh, có hai bảy người ngay tại kịch liệt nghị luận cái gì. Trên thủ tọa là bệnh nặng mới khỏi Ngô Tiêu Sơn Ngô lao gia tử, thủ tọa phía dưới hai hàng, dọc theo tường trưng bảy hai hàng cái ghế, đều là Ngô ra từng cái quản sự ở giữa, có một đám người vênh váo tự đắc mà nhìn xem Ngô lao ra tử, đang đắc ý hý hửng chỉ điểm. Trên thủ tọa lão gia tử sắc mặt khó coi, nắm ghế bành lan can hai cánh tay, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, đều trắng bệnh khô Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, các ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Lô gia đại thẩm lên tiếng chỉ trích Mộng Dao vừa mới xuống mổ, các ngươi liền không kịp chờ đợi đi ra bức bách lao ra tử. Nô cương ngươi có còn hay không là người? Có phải hay không cho làm Mộng Dao không có, các ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Nô cương khỏe miệng có chút dương lên, để lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Khuôn mặt của hắn lộ ra âm trầm mà lạnh lùng, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt cùng lanh khốc qua mang. Lông mày của hắn có chút dương lên, để lộ ra một kia khiêu khích trí vị. Da của hắn hơi có vẻ tái nhợt, cho người ta một loại lạnh nhạt cùng vô tình cảm giác, căn cứ pháp luật làm việc mà tôi. Các ngươi không có ý kiến trở Chẳng lẽ các ngươi còn muốn vi phạm pháp luật ý chí không thành? Đã nói xong nô ngụ giao ngoại ý muốn nổi lên liền đem nô ra sản nghiệp giao cho ta, các ngươi muốn mua lời. Nô Cương một mặt tiểu nhân ngắt chí các ngươi muốn đổi ý cũng vô dụng, lưu ra các ngươi mới đi. Bọn hắn nhìn xem đâu, tuyệt đối sẽ công chính xử lý chuyện này. Nô Cương tiêu ngạo bất tu Nô Cương, ngươi đã quên ban đầu ở cô nhi viện ai đem ngươi mang về ta nô gia những năm này chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi bây giờ lại như vậy hùng hổ ra người, có còn lương tâm hay không? Một cái nô gia nữ nhân nói một mã là một mã, ta cũng bất lực. Lô Cương bị cười nhạt, "Hôm nay các ngươi nói cái gì đều không dùng, Lô gia tài sản lập tức liền là của ta. Ngươi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ mộng giao chết cùng người có liên quan đi?" Lô gia đại thẩm đạo đại thẩm, cơn có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung, "Các ngươi có cái gì chứng cứ cứ việc đi cáo ta, các ngươi tái tạo giao ta cần phải cáo ngươi phí báng." Chương 257. Sở Thiên Hà. Chương 257. Sở Thiên Hà lão gia tử, thế nào, ký tên sao? Nô Cương khí thế khi người nhìn xem lão ngâu ngươi nằm mơ. Lô lão gia tử không hề bận tâm, âm thanh lùng nói, "Trừ phi ta chết đi." Lão gia tử, ngươi cần phải hiểu rõ mộng giao đã không có, nếu như ngươi lại tùy hứng, toàn bộ Ngô gia chỉ sợ đều muốn hủy diệt, ngươi liền nhận tâm nhìn xem Ngô gia đợi bốn người thành lập sĩ nghiệp cứ như vậy phi hôi yên diệt. Ngô cương tiểu nhân sắc mặt không gì sánh được xấu xí ngữ, mộng giao sự tình, lão tử sẽ không bỏ qua, cho dù là liều mạng cái mạng gia này cũng phải tìm ra chân tướng, ngươi chớ đắc ý, sẽ có cha ra manh mối một ngày. Ngô lão gia tử đạo đừng ngốc lão gia tử, nói thật với ngươi, ngươi coi như cha ra được thì sao, ta hiện tại chỗ dựa ngươi cũng không phải không biết, dù là dốc hết toàn bộ Ngô gia nội tình cũng không có cách nào cùng ta đối định. Lô Cương ngang ngược cản rỡ lão gia tử người lăn lộn lâu như vậy cũng không phải không biết, dân không cùng giàu đấu, giàu không cùng quan tranh đạo lý. Lô Cương ngươi cái số sinh, ngươi đã quên là ai đem ngươi nuôi lớn như vậy? Bạch Nhã Lang, nuôi ngươi lớn như vậy, chính là để cho ngươi vong ân phụ nghĩa. Phi, một chút nhân tính đều không có. Cẩu vật, chung quanh chuyển đến từng đạo chửi mắng, chỉ vào Lô Cương. Hắn chọc nhiều người tức giận, bất quá ngô Cương lại một mặt thờ ơ bộ dáng. Nhiều hứng thú nhìn quanh một tuần, mắng chửi đi mắng chửi đi, hừ, hừ bởi vì cái gọi là lượng tiểu phi cô tử, vô độc bất trợ phù, chim khôn biết chọn, cây mà đâu. Ta không có khả năng vĩnh viễn treo cổ tại Ngô ra trên ngọn cây này đi. Ta có tốt hơn tương lai, ta vì sao muốn bị vây ở cái này? Người đều là ích kỷ các ngươi cũng đừng trách ta." Lô Cương nhẹ nhàng đạo ngươi chó đồ vật. Quả nhiên không có nhân tính. Sớm biết liền không nên đem ngươi mang vào Ngô ra, dẫn sói vào nhà. Ngay từ đầu biết hắn là loại đức hành này, để hắn chết đói tính toán. Người chung quanh chỉ trích. Lô Cương lại một mặt không quan trọng, đối với Ngô lão ra tử nói lao ra tử, trắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu, nói cái gì giao tình giang buộc đều không có ý nghĩa. Ngươi xem một chút cái này. Nô cương tử trong túi công văn xuất ra một đống văn bản tài liệu đây là các ngươi trốn thuế lầu thuế còn có những năm gần đây chứng cơ phạm tội, ngươi nếu là không dựa theo ta nói toàn bộ Ngô ra cũng sẽ không có kết quả tốt nô cương đem chứng cứ đẩy lên ngô lão ra từ trước mặt vu hãm nô lão ra từ tức ổn hện vu hãm không vu hãm kỳ thật cũng không trọng yếu ý tứ phía trên trọng yếu nhất nô cương đạo còn có nô cương vung tay lên chư vị ra đi ba bá ba ba. lập tức nô ra đại việnsông tới rất nhiều người xa lạ những người kia sau khi đi vào trong nháy mắt liền đem nô ra trong đại viện nghiêm trình huấn luyện bảo tiêu đánh ngã rất nhanh Trong viện đầy áp người, một cái mang theo màu đỏ khăn lụa nam nhân chậm rãi đi vào đại viện. Cái kia màu đỏ trên khăn lụa còn có khắc SV Đốt tập đoàn chữ. Người tới tiến vào phòng sau cũng không nói chuyện, Ông chính mình thỉnh thịch thương tìm cái địa phương toạ hạ, tựa hồ cũng không tính cùng người Ngô ra nói chuyện. Nô lão ra tử thấy cảnh này trợn tròn mắt ngươi. Tốt ngươi cái Ngô Cương, ngươi thế mà còn cùng SV Đốt tập đoàn loại này tổ chức khủng bố có liên hệ. Nô lão ra tử mắng to lão gia tử, có phải hay không tổ chức khủng bố chúng ta lòng dạ biết rõ, bất quá có những người này thâm ra, ngươi xác định ngươi còn không ký chuyển nhượng nhượng nghị. Ngô Cương cười vai, ta chỉ là để cho ngươi biết Nếu như ngươi làm sai quyết định, không chỉ không gánh nổi nô ra, cũng không giữ được nô ra tài sản, nhìn xem chung quanh thúc, thúc thầm thầm, nếu như ngươi thật muốn để bọn hắn lâm vào nguy cơ, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi! Nô lão ra tử lửa giận công tâm, đồng nhiên đứng người lên, đỏ bừng mặt chỉ vào nô cương ký tên. Nô cương đạo ngươi! Tốt! Nô lão ra tử run dậy thân thể, chỉ vào nô cương. Sau đó, chán trường ngồi trở lại trên ghế salon ta ký. Hắn khẽ cắn ngôi, phẫn hận không gì sánh được kẻ thức thời mới là tuần kiệt. Lô Cương cười nói, hắn tự hồ đã sớm đoán được lao gia tử nhất định sẽ ký tên biết sớm như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ký hợp đồng, đương tha tang lão gia. Lão lão gia tử đạo ta không thể cho người cam đoan tất cả mọi người an toàn, bất quá ngươi không ký, nhất định không có một cái nào người sống. Nô Cương đắc ý nói. Nhìn thấy hắn bộ này tiểu nhân sắc mặt, mọi người trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Hận không thể đem nô Cương giẫm chết lao gia tử, không có khả năng ký, cùng lắm thì vừa chết, chúng ta Ngô gia có cốt khí. Đối với, không có khả năng ký, cùng lắm thì chết, không thể để cho gia hỏa này được. Chung quanh người Ngô gia lòng đầy căm phẫn. Lão gia tử nghe vậy, nhìn lướt qua chung quanh cái kia từng đôi tức giận con mắt, cùng những cái kia bao vây Ngô ra SV đứt tập đoàn thành viên. Hắn bất đắc dĩ thở dài, "Ai, ba ba ba." Rút quát tại trên hợp đồng ký Ngô Tiêu núi ba chữ to đùng. Ký xong chữ, Ngô Tiêu núi cả người tinh khí thần giống như bị rút đi đặt mông sủi lơ tại cái kia. Thuở tay đem bút ném một cái tứ thời, không hổ là Ngô lão gia tử, một cái hợp cách đỉnh cấp thương nhân, vô luận từ lúc nào, đều có thể trước tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ngô Cương đạo, cũng không biết là thật khích lệ hay là chạo vúng. Gia hòa này, thật là một mặt hán gian cùng nhau cá loại lao ra tử ký sống chữ, hắn cầm lấy hợp đồng hấp tấp chạy đến mặt kia mang màu đỏ khăn lụa tử vòng tập đoàn đội trưởng bên người trưởng quan ngươi nhìn, đây là Ngô Tiêu núi chuyển nhượng hiệp nghị, ký hợp đồng này, về sau Tiêu núi tập đoàn tài sản chính là của chúng ta. Nô Cương một mặt tranh công xí thượng, lĩnh hốt sắc mặt. Sở Thiên Hà trực câu câu nhìn chằm chằm lao ra tử, không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy, cũng không có tiểu nhân đắc trí biểu lộ, liền trực câu câu nhìn xem. Lô Cương nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn một chút Sở Thiên Hà, đại nhân. Đùng. Sở Thiên Hà rắn chắc như thép một dạng cánh tay bỗng nhiên quất hướng Lô Cương. Bàn tay kia liền giống như thiết trượng, lập tức quất vào nô cương trên mặt đem hắn quất đến lão đảo a. Nô cương sắc mặt bị đau, trong một mùi tanh tràn ra phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sen lẫn hai viên răng hàm. Hắn ngã sắp xuống tính cả những cái kia hợp đồng bay xuống trên mặt đất. Một màn này đem tất cả đều chỉnh ngộm. Bất khả tư nghị nhìn xem Sở Thiên Hà, bọn hắn không phải một bọn sao? Rút Sở Thiên bến sông thôi. Kinh ngạc nhìn xem Sở Thiên Hà. Sở Thiên Hà đứng dậy, nhìn cũng không nhìn trên đất nô cương, một cước giẫm tại đống trên hợp đồng. Hắn không cần hợp đồng. Mọi người hoặc. Sở Thiên Hà mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh. Rất lạnh lùng, chung khí rất đủ, nô lão gia tử, ta bình sinh không thích nhất chính là phản đồ, Hàn Gian. Mọi người càng một ba, có ý tứ gì? Bình sinh không thích nhất phản đồ cùng Hàn Gian, ý là ngươi không thích nô cương, thay chúng ta giáo huấn nô cương, giúp đỡ nô gia. Cái này đảo ngược làm cho mọi người có chút không biết làm sao. Lão gia tử trên mặt càng là âm trầm không chừng, mặt đất nô Cương cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn vốn cho là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, cơ hội đều thành công ai biết sợ thiên hà tới một màn như thế, 6. Chương 258. Đây mới là Ngô gia kế hoạch, đáng tiếc. Chương 258. Đây mới là nô ra kế hoạch, đáng tiếc ngươi là có ý gì? Ta đều đã giúp ngươi cầm xuống Ngô gia, ngươi còn muốn như thế nào? Qua sông đoạn cầu sao? Mặt đất nô Cương bỗng nhiên đứng dậy, chất vấn Sở Thiên Hà. Sở Thiên Hà giống nhìn con rồi một dạng ghét bỏ mà nhìn xem nô Cương phanh. Một cước, Sở Thiên Hà đem đứng lên nô Cương lần nữa đập bay. Nô Cương thật giống như một cái người rơm một dạng bay ra ngoài, thẳng đến bay ra 2-3m mới rơi xuống. Chiêu này trấn kinh người ở chỗ này. Một cước đem người đá bay đến mấy mét, đây là người sao? Cương Nghị Lô cương bị đá bay trong nháy mắt, Nô Tiêu Sơn nhịn không được lo âu la lên. Sở Thiên Hà nhìn xem bất tỉnh nhân sự Nô Cương, một mặt chẳng ghét, tử vong tập đoàn muốn thế nào thì làm thế đó, chúng ta làm việc cần ngươi đến chỉ trỏ. Không biết mùi vị. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Tiêu Sơn, lão gia tử, ta thay ngươi thanh lý môn hộ ngươi không cần cảm tạ ta. Nô Tiêu Sơn nhìn xem Sở Thiên Hà mặt lạnh lùng bàng, mi tâm vận thành một đoàn, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Thiên Hà phủi tay, lại nói, ta là Ngô gia xử lý như thế một cái vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, hẳn là cảm ta mới đúng, vì sao các ngươi vẫn như cũ cử thị ta? Còn có Lão gia tử, người đối với một tên phản đồ, không khỏi cũng quá quan tâm đi. Hẳn là trong này có điều bí ẩn." Sở Thiên Hà nghiền ngẫm địa đạo. Không đợi Ngô Tiêu Sơn nói chuyện, Sở Thiên Hà cười ra tiếng, "Phốc phốc. Ha ha. Ha ha. Thú vị, thú vị, quá thú vị. Nô lão gia tử, các ngươi Ngô ra thật sự là quá thú vị. Kỳ thật đi, ta biết tất cả mọi chuyện chính là muốn nhìn các ngươi một chút diễn kỹ như thế nào." Sở Thiên Hà châm chọc đạo nô Cương, "Không phải phản đồ có phải hay không? Hắn sở dĩ đầu nhập vào chúng ta SVNus tập đoàn, trở thành hắn gian." Kỳ thật đều là các người Ngô ra kế hoạch, để cho chúng ta cho là thông qua hán, có thể cầm xuống Ngô ra tài sản. Sở Thiên Hà đạo có ý tứ gì? Nô lão ra tử sắc mặt càng thêm ngưng trọng có ý tứ gì? Lão ra tử, người cũng chớ giả bộ, người mưu Đồ đã lâu kế hoạch, sao có thể thoát khỏi quốc? Khu khu, sao có thể thoát khỏi SV Đốt tập đoàn con mắt? Sở Thiên Hà biến sắc. Từ vui thích trở nên âm cứu từ chúng ta đối với Ngô Ngộng giao xuất thủ, các ngươi liền biết Ngô ra bị để mắt tới cho nên cố ý diễn tuần vui này, một trận phái ra một cái hắn gian đầu nhập vào chúng ta, chủ động giúp chúng ta xử lý Ngô gia. Sở thiên Hà đạo cái này mưu đồ đã lâu kế hoạch xác thực rất có trí tuệ lòng dạ thủ đoạn cũng phi thường sâu các người muốn thông qua nội gian nhiều loạn tầm mắt của chúng ta để cho chúng ta cùng há gian giao lưu nô lão ra tử cười lạnh người không khỏi lòng nghi ngờ quá nặng đi đi chúng ta vì sao muốn làm như vậy rất đơn giản người có thể thông qua để nội gian truyền lại tin tức giả nhiều loạn tầm mắt của chúng ta để cho chúng ta làm ra phán đoán sai lầm người còn có thể thông qua nội gian đến biết chúng ta tử vòng tập đoàn hành động kế hoạch như này có thể nói một hòn đá ném hai chim sợ thiên Hà đạo đang thiết Ngô lão ra tử lại có nưu lực cũng buộc không được chúng ta cố vấn đoàn, ngươi rủ thông minh, cuối cùng thế đơn lập bạc, xong quyền nan địch tứ thủ. Những này bất quá là ngươi phòng đoán, ta coi như làm như vậy, cũng đánh không lại tử vong tập đoàn, ta chẳng phải là làm chuyện vô ích. Nô lão ra tử đạo lao gia tử, ta đều nói rồi, chúng ta đã biết Ngô ra tất cả kế hoạch, ngươi lại giả bộ như vậy, nhưng là không còn ý tứ. Sở Thiên Hà đạo ngươi làm những này che giấu thai mắt người đồ vật, thậm chí ký chuyển nhượng hợp đồng, kỳ thật cũng là vì che giấu thay mắt người. Ngươi tại chuyện gì tài sản đi? Sở Thiên Hà đạo ngươi cố ý để Ngô cương đến nhiều loạn tầm mắt của chúng ta, diễn vừa ra phản bội tên mục chính là vì kéo dài thời gian, đem tất cả tài sản đều chuyển rời đến ngoại cảnh. Vì để cho chúng ta tin tưởng, cho nên ngươi ký chuyển nhượng hiệp nghị kỳ thật cũng là thật. Sở Thiên Hà muốn nói một chữ, nô lão ra tử chấn kinh liền nhiều một phần ngươi khẳng định đang suy nghĩ. Ta đều đã ký thật hợp đồng, ngươi vì cái gì còn có thể tra ra gì thường? Hợp đồng vô dụng, đối với một chút chân chính đại lao tới nói, hợp đồng chính là một tờ giấy lột, thậm chí cái gọi là tiền đều là một tấm vô dụng giấy, chỉ có cầm ở trong tay tài nguyên mới thật sự là tài sản. Chân chính đại nhân vật quan tâm đều không phải là trong tay có bao nhiêu giấy, giấy kia trong vòng một đêm khả năng so giấy vệ sinh còn không bằng, bọn hắn quan tâm là rõ ràng có thể sở được tài nguyên. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không chú ý ngươi cái gọi là hợp đồng, mà là ngươi chân chính tài sản. Sở Thiên Hà đạo đi ấy. Nô Lô lão gia tử ngươi còn không hiểu sao? Sở Thiên Hà châm chọc đạo. Nô lão ra tử hà to miệng. Nói không ra lời. Hắn chán nản ngồi trở lại trên mặt đất ngươi. Ngươi thế mà biết tất cả mọi chuyện, các ngươi thế mà biết tất cả mọi chuyện. Chúng ta Ngô gia kế hoạch. Vừa mới thức tỉnh Ngô Cương nghe nói như thế, không thể tin nhìn chằm chằm Thiên Hà. Mình tựa như một tên hề một dạng bị tử vong tập đoàn chơi đùa. Cho tới nay, Nô Cương đều cho là mình làm được rất không tệ. Sở Thiên Hà nhìn cũng không nhìn quân cờ này một chút, mà là nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Sơn, lão gia tử. Ta xác thực thật bội phục ngươi, nếu là chỉ tính năng lực cá nhân, ngươi tại ta đã thấy trong mọi người, đều tính bình tiêm. Ta cũng bội phục ngươi phách lực, lại có dũng khí hy sinh hết cảnh nội tất cả người Nô gia, Nô Cương, còn có Ngô gia những người khác, bao quát chính ngươi. Chính là muốn đem tài sản chuyển di ra ngoài, nếu như không phải chúng ta coi chừng, ngươi xác thực liền thành công triệt tiếp. Ngươi vẫn là thất bại. Sở Thiên Hà nói ra những lời này, để rất nhiều không rõ chân tướng người, đều thất kinh đập nổi dỉnh thuyền. Ngươi biết các ngươi Ngô ra chạy không được, cho nên tại trước khi chết, còn làm như thế một cái kế hoạch, muốn cho cảnh ngoại Ngô ra tử để lại tiếp tục ý chí của ngươi, bồi dưỡng được một nhóm không sai thế lực, muốn vì ngươi cùng Ngô mộng dao, Ngô ra báo thủ. Ngươi. Lô Tiêu Sơn nghe nói như thế, rốt cục không kiềm được ngươi tựa hồ hiếu kỳ, vì cái gì những này ta đều biết. Ta đều nói rồi, chúng ta tử vong tập đoàn cố vấn đoàn, cũng không chỉ có một yêu nghiệt, ngươi cuối cùng quyền nan địch thủ. Ta ở chỗ này nói cho một cái bí mật, ngươi chuyển di tài sản đã bị đóng cứng, ít ngày nữa đằng sau liền sẽ trở thành chúng ta tử vong tập đoàn tài nguyên, còn có, ngươi Ngô Tiêu Sơn, Ngô ra tất cả mọi người, còn có Ngô ra không chỉ có hôm nay không chỉ có muốn tại Hoa Hạ hội diện, ngươi Ngô ra tại Hải ngoại những gia tộc tử đệ kia, mặc kệ là có hay không liên hệ máu mủ người, đều phải chết. Sở Thiên Hà lạnh lùng đạo Sở Thiên Hà, ngươi đổ chó hoang đuổi nghịch lão tử. Biết rất rõ ràng tất cả mọi chuyện, còn cố ý giả bội như không biết, nhìn lão tử xấu mặt. Ngô Cương tâm tính nổ. Sở Thiên Hà cười lạnh, hề. Quay đầu nhìn xem Ngô lão gia tử, Ngô lão gia tử, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần nhiều lời. Ta hôm nay đại biểu Tử Vong tập đoàn Xin ngươi chịu chết. Sở Thiên Hà hết lớn. Nô lão gia tử nằm trên ghế salon, lần này không phải trang, mà là chân chính đã mất đi tinh khí thần quả nhiên, lực lượng cá nhân, hay là đánh không lại tập thể lực lượng, không có chỗ dựa, cuối cùng không có cách nào sừng sững không ngã. Nô lão gia tử rất tuyệt vọng ta chỉ là rất không rõ, ta Ngô gia đối với khối thổ địa này, không nói cống hiến lớn bao nhiêu, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường, cuối cùng còn rơi vào kết quả như vậy. Thử vong tập đoàn, liền thật như thế tuyệt sao? Lô lão gia tử cảm thấy rất bi thương công là công tội là qua, huống chi lão gia tử ngươi minh bạch Ngô gia phạm vào cái gì sai. Sở Thiên Hà đạo trời vong tang nô gia. Nô lão ra tử bất đắc dĩ nói âm thầm. Nhỏ ly nhỏ giọng thầm thì, "Ngộng Dao, nhà ngươi thật loạn. Còn có tiểu đạo tỷ, chúng ta đều nhìn đã lâu như vậy, muốn động thủ sao?" rau xanh đại đạo, đã đói khát khó nhịn. Dao xanh một mặt hưng phấn, vung dậy lại đao, "Ế a." Chương 259. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Chương 259. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, không trách ai, trách thì trách ngươi chọc người không nên dây vào. Nô ra đại viện, Sở Thiên Hà đã đối với Ngô Tiêu Sơn động sát tâm nô gia lớn như vậy, liền không sợ đột nhiên xô đổ để người trong thiên hạ không phục sao? Nô cương gào thét hừ hừ, một cái thương nhân thôi. Sở Thiên Hà cười lạnh đậu thủ, hắn ra lệnh một tiếng, những thuộc hạ kia Hà Thương thực đạn sông vào sân nhỏ, họng súng đối với trong viện người ngô ra. Mắt thấy liền muốn hủy diệt ở đây tất cả mọi người. Nô lão gia tử cũng rất bất đắc dĩ, kế hoạch của hắn vốn là bỏ xe giữ tướng, hy vọng bỏ qua Hoa Hạ Ngô ra tất cả mọi người, bảo toàn ngoại cảnh Ngô gia ngọn lửa, hy vọng Ngô ra có thể tại ngoại cảnh phát triển thành nhất lưu gia tộc. Hắn xác thực rất thông suốt được ra ngoài ngay cả mình mạng gia đều có thể mang lên bàn, trở thành thẻ đánh bạc một bộ phận, chỉ tiếp Hắn hay là coi thường tử vong tập đoàn lực lượng ở trên vùng đất này, cái gọi là kẻ có tiền. Kỳ thật cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, lão ra tử. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Tiêu Sơn. Cho tới nay, Ngô Tiêu Sơn chính là Ngô ra chủ tâm cốt, vô luận gặp được sự tình gì, chỉ cần lao ra tử tại, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lần này mọi người cũng là vô ý thức nhìn về phía hắn. Lao ra tử bất đắc dĩ thở dài, "Ai." Mọi người thấy lao ra tử trong mắt chán chường đám người ánh mắt tảm đạm, sắc mặt như cho tàn. Lần này, chỉ sợ, thật không có. Người Ngô gia trong lòng tuyệt vọng bá. Ngay tại Sở Thiên Hà muốn đại khai sát giới thời điểm, một bóng người xuất hiện trong đại sảnh nhân 3. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, động tác trên tay đều đình chỉ. Sở Thiên Hà, Ngô Tiêu Sơn, Nô Cương, cùng người Ngô ra đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem trung ương đạo nhân ảnh kia, phảng phất như là thấy quỷ ngươi là Ngô Mộc Dao? Không phải, vì cái gì? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Sở Thiên Hà kinh ngạc không gì sánh được đột nhiên xuất hiện người, chính là Ngô Mộc Dao. Mọi người chăm chú đánh giá, cái này Ngô cùng bọn hắn trong trí nhớ Ngô Mộc Dao giống nhau như đúc lão ra tử càng là chấn kinh đến con mắt đều nhìn thẳng không thể tin được ngộ dao không phải đã chết rồi sao ra ra là ta nôm ngộng da gật đầu Sở thiên Hà sắc mặt T tình bất định đây là cái gì kỹ thuật hình chiếu 3D sợ thiên Hà đạo ngắn ngủi đằng sau hắn không tin nô ngộng da còn sống tình nguyện tin tưởng hình chiếu 3D loại vật này Sở thiên Hà, không nghĩ tới đi ta còn tại nôm ngộng dao cườiọc da Ngươi không chết thật sự là quá tốt nô cương cũng là một mặt hư vấn nô ngộng da đối với hắn gậậ đầu tiếp tục xem sợ thiên hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Vì sao nhất định phải làm cho ta ngô ra vào chỗ chết? Chúng ta ngô ra đối với vùng đại địa này làm nhiều như vậy cống hiến, chẳng lẽ liền không đáng được đồng? Nô Mộng Giáo hỏi liền không thể buông tha chúng ta một nửa. Các ngươi đối với hoa hạ làm cống hiến đó là chuyện của các ngươi, cùng chúng ta có liên quan gì? Đúng rồi, ngươi thật muốn cầu hồi báo, vậy liền để bị ngươi trợ giúp người tới cứu các ngươi, mà không phải khẩn cầu chúng ta buông tha Ngao ra. Sở thiên Hà Tuyệt không cảm thấy xấu hổ lại nói, đạo đức bắt quóc chiêu này nhưng vô dụng. Đây cũng không phải là chuột tội lý do, chúng ta là âm thẩm duy trật tự cũng không phải phóng ngựa rượi vào cái gì buông tha các ngươi. Sở Thiên Hà đạo ai, kỳ thật ta vốn không muốn làm như vậy. Ta nói nhiều như vậy, có phải hay không muốn cho các ngươi tử vong tập đoàn cho chúng ta ngô ra cơ hội, mà là chúng ta ngô ra cho các ngươi một cơ hội, đã các ngươi không trân quý." Nô Ngộng Giao rất tiếc hận thân sắc. Nghe nói như thế, Sở Thiên Hà, cùng Sở Thiên Hà thuộc hạ, còn có người ngô ra đều ngây ngẩn cả người, không biết Ngô Ngộng Dao đang nói cái gì lợi ngu ngốc. Nhất là Sở Thiên Hà cùng thuộc hạ của hắn ha ha. Ha ha. Chết cười lão tử. Ngươi cho chúng ta cơ hội, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Có đúng không hai cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt quỷ dị. Ngươi có tư cách gì cho chúng ta cơ hội? Ngươi thì tính là cái gì? Sở Thiên Hà một đám người cảm thấy ngô ngọ giao khả năng bị hóa điên bị bệnh tâm thần, vậy liền đi bệnh viện tâm thần. Giết. Sở Thiên Hà không còn tất tất, ra lệnh một tiếng. Tử vong tập đoàn thành viên lần nữa đem vết thương nhắm ngay tất cả mọi người ở đây, đồng thời ngón tay khẽ động, bắt đầu bóp cỏ phức phức. Nhưng lại tại bọn hắn ngón tay khẽ nhúc nhích thời điểm, một cái chiến sĩ đột nhiên phát hiện trong mắt mình thế giới trời đất quay cuồng. Toàn bộ ngôi gia đại viện đều đang xoay tròn, giống tiến vào chụp lăn máy giật mượt dạng, tại hắn phía trước nhất, còn có một bộ quen thuộc thi thể không đậu phun. Thi thể không đầu kia cổ máu chạy ồ ạt, nhìn rất đáng sợ đó là ta, ta bị chém đầu. Chiến sĩ kia không rõ ràng cho lắm, đầu của mình liền cùng mình thân thể tách ra, ta đã nói rồi, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, có ý tứ sao? Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghe được một câu nói như vậy, nhìn thấy một cái thấp bé gầy yếu thiếu nữ, trên đầu còn đỉnh lấy một góc dao quả, quỷ dị giữ tận địa cười. Phù phù. Theo đầu lâu rơi xuống đất, thi thể kia cũng thẳng tắp ngã xuống ý a i a ta trường đao đồng đổng đắc. Sắc bén, sắc bén. Tiểu Bạch Thái nắm còn nhuốm máu trường đao, chít chít tức thì thầm Nếu là không nhìn trên người nói nhuộm máu, còn có trên trường đao nhỏ xuống huyết châu, nhất định sẽ rất đáng yêu làm rất tốt. Không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất chém người, thế mà cứ như vậy tinh chuẩn mãnh liệt, trẻ con là dễ dạy. Tiểu Ly khích lệ ta lần thứ nhất giết người đều không có ngươi lợi hại như vậy, ngươi chính là trời sinh giết chóc thánh thể. Iya iya. Tiểu Bạch Thái nghe được Tiểu Ly khích lệ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không ngừng iya iya rất là kiêu ngạo cùng hưng phân các ngươi là. Cái kia hai cái? Quỷ dị. Không, không có khả năng. Lô làm sao có thể cùng cái tên hai cái quỷ dị dính líu quan hệ? Cái này sao có thể? Sở Thiên Hà nhìn thấy Tiểu Ly cùng Khương Tiểu Đảo xuất hiện, thần sắc sợ hãi r짓. Tiểu Ly cũng sẽ không cùng nô ngộng giao một dạng ẩu dài. Trực tiếp động thủ phốc phốc. Có người đối với Tiểu Ly nổ súng. Thế nhưng là trong nhe mắt, Tiểu Ly liền không thấy, xuất hiện lần nữa. Chỉ có thể nhìn thấy bộ ngực mình lấy ra khô cạn trắng bệnh tay nhỏ. Còn có, cái kia nhảy lên trái tim phốc. Trái tim bị bóp nát hè. Cổ mình giống như bị thứ gì xuyên qua, lạnh lạnh, sau đó toàn bộ đầu rơi xuống, rõ ràng nhìn xem chính mình thi thể không đầu đứng thẳng. Cùng thi thể phía sau, Tiểu Ly xuyên qua chính mình trái tim tay còn có một viên tiểu bạch thái nắm đại đao chém xuống đầu lâu mình hình ảnh. Một màn này nói rất dài dòng, kỳ thật đều trong nháy mắt phát sinh. Quá nhanh, quá mạnh, quá hung tàn. Cái thứ hai. Tiểu Ly đạo é a. Tiểu Bạch Thái càng thêm vui vẻ hưu. Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía kế tiếp tử vong tập đoàn thành viên phốc phốc. Tiếp theo một cái trước mắt, có một cái thành viên chết bất đắc kỳ tử. Cái này một cái càng thê thảm hơn. Trực tiếp bị phân chia thành tám khối vật nhỏ lẫm to lẫm. Tiểu Ly khích lệ. Tiểu Bạch Thái khẳng định là trời sinh giết chóc chi vương, trong khoảng thời gian ngắn. Thế mà nắm giữ kinh khủng sát phạt chi lực chờ chút. Hiểu lầm. Giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm, chúng ta vô ý cùng bị dị là địch, chúng ta có thể nói chuyện. Giải khai hiểu lầm. Sở Thiên Hà sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng nói oanh, có thể sau một khắc, hắn trực tiếp bị sỏ xuyên trái tim không, không có hiểu lầm. Chương 260. Một câu nói, để ngô ra một lần nữa tỉnh lại, đây chính là lực uy hiếp. Chương 260. Một câu nói, để ngô ra một lần nữa tỉnh lại, đây chính là lực uy hiếp. Người. Sở Thiên Hà sắc mặt khó coi, nhìn mình chằm chầm trái tim, cái kia so như tiểu tụy tay tay. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà như thế quả quyết trực tiếp liền động thủ Ngô Mộc Dao, ngươi nhìn kỹ, ta dạy thế nào ngươi nói đạo lý." Khương Tiểu Đào nhìn về phía Ngô Mộc Dao, nàng nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn, sát thực cũng rất rung động. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly động thủ tuyệt không lưu tình, càng không có dây dưa dài dòng, trực tiếp giết. Ở trong mắt nàng, Tiểu Ly sát thực nhẹ thoát, bất quá thật đáng yêu, cũng không đến mức hung tàn như vậy, về phần Khương Tiểu Đào, đó chính là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, thấy thế nào cũng giống như quỷ tốt, một chút sẽ không làm chuyện xấu loại kia, chớ nói chi là giết người. Thế nhưng là, thủ đoạn của nàng, thế mà không thể so với Tiểu Ly yếu bao nhiêu a? Sở Thiên Hà một tiếng hét thảm, tử vong một khắc cuối cùng, hắn thậm chí móc ra thường, nhắm ngay Ngô lão gia tử, chuẩn bị mang một cái đệm lương phục phốc. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp bấc cỏ, toàn bộ thân thể thế mà tan rã đối với, không sai, chính là tan rã. Huyết nhục từng khối, như đầu da chết một dạng rơi xuống, cuối cùng là xương cốt tan ra thành từng mảnh. Cả người thành một đống phế nhu ca. Ngô gia một chút nữ nhân nhìn thấy một màn kinh khủng này, không khỏi kêu ra tiếng. Cho dù là chấn định lao gia tử, cũng đều hơi kinh ngạc. Ngô Cương càng lạ run dậy, không có Ngô gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài ổn trọng hình tượng. Hắn nhưng là Thanh Bắc Đại học tốt nghiệp cao tài sinh, dị vãng đều là 7 mưu nghi kế, 10 phần có bức cách, thậm chí rất nhiều người đều ở sau lưng nói, hắn có ngô lão ra từ lúc còn trẻ bổng dáng, tương lai tất thành đại khí. Hiện tại, hắn đều thử sắc. Cũng không chắc hắn, tận mắt thấy một màn này, sắc thực rất kinh người tỷ tỷ, tu vi của ngươi tiến rất xa. Tiểu Ly hâm mộ nhìn xem Khương Tiểu Đào. Khương Tiểu Đào quỷ dị tiên phú bảy ở đó. Nhớ ngày đó chết nhiều năm như vậy, không dựa vào ngoại giới bất luận cái gì tiếp tế, đều có thể tồn tại 3 năm, treo đến gặp phải Tô chi bây giờ có được vườn rau xanh tiếp tế. Khương Tiểu Đào tu vi đã đạt đến một loại phi thường khủng bố tình trạng tiểu bạch thái, chúng ta cùng tiến lên, đừng để đào tỷ tỷ xem thường. Tiểu Ly đạo ấy a. Tiểu Bạch Thái cơ đại đao. Nhìn ra được, nó rất ưa thích rất chó. Vườn rau xanh sinh linh, một cái so một cái đồ biến thái. Chớ nhìn bọn họ tại trong vườn rau xanh đều là ngoan ngoan tiểu hải. tùy tiện một cái đặt ở bên ngoài đều là biến thái. Cho dù là một gốc cải trắng cũng không ngoại lệ đừng tưởng rằng tiểu Ly chính là ví dụ. Nếu là đem đại hắc xạ, nó hổ những này phóng xuất rất lung tung, thủ đoạn cùng máu lạnh trình độ cũng sẽ không thấp hơn tiểu Ly bọn hắn đầu chết. Các đệ, liều mạng. Mau mau đồng thủ Ở đây tử vong tập đoàn không có giải tán lập tức. Bọn hắn đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, lại cơ hồ đều là từng thấy máu, trên tay có hơn người mệnh tổn tại, còn thường xuyên xuất nhập cảnh bên ngoài làm một số bí mật hành động, thậm chí bao gồm tham dự hỗn loạn quốc gia chiến tranh chờ chút. Không phải loại kia lão đại vừa chết liền không có chủ tâm cốt tổ tại. Bọn hắn còn muốn tổ chức phản kháng. Nếu là gặp được phổ thông đối thủ, có lẽ bọn hắn loại chiến đấu này tố chất có thể làm cho đối thủ rất khó chịu. Thế nhưng là bọn hắn đối mặt chính là quỷ dị a phốc, phốc, phốc. Tiểu cùng Tiểu Ly các nàng hóa thân tử thần, liêm đao không ngừng chặt xuống. Lô gia trong đại viện, từng đóa từng đóa huyết hoa nở rộ. Cái này trói lọi một màn không có tiếp tục bao lâu. Tất cả tử vong tập đoàn đều bị xóa đi. Bao quát thi thể, còn có linh hồn. Huyết thực bị Tiểu Bạch Thái hấp thu một bộ phận, về phần còn lại, nó ỉ ỉ nha nha khoay tay, muốn chứa đựng đứng lên, mang về cho ngốc hổ bọn chúng mở một chút ăn mặt, về phần linh hồn. Trực tiếp liền bị Tiểu Đạo cùng Tiểu Ly chia đều. Nô Ngộng Dao cũng miễn miễn cưỡng cưỡng thụ tặng một đạo linh hồn. Bất quá nàng tựa hồ đối với sinh vật linh hồn loại chuyện này có chút không Cuối cùng cô nén ăn một miếng. Nô Ngộng Dao nhãn tình sáng lên. nhìn thấy cái gì khó lường hỉ ăn vào người nào ở giữa mỹ vị. Mở ra thế giới mới cửa lớn. Thế mà, ăn ngon như vậy. Nhìn thấy Khương Tiểu Đào các nàng bọn này hành động quý dị, kém chút không cho người ngô ra đều dọa sợ, chính là Lao gia tử cũng ngẹn họng nhìn chơ chối. Cái này, hắn cũng chưa từng thấy qua a hung tàn. Mãnh liệt. Cái kia, nông dao, ngươi. Lao gia tử do dự hỏi ra ra, ngươi là muốn hỏi ta còn sống không? Nô Mộng dao đạo ta đã chết, bằng không thì cũng không cách nào trở về báo thủ. Nô ngộng dao đạo chết. Mặc dù biết được kết quả, lão lão gia tử trong lòng hay là tránh không được khổ sở. Nông mộc dao, hay là chết những này là Bọn hắn là bằng hữu của ta." Lô Ngộng giao trả lời, "Bằng hữu, may mắn là bằng hữu, nếu là địch nhân liền song đợi lần này may mắn mà có các nàng, không phải vậy chúng ta Ngô ra nhưng là không còn mệnh." Nô lão ra tử cảm khái, Lô Ngộng giao thở dài, "Thế nhưng là, chúng ta giết tử vong tập đoàn nhiều người như vậy, bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Mặc dù chúng ta Ngô ra vốn là không sai, thế nhưng là đạo lý kết như thế nào giảng được không Lô Ngộng giao rất lo lắng. Khương Tiểu Đào ăn đồ ăn vặt, yêu nhã thổi qua đến, "Ngộng giao, ta không phải mới vừa nói sao, chúng ta dạy ngươi nói như thế nào đạo lý?" Kương Tiểu Đào vi vi cười một tiếng năm năm lớn, chính là đạo lý. Còn có, lực lượng chính là đạo lý. Vừa rồi chúng ta đã đã chứng minh, chúng ta có đạo lý. Tiểu Ly đạo, nô ngộng dao bốn, nàng vẫn không hiểu, có chút ngộng. Càng nhiều hơn chính là lo lắng nô ra ngày sau nên làm cái gì. Tựa hồi nhìn ra nô ngộng giao lo lắng, Khương Tiểu Đào lần nữa mỉm cười, đối với hư không lãng tiếng nói, tử vòng tập đoàn có đúng không? Nô ra. Sống, chúng ta nói, nếu như các ngươi không đồng ý, khăng khăng muốn tìm nô gia phiền phức, chúng ta cũng không lời nói. Bất quá, các ngươi muốn cầu nguyện chúng ta không cách nào tìm tới các ngươi. Hoặc là nói, các ngươi có thể làm một trận đánh cược, cược chúng ta không cách nào tìm tới các ngươi. Ta ở chỗ này tuyên bố, nếu là người ngô ra lại bị thương tổn, chúng ta sẽ đích thân tới cửa trả thù, chính là đơn giản như vậy. Nếu như các ngươi nhất định phải đối chiến, chúng ta phục rồi." Khương Tiểu đào Đạo Nô mộng giao một bước, "Tiểu Đảo tỷ, dạng này, thật có thể được không? Ngươi đối với không khí nói chuyện, bọn hắn có thể nghe được sao?" Khương Tiểu Đảo cười không nói, "Thời gian của ta không nhiều, trong vòng 3 phút, để cho ta xem lại các ngươi quyết định, là chiến hay là cùng." Lồm ngồm giao hay là không hiểu. Nhưng lão Ngô lão ra tử ánh mắt lại sáng lên. Thân kinh mạch chiến hắn, dĩ nhiên không phải mới ra đời con bê. Quả nhiên, Khương Tiểu Đào nói không nói một phút đồng hồ, hắn điện thoại liền vang lên. Hành tình đại lão. Nô lão ra tử nghe, bên kia truyền đến thanh âm khách khí, "Lão gia tử, đều là hiểu lầm. Chúng ta đã đã điều tra xong, Ngô gia là trong sạch. Tài sản của các ngươi đã bị làm tan hiện tại Ngô ra có thể tùy thời chi phối hạng mục bên trên tài sản, cho dù là chuyển rời đến ngoại cảnh cũng có thể. Còn có, Ngô rõ ràng tất cả sản nghiệp đều đã trả lại. Ngô vẫn như cũng là Ngô Không đến mức này. Theo thời gian trôi qua, Dù là đã đêm khuya, từng chiếc xe sang trọng tiến vào Lô ra đại viện. Từ phía trên đi xuống không ít thương nghiệp đại nhân vật, còn có tay cầm quyền cao đại lão. Đều tới bái phòng đây là cầu hòa. Lô lão ra từ một mắt, một câu, liền giải quyết. Đây chính là quỷ dị uy hiếp, cũng quá nhu bức đi. Nô Mộng Dao cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Khương Tiểu Đào, đối với không khí nói chuyện, đối phương đều có thể nghe được, đây là võ công gì? Khương Tiểu Đào cười cười, ngươi sẽ không coi là, toàn bộ Lô gia đều không có đối phương thay mắt đi. Nếu như ta không có đoán sai, toàn bộ Lô gia đều bị thẩm thấu thành cái sảng chúng ta nhất cử nhất động. Đối phương đều biết, cho nên chỉ cần đối với không khí nói chuyện là có thể. Nô Ngộ Dao bừng tỉnh đại nộ thì ra là thế. Nô lão ra tử thấy cảnh này, càng là chấn động vô cùng, người ta tùy tiện một câu, đính đến hắn hao tâm tổn chí phí sức quyền như vô số. Không chỉ có bảo đảm nô ra còn để Ngô ra khôi phục lúc trước địa vị đây là lực lượng gì? Hắn lần thứ nhất cảm giác được so tiền tài, quyền lực, địa vị càng kinh khủng lực uy hiếp. Nô lão ra tử nhìn về phía Khương Tiểu Đao bọn người lúc, càng thêm kiêng kỵ lạ tạ. Lô lão gia tử muốn túi đầu không cần cảm ơn, nhận ủy thác của người mà thôi. Lô lão gia tử xin nhớ kỹ, cứu ngươi không phải chúng ta một người khác hoàn toàn. Khương Tiểu Đào đạo một người khác hoàn toàn. Là nô lão ra tử kinh ngạc, phía sau này còn có đại lão. Cái kia đại lão là ai? Chương 261. Không cần cứng rắn tiến đưa, đều cảm thấy quá mức. Chương 261. Không cần cứng rắn tiến đưa, đều cảm thấy quá mức. Ngắn ngủi mấy phút, nô ra khôi phục lúc trước vinh quang, giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Bọn hắn trên chương mục tài sản, trong tay tiến hành sinh ý hạn mục, trong thẻ ngân hàng cá nhân ngân hàng đều khôi phục. Người nô gia lần lượt bị giải cấm, hạng cao làm trò cũng bị giải trừ. Hết vậy, giống như về tới lúc trước, cái này khiến người Ngô ra khiếp sợ không thôi. Nguyên Lai, chính mình thế mà bị nhẹ nhõm như vậy nắm. Nguyên Bản chính mình còn tưởng rằng, chính mình thông qua một chút nü lực, có thể lật cậu, hiện tại xem ra, chính mình là người si nói nhộng. Càng là tiếp xúc, lão già tử càng là cảm thấy mình chọc tới người đáng sợ đương nhiên. Hắn cũng càng ngày càng cảm giác được Khương Tiểu Đào người sau lưng, sâu không lường được đối phương đối với Khương Tiểu Đào rõ ràng vô cùng kiêng kỵ, chủ động thả đi Ngô ra, bắt tay giảng hòa, bọn hắn đều coi là Khương Tiểu Đào chính là lớn nhất đầu mục. Ai biết sau so lưng nàng khả năng có một tấm đại thủ chủ đạo hết thảy, yên lặng chú ý hết thảy bốn. Người kia là ai? Hoặc là nói, không phải người, là quỷ dị. Nô lão gia tử trong lòng hiếu kỳ. Hắn không biết như thế nào biểu đạt cảm tạ của mình xin mời thay ta hướng vị kia biểu đạt cảm tạ. Nô lão gia tử chân thành đạo không cần đa lễ, kỹ thật, cũng là lão gia tử chính mình vì chính mình tạo phúc khí. Khương Tiểu Đào đạo giải thích thế nào? Không dối gạt lão gia tử, vô luận là ta hay là vị kia, đều là đã từng nhận lão gia tử trợ giúp người. Khương Tiểu Đào đạo: "Ta, ta trợ giúp qua người." lúc nào nô lão ra tử ngay vậy càng là chân kinh chơi hạ ta đã mã ta đạp mã như vậy thì như bước sau ta đã từng thế mà trợ giúp qua một cái phía sau màn đại lao một cái tùy tiện mấy câu uy hiếp cho dù là một tay che trời tử vòng tập đoàn đều muốn chủ động bắt tay giảng hòa không dám nhằm vào nô ra phía sau màn đại lao đã từng ta trợ giúp qua hắn Cùng hắn từng có gặp nhau chuyện xảy ra khi nào hắn là ai ta nếu là sớm biết hắn là ai ta nhiều giúp điểm A aô tiêu Sơn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình đã từng khả năng trong lúc vô tình trợ giúp một người cuối cùng vậy mà tiện tay liền có thể cứu vớt nô gia. Cơ duyên, đại cơ duyên á, nô lão ra tử trong lòng kích động. May mắn lúc trước thói quen làm việc tốt vị kia là ai. Nô lão ra tử nói có thể giận tiến. Ta muốn ở trước mặt hảo hảo cảm tạ hắn. Đôi này nhất định phải ôm lấy, ôm lấy đuôi này đằng sau, nô ra tương lai đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Không thấy được nô ra diệt tộc nguy cơ, người khác nhẹ nhàng mấy câu liền giải quyết sao? Nếu như có thể cùng vị kia đem quan hệ một mực đánh tốt, hoặc là cùng vị kia sinh ra một chút gián buộc, nô gia liền ổn lão gia tử không nên hỏi, vị kia không muốn bị người biết. Khương tiểu đạo đạo bất quá ngươi yên tâm, hôm nay qua đi Nếu là có người muốn nhằm vào Lô Gia, đều được cân nhắc một chút chính mình có hay không năng lực đối phó ta cùng nhỏ ly. Khương Tiểu Đạo dừng một chút, nhìn về phía Ngô Mộng Dao, đương nhiên, càng quan trọng hơn là có thể hay không đối phó Ngô Mộng Dao, Nô Mộng Dao dù chết, nhưng so sánh còn sống càng hữu dụng, nếu là nàng có thể là một cái hợp cách quỷ dị, chính hắn liền có thể bảo vệ tốt Nô Gia. Nô lão gia tự ngay vậy, nhìn về phía Ngô Mộng Dao ánh mắt lúc, càng thêm nóng bỏng. Thoáng qua, lại khôi phục bình thường, lắc đầu, "Ai? Mộng Dao, ta có lỗi với ngươi, ngươi khi còn sống" Ta muốn hết tất cả biện pháp để cho ngươi kế thường nô ra không nghĩ tới chết về sau hay là phải dựa vào ngươi. Chuyện kế tiếp rất đơn giản nô lão ra từ tiếp đai tới chơi từng cái đại biểu mọi người trên mặt đều vui mừng ngân hở giống như nhà ai lão mụ có tin vui một dạng nô lão ra từ rất nhiệt tình để hạ nhân chuẩn bị tiệc tối chiêu đãi bọn này trước mấy ngày chính mình chạy tới tỉnh giáo có thể là không được gặp mặt có thể là thờ ơ lạnh nhạt đại nhân vật nô lão ra tử cảm thấy châm trọng những người này chuyển biến thực sự quá nhanh đồng thời tại chỗ liền quyết định cùng Ngô ra hợp tác mấy cái hạn mục lớn công trình một loạt xuống tới đêm nay liền rất thú vị Nô gia hủy diệt chi dạ, thế mà thành Nô ra cất cánh chi dạ, không chỉ có sự nghiệp nâng cao một bước, ngay cả thanh danh địa vị cũng càng lên một tầng. Nô ra, kiếm được đầy buồn đầy bạc, tiếp tối kết thúc. Lão ra tử cảm động đến rơi nước mắt, nói cái gì cũng muốn cảm tạ Tô Ninh đêm nay nếu như không có Tô Ninh, Nô gia đã sớm không tồn tại nữa. Vô luận là tiền hay là Nô gia tài nguyên, hắn đều nguyện ý cống hiến. Khương tiểu đào không có nhận thụ Nô ra tài sản hiện tại đang bị giám thị, nếu là tùy tiện cùng vị kia có liên hệ, có thể sẽ bại lộ, mặc dù chúng ta không sợ bị giám thị, cũng không sợ bại lộ. Nhưng là vị kia thực sự không muốn phiền phức, hắn sợ phiền phức rất, cho nên cảm tạ cái gì, ngày sau hay nói đi. Khương tiểu đào đạo, nô lão ra tử nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng là, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá xin ngươi yên tâm, ân thiếu mạng suốt đời khó quên, tương lai vô luận cần chúng ta nô ra làm cái gì, dù là bỏ ra lô ra hết thể tài nguyên, lão hủ đều nghĩa bất dung tử, về sau. Nô ra chính là vị kia nô ra. Nô lão ra tử vẫn là câu nói kia, có thể nhặt về một cái mạng, bảo trụ nô ra, đã là thiên đại hỷ sự lao ra Vị kia thật không có hứng thú đem Ngô ra bỏ vào trong túi, vị kia thật rất sợ phiền phức giống như này đi, cảm tạ lao ra tử một tấm chân tình, các nguyên nên như thế nào giống như gì? Khương Tiểu Đào Đạo. Nghe được nàng nói như vậy, Ngô lão ra tử đối với Tô Ninh càng ngày càng hiếu kỳ. Vị kia, đến cùng là một nhân vật ra sao? Ngay cả Ngô ra tài sản cũng đều một chút không để trong lòng. Kỳ thật, Ngô lão ra tử sở dĩ nói như vậy, không chỉ là vì báo ân, cũng là nghĩ đem Ngô ra cùng vị kia buộc chặt cùng một chỗ. Ngẫm lại, nếu như vị kia tiếp nhận Ngô gia quà về sau Ngô gia tài sản thì tương đương với vị kia tài sản, ta người Ngô gia thì tương đương với vị kia người, kể từ đó, về sau ai còn dám gây nô ra? Thông qua vừa rồi tiệc tối chẳng cảnh, Nô Tiêu Sơn càng ngày càng cảm giác được, Tô Ninh cái này phía sau màn đại lao năng lượng, không thể coi thường. Hắn một câu, tùy thời có thể lấy quyết định một đại gia tộc hư suy, chỉ sợ Tô Ninh chính mình cũng không biết. Chính mình không phải liền là tại nông thôn chủng cái đồ ăn, đi ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, có chuyện gì đều là thông qua Khương Tiểu Đào các nàng tùy tiện xử lý một chút, thế nhưng là trong bất tri bất giác, hắn đã thành một cái đại lão. Một cái. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng một cái thế lực lớn khí vận đại lão. Nếu là Tô Ninh biết, nhất định sẽ nghẹn học nhìn chân chối, ta dựa vào. Ta Như bức như vậy sao ta? Ừm, hắn cũng không biết nguyên lai mình năng lượng như bức như vậy. Người nào đó thậm chí cho là mình tới cho đến trước mắt, cũng chỉ là một người bình thường. A3, mặc dù so với người bình thường mạnh một chút xíu, thế nhưng là cũng coi như người bình thường mà thôi đại lao cái gì, khẳng định không phải hình dung ta loại người này không nghĩ tới vị kia dĩ nhiên như thế có địa độ, bất quá ngô mộ vẫn là câu nói kia, nô ra kể từ hôm nay, chính là vị kia nô ra chỉ cần vị kia cần. Nô mỗ có thể tùy thời điều động nô gia tất cả tài nguyên, đưa cho vị kia Lô Tiêu Sơn đạo: "Khương Tiểu Đào, cái này thuộc về, không cần cứng rắn đưa ba. Lao gia tử, đều nói không cần. Ngươi trực tiếp đưa là chuyện gì xảy ra?" Ân: "Tốt a, lần thứ nhất nhìn thấy như thế đưa tiền. Trên thực tế song phương đều cảm thấy rất không hợp thói thường. Lô gia cảm thấy mình bỏ ra chỉ là tài phú liền có thể dựng vào vị kia, kiếm lợi lớn. Mà Khương Tiểu Đào cảm thấy, ngươi trực tiếp đem Lô ra tài sản đưa cho Tô Ninh, Tô Ninh kiếm lợi lớn. Cho nên, liền không hợp thói Chương 262. Cách phê thái độ, Tô Ninh, Giang như vậy sao? Chương 262 cái phê thái độ, Tô Ninh, Giang Như như vậy sao? Nô lão gia tử ý nghĩ người sáng suốt đều nhìn ra được, Người Ngô gia đối với cái này cũng không có ý kiến. Nếu như không có Khương Tiểu Đào cấp nàng, Nô gia này sẽ liền đã không có. Hiện tại không chỉ có Nô gia còn tại, bọn hắn còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại tìm cái chỗ dựa, đơn giản vô cùng hoàn mỹ đương nhiên, Nô gia ngạnh đưa việc này, Khương Tiểu Đào cũng không làm chủ được, việc này liền không giải quyết được gì. Mà Ngô lão gia tử thái độ rất đơn giản. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, về sau Ngô gia liền là của ngươi tài sản riêng, ta chỉ thay ngươi đảm bảo. Lô gia sự tình xong, tử vong tập đoàn. Tại một cái không muốn người biết thần bí chi điệu lão bản, chúng ta cứ như vậy bông thang lộ ra. Có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi? Quỷ dị mặc dù không thể phỏng đoán, nhưng là chúng ta tử vong tập đoàn cũng không phải ăn chay gần nhất ghen công trình có trọng đại đột phá, có lẽ chúng ta cũng vô dụng như vậy sợ chúng nó, lại nói, chúng ta tử vong tập đoàn ẩn tàng đến tốt như vậy, bọn chúng thật không nhất định liền có thể tìm tới. Có người không hiểu dạng này yếu thế, có phải hay không lộ ra chúng ta tử vong tập đoàn quá nhu nhược. Đúng a bản, chúng ta không cần thiết như vậy sợ sinh vật quỷ Một số người đối với mình ghen mới công trình tựa hộ rất tự tin. Ngồi ở chủ vị thấy không rõ dung mạo, thấy không rõ tuổi tác lão bản trầm ổn tỉnh táo. Hứa Cựu mới trả lời, chỉ là một cái ngô ra mà thôi, ở trước mặt ta chính là sâu kiến, giết hay không? Không quan trọng, sớm diệt một diệt, cũng không quan trọng. Mấu chốt hiện tại xuất hiện một cái không ổn định nhân tố, có lẽ có thể uy hiếp chúng ta nhân tố hướng chúng ta khai chiến, sợ rằng chúng ta có nhất định nắm chắc có thể thắng, cũng không nên mạo hiểm. Người kia thản nhiên nói ngươi cảm thấy vì một cái chỉ là ngô ra để cho chúng ta tử vòng tập đoàn rơi vào hiểm cảnh, đáng giá không? Không đáng. Nô gia loại vật này tại bên ngoài nhìn ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật muốn giết hắn, cũng liền trong nháy mắt lên. Ta sở dĩ động thủ, là xem ở người kia trên mặt mũi, cũng bởi vì tiện tay mà làm, có thể giải cái thiện duyên. Nhưng nếu là bởi vì động thủ sẽ tổn hại đến tử vong tập đoàn lợi ích, vậy liền không cần thiết kết thiện duyên này. Người kia lo rất rõ ràng vẫn là câu nói kia, vô luận là ngô ra, hay là vị kia. Đều không đáng đến làm cho chúng ta tử vong tập đoàn mạo hiểm, cũng không xứng để cho chúng ta mạo hiểm. Nếu là bởi vậy sẽ để cho tập đoàn chúng ta nhận hạn chế, chúng ta liền phải một lần nữa ước định chuyện này. Ý tư chính là tử vong tập đoàn thu tay lại Mặc kệ là Ngô ra hay là thỉnh cầu hắn hỗ trợ vị kia, cùng tử vong tập đoàn lợi ích so sánh đều không đáng một đồng có thể sợ thiên hạ còn có những cái kêu binh lính chết trận cái này đều là chúng ta tử vong tập đoàn người bị người kh khác giết nếu là chúng ta một chút biến thái đều không có có thể hay không không tốt lắm có người nói sợ thiên hạ người kia nhắc tới sau đó lời nói lạnh lẽo hắn cũng không xứng để cho chúng ta tập đoàn cho hắn mạo hiểm các người có phải hay không vẫn không do sợ tình huống tại tuyệt đối tập đoàn lợi trước mặt hết thảy đều không có ý nghĩa tất cả mọi người có thể trở thành bị ném bỏ khí chất sợ thiên hà là thuộc hạ của hắn là các người ta, cũng là đám người sững sở, thần sắc âm tình bất định, minh bạch. Chuyện này, tới trước này là ngừng. Lão bản kia dừng một chút, sau đó ung dung địa đạo, đương nhiên, tới trước này là ngừng, không phải quên, thù này chúng ta đến nhớ kỹ, quân tử báo thù 10 năm cũng muộn, chờ chúng ta có năng lực, lại gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cũng không muộn, người, là cần lý trí nếu là người không có năng lực trả thù, người coi như không thèm đếm xỉa hết thảy, tại trước mặt người khác cũng là một chuyện cười, báo thù, cũng là giảm thời cơ mà không phải vô náo sông. Cùng lúc đó, hành tình một cái trọng yếu bộ môn Một cái đại lão cùng mình bí mật lực lượng tổ chức một trận hội nghị bí mật chừng quan, nô ra sự tỉnh. Giống như không có cách nào xử lý. Ai có thể nghĩ tới, Lô Tiêu Sơn tên kia, thế mà cùng quỷ dị dính líu quan hệ. Ai, chỉ sợ về sau muốn trừng trị nô ra, liền rất khó khăn. Đối phó nô gia, chỉ có thể lấy Lôi Đình thủ đoạn hủy diệt, dù sao nô ra đối với Hoa Hạ sát thực có cống hiến to lớn, nếu là kinh động đến bên trên, bên trên rất nhiều người sẽ không bỏ mặt chúng ta làm như vậy. Đáng tiếc, Nô Tiêu Sơn lão ra hoặc kia, đều như thế làm hắn nô gia cư nhiên còn không ngã. Người đang ngồi đều mười phần phiền muộn chỉ sợ từ nay về sau, muốn đối phó Lô gia, khó mà lên trời. Có cái kia kinh khủng quỷ dị nhìn chằm chằm, Lô gia lão cẩu chỉ có thể bỏ mặt hắn phía lối. Mọi người sắc mặt đều rất khó coi. Một số người nội tâm sinh ra cảm giác bị thất bại. Liền trước kia, các vị đang ngồi cùng một chỗ đối phó người nào đó, người kia cơ hồ đều là vài phút hủy diệt. Có thể ngồi tại cái này trên địa năng lượng cũng không nhỏ. Hôm nay, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lô gia còn sống chừng quan, bằng không dạng này, ta xả thân dại quyết Lô gia, nguyện vì trưởng con chết, chỉ hy vọng trưởng quan có thể bảo đảm tộc trưởng nhà ta thịnh không suy. Có người chủ động xin đi rất dặc, làm tử sĩ loại chuyện này, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhất là ở bên trong lẫn vào đều biết, ngươi tùy thời cũng phải có bị đẩy ra góc nồi giác ngộ, cũng tùy thời phải có hy sinh giác nộ đương nhiên, nồi không lương trắng, cũng sẽ không trắng hy sinh. Đều là có lợi ích trao đổi. Cái kia trưởng quan lông mày một mực liền không có từng qua, hồi lâu sau, hắn đông nhiên nghĩ thông suốt, ta hay là quá keo kiệt độ lượng quá nhỏ a. Ta tựa hồ quên đi, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, khoan hồng độ lượng. Vị kia vừa nói, trên bàn hội nghị châu đầu ghế hai tất cả mọi người dừng lại động tác, chăm chú nhìn lại lão nói chuyện chỉ là ngô ra mà thôi. Không phải liền là chọc phải ta, ta lại một mực nhìn chằm chằm không thả. Đơn giản có bệnh, hắn mắng chính mình một câu. Lời này, không ai dám phụ Hạo hô. Ta cảm thấy, ta hẳn là buông xuống ân oán cùng mặt mũi, cùng Ngô gia tạo mối quan hệ. Vị tiêm miệng ra kinh người, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vị đại lao này cái gì. Trưởng quan, cái này, cái này không thích hợp đi. Nô gia hào đắc tội ngươi, bọn hắn nhận trừng phạt là hẳn là. Ngươi sao có thể hả mình? Mọi người không hiểu các ngươi biết cái gì. Vị đại lão kia lạnh lùng tốt trước khác này khác. Nếu là Ngô gia không chỗ nương tựa, ta vẫn như cũ muốn giết hắn. Nhưng là bây giờ sau lưng của hắn có quá nhiều dị lực lượng chỗ đỡ, ta diệt hắn, còn muốn gánh lấy phản vệ phong hiểm. Không ngại thay cái góc độ, nếu là ta cùng hắn tạo mối quan hệ, mượn ma dựng vào cùng quỷ dị phía sau đại lão, chẳng diện kia sẽ như thế nào? Vị đại lao kia đạo. Mọi người ba, không rõ, sẽ như thế nào? Nếu như ta lấy được vị kia duy trì, vậy ta tiền đồ, vậy ta tại hành tình này chẳng lẽ có thể đi ngang? Mà ta cái kia đối thủ cạnh tranh ở trước mặt ta sẽ không còn là vấn đề. Đám người nghe vậy, con mắt toàn diện sáng lên. Lai, like, còn có tầm này ý tứ? Sát thực. Nếu là có thể tranh thủ đến phía sau màn đại lão duy trì, cái kia trưởng quan tiền đồ sẽ có tiến thêm một bước khả năng. Vấn đề này, có làm được. Vị này hành tỉnh trưởng quan là tiền đồ, kỳ thật trên cơ bản đã dừng bước nơi này, không có đặc thù kỳ ngộ, cả một đời không có khả năng tiến thêm một bước. Hôm nay, cơ hội này xuất hiện quyết định như vậy đi. Hành tỉnh đại lão con mắt càng phát ra nóng bỏng từ nay về sau, ta quyết tâm cùng Ngô ra hóa thủ thành bạn. Các ngươi không chỉ có không cho phép ở sau lưng giở trò, cho Ngô ra làm khó dễ, còn muốn toàn lực mở cho hắn đèn xanh, trợ giúp Ngô Gia phát triển, về phần Ngô lão gia từ bên kia, ta tự mình đi cùng hắn liên hệ. Đám người gật đầu bốn. Tô Ninh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình còn chưa xuất thế, liền đã trở thành rất nhiều đại lao nịnh bợ lôi kéo đối tượng, thậm chí đã bắt đầu suy tư, như thế nào cùng Tô Ninh cùng một tuyến, ôm vào bắp đùi này. Một bên khác, cũng là một cái đồng dạng bản hội nghị, bất quá người đang ngồi, lại cùng vừa rồi khác biệt quỷ dị, nô ra. Xem ra ta đối thủ cũ thật thủ thú vị. Cái này quỷ dị năng lượng, quả thật là vượt qua tưởng tượng của ta. Nếu là có thể thuyết phục hắn ta, vậy ta đối thủ cũ chẳng phải là không đủ gây sợ? Có cái đại lão cười cười, Bên này bầu không khí rõ ràng so vừa rồi bên kia muốn nhẹ nhòng chúng ta muốn lôi kéo quỷ dị phía sau đại lao duy trì độ khó hẳn là so với ta đối thủ cũ dễ dàng dù sao ta đối thủ cũ cùng vị đại lao kia khách quan đi lên nói hay là đối lập quan hệ tới cái này lôi kéo cơ hội ta cũng không thể bỏ lỡ trưởng quan nói chính là nếu là ngài có thể có được ủng hộ của bọn hắn đây chẳng phải là như hổ thiên cánh chuyên lệnh xuống cho nô ra thương nghiệp hành vi bật đèn xanh Hảo hảo phái người đi cùng nô lão ra từ tiếp xúc tả mối quan hệ chương 263 nhất định muốnệ thấp chương 263 nhất định muốnệ thấp Lô gia có đoạn mấu chốt này đằng sau, sinh ý xuôi gió xuôi nước, thậm chí so trước kia càng thêm rộng lớn đạt được các phương diện đại lực duy trì. Những cái kia muốn nhìn Ngô gia phát giai đám người, nghẹn họng nhìn chân chối. không thể tin được rõ ràng liền muốn hủy diệt Ngô gia, làm sao trong lúc bất chợt liền xuống lại. Rõ ràng bọn hắn nhận được tin tức, Ngô ra sắp hủy diệt tin tức. Thật sự là cổ quái đương nhiên, những chuyện này Khương Tiểu Đảo các loại cũng không có để ý các nàng về tới vườn rau xanh, không còn quan tâm Ngô Các nàng biết, có các nàng ra mặt Ngô chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện thế nào. Tô Ninh hỏi thăm hết thảy bình thường. Khương Tiểu Đao các nàng hướng Tôn Ninh báo cáo kết quả vậy là tốt rồi. Tôn Ninh chưa từng có hỏi quá nhiều chi tiết, hắn tin tưởng Khương Tiểu Đao năng lượng nếu trở về vậy liền nấu cơm đi. Tôn Ninh đạo tốt. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly lật đầu, lập tức hướng phía phòng bếp đi, Ngô Ngộng Dao cũng đi cùng. Tiểu Bạch Thái lén lén lút lút còn muốn chạy đi. Tôn Ninh lại không để cho, vật nhỏ ngươi lưu lại. Ê a. Tiểu Bạch Thái tội nghiệp nhìn xem Tô Ninh ba ba giả ngây thơ không dùng. Tôn ninh trầm Tiểu Bạch Thái giống làm chuyện sai lầm một dạng, túi đầu xuống. Rất là thất lạc, sợ hãi nhìn xem. Sợ sẽ bị xử phạt tiểu bạch thái cũng chính là ham chơi mà thôi, có thể hay không nơi khác phần nó, nó cũng không có sông cái gì họa, nếu không, vung tha nó đi. Tiểu Ly tới cầu tình ngươi nấu cơm đi. Tô Ninh vẫn như cũ rất nghiêm túc. Tất cả mọi người phát hiện, bầu không khí có chút vi diệu. Tô Ninh giận thật tà thế nhưng là, đắc. Tô Ninh một đầu ngón tay gảy tại tiểu Ly trên đầu, nó lập tức bay rất ra ngoài kiệt. Có lẽ là bởi vì Tô Ninh uy hiếp quá lớn, cách phát tiểu Ly bản thân năng lượng cảm giác nguy cơ, trên người nó năng lượng lập tức nổ tung. Giống sù lông lên mèo đây là nàng bản năng, hay là theo bản năng hành vi? Những năng lượng kia thế mà còn muốn buộc phát thân. Tô Ninh hơi nhíu mày, khép mắt nhìn xem Tiểu Ly đụng. Một bàn tay, trực tiếp đem Tiểu Ly đánh cho ngã sấp trên đất. Trên thân cái kia cuồng bạo năng lượng quỷ gì, cũng lập tức cầm vang biến mất không cần. Khương Tiểu Đào quá sợ hãi, nếu là Tô Ninh lại ra tay, Tiểu Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ninh không có xuất thủ, nhìn một chút Khương Tiểu Đào, lại nhìn một chút Tiểu Ly ta. Ta sai rồi, ta không nên mang Tiểu Bạch Thái đi ra ngoài chơi, nếu là bại lộ, đối với vườn rau xanh trùng kích tuyệt đối là to lớn có lỗi với. Tiểu Ly hoảng sợ cúi đầu xuống. Tô ninh gật gật đầu, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ta vốn không muốn xuất thủ, thế nhưng là năng lượng của người quá táo bạo, cần áp chế, không phải vậy chẳng phải là vô pháp vô thiên. Hán đạn tiểu Ly cốc đầu, là muốn nhắc nhỏ nàng, đại bộ phận là nói đùa. Thế nhưng là tiểu Ly trên người năng lượng vậy mà tự chủ bộc phát, cái này không thể nhịn. Nếu là cứ thế mãi, thì còn đến đâu. Không nói tiểu Ly là có hay không hiểu ý vô ý, nó nếu là không cách nào không chế cái kia quỷ dị năng lượng, Tô Ninh sẽ đích thân đem nó thanh trừ. Tô Ninh chỉ có thể xuất thủ ta, ta đã biết. Tiểu Ly gật đầu. Nàng vừa rồi thật cảm nhận được, cảm giác tử vong Mặc dù Tô Ninh trên thân không có sắc ý, bất quá nàng biết, nếu là Tô Ninh muốn giết nàng, bất quá tiện tay trực tiếp thôi. Sinh vật quỷ dị tại ngoại giới là vô địch thế, nhưng là tại Tô Ninh trước mặt, lại có vẻ không gì sánh được nhỏ yếu. Tô Ninh đưa tay có thể giết tốt, nấu cơm đi. Tô Ninh bảo tốt. Tiểu Ly đứng lên, kiên nghị nhìn Tô Ninh một chút, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch Thái, ngươi tự cầu phúc đi, tỉ tỉ ta không giúp được ngươi. Nhìn thấy Tiểu Ly nhanh như chấp chạy về phòng bếp, Tiểu Bạch Thái gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Cuối cùng một con cỏ cứu mạng cứ như vậy không có. Nhìn về phía Tô Ninh lúc, càng thêm sợ hãi. Nó chỉ có thể nhìn hướng Khương Tiểu Đào. Khương Tiểu Đào nhún vai, "Ta đều đã cảnh cáo ngươi, đừng có chạy lung tung người không nghe." Nàng cười cười, "Chơi đùa một trận, đổi một trận đánh đây là rất công bằng." Khương Tiểu Đào lời nói, thật giống như học sinh tiểu học ra trưởng đối với học sinh tiểu học nói lời một dạng. "Ra trưởng, ngươi có thể chơi, ta thậm chí còn có thể nhìn xem ngươi chơi xong, nhưng là ban đêm bữa kia đánh, đó là không thể thiếu đây là trao đổi, rất bình thường đấy a." Nàng nhìn xem nô mộng dao. Nô mộng dao nhún nhẩy, "Đừng nhìn ta, càng đừng hi vọng ta, ta mới tới, không có quyền nói chuyện." "Không nói, ta đi tắm rửa, ngươi từ, từ bị đánh." Lông mộng giao cũng chạy như một làn khói hễ a. Tiểu Bạch Thái tội nghiệp, càng thêm tuyệt vọng. Nhìn về phía Tôn Ninh, một mặt thương tâm ông đầu, rũ ra một bàn tay không đúng. Phản phất nhanh khóc lên, đang nói, đánh đi. Tô Ninh lạnh lùng hừ một cái, sai liền muốn nghiêm bị đánh, phải có lòng trách nhiệm. Ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi không tuân quy củ, là bởi vì ngươi không nghe lời, không tuân thủ quy tắc, mà không phải ta muốn đánh ngươi, ngươi hiểu chưa? Hễ a. Tiểu Bạch Thái u mê mà nhìn xem Tôn Ninh. Nó đương nhiên là nghe không hiểu đúng. Một bì điều quất vào tiểu Bạch Thái trên tay Tiểu Bạch Thái nước mắt đều nhanh rất số lần. Mặc dù cải trắng không có nước mắt, bất quá nhìn dạng như vậy quá thảm rồi nếu là vườn rau xanh người người đều không nghe nói, lung tung đi ra ngoài, đã dẫn phát hỏa loạn, cái kia không chỉ là chính ngươi sẽ chịu khổ, cũng sẽ liên lụy trong vườn rau xanh những bằng hữu khác, cho nên, ngươi cảm thấy nên đánh. Tô Ninh đạo hế a. Tiểu Bạch Thái tựa hồ nghe đã hiểu, gật đầu đùng. Lần này nó không tránh không tránh. Nó giống như lập tức đã hiểu đạo lý gì tính toán, cái thứ ba trước hết nhớ kỹ, về sau còn dám làm ẩu, gấp bội trừng phạt. Ninh chung quy là không đành lòng. Ai bảo đây là Tô Ninh thân nhi tử đâu? Tiểu Bạch Thái lại cắn một cái, Kiên Cường đưa tay qua đây, muốn khiêng tiếp nhận tiếp xuống trừng phạt có cơ khí. Tô Ninh gật gật đầu, "Hôm nay không đánh ngươi, ngươi về trước đi cắm ở trong đất nghỉ ngơi. Hắn chỉ muốn cho Tiểu Bạch Thái một bài học, cũng không muốn thật đem nó đánh ra tốt xấu tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó." "Hả?" Tiểu Bạch Thái vốn còn muốn kiên trì, nghe nói như thế, trực tiếp chạy như một làn khói. "Khá lắm." Nô Ngộng Dao đều kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, tại bên ngoài hung danh hiển hách, không biết bao nhiêu đại lao đều nghe tin đã sợ mất mặt sinh vật quỷ gì. từng cái thế lực đều nuốt nị bợ, tạo thành vô số giết chóc sinh vật quỷ gì. ở chỗ này, thế mà nấu cơm bị dạy dỗ, lời cũng không dám nhiều lời một tiếng. Cái này nếu để cho người khác biết, không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu cái cảm. Tô Ninh, Mãnh Liệt, trận giáo huấn này, Tô Ninh cảm thấy là có cần phải. Tiểu Bạch Thái không có đạt được cho phép liền chạy ra khỏi đi, cái kia lần tiếp theo nếu hổ, đại hắc xà không có đạt tới cho phép có phải hay không cũng có thể lén đi ra ngoài. Mặc dù lần này không có tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là lần sau đâu? Về sau đâu? Ai cũng tủy tiện làm loạn, ai cũng không tuân thủ luật tục, bây giờ còn không có cái gì, nếu là tương lai bọn hắn tu vi trở nên cường đại đều đi ra ngoài muốn làm gì làm gì, thì còn đến đâu? Tôi nên cảm thấy mình chính là một người bình thường mà thôi, nhất định phải điệu thấp. Chương 264. Côn Luân Tiên Tử quay về. Chương 264. Côn Luân Tiên Tử quay về. Nô ra sự tình qua đi, vườn rau xanh lại không có xuất hiện sự tình khác. Mọi người tu luyện tu luyện, tản bộ tản bộ. Mặt trời mọc mặt trăng lặn. Vài ngày đi qua, Lũ tiểu nhân trùng kiến gia viên cũng thành lập xong được, so dị vãng càng thêm sang hoa, càng thêm tiên khí bứ người. Có ít linh trận gia trì, trong vườn rau xanh sinh vật tu được chỗ tốt to lớn. Lũ tiểu nhân tu vi tiến giai tốc độ đặc biệt nhanh. Tiểu Bạch Thái vẫn như cũ không tìm công phệ. Phàn Phật quên đi lần trước bị đánh lòng bàn tay sự tình, thu liễm một hồi, vẫn như cũng nghịch ngợm gây sự. Cùng tiểu tiên mọi người hòa mình, vui vẻ hòa thuận. Ngõ hổ, đại hắc sa bọn hắn nữa thích vây quanh ở trên thế giới trung quanh ngủ gật. Ngủ một giấc đứng lên thần thanh khí sảng, linh khí cường độ thân thể đều tăng lên rất nhiều. Thậm chí không cần tận lực tu luyện. Loại biến hóa này thực sự quá mỹ diệu. Vườn rau xanh hiện tại đúng như tiên giới. Mà Khương tiểu đạo cùng tiểu Ly thôn vệ đại lượng linh hồn, lại thêm vườn rau xanh linh khí đầu ra chỉ, bây giờ nhìn lại càng thêm bố. Trên thân vậy mà ra đời một chút màu tím đen khí thể. Hai người dù là không xuất thủ không nói lời nào, liền đứng ở nơi đó, liền phản phất có vô cùng cảm giác grap bạch đương nhiên, nhất làm cho Tô Ninh vui mừng chính là, Các nàng tu vi tăng đằng sau, chú nghệ này cũng tăng trưởng. Làm đồ ăn cảm giác tốt không biết bao nhiêu lần. Loại thức ăn này đặt ở thất tinh cấp khách sạn, vậy cũng tuyệt đối là nhất đẳng châu đây là bởi vì linh khí tăng trưởng nguyên nhân. Trong thức ăn trong lúc vô tình tăng lên rất nhiều linh tính, liền giống với đan dược. Hiện tại Khương Tiểu Đào làm ra đồ ăn, kỳ thật cùng đỉnh tiêm đan dược không khác tốt, không sai. Tô Ninh đối với cái này phi tán thưởng về sau ta có thể có luật ăn. Cùng Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly khác biệt chính là Ngô Ngộng Dao. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly tu vi càng sâu càng khủng bố, mà Ngô Ngộng Dao điểm ấy liền rất kỳ quái. Nàng tu vi càng cao, khi thế trên người thế mà càng tiên. Cái này để cho người ta hết sức kỳ quái, cũng làm cho Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly mười phần im lặng đều là quỷ dị tu sĩ, dựa vào cái gì ngươi toàn thân bốc lên tiên khí? Ngô Ngộng Dao bất đắc dĩ biểu thị, ta cũng không biết. Thời gian bất chi bất giác tới gần giao thừa. Hôm nay, Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly làm một bàn lớn đồ ăn, chuẩn bị để tất cả mọi người nếm thử các nàng mới trùng nệ, cũng dự định chúc mừng sắp đến năm mới. Dao thừa thế nhưng là một ngày tháng tốt, tất cả mọi người tương đối coi trọng đại bá đại thẩm sáng sớm liền gọi điện thoại cho mình muốn đi qua đêm giao thừa. Tô Ninh đáp ứng, bất quá không có lập tức đi, chuẩn bị xuống buổi trưa hoặc là ban đêm đi qua. Giữa trưa vẫn là phải ở nhà ăn cơm. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly làm cả bàn phong phú đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, bày đầy cả bàn. Trên bàn có cá hấp, thân cá hoàn chỉnh, màu sắc sáng rõ, da cá có chút mít lên, tản mát ra nhàn nhạt mùi cá. Bên cạnh là thịt kho tàu, khối thịt hồng lượng mê người, béo gầy giao nhau, ra nồng đậm mùi thơm. Còn có rau xanh xào, cải trắng trắng như ngọc, tươi non tản ra nhàn nhạt thanh hương. Ngoài ra, còn có sần sảo chua ngọt, xương sần ngoài giòn trong mềm, chua ngọt ngon miệng, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đậu hũ ma bà, đầu hũ chân mềm, tê cay tươi hương, kích thích vị giác. Còn có một đạo rau trộn đồ ăn, sắp thái tia diễm, nhẹ nhàng khoan khoé ngon miệng. Mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra đặc biệt mùi thơm, để cho người ta nghe thấy liền khẩu vị mở rộng. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly nhìn xem chính mình thành quả lao động, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu đáng tiếc. Chúng ta không có cách nào ăn cái gì, chỉ có thể nhìn không thể ăn, đáng thương. Tiểu Ly bất đắc dĩ hôm nay thế nhưng là giáo thừa Trong lòng các nàng hâm mộ Tô Ninh bàn đồ ăn này, tiện nghi Tô Ninh. Ai? Chỉ có thể nhìn hắn ăn. Nhất là cái kia cải trắng xảo, linh khí nồng đậm, hương khí bốn phía. Ai, nếu là người bình thường có thể ăn một miếng, chẳng phải là có thể trị bệnh, coi như không chữa khỏi trăm bệnh, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể cường trắng Các nàng thật cảm thấy rất hâm mộ còn có thối ngỗ hổ cùng đại hát xà, Chán gà. Phiền quá hả? muốn nhìn bọn hắn ăn. Tiểu Ly nó chán. Việc này mười phần tằn nhẫn. Tô Ninh nún nhủi, không có cách nào, ta cũng không muốn. Tính toán, ta nhìn không được Tô Ninh, ta muốn xin phép nghỉ. Ta muốn về nhà đi xem cha ta, ta muốn cùng cha ta bọn hắn qua giao thừa. Khương Tiểu đào đạo ta, ta không có người nhà bất quá ta cũng không muốn tại cái này nhìn người ăn, ta muốn cùng Tiểu Đảo tỷ tỷ cùng đi qua giao thừa, có thể chứ? Tô Ninh cười cười, đương nhiên có thể. Vậy ta, Lỗ Ngộng Dao cũng nghĩ về nhà đi thôi, các người có người nhà đều có thể về nhà đoàn tụ, bất quá ta có một cái yêu cầu, không cho phép tùy tiện gây họa. Tô Ninh đạo quá tốt rồi. Tiểu Ly cười ta về nhà qua giao thừa đi, bọn hắn đều đi. Chỉ có Tô Ninh cùng nâng hộ các loại một đám tiểu lạc vật, còn có Tiểu Bạc Thái, những cái kia tiểu tiên người các loại Còn tại hôm nay cũng không cần câu thúc cùng tiến lên bàn ăn cơm đi. Tô Ninh đạo hễ a. Tiểu Bạch Thái một mặt kinh hỉ. Phản phất tại nói, ta cũng có thể ăn sao? Đương nhiên có thể. Đạt được cho phép, Tiểu Bạch Thái lạc nở hoa. Mọi người ăn vui vẻ hòa thuận, nghiêm nhiên một cái tiểu tụ hội. Tụ hội đạo một nửa thời điểm, hư không chấn động. Một cố khí tức quen thuộc xuất hiện. Mọi người nhìn về phía thế giới thụ a cố khí tức này. Lý Thanh Huyền các loại viễn cổ cự tập đoàn kinh hỉ lại là. Khá lắm, lại lạ. Côn Lôn tiên tử. Nàng ngược lại là đuổi kịp thời điểm tốt, vậy mà trở về. Mùi chó chân linh. Vừa đến giờ cơm liền xuất hiện, mọi người vẫn tương đối ưa thích Côn Lôn tiên tử. Nàng gắt gác như kiểu, tính tình ngay thẳng, lại là một người phụ nữ mạnh mẽ. Ai không thích loại nữ nhân này? Hừ, quả nhiên, cũng không lâu lắm. Trong hư không có một cái hư không trùng động xuất hiện đã lâu không gặp tuyệt thế nữ thái người. Côn Lôn tiên tử lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Côn Lôn tiên tử phong thái tuyệt thế, vạn cổ không một, vô luận là dung mạo hay là tu vi. Nàng càng thêm cường đại, cứng cỏi. Cái kia da thịt như, như dương chi bạch ngọc trắng nón lộ ra nhàn nhạt trạch, tinh tế tỉ mỉ như tơ, phảng phất thổi qua phá. Côn Lôn tiên tử ngũ quan đẹp đẽ như vẽ, giữa lông mày lộ ra một tia thánh lánh, như là một bức cao nhã tranh thủy mặc, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, tản ra mê người quá mang. Mái tóc của nàng như là thác nước rủ xuống tại trên hai vai của nàng, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Phảng phất Cửu Thiên huyền nữ, vẫn là như vậy kinh diễm đáng người không khỏi cảm ngơ. Nữ tử này, có một không hai của Kim, vẫn như cũ để cho người ta rung động Côn Lôn tiên tử, ngươi tới được thật là đúng lúc, làm sao biết chúng ta đang dùng cơm?" Tô Linh cười nói. Bất quá nàng trước tiên không có cùng mọi người ôn chuyện. Mà là bay đến Tô Ninh trước mặt đôi mi thanh tú nhíu chặt, hết sức tức giận địa đạo, "Tiên trưởng đại nhân, ta bị khi phụ ngươi nhất định phải cho ta chủ trì công đạo, lấy lại danh dự." Chúng tiểu người sững sờ ai, ai to gan như vậy, cũng dám đắc tội chúng ta trong vườn rau xanh côn lôn tiên tử. Muốn chết? Không cần lao phiền tiên lớn lên người, chúng ta liền có thể đối phó. Hắc Kỳ Lân nghe nói có người khi dễ đến vườn rau xanh tiểu nhân trên đầu, lập tức không đáp ứng ngươi bà, ba. "Ta sợ ngươi không được. Côn tiên tử đạo, địch nhân lần này rất lợi hại." Chương 265. Kẻ địch mạnh mẽ, Thành Hạo Chương 265 kẻ địch mạnh mẽ, Thạch Hạo Thiên. Địch nhân? Đám người không hiểu địch nhân nào đó đến tiên trường đại nhân xuất thủ. Hắc Kỳ Lân 10 phần không phục, không phục cũng vô dụng. Côn Luân tiên tử đạo ta còn cũng không tin, có cái gì địch nhân là hiện tại ta không cách nào giải quyết. Hắc Kỳ Lân đứng ra, lấy một loại ta rất như bức tư thái. Côn Luân tiên tử nhún nhún vai thế nào? Tô Ninh hỏi. Côn Luân tiên tử bay đến Tô Ninh trước mặt tiên trường đại nhân, ta gặp một cái 10 phần kinh khủng đối thủ. Thạch Hạo Thiên. Thạch Hạo người không rõ. Sau đó, Côn Luân tiên tử hướng mọi người giảng thuật Thạch Phá sự tích hắn chính là một cái kinh khủng nhà vô địch. Thạch Hạo Thiên, một cái bị dòng sông thời gian chôn giấu khắp danh tự, hắn truyền kỳ sự tích đến nay còn tại giữa vũ trụ truyền tục lấy. Hắn là một cái siêu việt lẽ thường tồn tại, lấy vô địch chi tư hành tàu tại thế gian, trở thành vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái đối tượng. Hắc Kỳ lân lại không phục, thử hỏi một chút hay cũng không phải loại tồn tại này đâu. Côn Luân tiên tử trắng kỳ lân một chút, có lẽ giải thích tại Hạo Thiên vũ trụ, Thạch Hạo Thiên một đời tràn đầy uy hoàng cùng vinh quang, mỗi một cuộc chiến đấu đều là một lần đối với mình ta cực hạn đột phá. Vô luận là đối mặt như thế nào địch nhân cường đại, hắn đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng chưa bao giờ hưởng qua thất bại tư vị. Khi hắn đi đến đạo cuối cùng lúc, đã không có bất kỳ đối thủ nào có thể chống lại. Thế là, hắn bắt đầu ở trong vũ trụ tìm kiếm khiêu chiến mới, ý đồ tìm tới một cái chân chính có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Hạo Thiên thế giới người đều đang nói, hắn là tên điên. Hắn phá vỡ thế giới này đến thế giới khác, tham dò không biết lĩnh vực, nhưng từ đầu đến cuối không thể gặp được một cái có thể đánh với hắn một trận tồn tại. Mỗi một lần thắng lợi đều để hắn cảm thấy cô độc cùng tịch mịch, bởi vì hắn khát vọng có một cái đối thủ chân chính để kích thích tiềm lực của hắn. Nhưng mà Mặc dù hắn tại trong vũ trụ vô địch thủ, nhưng hắn truy cầu đối thủ tinh thần lại vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Hắn không ngừng du tẩu tại trong vũ trụ, loại này con đường vô địch. Một mực để thế nhân nói chuyện say xưa. Thẳng đến gặp ta. Côn Luân tiên tử đạo ta lần thứ nhất cùng hắn thời điểm chiến đấu, bất phân thắng bại, đánh 10 ngày 10 đêm. Chấn kinh gặp cường đại như vậy đối thủ, hắn tự hồ cũng rất khiếp sợ gặp đối thủ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta lại so với hắn yếu, thế nhưng là về sau, ta trong lúc vô tình phát hiện, kỳ thật lần thứ nhất chiến đấu, hắn đổ nước. Hắn tự hồ là thật vất vả mới gặp được một cái đối thủ, muốn giữ lại ta cùng hắn đánh ra một mức khủng phục, từ trước đến nay hắn đánh, về sau càng ngày càng phát hiện, hắn quá cường đại, ta căn bản không có cách nào đánh thắng. Côn Luân tiên tử đạo có lỗi với ta ném vườn rau xế mặt, về sau ta thực sự nhẫn nhịn không được hắn loại kia cao cao tại thượng thần thái, chỉ có thể đem hắn mang tới, để tiên trường đại nhân hào hào giáo hơn hắn, không phải vậy, ta, ta muốn phải bị ép. Côn Luân tiên tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngươi liền muốn làm gì? Mọi người hỏi bị ép gả cho hắn. Côn Luân tiên tử đạo ph phốc, phốc. Mọi người thổ huyết. Khá lắm, loại này cũng có thể làm được đi ra. Ta, ta cùng hắn đã đánh cược. Nếu như mười trận chiến đều vừa, ta liền muốn đáp ứng hắn một cái điều kiện. Nhìn ra được, Côn Lôn tiên tử bị bức ép đến mức nóng nảy, bằng không thì cũng không có khả năng đem Tô Ninh rời ra ngoài khả lắm, đều nói cự tuyệt nội dung độc hại ngươi không chỉ có cực, còn đem chính mình làm tiền đặt cược, ta có thể nói cái gì đâu? Châu, Hắc Kỳ Lân Đạo Anh. Tô Ninh còn không có chưa từng ngữ bên trong lấy lại tinh thần. Hư không mãnh điện nổ tung, một cái bóng người mạnh mẽ lập tức xuất hiện tại không gian trùng đậm trước, một cái vĩ nạn người đại, giống như một tòa núi cao xuất hiện. Hắn khí chẳng như là vũ trụ mêng mông, thăm thú mà vô tận, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Chân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang màu vàng, phản phất thái dương hóa thân, tán ra lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều giống như giống tại đại địa nhịp tim bên trên, gây nên trận trận chấn động. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, đâm rách hư không, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn tồn tại phản phất là một loại tuyệt đối lực lượng, siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, để cho người ta không khỏi cảm thán, đây chính là cường giả chân chính. Lũ tiểu nhân không khỏi chấn kinh, bởi vì người này, sát thực rất cường đại. Mọi người trừ chấn kinh, thần sắc cũng biến thành rất cổ quái, bởi vì người này không chỉ có cường đại, mà lại tuyệt mỹ, một cái giống như nữ giả nam trang vương ngân sai bộ dáng đơn giản tác đến không muốn không muốn. Thạch Hạo thiên lườm người chung quanh một chút, đây chính là người nói vườn rau xanh. Thần bí tiên cảnh, từng cái cường đại đến không biên giới địa phương. Hắn có chút khinh thường, bất quá cũng như vậy. Hắn là một cái đại thiên thế giới cường giả, thực lực của hắn khủng bố đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, phản phất đứng ở vũ trụ đỉnh phong, nhìn xuống chúng sinh. Hắn đã từng chấn áp qua 3000 đại thế giới, làm cho cả thế giới cũng vì đó dậy. Tên của hắn trở thành trong truyền thuyết cấm kỵ, không người dám tùy tiện để cập. Lực lượng của hắn cường đại đến có thể vượt qua thời không, ảnh hưởng lịch sử hướng đi. Tại dưới sự thống trị của hắn, vô số sinh linh bị ép khuất phục tại hắn uy nghiêm phía dưới, không cách nào phản kháng. Hắn tồn tại trở thành một loại vĩnh hằng sợ hãi, thật sâu lạc gắn tại mọi người trong lòng. Hắn chính là cái kia độc đoán vạn cổ cường giả, thân ảnh của hắn vĩnh viễn khắc sâu tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng ta đã từng độc đoán vạn cổ, ngăn nước vô số cường giả, trấn áp vạn cổ chư thiên hết thảy lúc, những người này cũng không xứng để ta mắt. Ngươi vẫn lấy làm ngạo địa phương, rắp đến rối tinh rối mù. Thật Hạo đánh giá tốt cái không biết tốt xấu ra hòa gặp qua phách lối chưa thấy qua ngươi phách lối như vậy có bản lĩnh đến cái già so tay một chút. Ngươi giả trang cái gì đâu trang? Hắc Kỳ Lân vốn là không phục, bây giờ thấy các loại tình huống, càng thêm nhìn Thạch Hạo Thiên không vừa mắt thật là. Lũ tử không thể dạy cũng, lao tử muốn lấy đức phục người. Ngươi là cái thá gì, cũng dám chảo phúng vườn rau xanh. Già Na Tiên Vương giả già giá thích đạo. Nhìn thấy quần tình xúc động, tất cả mọi người kích động, muốn giao hấn một chút gia hỏa này chỉ bằng các ngươi. Hừ hừ. Không xứng ba. Gọi cái gọi là tiên trưởng đến. Thạch Hạo Thiên đạo. Lời này vừa ra, vườn rau xanh những cao thủ đều dự định xuất chiến. Tôn Ninh sở lên cầm cười cười, "Giả tiểu tử, ngươi chính là kia cái gọi là tiên trường đại nhân. Đến đây đi, để cho ta nghiền chết ngươi. Thạch Hạo thiên bệ nghệ Tô Ninh để cho ta đánh vỡ trong lòng bọn họ huyết tưởng. Tiên trường đại nhân, không cần ngươi xuất thủ. Để cho chúng ta đến đánh chết hắn. Đối với, ngươi cỡ nào thân phận? Hắn xứng sao? Đi lên liền bức bước lại lại, nói cái gì muốn khiêu chiến ngươi? Hắn thứ đồ gì, giao cho chúng ta đi, cam đoan đem hắn tuần đến ngoan ngoãn." Vườn rau xanh lũ tiểu nhân nhao nhao mở miệng thú vị, rất lâu không có tiểu nhân khiêu chiến ta. Ta cũng muốn nhìn xem, cái gọi là độc đoán và cổ cắt đứt dòng sông thời gian giả tiểu tử, đến cùng là tình huống gì? Chương 266. Búng ngón tay một cái. Chương 266. Búng ngón tay một cái tới đi, để cho ta nhìn xem mới phát hiện nhà vô địch, đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, có thể hay không cùng trong vườn rau xanh côn trùng đánh động. Tô Ninh đánh giá cái kia tuyệt mỹ giả tiểu tử hừ hừ. Chưa bao giờ có người tại trước mặt ban tọa cường vọng như vậy, như vậy, ngươi chết đi. Thạch Hạo Thiên hiển nhiên mất kiên trì, trực tiếp xuất thủ thanh thiên quyết. Chung quanh hắn, từng mảnh, từng mảnh xuất hiện, từng cái vũ trụ xuất hiện. Có thể hóa trời hóa địa hóa chúng sinh. Hóa chư địch, hóa bất hủ. Thật đừng nói, liền cái này đặc hiệu tới nói, mười phần đẹp mắt. Hắn thật giống như chư thiên chi thần, duy nhất cường giả oanh. Thanh Thiên Quyết đẩy ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức xuất hiện đương nhiên, không chỉ khí tức này, còn có sinh sinh không dứt khí tức. Sinh diệt cùng nhau thay âm dương luân hồi chết. Tại tiểu nhân thị giác phía dưới, Thanh Thiên Quyết mang theo lực lượng kinh khủng, như là một tòa ngọn núi to lớn giống như đánh tới hướng Tô Đình. Nơi nó đi qua, thư không đều bị xé nứt ra, tạo thành một đạo thật dài vết nứt màu đen, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào. Theo Thanh Quyết giáng lâm, Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra, không khí trung quanh trở nên ngưng trọng lên, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trên mặt đất cỏ non mục, nham thạch nhau nhao phá thoái, hóa thành bột phấn. Mà Thanh Thiên Quyết bản thân thì bộc phát ra vô cùng vô tận uy lực, phản phất là giữa vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong. Ánh sáng của nó chiếu sáng toàn bộ bầu trời, khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng. Tại thời khắc này, Thanh Thiên Quyết trở thành thế giới trung tâm, hết thể đều vây quanh nó vận chuyển loại huy này. Lũ tiểu nhân mặc dù đều 10 phần khó chịu thành hạ thiên, thế nhưng là tu vi của hắn, sắp thực kinh người banh. Thanh Quyết cùng Tô Ninh va nhau đụng, vạn cổ mở lại lượng Thạch Hạo Thiên khinh miệt nhìn xem Tô Ninh đơn giản chính là cái đầu lớn một chút mà thôi. Tại Thanh Thiên Quyết phía dưới, cũng muốn giật tắt. Thanh Thiên Quyết nghiền chết hắn. Tại Thạch Hạo Thiên tâm bên trong, hắn cảm thấy chỉ cần Thanh tiên Quyết vừa ra, ai dám chống phòng. Tô Ninh trong này không vừa ý dùng tự nhân, sẽ bị từng tấp từng tấp nghiền nát, nghiền chết. Hóa thành bột miệng cái này sao? Tuyệt chiêu của ngươi. Tô Ninh không cho cái gọi là chỉ vào Thanh tiên Quyết còn có hay không khác. Thạch Hạo Thiên tức hỗn hển. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Cái này sao? Khá lắm. Ngươi có lầm hay không? Dĩ nhiên như thế thở ở đối mặt tuyệt chiêu của ta. Tốt, chờ chết đi ngươi, không cứu nổi, chuẩn bị hậu sự đi ngươi, hi vọng ngươi đợi chút nữa còn cười được. Thật là người không biết không sợ a hắn cảm thấy, mình bị khinh thị. Loại cảm giác này, để hắn rất tức giận, càng thêm kiên định muốn nghiền nát Tô Ninh Tâm. Còn có chúng quanh, đám người này là tình huống như thế nào? Vì cái gì tuyệt không lo lắng, ngược lại đều đang xem kịch. Lão đại các người đều sắp bị ta làm chết khô biết đi, các người loại kêu lỏng cảm giác là chuyện gì xảy ra? Xem thường ta, hay là nói, quá để mắt đại các ngươi. Đối với các ngươi lão đại lực lượng quá tự tin. Ừ. Đợi chút nữa đem cự nhân nổ chết thời điểm, nhìn các ngươi có còn hay không như thế lòng anh. Thanh Thiên Quyết đại vũ trụ anh tạc đi qua, Tô Ninh tiện tay một chút, điểm vào Thanh Thiên Quyết bên trên. Song phương va chạm. Bất quá, Thạch Hạo Thiên trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa nổ lớn chưa từng xuất hiện, có chỉ là căm đạn. Thanh Thiên Quyết đụng phải Tô Ninh ngón tay lúc, trong nháy mắt ngừng lại, phản phất bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản. Nguồn lực lượng này như là kiên cố tường thành, để Thanh Thiên Quyết không cách nào đột phá. Nó giống như là một cái bướm bóng ra, đụng phải cứng rắn cứng trầm, lại như một viên lao vụn bóng đá, đột nhiên đâm vào thật dày thép tấm phía trên. Thanh thiên quyết thế sông im bặt mà rừng, nguyên bản hung mãnh khí thế cũng tiêu tán vô tung phốc. Tô Ninh Bác, Thanh thiên quyết năng lượng phốc phốc tản ra đùng đùng. Tô Ninh phủi tay đừng đùa, chúng ta chăm chú điểm. Đây chỉ là người món ăn khai vị, người còn có lợi hại hơn tuyệt chiêu đúng không? Lấy ra ta vẫn chịu được. Tô Ninh ngạo, bởi vì cái này, thực sự quá yếu. Cái gọi là độc đoán vạc cổ, cũng không thể tùy như thế đi. Vừa rồi thổi đến rất nu bức. Tiểu nhân này, hẳn là còn có khác tuyệt chiêu. Thánh Hạo Thiên Ba, ta dựa vào. Ngươi ngươi? Hắn trực tiếp hỏi nghi nhân sinh. Cái gì gọi là ta còn có khác tuyệt chiêu? Vừa rồi cái kia chính là lão tử tuyệt chiêu. Còn có. Ngươi ngươi ngươi, ngươi là yêu người gì? Tùy tiện bóp, lão tử thanh thiên quyết vũ trụ chi lực liền bị ngươi diệt. Tiểu nhân không thể tin nhanh sự xuất tuyệt chiêu của ngươi đi, yên tâm, ta chờ. Tô Ninh ngạo. Một bên kinh ngạc nào chỉ là Thạch Hạo Tiên, còn có Côn Lôn Tiên tử. Nàng không thể tin nhìn xem Tô Ninh. Khá lắm. Một chút thời gian không thấy, tựa hồ Tô Ninh càng thêm cường đại. Không phải tựa hồ, chính là trở nên cường đại dị thường tiên. Tiên trưởng đại nhân. Hắn đã không có khác tuyệt chiêu, liền cái này. Côn Lôn tiên tử đạo a, liền cái này. Tô Ninh xứng sở người xác định, nếu như vậy cũng có thể xem như tiêu chuẩn. Còn có, liền ngay cả loại người này ngươi cũng không giải quyết được, còn cần cầu cứu Côn Lôn tiên tử. Ngươi có phải hay không tu luyện không cố gắng, tu vi rồi lại. Tô Ninh đạo xem ra, ngươi phải thật tốt cố gắng mới được. Tô Ninh ngữ trọng tâm trường nói ngươi xem một chút khác tiểu nhân, thành tích tiến bộ bao nhanh. Những lời này, đem Côn Lôn tiên tử nói đến xấu hổ vô cùng tiên trường đại nhân. Ta, ta đã biết, hoàn toàn chính xác một người như vậy ta đều không giải quyết được, rất ném vườn rau xanh mặt về sau ta sẽ cố gắng tiến bộ. Côn tiên tử xấu hổ đạo Một bên Thạch Hạo Thiên Ba. "Uy, không phải, các ngươi tình huống như thế nào? Khá lắm. Cái gì gọi là ta loại vật này đều không giải quyết được? Ta là cái gì ta? Ta rất như bất ta. khiến cho thật giống như ta giống sâu kiến. Bó tay rồi, các ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút? Tính toán, cái đồ chơi này đoán chừng các ngươi chơi được, ta liền không xen vào chính các ngươi chơi. Tô Ninh Nạo nói, "Thu bắt chuẩn bị rời đi, đi nhà đại bá qua giao thừa ta để cho ngươi đi. Trở về, ta lại cùng ngươi đánh một trận." Thạch Hạo Thiên gào thét. Hắn không tiếp thu được loại này. Ta Ta, Thạch Hạo Thiên, Nhà vô địch, chưa bại một lần loại kia, ngươi cứ như vậy đối lại ta, ta mặt mũi đâu?" Ê a." Tô Ninh vừa quay đầu, Thạch Hạo Thiên còn muốn đuổi, thế nhưng là có một cái tiểu bạch thái lại khiêng mấy trăm mét dáng dấp đại đao liền dưới tới. Tại lũ tiểu nhân đều trong thế giới, tiểu bạch thái đại khảm đao sát thực chính là mấy trăm mét dáng dấp loại kia cảm giác quen thuộc phốc phốc. Một đao vô xuống tê. Đây là cái quỷ gì?" Thạch Hạo Thiên biến sắc. "Tiểu bạch thái vung đao, quá có cảm giác các bác. Thật khí tức tử vong. Chánh. Hắn đương nhiên sử dụng di hình hóa ảnh." mới khó khăn làm tránh thoát một kích trí mạng. Thạch Hạo Thiên rung động. Cái đồ chơi này là cái gì, vì cái gì mạnh như vậy mà lại thật muốn giết hắn. Thạch Hạo Thiên chú ý tới, chung quanh tiểu nhân đều một mặt cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ. Người cùng Tô Ninh Đánh, hắn không nhất định giết người, thế nhưng là người cùng Tiểu Bạch Thái đánh, nó tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tính Thạch Hạo Thiên xui xẻo ghê a. Tiểu Bạch Thái chặt không đến, tức giận nhìn xem Thạch Hạo Thiên, phản phất tại nói, ngươi chạy cái gì, hại ta đều chẳng không tới, đáng chết. Thạch Hạo Thiên, không phải. Ngươi chặt ta à, ta đều không có suy nghĩ. Ngươi xinh khí cái chùy phốc phốc. Tiểu Bạch Thái lại một lần nữa mang theo đại đao bổ về phía Thạch Hạo Thiên đấy à? Côn Luân tiên tử cũng ngộng, vị này lại là ba. Mới không có ở vườn rau xanh một đoạn thời gian, nàng cảm giác mình giống như cũng không nhận ra nơi này. Cái này Tiểu Bạch Thái, lại là thần thánh phương nào? Thật mạnh mẽ a. Còn có. Trước đó nhà ấm liều lớn đi nơi nào? Ta dựa vào. Xa cách từ lâu trùng phụng, vườn rau xanh biến hóa thật lớn. Phốc phốc. Thạch Hạo Thiên kinh ngạc không gì xảy được. Tiểu Bạch Thái quá mạnh, hắn không phải là đối thủ ngừng ngừng ngừng. Ta là người khiêu chiến. Đương nhiên muốn ta khiêu chiến quyết đấu đối thủ, ngươi quá nhỏ, ta không muốn khi dễ lao động trẻ em." Thạch Hạo Thiên tìm một cái lấy cớ, không muốn lại cùng Tiểu Bạch Thái đánh. "Dã hỏa này quá biến thái người nào? Hắc Kỳ Lân đúng không? Ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi đi ra, để cho ta ngược ngửa ngươi." Hắn chỉ vào Hắc Kỳ Lân. Nguyên Bản còn tại xem trò vui Hắc Kỳ Lân nghe nói như thế, lập tức buồn rỡ. "Thương Thiên A, đại địa a ta rốt cục có cơ hội. Tốt, tốt, tốt. Ta sao? Đi." Hắc đạo đúng đúng đúng, chính là ngươi. vui ngươi cái rất rỡi, đi ra đánh với ta một trận. "Oanh!" Hắc Kỳ Lân đi ra, mượn lực trấn pháp, đột nhiên biến thân, trở nên cùng ngóc hổ một dạng to lớn. Lại, uy phong bá khí, khủng bố giữ tợn giống. Nó đối với Thạch Hạo Thiên cao gét: "Côn Lôn tiên tử, ta đi, đây cũng là cái quỷ gì? Ta mới không có ở mấy ngày, vườn rau xanh là thế nào? Ta không nhận ra." Thạch Hạo Thiên, ta dựa vào. Hắn trực tiếp bạo nói tụ. Chương 267: Giả Hạo Thiên Tiên Đế. Chương 267: Giả Hạo Thiên tiền Đế. Độc đoán bạn của Thạch Hạo Thiên. "Đến, để cho ta nghiền chết ngươi." Hắc Lân biến lớn đằng sau. Trâm chọc đạo đây là vừa rồi Thạch Hạo Thiên lời nói, hiện tại Hắc Kỳ lần còn nguyên còn cho hắn anh. Hắc Kỳ Lân khí thế lâm nhân, ở trên cao nhìn xuống, cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, Thạch Hạo Thiên cảm giác được mình tựa như sâu kiến một dạng trở chút. Thạch Hạo Thiên vội và ngăn cản ngươi cho chút. Hắn nhìn chung quanh một vòng tiểu tử kia. Đối với, chính là ngươi, cầm kiếm tiểu tử kia, ngươi đi ra. Ngươi đi ra. Nhìn ngươi bẩn thỉu, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta có thể cho ngươi bá chiều. Thạch Hạo Thiên đạo. Lý Thanh Huyền cọ sắt trên tay nước bùn. Tay phản chỉ chính mình, ta Lý Thanh Huyền nghi hoặc đối với chính là ngươi, đừng giả bộ chết đến, làm một cuộc. Thạch Hạo Tiên đạo ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, rốt cục đến với ta. Lý Thanh Huyền chợt cười to đứng, "Lý huynh, tuyệt đối đừng xúc động. Tiên trưởng đại nhân không nói giết hắn, ngươi đừng xúc động a." Người trung quanh nhìn thấy Lý Thanh Huyền con mắt đều nhanh kích động đến đỏ lên, lớn tiếng khuyên ngươi rất nhu à, đi lên liền phiêu chiến chúng ta vườn rau xanh đệ nhất cao thủ. Lý Thanh Huyền nhìn chợn là bởi vì cùng tiểu Bạch Thái chơi đùa, bị ngược rất thảm, hiện tại ngay tại hầm ngục, chuẩn bị tìm đồ vật phát tiết, ngươi có gan. Già Na Tiên Vương nhiều hứng thú đạo cái gì? đệ nhất cao thủ. Thạch Hạo Thiên nghe được tên tuổi này, thầm nghĩ trong lòng không tốt lành. Đột nhiên, Lý Thanh Huyền một kiếm chỉ hướng Thạch Hạo Thiên tới tới tới, đến đánh một chậu. Đang khi nói chuyện, hắn đã vọt tới đảo mắt liền tới trước mặt Vô Tận kiếm vực. Một cái kinh khủng kiếm đạo trận vực phủ xuống Thanh Thiên Quyết. Thạch Hạo Thiên nhất cắn răng, nên đón tiếp lấy. Thanh Thiên Quyết cùng Vô Tận kiếm vực va chạm, phản phất hai thế giới lẫn nhau tổn vệ, đây là một trận kiếm cùng vũ trụ pháp chiến đấu. Trên bầu trời, Vô Tận kiếm như là một mảnh lập tinh hải, vô số thanh kiếm ra băng mang, như là trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần. Ma Thiên Thiên Quyết thì như là một mảnh hỗn độn hư không, ẩn chứa trong đó lực lượng vô tận cùng ý nghiêm anh. Khi cả hai va chạm lúc, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung dậy. Kiếm cùng vũ trụ pháp tắc lực lượng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Tại trong vòng xoáy vô số kiếm ảnh cùng vũ trụ pháp tắc lực lượng dây dưa cùng nhau, không ngừng mà va chạm cùng thôn vệ bên trên. Lý Thanh Huyền sử xuất toàn lực. Kiếm ảnh lấp loé, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, mỗi một thanh kiếm đều ẩn vô tận kiếm cùng lực lượng. Bọn chúng tại vô tận kiếm bên trong xuyên qua, như là tinh thần tại trong vũ trụ vận hành. Mà vũ trụ pháp tắc lực lượng thì như là vô tận phong bạo. Quấn sạch lấy toàn bộ thiên địa, đem hết thể đều cuốn vào trong đó. Tại kiếm này cùng vũ trụ pháp tắc trong chiến đấu, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị xé nứt. Vô tận kiếm vực bên trong kiếm ảnh không ngừng mà đánh thẳng vào thanh thiên quyết, mà thanh thiên quyết thì lại lấy lực lượng vô tận chống cự lấy kiếm ảnh công kích. Cả hai đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức tranh quan hình ảnh. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, vô số kiếm ảnh cùng vũ trụ pháp tắc lực lượng đụng vào nhau, phát ra độ thật to âm thanh. Tiếng oanh minh này như là vũ trụ nhịp tim, rung động toàn bộ thiên địa. Mà tại trong tiếng oanh minh này, Cuối cùng vũ trụ pháp tắc lực lượng không ngừng mà dung hợp cùng thăng hoa, tạo thành lực lượng càng thêm cường đại lý thanh huyền. Quá bất hợp lý đi, không có thông qua trận pháp gia trị, đều có thể đạt tới một bước này. Vậy mà cùng Thạch Hạo Thiên đánh ngang, thậm chí chiếm thượng phòng. anh. Cuối cùng, Vô tận kiếm vực cùng Thanh Thiên quyết lực lượng dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh như là vũ trụ trung tâm, tản ra lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Sự xuất hiện của nó, làm cho cả tiểu thiên địa cũng vì đó run rẩy. Mà tại kiếm ảnh này trung quanh, vô số kiếm ảnh cùng vũ trụ pháp tắc lực lượng như là tinh thần vây quanh Thái Dương bình thường vây quanh nó xoay tròn đây là, khá lắm. Lý Thanh Huyền kiếm đạo lần nữa đột phá, mượn Thanh tiên Quyết hoàn thành thủy biến, ta loại cái xoa. Mạnh như vậy, tại kiếm này cùng vũ trụ pháp tắt trong chiến đấu, vô tận kiếm vực cùng Thanh Thiên Quyết lực lượng dung hợp lẫn nhau, tạo thành lực lượng càng thêm cường đại. Đây là một trận kiếm cùng vũ trụ pháp tắc chiến đấu, cũng là một trận lực lượng cùng lực lượng va chạm. Tại trong chiến đấu này, vô tận kiếm vực cùng Thanh Thiên Quyết lực lượng đều chiếm được thang hoa, vô tận kiếm vực tạo thành kinh khủng hơn công kích đi. Lý Thanh Huyền trường kiếm một chỉ, cái kia hợp sau kiếm đạo đánh tới hướng Thạch Hạo Thiên cái này. Đây là Thạch Hạo Thiên kinh dị mà nhìn xem Lý Thanh Huyền. người này cho hắn áp lực thật lớn phốc phốc phốc. Mắt thấy Thạch Hạo Thiên muốn bị đạo này công kích đánh phế đột nhiên, trên người hắn buộc phát ra vô lượng huyễn quang khí, một tiếng to lớn oanh minh đình thái nhức óc. Vô số toái quang nổ tung, đem Thạch Hạo Thiên cả người bao phủ hắn. Chết, không chết cũng phế đi, có người nói oanh. Thế nhưng là, khi toái quang biến mất, lộ ra người ở bên trong, Thạch Hạo Thiên, bình yên vô sự, có một cỗ khí tức khủng lồ đang lưu chuyển Thạch Hạo có việc gì. A, không đối. Hai cái Thạch Hạo Thiên Mọi người tình lình phát hiện, trên chiến trường có hai cái thạch hạo thiên đứng thẳng. Một cái vĩ nạn không gì sánh được, trong ánh mắt tràn đầy tăng thương, nhất cử nhất động, thật giống như lao quái vật một dạng, không chứa nửa điểm tình cảm. Một cái thì tương đối hiền ngoan, nhìn liên không đáng tin cậy. Hai cái đều không khác mấy cái cỡ, một dạng dung mạo, thế nhưng là khí chất lại khác nhau một trời một vực. Cho người cảm giác, một cái cao lớn uy mãnh, một cái thấp bé như chuột. Cái kia uy nghiêm vĩ ngạn người lườm lý thanh huyền một chút, phảng phất nhìn một khối đá, một vầng minh nguyệt, không hề bận tâm. Hắn cho người cảm giác, quá lạnh lạnh, nghiêm trọng. Phạm Phật chính là một bộ lịch sử, làm người ta trong lòng tự ti mặc cảm Tháng thương. Thật sự giống như xuyên thấu qua vô số thời gian nhìn xem một cái cổ nhân hào. Hạo Thiên Tiên Đế, cái kia tương đối hèn mọn Thạch Hạo Thiên kinh ngạc đạo, "Sau đó, lệ nóng doanh tròng ta, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Mọi người ba, tình huống như thế nào? Vừa mới người kia không phải chân chính Thạch Hạo Thiên, ngươi chỉ là một kẻ sùng vật, cũng dám giả mạo Hạo Thiên Tiên Đế. Người kia thanh em không lớn, lại giống như hồng trung đại lưỡi một dạng để cho người ta rung động không đối, ngươi không Hạo Thiên Tiên Đế." Cái kia hèn mọn sợ sở, nhíu mày nói ngươi là Hạo Thiên Tiên Đế đồ vật, Hạo Thiên trung thần linh. Nói cho ta biết, Hạo Thiên Tiên Đế đi nơi nào? Ngươi vì sao không theo hắn mà đi? Thạch Hạo Thiên chất vấn ngươi quên sao? Hạo Thiên Tiên Đế độc đoán và cổ, đã tiến vào vực sâu hắc ám không biết bao nhiêu năm điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng, cần gì phải hỏi ta? Tiên Đế binh khí thần linh đạo. Thạch Hạo Thiên ha to miệng, hán. còn sống không? Đại nhân có phải hay không còn sống, ta lại há có thể biết? Tiên khí thần linh đạo bất quá ngươi mạo hiểm dùng tên của hắn, ngươi cũng đã biết đây là nhân quả gì. Ta một mực tại tìm hắn, mạo dụng tên của hắn" là hy vọng có thể tìm tới hắn, hắn không phải đã nói, tung hắn tên thằng người, có thể vĩnh sinh. Chương 268. Hán, đến cùng là một cái như thế nào người thú vị. Chương 268. Hán, đến cùng là một cái như thế nào người thú vị. Giả Hạo Thiên Tiên Đế, mặc dù nhìn xác thực có mấy phần uy nghiêm không giống bình thường, vừa mới bắt đầu lần đầu tiên, rất nhiều người cũng sẽ cho là hắn tương đối giống đại nhân vật, thế nhưng là cùng chân chính Hạo Thiên Tiên Đế thần linh đứng chung một chỗ, cũng đã kém rất nhiều. Nhìn liên tương đối hẳn bọn, không có ba khí có thể nói, không có so sánh, liền không có tổn thương. Hạo Thiên trung thần thái, khẳng định càng thêm tiếp cận Hạo Thiên Đế. Lũ tiểu nhân đối với cái này, cũng tương đối ngoài ý muốn đây chỉ là một giả Hạo Thiên Tiên Đế. Học được một phần, đã làm cho người ngẫm chỉ, vậy chân chính Hạo Thiên Tiên Đế sẽ là cỡ nào phong thái? Côn Luân Tiên tử cũng rất tức giận. Ngươi dám gọi ta, mạo dụng Hạo Thiên Tiên Đế tên. Nói, ngươi là ai? Đây là một loại vũ nhục. Giả Hạo Thiên Tiên Đế Dương Dương đáp ý, hừ hừ, giả đến Hạo Thiên Tiên Đế ngươi cũng đánh thắng, có cái gì mặt tiêu gạo. Côn Luân tử càng thêm cốt đụ, ngươi. Hạo Thiên trung lại lườm liếc giả thiên, trong mắt hơi híp rất là không thích, bất quá là tiên đế nhất thời cao hứng môi lên sùng vật mà thôi. Giả Thạch Hạo Thiên nhếch môi, trong lòng rất là khó chịu, nhưng là không dám ngỗ nghịch, hắn biết cái này thần linh không đơn giản, chỉ ít có Hạo Thiên tiên đế một chút còn sót lại lực lượng đừng nhìn lực lượng này nhỏ, kỳ thực đã rất khủng bố. Chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, ta là sùng vật, hừ. Ngươi bất quá cũng là hắn một kiện binh khí, phách lối cái gì? Hạo Thiên tiên đế thần linh nhìn về phía Côn Lôn tiên tử, kỳ thật, ở hạ giới cùng ngươi đối chiến cũng không hoàn toàn là nó, nhiều khi đều là nó lợi dụng rất nhiều trong pháp khí. Hạo Thiên Tiên Đế còn sót lại thần thức cùng ngươi đối chiến, mặc dù so ra kém chân chính Hạo Thiên Tiên Đế, nhưng là sức chiến đấu nhưng cũng không thể khinh thường, cho nên ngươi cũng không phải thật sự là bị lừa. Có ý tứ gì? Côn Lôn Tiên tử không hiểu vẫn như cũng là nói đúng là, đỡ là Hạo Thiên Tiên Đế còn sót lại thần thức cùng ngươi đánh đầu ngọn gió là nó ra mỗi lần đánh xong, nó liền xuất hiện, thay thế Hạo Thiên Tiên Đế hướng ngươi khoe khoang. Hạo Thiên Trung Thần Kỳ Đạo. Côn Lôn Tiên tử, 3 ba. Ta liền nói, vì sao mỗi lần cảm giác hắn thời điểm chiến đấu, cùng hắn bình thường khí chất có chút không giống. Côn Lôn Tiên tử rốt cục giải khai nghi ngờ của mình. Côn Lôn tiên tử mặc dù minh bạch những này, thế nhưng là nàng đối với Hạo Thiên tiên đế cũng càng ngày càng yếu kỳ. Chỉ bằng vào một chút thần thức liền có thể nhẹ nhõm áp chế nàng, vậy chân chính Hạo Thiên tiên đế sẽ có cường đại cỡ nào? Cùng Tô thả tiên trường so sánh, ai lại sẽ càng hơn một bậc. Nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chiến hay là không chiến? Hắc Kỳ Lân đạo giống, địch nhân rất mạnh, nếu không chúng ta trước trợn. Giả Hạo Thiên đế đề nghị. Hạo Thiên tiểu trung nhìn Cửu U ngao một chút chó chính là chó, yếu sợ mạnh. Hạo Thiên tiên trung thần linh hở hững mở miệng ngươi, Cửu U muốn nói cái gì? là em ngại vị này từng theo lấy Hạo Thiên Tiên Đế chinh chiến tồn tại kinh khủng. Chỉ có thể mặt đen lên không nói lời nào chúng ta trốn không thoát, đã bị khóa chặt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết tại cái này. Cửu U Ngao bối rối, hắn chỉ là muốn trang cái bước, chưa từng nghĩ muốn bại chiến. Hạo Thiên tiên Trung nhìn cũng không nhìn Kiểu U Ngao một chút, hờ hững nhìn xem Hắc Kỳ Lân, còn có Lý Thanh Huyền sẽ chết, nghĩ biện pháp chạy đi. Cửu U Ngao đạo thì tính sao? Nói, Hạo Thiên Trung thần kỳ hướng phía trước vừa đứng, thẳng bức Lý các loại. Một người, độc đấu rất nhiều tiểu nhân. Nhìn rất có vài phần can đảm anh hùng bộ dáng đồ đẫn, biết rõ không địch lại còn muốn đi đưa. Ngươi cùng Hạo Thiên Tiên Đế một dạng gốc, Cửu U ngao đạo. Nhưng là nó thế mà không có đào tẩu, phản phất đứng ở Hạo Thiên Tiên Trung bên cạnh đây cũng là để Hạo Thiên Tiên Đế có chút ngoài ý muốn nhìn cái gì vậy? Năm đó không cách nào đi theo Hạo Thiên Tiên Đế một trận chiến, hiện tại cùng ngươi gặp một lần địa phương quỷ quái này, cũng coi như một fan tâm ý, mặc dù ngươi không xứng cùng hắn đánh đồng. Cửu U ngao đạo hừ. Hạo Thiên Tiên Trung lạnh, không nói gì. Hạo Thiên Tiên Đế không có ở đây, làm vị kia bản mệnh tiết khí, rất nhiều người đem Hạo Thiên Tiên Trung trở thành Hạo Thiên Tiên Đế. Trung thành rất nhiều tâm linh của người ta ký thác người, kiếm tiên. Chúng ta còn chưa tận hứng, đến một trận chiến. Hạo Thiên Tiên Trung đạo đến. Lý Thanh Huyền rút kiếm giết tới ông. Hạo Thiên Tiên Trung thần linh trên đầu lơ lửng trùng lớn, thẳng hướng Lý Thanh Huyền Thanh Thiên kiếm vực. Lý Thanh Huyền vận dụng tân linh ngộ đạo pháp. Nhiều thời gian, vô số kiếm khí xuất hiện, một quả cầu trạng kiếm thể ở trung ương. Giống như chúng tinh cùng nguyện một trung phá vật pháp. Ông Hạo Thiên Tiên Trung chấn động, thần linh cùng nó dung hợp. Không có bao nhiêu hoa lệ biến hóa, chúng vẫn như cũng là chung. Phản pháp quy chân oanh. Thanh kiếm cùng chung lớn đụng vào nhau. Phát ra thanh âm điệt thai nhức óc. Phản phất muốn thiên băng địa liệt một dạng đương nhiên, thiên băng địa liệt chỉ là hình dung tự, muốn sụp đổ thiên địa này, thật là có chút độ khó. Về phần trên đất đùi bẩm đá vụn, bởi vì nơi này là bọn hắn từ hạ giới dẫn tới đạo tràng, có thể chấn vỡ cũng không đủ là lạ lạng. Lý Thanh Huyền không có sử dụng trận pháp gia trì, bất quá hắn sức chiến đấu kỳ thật đã rất khủng bố. Không phải hắn quá yếu, mà là cái này Hạo Tiên Tiên Trung, sát thực rất tương đại. Trong lúc nhất thời, cả hai có qua có lại, đánh cho cực kỳ kịch liệt, đây là Lý Thanh Huyền gặp phải ít có thế lực ngang nhau một trận chiến cái kia lần, người cũng chỉ xứng vận dụng bí pháp tăng lên sức chiến đấu. Có dám tu vi thật sự một trận chiến, ta ngược các người mảnh này tiến vực, giống như dễ chó. Kiểu U Ngao đạo, phép khách tướng, mọi người đều biết nó là phép khách tướng. Thế nhưng là nếu như không hưởng chiến, sát thực mất mặt oanh. Đệ bản vương đến chiếu cố người. Gia Na Tiên vương ba đầu sáu tay trợ hai, thẳng hướng kiểu U Ngao ta cũng tới. Hắc Kỳ lên khẽ cắn môi, giải trừ trận pháp gia trị, khôi phục bản thân tu vi, thẳng hướng Cửu U Ngao. Lũ tiểu nhân không thể không lấy nhiều khí. ít, bởi vì đánh một bọn hắn thế mà không phải Cửu U đối thủ, dù là đối phương không phải chân chính Hạo Thiên Tiên đế, thực lực của nó vốn là phi phàm. Bằng không thì cũng sẽ không lừa gạt đến côn lôn tiên tử. Trong vườn rau xanh đám người cùng nhau tiến lên, liền ngay cả cơ giáp tiểu nhân đều lên đây là một trận vây đánh đương nhiên, Cửu Vũ Ngao tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng từng giả, tiểu gì cũng sẽ bị vây đánh, lúc trước Hạo Thiên Tiên Đế không biết bị bao nhiêu ngang cấp cường giả vây đánh, cuối cùng vẫn như cũ giết ra một đường máu. Cuộc chiến đấu này, đúng là một trận không công bằng chiến đấu, cũng là một trận thắng bại đã định chiến đấu. Vườn rau xanh là khẳng định sẽ thắng. Không chỉ nhiều người, bọn hắn có trận pháp làm mát chủ bài, dù là không thắng được, Hạo Thiên Tiên cùng Cửu Vũ cũng lật không là cái gì sóng so lớn nhưng là làm cho người ngoài ý muốn. Hạo Thiên Tiên Trung vẫn như cũ lựa chọn chiến đấu. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối cũng không thay đổi qua. Trên mặt của hắn, tự hồ có thể nhìn ra Hạo Thiên Tiên Đế một phần phong thái. Loại kia bất khuất, loại kia thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử, chiến tử mới nghỉ khí chất, quả thật làm cho người rung động. Chư tiên huyết lộ, đạp ca đi, cho dù thân tử đạp tiêu, ta cũng tiến về. Từ chiến không lùi. Chư Thiên luôn luôn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ta, bởi vì ta thẳng tiến không lùi, ta một mực tại chiến. Không hề nghi ngờ. Hạo Thiên Tiên Trung cùng Cửu Vũ Thế nhưng là Lũ Tiểu Nhân lại càng ngày càng hiếu kỳ. Hạo Thiên Tiên Đế, đến cùng là một cái người thế nào ba? Chương 269. Giao thừa ngày đó. Chương 269. Giao thừa ngày đó. Giao thừa đi nhà đại bá ăn cơm. Cảm thụ được hồi lâu chưa từng có ăn Tết không khí. Dĩ vãng rất nhiều năm, lúc này Tô Ninh ở nhà qua giao thừa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đi học, vội vàng làm việc ngoài giờ nghỉ đông và nghỉ hè kiếm tiền sinh hoạt. Tốt nghiệp càng bận rộn. Vội vàng mua xe mua nhà kiếm tiền sinh tồn. Cơ hồ đều đang làm việc tăng ca. Chân chính có chính mình cá nhân thời gian bộ phận rất ít đối với Tô Ninh năng cùng một chỗ qua giao thừa, đại bá đại thẩm thập phần vui vẻ. Tiến vào nhà đại bá, giăng đèn kết hoa, vui mừng hân hở, Rất có ăn tiết bầu không khí. Vừa vào cửa, đại bá cũng không thấy bên ngoài, liền kêu gọi Tô Ninh tới gián câu đối xuân. Vừa gián xong câu đối xuân, đại thẩm lại chào hỏi Tô Ninh cùng Tô Hưởng hai người vào nhà hỗ trợ vợ trẻ chơi nước. Bình thường giao thừa gián câu đối xuân, làm gì cả, làm canh tròn đây đều là thông thường thao tác. Người một nhà cùng một chỗ bận rộn, náo nhiệt cùng ấm áp. Cùng một chỗ đem quá năm ba ngày nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng đầu năm mùng 1 2 3 cũng không cần làm việc điểm ấy phong tục, xác thực cùng địa cầu có một ít hiệu quả như nhau chỗ. Thế giới này mặc dù không phải địa cầu, nhưng là các loại phong tục cùng quốc gia bố cục, kỳ thật cũng không lệch mấy người nhìn hai người huynh đệ làm việc mệt mỏi đi. Sớm một chút tìm bạn gái cùng chúng ta cùng làm việc, chẳng phải không cần mệt mỏi như vậy. Đại thẩm lại bắt đầu thúc cưới. Dù sao hai cái này lào ra hoàng niên kỵ sắc thực không nhỏ tiểu ninh, kỳ thật ta chăm chú nghĩ qua, người với người là không giống với đều nói cả đời gian định giàu dài lương tâm, mặc dù ta không quá tán đồng câu nói này, nhưng là đi Là cá nhân đều sẽ có tốt có xấu, ngươi không có khả năng tự ti. Ta biết ngươi cùng người nào chia tay đằng sau, trong lòng rất khó chịu, nhưng là thời gian dài như vậy, cũng nên chạy ra. Chán. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta phong kiến, nhưng là đích xác có người ở bên người cùng một chỗ sinh hoạt thật náo nhiệt. Tô Linh muốn. Mẹ, ngươi muốn nói cái gì? Tôi Hưởng hỏi ngươi chính là muốn nói, Tô Linh đi, lần trước đến chúng ta ăn cơm tiểu cô nương kia thật không tệ, người tốt, tâm nhàn tốt. Đại thẩm nói mà lại ta nhìn ra được, nàng đối với ngươi rất có hảo cảm, nếu có cơ hội, ngươi có thể thử một chút. Tô Linh, chán, cái kia Tô Ninh nghĩ nghiẩm, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức xấu. Cái gì? Chẳng lẽ nàng lập gia đình? Đại Thẩm nói cũng là không phải. Không có lấy chồng liền tốt thôi, chứng minh ngươi còn có cơ hội. Đại Thẩm nói trước mấy ngày ta còn tại trên mạng nhìn thấy có cái tiểu họa tự nói, đừng hỏi nữ hài đơn không độc thân, chỉ cần nàng thích ngươi, nàng chính là độc thân. Tô Ninh, phốc phốc. Tô Lư Ba. Hai huynh đệ một mặt kinh ngạc. Khá lắm. Ông trời của ta lão đại, lão nhân gia ngươi cũng bị tiểu động kia thay họa. Thẩm, chúng ta không có cơ hội. Tô ninh nói đừng nói đến như thế tuyệt. Ta đại trên mạng nghe người ta nói so với cái này một cái vũ trụ, chúng ta đều là thế giới này sâu kiến, kẻ có tiền chính là cường tráng một điểm sâu kiến, có thể chung quy là sâu kiến, vậy chúng ta vì sao muốn tự ti? Chúng ta vì cái gì liền muốn cảm thấy chúng ta thấp một đầu? Cho nên, đừng sợ, trước cạn lại nói, dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới. Đại Thẩm nói, Tô Ninh càng thêm chân kinh, ta thẩm, là cái nào kênh canh gà độc, để cho ngươi cũng đột nhiên khai khiếu ba, không phải, nàng không có lấy chồng, cũng không có gì, chính là nàng chết mà thôi. Tô Ninh nói úc, không phải liền là chết. Nói đến đây, Đại Thẩm kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Nàng, nàng chết ba. Một mặt ngượng bức nhìn xem Tô Ninh Tiểu Linh, gần sang năm mới, ngươi cũng đừng nói bậy, nguyên rủa người ta không tốt. Tô Ninh nhếch miệng, ta không có nguyên rủa nàng, bất quá nàng sát tử chết. Tại chúng ta cái này sau khi ăn cơm, về nhà không lâu liền chết. Tô Ninh nói đại thẩm kinh nghi bất định, ngươi xác định. Loại lời này không có khả năng nói lung tung. Đại thẩm, loại lời này ta tốt như vậy nói lung tung. Tô Ninh nói đại thẩm qua rất lâu đều không có chấm tới, làm sao lại chết đâu? Tốt như vậy một nữ hải, đáng tiếc. chết, cái kia không có biện pháp, ai? Đại thẩm bất đắc mẹ gần sang năm mới, chúng ta đừng nói là những thứ này, trò chuyện ấn mở tâm tỷ như nói. Ăn tiết chúng ta ăn cái gì, các người lúc còn trẻ có cái gì mộng tưởng, muốn đi nơi nào chơi, du lịch loại hình. Tô Hưởng đổi chủ đề ai? Đại Thẩm thở dài, chỉ có thể nói những lời khác để. Ba người câu được câu không trò chuyện, trong tay không ngừng xoa xoa trẻ trò nước. Kỳ thật loại vật này hiện tại rất giá rẻ, hoàn toàn có thể đi siêu thị mua một hộp nhanh đông lạnh. Rất nhiều thứ hiện tại cũng rất giá rẻ, tại thị trường đều có thể mua được. Nhưng lại ăn Tết liền muốn từng có năm không khí đại bá một nhà kiên chính mình làm, dạng này tương đối có không khí. Tôi Ninh tán đồng loại quan điểm này ăn Tết, không phải mọi người tập hợp một chỗ ăn một bữa liền gọi là ăn Tết, mà là quá trình đừng nhìn ba người vò trẻ trôi nước đều không thế nào quy phạm, có thể đây chính là ăn Tết. Loại này ăn Tết, so khắp nơi khách sạn cấp sao ăn uống có không khí nhiều. Nói chuyện phía một hồi, đại thẩm cuối cùng từ ngô ngọm giao tử vong chủ đề bên trong đi ra. Nói đến khách sạn cấp sao. Hiện tại Ngô gia ngay tại cử hành gia hiến đầu bếp đều là khách sạn cấp sao đầu bếp, thế giới nổi tiếng, cung phi thường náo nhiệt. Trong nhà những người khác, cũng từ còn chưa trở về đều đang nghiên cứu ăn Tết muốn đi đâu quốc gia du lịch. Tây phương, hay là Nam bán cầu? chư người nô gia, còn có không ít người đưa tới lễ vật, có là đưa cho nô gia có thì là muốn mời nô lão gia tử chuyển tặng cho Tô Ninh. Những lễ vật này đều là giá trị liên thành bảo bối, lão gia tử khó khăn, hắn cũng không biết Tô Ninh a làm sao đưa, nô ngộng giao sao? Ai, chỉ có thể làm phiền nàng dẫn đi, cũng không biết dạng này có thể hay không để Tô Ninh không vui. Hắn cũng không nói thu lễ vật bốn. Tô Ninh tự nhiên không biết những này. Cao cao tại thượng hắn, hiện tại đang bị bách cùng đại thẩm xoa chẻ nước. Xoa xong chẻ nước, còn muốn giúp đại bá làm thịt gà, rửa rau, thái thịt Tốt một hồi bận rộn sống đều là tự thân đi làm, không có sử dụng linh lực. Bất quá loại bình thường này thường ngày, xác thực có một fan đặc biệt tư vị. Dù sao Tô Ninh là thật vui vẻ. Một buổi buổi đã đến ban đêm ăn xong chính mình xoa trẻ chơi nước, mang ý nghĩa đoàn đoàn viên viên, cùng một chỗ nhìn xuân muộn. Tô Ninh mới dự định về nhà nếu không ở tại nơi này đi. Trời quá muộn. Trên đường nguy hiểm. Đại bá ba đại thẩm cực lực ngăn cản Tô Ninh về nhà đúng a, trên đường quá nguy hiểm. Hai ngày trước đại bá của ngươi cùng tiếng động đi trên núi đi săn, còn gặp 4 cái đại lão hổ. Đại thẩm nói đúng a, ngươi là không biết con hổ kia lớn bao nhiêu. Bình thường tại TV nhìn, cũng liền lớn như vậy, rất nhiều người đều cảm giác mình có lực đánh một trận. Thế nhưng là trong hiện thực, lại giống như núi nhỏ, căn bản rất khó đối đầu. Đại bá nói bất quá cũng may, cái kia bốn cái lao hổ giống như ăn no rồi, không thèm để ý chúng ta, nhìn thấy chúng ta sau thế mà rời đi, chúng ta lúc này mới trốn qua một kiếp. Đại bá lòng vẫn còn sợ hai đạo. Tô Hưởng cũng phụ họa, sát thực quá kinh khủng, nếu không cả, ngươi ngủ cùng ta một đêm, ngày mai lại trở về. Hắn hiện tại ký ức là bị phong bế, không biết Tô Ninh thực lực không quan hệ, ta lái xe tới cùng lắm thì gặp An vị trong xe không xuống. Tô Ninh cười cười, ta đi ra quá lâu. Gà còn không có uy, không ai về không được Tô Ninh kiên trì đại bá đại thẩm cũng không có cách nào vậy được Ngươi về nhà nhớ kỹ gọi điện thoại báo bình an Về nhà Nửa đường Nô Ngộng Giao xuất hiện ngươi vừa rồi liền theo ta, có việc Tô Ninh hỏi Nô Ngộng dao đã tới thật lâu cái kia Bởi vì lần trước ngươi cứu được nô ra Rất nhiều người đưa tới lễ vật Ta muốn hỏi ngươi những lễ vật kia làm sao bây giờ Nô Ngộng Giao nói không thu Tô Ninh nói vậy được Lô Ngộng Dao đã sớm biết là loại kết quả này, chuẩn bị trở về nhà phục mệnh trở về, chúng ta vừa rồi xoa rất nhiều trẻ trôi nước, đại thẩm cho ta rất nhiều, ăn không hết, ngươi mang một ít về nhà cho lão ra tự ăn đi, chớ lãng phí. Tô Ninh nói tốt. Chương 270. Không phải chứ? Chương 270. Không phải chứ? Về đến nhà, không có Khương Tiểu Đảo, Tiểu Ly, Nô Ngộng Dao những người này vắng lặng không ít. Tô Ninh muốn đem phòng ở quét dọn một lần, phát hiện trong phòng đều bị Khương Tiểu Đảo các nàng thu thập sạch sẽ, liền ngay cả đồ ăn những này cũng đều chuẩn bị đầy đủ đem giao thừa. Tôn Ninh tại trong vườn rau xanh châm ngòi mấy cái pháo hoa, tất cả đều là qua tiết đương nhiên, lũ thiểu nhân nhìn thấy Tô Ninh phóng pháo hoa này, đều bị sợ cho vắng, uy lực này khó lường. Ngồi tại trong vườn rau xanh, Tô Ninh cuối cùng vẫn cho Tô Di phụ mẫu gửi đi chúc phúc tin nhắn. Có người sẽ nói hắn vì cái gì còn muốn cho nhị lao gửi đi tin nhắn, bởi vì nhị lao đối với hắn xác thực rất tốt. Cũng có người nói nhị lão làm làm như vậy không phải có mục đích gì. Kỳ thật, hết thảy đều chỉ có thể nói, Tôn Ninh nhân phẩm tốt, cho nên người khác cũng sẽ nhớ thương tốt. Pháo hoa qua đi, Tôn Ninh đột nhiên cảm khái, nhớ tới chính mình đại học lúc làm một bài thơ. Khi đó, một mình hắn vượt qua năm, đột nhiên cảm nhận được trong lòng vắng vẻ liên hoa tịch mịch. Sáng chói pháo hoa phun bầu trời đêm, sát na phương hoa chiếu thương cung phồn hoa tan mất uy tịch mịch độc lưu dư vị ức cửu động. Pháo hoa lộng lây múa chân trời. Cô ảnh làm bạn nghĩ hoa năm náo nhiệt trong nháy mắt thành qua lại. Tịch mịch tím ngắt khắp trong tâm. Pháo hoa trói lọi chiếu tinh thiên. Mỹ lệ dễ trôi qua làm người thương yêu nào loạn động qua đi đều là yên lặng. Tịch mịch như ảnh bạn thời gian. Hunter rải một ngụm tự thủy lưu niên tôi. ít có hổ, có rau xanh, còn có một đám tiểu nhân ở cùng một chỗ, thật náo nhiệt. Tôn Ninh cảm thấy mình bất chi bất giác đã cùng đi qua sinh hoạt nói bài bye. Lại đọc bài thơ này, vậy mà trong lòng không có bao nhiêu lưu luyến. Luôn luôn có người muốn về đến quá khứ, nhưng là ta không quá muốn. Đi qua thời gian, kỳ thật cũng không có tốt đẹp như vậy. Tôn Ninh thầm nghĩ lấy, khi đó, vật chất không quá phong phú, thậm chí ấm no cũng thành vấn đề, từng cái đều tại đói bụng. Chơi lạnh hàn thực, còn có rất nhiều bất đắc dĩ. Kỳ thật Tô Ninh không muốn lại đi trải nghiệm một lần, dù là trở lại quá khứ có thể thay đổi một ít gì đó đây là. Tô ninh trở lại vườn rau xanh, thấy được bị thua Hạo Tiên tiên trùng, có chút tàn không đầy đủ, trong đó thần linh cũng kém không nhiều bị đánh tan. Ma kiểu Ung Ngao đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất, không khum núc, chỉ có ra khí, không có tiến khí chúng ta cũng không ấn, bất quá hai tên này xương cốt thực sự quá cứng chính là không chịu thua. Hắc Kỳ Lân đạo. Tô Ninh nhìn một chút Hạo Tiên Tiên chung một chút. Phía trên ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, khí chất phi phạm, mặc dù kích cỡ nhỏ bé, lại đỉnh tiên lập địa, bằng bạc không gì sánh được. Loại cảm giác này, sắp thực có mấy phần độc đoán vạn cổ khí chất ngươi muốn chết vẫn là phải sống. Tô ninh hỏi thăm. Cái kia thần linh nhìn Tô Ninh một chút, từ đầu đến cuối, thần sắc đều vô cùng nhợt nhạt, mạc, nhẹ nhàng nói, muốn giết cứ giết. Hỏi ta làm gì? Hắn rất lạnh nhạt không cần ta giết ngươi, ngươi cũng sắp chết, xác định như vậy tiêu tán. Hạo Thiên Tiên trung chỉ là lườm Tô Ninh một chút, cũng không nói chuyện. Loại cảm giác này chính là chân chính đưa sinh tử tại ngoại suy xét cảm giác. Hắn không quan tâm sinh tử. Lương kiểu U ngao một chút, trước kia cho là ngươi là một cái mềm yếu vô năng, tham sống sợ chết người, hôm nay ta tán thành ngươi. Kiểu U ngao vẻ mặt con mắt lập tức sáng lên, "Thử. Bản đại gia không phải sợ chết, mà là sợ muốn chết đằng sau không có cách nào đi theo Hạo Thiên Tiên đế kề vai chiến đấu. Bây giờ Hạo Tiên đế vẫn lạc, ngươi có hắn một phần khí tức, ta cùng ngươi đồng hành." Hạ Cổ Thai, cửu u nao đạo. Ngay vậy, Hạo Thiên Tiên Đế không nói thêm gì nữa. Cửu u nao đối với Hạo Thiên Tiên Đế mưu cầu danh lợi, hắn biết được không hối hận liền có thể. Chỉ tiếc, trận chiến cuối cùng, Hạo Thiên Tiên Đế vứt xuống ta, không mang theo ta cùng hắn cộng đồng chinh chiến. Nói đến, Hạo Thiên Tiên trung cũng thật đáng tiếc ai. Hai người cộng đồng tở dài kỳ thật hai người các ngươi không hẳn phải chết. Tô Ninh nói đạo bất đồng bất tương vi có người tham sống sợ chết, liền có người sẽ thấy chết không sợ, có người tin tưởng vững chắc thế giới này ác làm đầu, liền có người tin tưởng thế giới này tốt cầm đầu, có người thích mộ hư vinh, liền có người sẽ không màng danh lợi có kẻ phản bội, liền sẽ có người trung thành, có bán chủ cầu vinh, liền sẽ có trung thành nhân nghĩa người, có bại hoại, liền sẽ có anh hùng. Thế giới này vốn là một cái mâu thuẫn thể, không nhất định. Người người đều như nô lệ một dạng, thứ người thần phục kéo dài hơi tàn. Hạo Thiên Tiên Trung nhìn Lý Thanh Huyền một chút, khinh thường niệm mai phốc phốc. Sau khi nói xong, Hạo Thiên Tiên Trung thần linh tan thành mây khói. Tô Ninh khẽ giật mình. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này hàng cứng Hạo Thiên Tiên Trung, ngươi đi. Kiểu Vũ ngao cởi mở cười một tiếng, bản tọa đến cũng. Nói xong, thân thể nó sụp đổ, vậy mà giải thể Vườn rau xanh lưu tiểu nhân thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt hồi lâu. Hạo Thiên Tiên Đế tùy tùng. Như thế vừa. Nói thật, thấy cảnh này, bọn hắn rất hổ thẹn, không ít người thậm chí còn xuất hiện tâm ma. Hai người này hành vi, kỳ thật mới là cầu đạo giả. Không kiêu ngạo không tự thi, tha bị ghẻ chứ không chịu cong. So sánh giới, bọn hắn kỳ thật có rất nhiều người đều là tại Tô Ninh dưới răm uy, kéo dài hơi tàn a Tô Ninh nún nún bay, kỳ thật, các người đều nghĩ sai, ta chưa từng có cảm thấy bọn hắn kém một bậc, ta cho tới bây giờ cũng không có coi bọn họ là làm nô lệ của ta, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Bình thường sở dĩ bỏ mặc bọn hắn là tôn trọng lựa chọn của bọn hắn." Tô Ninh nói, "Hắn xác thực cũng một mực làm như vậy. Lựa chọn lưu tại vườn rau xanh, hắn không nói gì, cho rời đi vườn rau xanh hắn cũng không có ngăn cản." Tô Ninh khẽ thở dài một cái. bá. Hắn đem Hạo Thiên Tiên Trung cùng kiểu U Ngao gì cốt cách kỹ, hộ nó linh thức không tiêu tan các người căn cơ đã hỏng, vốn là hỏng dù là Lý Thanh Huyền bọn hắn không có xuất thủ, các người cũng không tiên trì được bao lâu, duy nhất mạng sống biện pháp chính là đưa về hạ giới chúng ta." Tô Ninh nghĩ đến. Hắn gặp cả hai không hề chết hết, lên lòng chắc cần. Hoặc là nói là cả hai khí chất để hắn thưởng thức. Hoặc là hắn đối với kia cái gọi là Hạo Thiên Tiên Đế cảm thấy rất hứng thú, để hắn quyết định cứu hai người này nhất mệnh, hoặc là nói, hắn chính là ăn Tết, nhàn rỗi nhàm chán tiện tay một làm. Tóm lại, kỳ thật rất nhiều người thời điểm, phần lớn là cảm xúc sinh vật. Có vui vẻ liền sẽ có thương tâm, có tâm tư tốt thời điểm, liền sẽ có tâm tình không tốt thời điểm. Người cũng làm mâu thuẫn thể. Có người tốt một mặt, cũng sẽ có ác ma một mặt. Với lúc Tô Ninh hôm nay một cứu, hắn tùy tiện mở ra thế giới thụ không gian thông đạo, muốn đem hai vị này tùy tiện đưa vào một thế giới trùng tu hưu. Nhưng lại tại Tô Ninh mở ra một cái không gian thông đạo thời điểm, Một đạo linh hồn lực nguyên bản bạn gông cùng xiển xích tại thông đạo bên giới. tại hắn mở ra đằng sau, Tô Ninh nhìn thấy cái kia bị kẹt lại linh hồn đột nhiên rơi vào phía dưới thế giới a. Tô Ninh kinh ngạc. Nhìn xem cái kia yếu ớt linh hồn, kinh ngạc không gì sánh được đây là Trần Nhị Cầu. Ngoa đảo. Thật sự là Trần Nhị Cẩu linh hồn. Thế nhưng là cái này Trần Nhị Cẩu không phải đã chết rất nhiều năm sau. Linh hồn của hắn làm sao kẹt tại cái này? Trần Nhị Cẩu là Tô Ninh khi còn bé chơi đến 10 phần phải tốt bạn chơi, cùng Tô Hưởng còn có một cái khác chẳng biết đi đâu nữ hải tử cùng một chỗ dưng là mặc cùng một cái quần loại kia. Quan hệ tốt tới trình độ nào? Khi quần vẻ nhà trời, Tô Ninh là hoàng đế, Tô Hưởng là vừng ra, cái này Trần Nhị cầu. nhất định là được phong làm tiếp thân thái giám loại kia. Quan hệ đơn giản không nên quá tốt. Tô Ninh ngây người đằng sau, Tô Ninh vốn định chặn đứng Trần Nhị cầu linh hồn, giúp hắn tầm bổ tầm bổ, không nghĩ tới khá lắm. Hắn thế mà rơi vào hạ giới, mà lại làm cho Tô Ninh không nói một màn xuất hiện. Trần Nhị cầu còn xuất lại linh hồn, vậy mà phụ thân đến khu này tiên địa một cái trên người tiểu nhân. Còn không đợi Tô Ninh kịp phản ứng, cái kia rơi xuống nước mà chết tiểu nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Trần Nhị Cẩu mê mang nửa ngày, nhãn tình sáng lên ngạc tạo. Không phải đâu. Ta là Trần Nhị Cậu, ta thế mà xuyên qua. Ta xuyên qua đến một cái người trùng tên trùng họ trên thân. Không đối. Đinh đinh. Ta hệ thống đâu? Dựa theo trong tiểu thuyết kịch bản tôi nói, ta hẳn là có phù hợp hệ thống a. Ta tại sao không có? Ta hệ thống? Người màu ra đây. Chương 271. Ta Trần Nhị Cẩu quả nhiên là cầm là nhân vật chính kịch bản. Chương 271. Ta Trần Nhị Cẩu quả nhiên là cầm là nhân vật chính của bạn. Trần Nghị Cẩu xuyên qua đến hạ giới, cao hứng phi thường. Hắn căn bản không nghĩ tới, trong tiểu thuyết mạng mà xuyên qua trùng sinh sẽ trở thành thật tiên hoàn giới. Nơi này gọi là Thiên Hoa giới. Thế giới quan to lớn vô cùng, phàm nhân bách sinh bách thế đều không thể từ đông đi đến tây. Ta thành Đông Hoang biên thủy bạch vân thành một trong tứ đại gia tộc Trần gia chi thứ huyết mạch. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Khá lắm, phụ mẫu tế thiên pháp lực vô biên, đây không phải thỏa thỏa nhân vật chính mô bản, chỉ là dựa theo phổ thông kịch bản đến xem, người xuyên việt hẳn là đều có người xuyên việt học mới đối. Hắn xuyên qua tới đằng sau, vậy mà chậm chạm không có thức tình hắc, cái này khiến Trần Nghị cậu dù sao cũng hơi phiền muộn. Tô Ninh ở thế giới bên ngoài nhìn xem một màn này, không khỏi muốn cười. Khá lắm, tiểu tử này thật sự là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Cứ chỉ điên rồi đi. Lúc đầu lấy chính hắn lực lượng linh hồn đều có thể trở thành nhà vô địch, kết quả còn tại tìm kiếm hắc. Không đối. Tựa hồ bởi vì hắn kẹt tại không gian thông đạo quá lâu, lực lượng linh hồn tiêu tán rất nhiều, hiện tại hắn lực lượng linh hồn cũng không có tồn tại bao nhiêu, so với bình thường tiểu nhân mạnh một chút, nhưng là không đạt được muốn làm gì thì làm tình trạng. Tô Ninh đánh giá hắc hắc, hảo huynh đệ, ngươi muốn hắc. Vậy còn không đơn giản. Cái này cho ngươi làm một cái, bất quá làm khảo nghiệm, ta phải đem ngươi lực lượng linh hồn lại áp chế áp chế, để cho ngươi hảo hảo trải nghiệm một chút người xuyên việt từng bước cao thăng khoái cảm. Tô Ninh sợ lên cái cảm. Nhìn xem trong tay mình hảo Thiên Tiên Trung cùng củ hữu ngao, hai món đồ này đều có thể an bài cho Hạo huynh đệ đương nhiên, không có khả năng trực tiếp cho. Làm cái lão già ra, ra cái gì chỉ đạo Trần Nhị cầu tu hành, vẫn là có thể. Về phần hệ thống, Tô Ninh nghĩ nghĩ, cũng lập tức để Chu Tức Hạo cơ giáp tiểu nhân làm một cái ai cơ giáp đi ra, sau đó hướng trong cơ giáp lập nhập một chút tài nguyên, công pháp chờ chút, bố trí lại một chút nhiệm vụ, nhất định rất thú vị. Tô Ninh nhìn lên trời hoang giới Trần Nhị cầu, tâm tình vui vẻ. Có chuyện gì, có thể có nhìn chính mình Hạo huynh tại dị giới thăng cấp rốc sức làm, chính mình lại cho hắn mở có treo thú tiên trường tiền bối, hệ thống giải quyết lạc. Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân đem một bộ ai cơ giáp đưa cho Tô Ninh. Lấy Chu Tước Hảo cơ giáp tiểu nhân thế giới kia khoa học kỹ thuật lực lượng, chế tạo một cái cùng loại với hệ thống chương trình kỳ thuật cũng không khó. Về phần hệ thống bên trong tài nguyên, hạ giới những cái kia pháp quyết, trận pháp, cùng các loại pháp bảo, đối với trong vườn rau xanh lũ tiểu nhân tới nói đều là rất rươi, bọn hắn căn bản không để vào mắt, làm ra bổ sung hệ thống tài nguyên, đơn giản vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, một bộ phi thường hoàn mỹ hệ thống liền làm xong. Chỉ chờ Tô Ninh làm sao cùng thiết lập, cùng như thế nào mở ra hệ thống bên trong lực lượng. Tài nguyên chờ chút hệ thống này, ta nên cứ gọi tên gì hệ thống đâu? Hẳn là lấy như thế nào hình thức phát động ban thưởng. Trang bức đánh mặt hệ thống. Trang bức đánh mặt liền có thể đạt được điểm tích lũy. Sau đó có thể hối đoái các loại tài nguyên. Trang bức càng nhiều, tài nguyên đạt được càng nhiều. Cũng hoặc là gọi là mỹ thực hệ thống, chỉ cần làm ra mỹ thực để cho người ta ưa thích, liền có thể đạt được điểm tích lũy, thông qua điểm tích lũy hối đoái tài nguyên. Vẫn là gọi làm vô ơn bạc nghĩa tự thu hệ thống. Chỉ cần làm cho người tức giận, có thể thu thập được phiền muộn giá trị, thông qua phiền muộn giá trị hối đoái tài nguyên. Hay là làm cái đa tử đà phúc hệ thống? Chỉ cần sinh con liền có thể đạt được điểm tích lũy, hay là nạp tiếp hệ thống, cưới lao bà liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Tô Ninh nghĩ nghĩ, tính toán, tiểu tử kia khẳng định không thích loại hệ thống này, làm huynh đệ, ta làm sao có thể hại hắn ba? Khu khụ, sao có thể để hắn như thế thoải mái? Hay là để hắn làm cái trang bức đánh mặt hệ thống đi, cái này đa tự đa phúc, hoặc là nói cái gì nạp tiếp hệ thống không thích hợp hắn. Thiên hoàng giới Đông Hoàng, Bạch Vân Thành. Trần gia. Nhị Cẩu, gì?" Hắn hắt hơi một cái a. "Không đúng, ta bị cảm." "Không, khẳng định có người đang làm ta." là ai Trần nhị cầu luôn cảm giác chính mình bỏ qua vật gì tốt tốtphah đang lúc trần nhị cầu còn tại trải vớt trí nhớ của mình lúc tiểu viện cửa lớn đột nhiên bị đám mở Trần nhị cầu con mắt đỗng nhiên mở ra nhìn xem đi vào sân nhỏ một đám người đám người này tuổi tắc cũng không lớn lớn nhất cũng liền 15 16 tuổi nhỏ nhất 13 14 tuổi đều là thiếu niên Trần nhị cầu thế giới này tuổi tắc cũng không lớn xem như cùng tuổi căn cứ nãoo hải ký ức Trần nhị cầu lập tức nhận ra tiến vào viện bốn người Thần xác hắn lạnh leo chânệt chân nhị cầu không nghĩ tới người tên phế vật này thế mà còn chưa có chết được gọi là Trần Kiệt Thiếu niên cao cao tại thượng, ôm hai tay châm chọc nhìn xem Trần Nhị Cẩu, "Chúng ta còn dự định đến cấp ngươi nhà xác, mạng ngươi thật to lớn. Ngay cả cựu chuyển tử cốt độc đều không có đem ngươi giết chết, ngươi xương cốt không phải bình thường cứng rắn. Ngươi cái phế vật, lại dám cùng Trần Kiệt đại ca đối nghịch, đơn giản tự tìm đường chết, lần này tính ngươi vận khí tốt, về sau ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy." Bốn người lấy Trần Kiệt cầm đầu, đi vào tiểu viện châm chọc Trần Nhị Cẩu. Trần Nhị Cẩu hưng trong lòng, khá lắm, thật sự là khá lắm. Vừa đến đã gặp phải vô náo nhầm vào, ta quả nhiên cầm chính là nhân vật chính từ bản. Sở Linh Nhi không phải ngươi có thể có thể nhúng chàm thức thời tranh thủ thời gian phối hợp với đem cưới lui, không phải vậy. Đúng à, Trần Kiệt cùng Linh Nhi tỷ mới là một đôi trời sinh, ngươi Trần Nghị cậu tính là thứ gì? Rác rưởi chính là rác rưởi, phế vật chính là phế vật, thấy không rõ định vị của mình. Trần Nhị cầu trong lòng kích động, đầu đen rau muốn thế mà còn là từ hồ lưu, ổn ồn. Trần Nghị cậu lập tức bày ra một bộ khí phấn điền ứng, bị nhục nhã biểu lộ, hừ, nếu là mấy năm trước, các ngươi nào dám như vậy nói chuyện cùng ta? Các ngươi bất quá là bởi vì ta đột nhiên tráng trưởng, nhớ tới năm đó bị ta ép một đầu mà cảm giác được xấu hổ, bây giờ muốn lấy lại danh dự tôi? Trong khe cống ngầm chuột, chính là tự thi, sợ sệt nhìn thấy ánh nắng. Trần Nhị Cẩu giận mắng tốt ngươi cái hai chó, ngươi dám mắng ta chuột. Muốn chết. Trần Kiệt trong lòng chỗ tối tang bị hung hăng để lộ, không thể nào tiếp thu được tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Bị ta nói trúng. Tức hồn hẹn. Trần Nhị Cẩu nhún nhún vai 7 ngày, cho lão tử 7 ngày thời gian, sau 7 ngày, ta Trần Nhị Cẩu muốn đường đường chính chính tại Trần gia tổng so sánh với thắng nổi ngươi, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến? Trần Nhị Cẩu đạo nói bảy ngày liền bảy ngày. Ngươi thì tính là cái gì? Hôm nay lão tử liền nuốt chém rứt ngươi. Trần nói: liền uốn suất thủ, chân nhị cầu giận mình. Khá lắm, ngươi cái này không theo sáo lộ ra bài a dưới tình huống bình thường, ngươi không được lời thế son sắt tiếp nhận đề nghị của ta, cho ta phát dụng thời gian, sau đó ta đột nhiên quật khởi, hành hung ngươi sao? Ha, ha Không nghĩ tới đường đường trần ra người thứ nhất chân quyết, vậy mà như thế lòng dạ nhỏ mọn, ngay cả 7 ngày thời gian cũng không dám cho. Ngươi là sợ sau 7 ngày bại bởi ta, vội vã không nhịn nổi xuất thủ, hay là ngươi sợ 7 ngày sau đó ta đáp ứng ngươi để cho ngươi tại sở linh trước mặt mất mặt. Chân quyết bước chân dừng lại, thần sắc giở dự. Dù sao vẫn chỉ là hài tử dễ dàng bị phép khích tướng kích thích chỉ bằng người chỉ là hoàng giai ba tầng thực lực. Chân Kiệt đại ca thế nhưng là huyền cấp cường giả, sẽ sợ ngươi. Chân Kiệt lúc đầu muốn ra tay, nghe được thuộc hạ cầu lời này, cũng kéo không xuống mặt xuất thủ tốt, 7 ngày liền 7 ngày. Sau 7 ngày, bản thiếu tự mình tiến ngươi lên đường, để gia tộc tất cả mọi người biết, ngươi là một tên phế vật. Chúng ta đi." Chân Kiệt thu tay lại, nhìn xem rời đi mấy người, chân nhị cầu thở dài một hơi hô, "Còn tốt lựa dối ở. Cái này nếu là không theo sáo lộ ra bại, ta phải bị đánh chết. Đại ca, ta đều đã lập 7 ngày ước hẹn ta học, ngươi ở đâu?" Ngươi mau ra đây a, Văn Ngươi, ngươi không còn ra, sau 7 ngày ta liền bị giác." Trần nhị cầu lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy hảo huynh đệ như vậy sốt ruột, vốn là muốn lập tức cho hắn học Tô Ninh sờ lên cái cẩm, cứ ý vị thâm trường học sẽ cho ngươi, bất quá ngâm lại. Hiện tại cho ngươi, không phải lúc. Đến làm cho ngươi nhiều học hỏi kinh nghiệm tâm cảnh, đừng quá dựa vào ngoại vật. Tô Ninh nói. Chương 272. Trần nhị cầu trang bước nhân sinh. Chương 272. Trần nhị cầu trang bước nhân sinh đương nhiên, Tô Ninh cũng không có tuyệt tình như vậy. Chơi ác một chút vẫn được, tiếp tục chơi ác. Vậy thì có điểm quá mức. Đôn Ninh cũng không nghĩ tới, xuyên qua về sau, người chung quanh thật giống như lở dở cơ một dạng, thật dựa theo nhân vật chính mô bản đến, một xuyên qua liền từng có đến trả phúng, còn lập xuống ngắn hạn mục tiêu cái gì đốt. Chúc mừng người kích hoạt trang bức đánh mặt hệ thống. Trần Nhị Cẩu tới lúc gấp rút đến sức đầu mẹ trán, nghĩ đến muốn hay không bảy ngày kỳ hạn đến chính mình còn không có thức tỉnh hoặc loại hình, trực tiếp chạy trốn. Thật kích hoạt lên hệ thống. Trần Nhị Cẩu nhãn tình sáng lên. Mừng rỡ quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lão Thiên gia phù hộ, lão Thiên gia phù hộ, ta thật kích hoạt hệ thống. Ngư bức, ta Trần Mỗ người, cũng có hôm nay. Một đời trước anh danh ta ngơ ngơ ngắc ngác, trà trộn tại xã hội tầng dưới thấp nhất, liền ngay cả nhà tròi ta đều chỉ có thể làm thái giám, một thế này, ta nhất định phải trấn áp và cổ, trở thành thời cổ đại đế mạnh nhất. Hừ hừ, Lam Tinh đám tiểu đồng bọn, nhất định trả không rõ ràng ta tình huống trước mắt, chờ xem. Tô Ninh tôi hưởng, chờ lao phu trưởng thành, trở lại địa cầu, nhất định phải chấn kinh các ngươi cảm rơi đất. Nhất định phải làm cho các ngươi túi đầu xương thần, tiếp qua mọi nhà, ta muốn làm hoàng đế, đem các ngươi đều phục làm thái giám tổng quản. Chân nhị cẩu thức tỉnh hệ thống đằng sau, đã nhảy không biên giới. Hắn phản đã thấy chính mình quân linh thiên hạ. Tương lai thành Phật thành Thánh, giáng lâm địa cầu thời điểm, trở thành địa cầu chủ thể, tất cả mọi người run lên bẩy, Tô Ninh bọn hắn nhìn thấy chính mình lúc, loại kia ước ao gen tị ánh mắt. Kỳ hỉ, Chân nhị cầu nghĩ đến một màn này, không thể nín được cười, ngươi nhất định phải trở thành đại đế, ta nhất định phải phi thăng. Có hệ thống này tại, lo gì đại nghiệp không thành. Chân nhị cầu phi thường kích động. Không chỉ có đã thức tỉnh hệ thống, thế mà còn là thức tỉnh trang bức đánh mặt hệ thống. Mặc dù so ra kém đa tử đà phúc hoặc là nạp tiếp hệ thống, bất quá cũng không quan hệ rồi. Có hệ thống này Chính mình chỉ cần trang bức liền có thể đạt được trang bức giá trị, có thể tại dị giới này muốn làm gì thì làm không nói chuyện nói, ta muốn làm sao mới có thể đem bức chứa vào. Nhanh chóng thu hoạch được trang bức giá trị đâu? Chân nhị Cẩu nghĩ đến còn có 7 ngày thời gian. Có. Chân nhị Cẩu nhãn tình sáng lên, nghĩ đến ý kiến hay. Hắn rất nhanh từ trong nhà lục lọi ra một kiện áo choàng mặc vào, sau đó đi hướng chợ đen, chuẩn bị trang cái bức đây hết thảy. Đương nhiên bị trên trời nhìn chăm chú lên hết thảy Tô Ninh nhìn ở trong mắt haha, ha, thú vị thú vị, quá thú vị. Thật đúng là đừng nói, xem trọng cơ hữu công lực làm nhiệm vụ tu luyện cũng nhìn mặt Khác Tiểu Nhân đại nhập cảm là không giống với, càng thêm có thú. Tô Ninh cứ như vậy ở thiên ngoại nhìn xem Trần Nghị Cẩu sau khi xuyên việt cố sự. So tiểu thuyết có hình ảnh, Trần Nhị Cầu tiến vào chợ đen đằng sau, toàn thân áo đen. Tô Ninh rất ngạc nhiên giả hỏa này sẽ làm như thế nào trang bức đánh vỡ bắt đầu. Cái này trang bức cũng là một loại việc cần kỹ thuật, nếu là không thể để cho người chấn kinh, tê cả ra đầu. Cái kia trang bức liền thất bại có đôi khi giả bộ một chút, người khác thậm chí còn cho là người là một kẻ ngu ngốc. Trần Nghị Cẩu tiến nhập một cái treo giải thường lâu. Người ở bên trong nhìn thấy Trần Nghị Cẩu tiến đến, nhiệt tình đi lên nghênh đón. Trần Nhị cầu lúc này bưng lên tới bản tọa dạo chơi đến tận đây, chuyên tới để tìm một đáp án, nếu là có người có thể đưa ra đáp án, bản tọa sẽ cho ban thưởng phong phú, ban thưởng này, chí ít 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Trần Nhị cầu đạo: "10 vạn khối linh thạch thượng phẩm." Nghe nói như thế, tiểu nhị chân kinh. Trung quanh tợ săn tiền thưởng cũng kích động, nhiều hứng thú nhìn xem Trần Nhị cầu. Thậm chí một số người không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới. Một từ trên người hắn kiếm lợi một bút đương nhiên, không phải cái gì cho ra đáp án loại hình, mà là giết người đoạt bảo khách quan xác định. Xác định? Trần Nhị Cẩu đạo: "Ba ba Nói xong, Chân Nhị cậu tại treo giải thưởng bại bên trên viết một bộ chữ, tiến tỏa chỉ đường liễu đám người ba, đây là cái gì? Đây là một bộ câu đối. Đây là về trên, bản tọa trầm tư suy nghĩ không được về dưới, giờ phút này liên quan đến bản tọa tu hành cảm ngộ, nếu là có người có thể đưa ra hài lòng về dưới, bản tọa dâng lên 10 vạn khối linh thạch thọ phẩm. Chân Nhị cầu đạo. Người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể tại Xuân Phong đường đi làm, tiểu nhị cũng có một chút kiến thức. Nhìn thấy bức này về trên, lập tức chấn động trong lòng. Tiến tỏa đường liễu. Năm cái thiên bảng bộ thủ đối ứng vô hình. Cánh cửa này đạo. Không đơn giản. Nhìn thấy về trên này có người cao hứng có trầm tư cái này không đơn giản sao một cái câu đối mà tôi để lao Phu ngắm lại lập tức cho ra đáp án câu đối này giá trị 100 haha <cười> có tiền cũng không thể như thế tạo ngu xuẩn không ít người cảm thấy rất đơn giản nhưng là có một ít sáng suốt người lại như mày lâm vào trầm tư nếu thử hứa cựu đều không có cho ra về dưới. chân nhị cầu nhìn xem chúng sinh muôn màu trong lòng cười lạnh h đây chính là làm tinh hoa hạ tuyệt đối căn bản vô giải các ngưi bọn này người dị giới chấn tinh đi hắn rất có tự tin người của thế giới này không khớp Nhìn xem Lâm vào thảo luận bên trong xuân phong đường, Trần nhị cầu trong lòng đắc ý thiên ngoại Tô Ninh lại như mày. Gia hỏa này, cao hứng quá sớm đi. Hắn chỉ cân nhắc đến cho người ta ra nan đề, không có cân nhắc tiền vốn. Người treo giải thưởng, đến xuất ra vàng dòng bạc trắng đặt ở treo giải thưởng trong nội đường, dạng này mới tính hoàn thành giao dịch, người há miệng liền treo giải thưởng 100. Không không không, xác thực cũng ra nan đề, thế nhưng là đợi lát nữa người ta hỏi người yêu cầu thế chấp linh thạch, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Gia hỏa này, Tô Linh đều không còn gì để nói yên tỏa trì đường điếu. Trong vườn rau xanh, có không ít tiểu nhân cũng vây xem tới. Nhìn xem Trần nhị cậu ra đề, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lộ ra ngượng ngừ. Bọn hắn cũng giải không ra. Thậm chí đang suy tư câu trả lời thời điểm, kém chút xảy ra chuyện đương nhiên, một số người đang nghiên cứu từng cặp thời điểm, trên thân kim quang nở rộ. Lại có một cố khó tả đạo choáng chạy xuôi. Là thế giới này đạo tinh hoa ba, hẳn là, là văn thánh tri tác. Vì sao có lớn như vậy văn khí? Nếu không phải có chút đại đạo hạn chế, chỉ sợ sẽ còn càng khủng bố hơn. Lũ tiểu nhân đều cảm thấy câu đối này không đơn giản tiên trưởng đại nhân, ngươi có thể có bên dưới đối với. Hỏi Sơn lão tổ trăm mối vẫn không có cách giải. Họ thậm có là có một ít, bất quá cũng không tính là chân chính đối được. Cái này câu đối, ở thế giới này, xem như vô giải. Tô Ninh đáp a3. Thì ra là thế, ta nói hắn làm sao ra đề này. Nguyên lai thật sự là vô giải. Vườn rau xanh lũ tiểu nhân từng cái kinh ngạc đều muốn suy nghĩ ra một đáp án. Loại này giải đạo cảm giác, để bọn hắn phi thường hưởng thụ, có một loại lực lượng vô danh để bọn hắn thể xác tinh thần đạt được tầm bổ đây là câu thông thiên địa đại đạo nguyên nhân tiền bối, ngay từng cảm thực minh. Treo giải thưởng này chúng ta xuân phong được tiếp, đã đạt tiền bối ban thưởng nhân quà này. Gã sai vật đạo bất quá dựa theo quy củ, còn xin tiền bối đem 100000 linh thạch thượng phẩm giao phó. Trần nhị cậu 3. Thứ độ chơi gì? Giao phó 3. Chương 273. Nhất định muốn phục dịch hảo. Chương 273. Nhất định muốn phục dịch hảo. Thế mà, còn cần trước đưa tiền. Ta loại cái xoa. Trần nhị cầu nội tâm chấm xuống. Xong đời ta. Bất quá, hắn hay là ra vẻ bình tĩnh khách nhân, không chỉ có 10 vạn khối linh thạch phải đặt ở Xuân Phong đường, liền ngay cả chúng ta trích phần trăm cũng cần cùng nhau thanh toán tiền, đây là quy củ của chúng ta, thực sự không có ý tứ. Tiểu Nghị nói. Chân nhị cậu lẳng khó, hiện tại hắn có thể nói người không có đồng nào hệ thống, có thể hay không ký sổ, trước cho ta cái 11-12 linh thạch điểm điểm. Chân nhị cậu hỏi. Hệ thống, đốt. Lần đầu gặp ký chủ cái dám nhiệm vụ không hoàn thành, còn không biết xấu hổ vừa lên đến liền mượn 100. Không không linh thạch, hay là thượng phẩm? Ký chủ nhưng biết 100 10000 linh thạch thượng phẩm ý vị như thế nào. Tại Lam Tinh đều không khác mấy vài tỷ tư sản ngươi đi lên liền mượn 100. Không không không linh thạch thượng phẩm, ngài cảm thấy khả năng sao? Chân nhị cậu, ta đi. Má như vậy. Tu tiên tiểu thuyết không phải động một chút lại 100. Không linh thạch thượng phẩm. Ta coi là cái đồ chơi này nát đường cái. Xong đời, ta sẽ không cần lần xe đi. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Ta con đường của đại đế mới đi bước đầu tiên, liền muốn băng. Hệ thống, bình thường tân thủ xuyên qua tiên thế giới khác, không đều có tân thủ gói quả lớn sao? Ta không có ba. Đinh. Uy kiểm tra đo lường đến tân thủ gói quả lớn chức năng này. Chân nhị của ba. Xong. Bước đầu tiên liền đi không nội nữa. Thiên thoại, Tô Ninh rất im lặng. Cái này chân nhị cậu thật đúng là tiên trưởng đại nhân, hắn giống như muốn lạnh, giúp sao? Vườn rau xanh có người nói giúp đỡ đi, bất quá đừng bại lộ, ta còn muốn tiếp tục xem trò đỡn." Tô Ninh nói là. vấn Đạo Sơn lão tổ chặt tay, thân thể khế động, tiến nhập thiên hoang giới, sau đó, thân thể chui vào Xuân Phong Đường bên trong ai. Lúc này, Xuân Phong Đường lão bản ngay tại làm việc, đột nhiên xuất hiện một người ở trước mặt hắn, để hắn muốn bạo khởi đả thương người. Có thể chợt, người tới một ánh mắt, Xuân Phong Đường đường đường hoang cấp đỉnh phong tu vi, vậy mà không động được. Thế giới này tu vi đẳng cấp là thái nhân, đế, vũ trụ hùng hoàng, thiên địa Xuân Phong Đường đường chủ kinh ngạc nhìn xem người tới bá. Sau một khắc, Vấn đạo sơn lão tổ liền xuất hiện tại trên chỗ ngồi, giống như tuấn di đừng hỏi ta là ai, cho ngươi một quả cơ duyên, cần phải. Vấn đạo sơn lão tổ tiện tay vung lên, trên mặt bàn xuất hiện một bộ đồ uống trà dậm dậm. Hắn rót một chén trà, phối hợp điếc. Nhìn thấy trà này cố xuất hiện, còn có cái kia trà thời điểm, lão bản hai con ngươi khẽ động, kinh ngạc không gì sánh được, giống như gặp được bất khả tư nghị nhất đồ vật không, bất tự trà. Nước trà bên trên, Du Long phu vũ, tường thụy liên tục, tùy nhìn một chút, liền muốn để bản đạo. Gặp lại vấn đạo sơn lão tổ trên thân tuyệt tức lúc, lập tức để lão bản cảm giác được cả da đầu. Hiền thánh Đây là trong đầu của hắn nghĩ tới chữ thứ nhất. Hắn nhìn thấy qua đế, cũng nhìn thấy qua bàn thánh, thậm chí thánh nhân khí tức, thế nhưng là đều không có trước mắt khủng bố như vậy. Vị này là một cái sâu không lường được người. Hắn không nghĩ tới mình đời này thế mà có thể nhìn thấy loại nhân vật này. Vô luận ánh mắt của đối phương, nhất cử nhất động, đều phản phất tràn đầy đạo vận, có thiên địa đại đạo đang lưu truyền. phảng phất đạo ngoại. Không, đạo tác ở trước mặt hắn đều chỉ có bị hắn giẫm tại dưới chân. Vị này, đến cùng là ai? Vân Đạo Sơn lão tổ nhìn cũng không nhìn lão bản một chút, nhận biết. Nên thử Lão bản cảm giác được thân thể bông lỏng, bị gông cùng xiển xích thân thể phong tích. Lão bản thân sắc khẽ giật mình, nếm thứ ba. Hắn run dậy, ta cũng có thể từng. Hắn kinh ngạc không thôi đây là ta có thể ăn. Hưu. Sau một khắc, lão bản trong tay nhiều hơn một cái cái chén, hương trà bốn phía, tùy tiện ngửi một ngụm, phản phất cũng có thể làm cho thân thể của mình tiến hóa. Cái này là chân chính bất tử dược. Cái chén, nặng nghề vô cùng đơn lấy ra, đều có thể làm một tôn thánh cấp pháp bảo, nhưng làm đại giáo trấn dạy pháp bảo, bất tử dược, dùng thánh cấp pháp bảo thịnh. Vị này, rốt cuộc là vật gì? Trong chén Nước trà ánh cam, có long phượng chỉ tượng, có đạo ngấn lưu truyền. Lão bản e ngại, nhưng vẫn là nhịn không được dụ hoặc, vỗ một búng tay. Lập tức, hắn cảm giác toàn thân mình lập tức nổ, vô số tinh thuần năng lượng chất lỏng toàn thân, thân thể toàn thân, ngũ tạm lục phủ, thần thức, đều tại tiến hóa oanh. Trong nháy mắt mà thôi, tu vi của hắn trực tiếp đột phá đạo hưng cấp. Sau đó, chính là trụ cấp, nửa trụ. Đây là bởi vì hắn thân thể không chịu nổi, thiên phú đã đạt đến phong nguyên nhân, không phải vậy còn có thể cao hơn oanh. nhiên, trên trời có lôi kiếp xuất hiện. Lão bản kinh ngạc vật phần. Vấn đạo sơn lão tổ khẽ như mày, tay áo hất lên, trên trời lôi kiếp lập tức tan thành mây khói ẩn buồn. Quỳ xuống giật đầu, đa tạ tiền bối ban thượng, tiểu nhân suốt đời khó quên. Không chỉ có là tu vi tăng lên, liền liền thân thể ám tật đều toàn diện bị thanh trừ, đơn giản chính là chúng sinh. Xuân Phong Đường lão bản tâm tình kích động, hắn cũng không nghĩ tới cái này, ngập trời phú quý sẽ đến phiên trên đầu mình không ngại, vật nhỏ mà thôi. Vấn đạo sơn lão tổ đạo cái này, giá trị 100000 linh thạch thượng phẩm sao? Xuân Phong Đường lão bản mộng bước ba. Cái này đáng giá sao? Ta dựa vào. Đây quả thực quá đáng giá tôi ta. Ngươi nếu là xuất ra chén trà này, nước phóng tới thiên hạ, để một cái hoang cấp tu sĩ lập tức biến thành nửa trụ cường giả, còn không có tác dụng vụ, lại tiêu trừ trên thân năng tật. Liên cái này, hoàn toàn chính là vô giới chi bảo. Hư chi, bất tử dược bên trong, còn có các loại bất tử đạo ngấn giữ lại tại thể chất bên trong, tương lai nghiên cứu triệt để, đó chính là chứng đạo thành thánh át chủ bài. Người hỏi ta đủ 100. Không không không linh thạch thượng phẩm. Đủ, rất đủ. Xuân Phong Đường lão bản đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía cách rất nhiều vách tường sau Trần Nghị cầu 100. Không không linh thạch thượng phẩm. Lam An Đẩu đều linh quang tiền bối. Vị nào là ngài hậu nhân? Phù phù. Nghe nói như thế, vấn đạo sơn lão tổ cao thâm mặt chắc thân thể, kém chút ngã quỷ Ta hậu nhân. Ta dựa vào. Ta có tài đứa gì? Coi như hắn dám nhận, ta cũng không giám tiếp. Vấn đạo sơn lão tổ nói cái này ngươi không cần biết, nếu đủ. Vậy ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn liền có thể. Lão bản, chiếu cố. Bá. Vấn đạo sơn lão tổ thân thể biến mất. Xuân phong đường lão bản không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Hắn xứng sở hào giác. Nếu không phải là mình trong thân thể còn lưu lại có bất tử dược vết tích, nếu không phải là mình tu vi chân chính tăng lên tới nửa trụ cấp bậc, hắn còn tưởng rằng đây hết thể đều là ảo giác. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tung hành thiên địa, vị kia, đến cùng là ai? Xuân Phong Đường chào ông chủ kỳ tiền bối nước trà. Hắn phát hiện vấn Đạo Sơn lão tổ uống trà thời điểm, lưu lại rất nhiều trên bàn, ước một mình. Lão bản mừng rỡ, lập tức chạy tới, lấy ra một cái tinh mỹ bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem nước trà thu thập tiến chính mình trong bình. Nhìn một chút cái bàn, hắn trực tiếp đem nước trà thấm ướt qua địa phương nốc ra, cẩn thận từng ly từng tí chứa tàng. Làm xong những này, Hắn mới nhìn hướng đại đường thân tài thân này mặc áo cho người chính là thần tài đại lao tới trải nghiệm cuộc sống nhất định phải hầu hạ tốt chương 274 chân nhị cầu ta chính là lao thiên thân Nhi tử chương 274 chân nhị cầu ta chính là lao thiên thân Nhi tử bá chân nhị cầu ngay tại khó xử thời điểm xuân phong đường đườngãoo bản đột nhiên xuất hiện yên tòa hồ nước nướcêu tốt đối với tuyệt đối vị tiên bối này quả thật là cao nhân tiểu nhị nhìn thấy lao bản xuất hiện phi thường mà ý muốn lao bản bình thường vô luận chuyện nữa gì gần như không sẽ xuất hiện lập tức ch tay Chân nhị cầu nhìn xem người tới nghi hoặc người này nhìn xem tựa hồ thân phận rất cao hắn đánh giá một phen người là lão bản chắc tay tại hạ bất tả là Xuân phong đường lão bản lưu Xuân Phong, vừa rồi tại phía sau nghe được tiền bối tuyệt đối, đốiị không được đi ra nhìn một chút mời khách quan đường để ý lão bản chân nhị cầu sức sở hắn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể gây nên loại cấp bậc này nhân vật chú ý trong lòng mừng thầm không hổ là người xuyên Việt ta đơn giản quá như bức tùy tiện xuất thủ một cái tuyệt đối liền có thể gây nên lại nhân vật chú ýi mệnh tri tử ta chính là thiên mệnh tri tử Lưu Xuân phong Cho ra hẳn là thật sự là Lưu Tiền Bối. Hắn nhưng là hoang cấp cường giả, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn không tại tổng bộ đợi, như thế nào tại cái này? Người đội đấu đồng này rốt cuộc là vật gì, thế mà có thể gây nên Lưu Tiền Bối chú ý. Quáng Như bước đi. Đốt. Ký chủ trang bức thành công, trang bức giá trị 1. 1. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, Lưu nhị cầu vui mừng không thôi. Trong đầu không ngừng vang lên thanh em nhắc nhở. Khá lắm, đây quả thực là Quáng Như Bức. Thu tiện liền lấy được trang bức giá trị đương nhiên, hắn vẫn như cũ đau đầu 100. Không không không linh thạch phẩm. Hắn khẳng định không bỏ ra nổi đến, nguyên bản còn muốn lấy nếu không chạy trốn, hiện tại một cái hoang cấp cường giá xuất hiện, hắn chạy khẳng định là chạy không ra được hẳn là. Muốn xong đời. Ngay tại Lưu Nhị Cẩu không biết làm sao thời điểm, Lưu Trường Xuân chủ động mở miệng, tiền bối từng cấp, quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy tuyệt đối, không chiếm được về giới thực sự đáng tiếc, có thể ra loại này từng cấp. Tiền bối tuyệt đối là kỳ tài ngũ trời. Tiền bối có thể cùng tại hạ kết giao bằng hữu, linh thạch thượng vọng, tại hạ hướng ra. Về phần tiền thù lao tiền bối cũng không cần thanh toán xong, như thế nào? Lưu Nhị Cẩu nghe nói như thế, có chút mừng mức chất kiếm phản ứng, không cần giao tiền. "Chuyện tốt." Thế nhưng là hắn hay là muốn cải, cái này không được đâu. "Chỉ là 100000 linh thạch mà thôi." Lưu trưởng Xuân cười cười, "Tiền Bối nói đúng, chỉ là 100000 linh thạch có thể cùng ngài kết giao bằng hữu, quá đăng, giá, còn xin tiền Bối nể mặt." Ngồi gật tới đưa gối đầu, Trần Nhị cầu trong lòng kích động, bất quá mặt ngoài lại phong khinh vân đạm đã như vậy. "Vậy liền kết giao bằng hữu." Trần Nhị cầu bất đắc dĩ đạo đà tạ tiền Bối hậu hái. Lưu Trường Xuân cao hứng chấp tay. Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn ra Trần Nhị Cẩu là cái người ngốc. Hơn nữa còn là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cố ý tới đây châm ngực. Hắn biết Trần Nhị Cầu trên thân không có 100, không không linh thạch thượng phẩm, đừng nói 100. Không không chính là một khối cũng không có. Hỏi Sơn lão tổ không có thời điểm xuất hiện, Lưu Trường Xuân liền muốn nhìn xem Trần Nhị Cầu như thế nào xấu mặt, đồng thời lo lắng lấy dùng hắn tới giết gà cho khỉ nhìn, làm cho tất cả mọi người đều biết, đụng nghịch xuân phong đường hậu quả. Cho nên, hắn này mới khiến tiểu nhị thúc dục Trần Nhị Cầu trả tiền. Thế nhưng là hỏi Sơn lão tổ sau khi xuất hiện, hắn khẳng định không còn dám nhằm vào Trần Nhị Cẩu. Không nói hắn xác thực đạt được chỗ tốt, chính là không có chỗ tốt, hỏi Sơn lão tổ ở sau lưng hộ đạo tình hung dưới, hắn cũng không dám nham vào. Lưu Trường Xuân đã sớm xem thấu Trần Nhị Cầu, thế nhưng là Trần Nhị Cầu còn tưởng rằng chính mình giả bộ rất giống, ngay cả Lưu Trường Xuân tứ đại nhân vật này đều chủ động kết giao thiên mệnh chi tử, chính là thiên mệnh chi tử a tùy tiện làm chuyện gì, đều sẽ có đại nhân vật chính mình tới làm tiểu lệ. Trần Nhị Cầu cảm thấy mình chính là nhân vật chính đây chính là khí vận cái gì, Lưu Trường Xuân thế mà chủ động kết giao. Ngươi đội đấu đồng này, cuộc là vật gì, thế mà đáng giá Lưu Đường chủ đều đối đãi như vậy. Tiến tỏa hồ nước liễu. Hẳn là Thật sự là tuyệt đối. Vị kia, đến cùng là ai? Đốt trang bức giá trị 1. 1. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt kính sợ, cùng hệ thống bên trong không ngừng lấp lóe trang bức giá trị, Trần Nhị Cầu trong lòng trong bụng nở hoa. Khi hắn rời đi Xuân Phong đường sau khi về nhà, nhìn xem rộng lượng trang bức giá trị, Trần Nhị Cầu đóng ký cửa lại, không kịp chờ đợi triệu hồi ra hệ thống giao diện, nhìn xem có thể hối đoái ra thứ gì một năm điểm trang bức giá trị. Phát tài. Phát tài. Ha ha, tiên mệnh chi tử chính là tiên mệnh chi tử, không nghĩ tới tùy tiện ra ngoài đi một chút, vậy mà kiếm lời nhiều như vậy trang bức giá trị ta chính là khí vận chi tử a. Hừ hừ. Nếu là Tô Ninh cùng Tô Hưởng bọn hắn biết ta tại dị thế giới trải qua như thế tiêu sái, thuận buồn xuôi gió, khẳng định rất ước cao ghen tị. Chân nhị cầu đạo hì hì, bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn cho là ta chết, khẳng định cảm thấy ta rất không may, khẳng định cảm thấy ta trực tiếp lạnh, ai biết ta không chỉ có chúng sinh, còn xuyên qua. Thiên ngoại. Tô Ninh hài hước cười cười. Sờ lên cái cảm. Thiên mệnh chi tử? Ta có tính không thiên mệnh. Ha, ha. Nếu như tiểu tử kia biết, ta chính là thiên mệnh, hắn còn tranh làm thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử biết hắn nhưng thật ra là tranh coi ta nhi tử, sẽ là biểu tình gì? Tô Ninh cảm thấy rất thú vị. Tiểu tử kia bốn. Tô Ninh tiếp tục đem thị giác đặt ở Trần Nhị cầu trên thân. Khi thật nhìn bằng hữu tại dị giới sống sáo, hay là mình có thể điều khiển tình huống dưới, thật rất thú vị mở ra hệ thống thương thành. Trần Nhị cầu mở ra hệ thống thương thành. Nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm lúc, có chút không nghĩ ra hệ thống này thương thành rất quen thuộc. Làm thế nào phải cùng đào bạo giao diện một cái bộ dáng? Khai phát hệ thống này đại lão, sẽ không phải là một cái lam tinh người đi? Trần Nhị Cẩu nghĩ hặc Hiện tại hắn tay cầm hơn 1000 khoản tiền lớn, chuẩn bị lớn mua đặc biệt mua mặc kệ, mua trước ít đồ. Hệ thống thương thành rất toàn diện. Thứ gì đều có đại đạo thánh dược thần dược, vũ khí thần khí, súng vật, nhỏ đến quần áo, thậm chí nước, đều có thể mua được không hổ là hệ thống, chủng loại thật nhiều. Bất quá ta trước phải tuyển điểm đan dược. Chân nhị cầu nghĩ thầm. Hắn đầu tiên tuyển một chút cải thiện thể chất, có thể gia tăng tu vi đan dược các loại ai, cũng không biết lúc nào mới có thể mua được bất tử dược. Kì kì, không nghĩ tới đi, hệ thống bên trong thế mà còn có bất tử dược bán. Tương lai chờ ta điểm tích lũy đầy đủ ta mua một bình bất tử dược đi ra, nhất định có thể chấn kinh thế giới này vô số cao thủ, đương nhiên, hiện tại còn mua không nổi. Trần nhị cậu đem mua sắm bất tử dược dịch trở thành một loại hùng vĩ mục tiêu. Mua tu luyện cần có tài nguyên. Hắn nghĩ nghĩ đem còn lại điểm tích lũy đều bỏ ra, toàn bộ mua sắm trang rồng thuốc khù khụ. Không nghĩ tới những thuốc này rất đột nhiên, mặc kệ có tác dụng hay không, trước tồn một chút, khẳng định không sai. Trần nhị cầu đạo. Tô Ninh thấy cảnh này, trực tiếp mắt trợn tròn. Khá lắm, ta biết khá lắm. Cái này nha, đến lúc nào rồi thế mà còn bán loại thuốc này? Hữu Du Công, may mắn không có đem hắn hệ thống làm thành nạp tiếp hệ thống, không phải vậy ra hỏa này nói không chừng có thể đem cả cuộc đời đều qua thành thiếu mà không nên hình ảnh. Chương 275. Dương Quang, bãi cát, sóng biển, cây xương rồng kẻ ảnh. Chương 275. Dương Quang, bãi cát, sóng biển, cây xương rồng kẻ ảnh. Trần Nghị cậu đổi tài nguyên tu luyện, về sau mấy ngày, hắn đều đang tu luyện. Tô Ninh cảm thấy không thú vị, thế là liền rời khỏi quan sát đương nhiên, vì ngăn ngừa Trần Nhị cầu tên kia tại dị giới xảy ra chuyện, hắn hay là để vườn xanh lũ tiểu nhân nhìn một chút. Trần nhị cầu tự giác là thiên mệnh chi tử nhưng ai để tô Ninh chính mình là thiên mệnh khẳng định phải hào hào bảo hộ một chút chính mình con trai cả tốt cũng không biết về sau trần nhị cầu tiểu tử kêu biết chân tướng đằng sau sẽ là cái biểu tình gì có còn hay không tranh khi thiên đạo con trai cả tốt Tô Ninh nhìn một chút xác trời thế mà đã không còn sớm dù sao cũng là giao thừa ngủ sớm dậy sớm Tô Ninh nói kỹ thật đến hắn cảnh giới này vài ngày không ngủ y nguyên sẽ tinh thần vô cùng phân phần chấn bất quá hắn hay là quen thuộc ban đêm đi ngủ việc ngày giao thừa ăn Tết đây là ta giải thoát sau cái thứ nhất năm mới được thật tốt nghỉ chút Tô Ninh quyết định cho mình nghỉ chút ngủ ngon. Hắn nói, tắt đèn đi ngủ. Hôm sau đầu năm mùng 1, trong không khí tràn ngập một cỗ năm mới hương vị, Tô Ninh mình làm một bản đồ ăn, cùng trong vườn rau xanh lũ tiểu nhân thong thống khoái khoái qua một cái năm mới. Sau đó chuẩn bị ra ngoài dạo chơi tốt tốt tút. Tô Hưởng điện báo. Kết nối đi. Tô Ninh nói, nói chuyện. Chúc mừng năm mới, ca. Muốn đi ra ngoài dạo chơi sao? Tô Hưởng hỏi muốn đi, cùng một chỗ. Tô Ninh hỏi có thể, năm nay cấp 3 học lớp, ta cùng đi tham gia. Tô Hưởng hỏi. Học lớp? Nghĩ đến đây từ hắn liền đau đầu. Tại trong tiểu thuyết Bình thường học lớp chính là các loại trang bước đánh mặt, nhược chí đến một nhóm. Chính mình lúc này mới có thời, liền gặp họp lớp cái đồ chơi này không được. Cấp 3 đồng học đại đa số cũng đều không có liên hệ, tất cả mọi người đang bận rộn riêng phần mình sự tình, sớm đã không còn tình cảm, cùng một chỗ ngồi, không phải nghe người này nói khoác, chính là nghe người kia khoe khoang, không có ý nghĩa. Tô Ninh nói ca người không đi, Tô Hưởng đạo không đi. Tô Ninh nói cũng tốt. Tô Hưởng trầm tư hồi lâu bởi vì ta không có đoán sai, Tô Di cũng sẽ ở, các ngươi chia tay, gặp mặt cũng xấu hổ. Chẳng không thấy, tô Ninh đều nhanh quên sự tồn tại của người này, nàng cũng sẽ đi. Tôi hưởng nghe được Tô Ninh âm thành kích động, "Làm sao? Ca ngươi tỉnh cũng phục nhiên. Nhớ tới nàng, sẽ không muốn cùng nàng hợp lại đi." Tô Ninh muốn, "Cái kia đến không có. Không biết vì sao, hắn đối với nữ nhân kia, giống như đã không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác. Thật giống như chính là phổ thông nhận biết một người mà thôi, không nói, ta ra ngoài dạo chơi, các ngươi chơi." Tô Ninh nói. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Suy tư hồi lâu, hắn tử trong nhà cầm một chút thổ đặc sản, còn có một số lễ vật. Ra cửa đi ra ngoài trạm thứ nhất, khẳng định muốn đi cùng đại bá đại thẩm chút ít. Sau đó thuận đường cho trong thôn mấy cái thân cận lão nhân chúc Tết. Người trong thôn kỳ thật đối với hắn đều rất tốt. Chuyến này xuống tới, Tô Linh thu không ít hồng bao. Cùng hắn hiện tại giá trị bản thân so sánh, khẳng định không đi chín châu mất sợi lông. Bất quá hồng bao cùng mình giành được đồ vật cũng không đồng dạng. Hắn rất ưa thích những này hồng bao ở trong thôn đi dạo xong. Tô Ninh Tô Di nhà. Tô Di không ở nhà, Tô A Ji cùng Tô thúc thúc ở nhà. Tô Ninh chúc Tết, thuận tiện đem quả của mình đưa cho nhị lão. Kỳ thật bình thường hắn cũng sẽ hệ thống tin nhắn một chút rau quả hoa quả loại hình cho nhị lão. Hôm nay tự thân lên cửa, Nhị lão một mực cầm Tô Ninh khi nửa đứa con trai. Tô Ninh bình thường cũng là muốn thân cận, nhưng là hắn cùng Tô Di chia tay, cũng không tốt lắm xuất hiện tại người kia trước mặt, vì vậy Tô Ninh kỳ thật thật lâu đều không có gặp quá Nhị Lao. Nhìn thấy Tô Ninh tới cửa trúc kết, Nhị Lao tự nhiên là cao hứng không gì sánh được, nói chuyện không ít thời gian, Tô Ninh lúc này mới rời đi. Rời đi Tô ra Nhị Lao cái kia. Thời gian đã đến cơm trưa thời gian ăn một chút đồ vật. Tô Ninh không có dừng lại, bay thẳng Tam Cá Hải đảo. Hắn đại học thời điểm, liền rất muốn đi nhìn biển. Chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Hắn hiện tại rốt cục có thể đã được như nguyện. Về phần trong nhà Hắn ngược lại không lo lắng, có thủ hộ đại trận tại, trừ phi đối phương vận dụng cường độ cao đạn đạo, thế mà rất khó công phá vườn rau xanh phòng ngự. Vẻ máy bay sự tỉnh. đương nhiên rất khó đặt trước đến, nhưng đó là phổ thông khoang phổ thông, nếu là khoang hạng nhất, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng đặt trước đến. Hơn 2 giờ đằng sau, Tô Ninh đã tại một tòa Lâm Hải khách sạn, nằm tại trên bờ cắt phơi nắng. Khách sạn tự nhiên là khách sạn cấp sao, phòng tổng thống, có tiền tự nhiên không có khả năng làm đoan chính mình nguyên lai like đây chính là kẻ có tiền dư Ninh uống vào nước trái cây, uy ý ánh mặt trời ấm áp rơi tại trên người mình. Bên cạnh, còn có một viên tiểu bạn Thái cũng tắm ở trong chén uống nước trái cây. Tại tiểu Bạch Thái cảm thụ bên trong, nó cảm thấy cái đồ chơi này thực sự khó uống. Single Linh khí cũng không bằng vườn rau xanh. Thế nhưng là gặp Tô Ninh uống đến khởi kỉnh, nó cũng nghi ngờ uống vào, tại thăm dò trong nước trái cây, đến cùng có cái gì đồ chơi đáng giá hộ thụ. Bất quá nó thăm dò hồi lâu, cũng không có phát hiện chỗ thích hợp. Cái này khiến nó nho nhỏ đầu, rất là nghi hoặc. Cái này là kê đồ chơi, thật là đứng đắn cải trắng uống đồ vật. Tô Ninh cùng tiểu Bạch Thái tại phơi nắng Thật đứng nói, mùa đông ánh nắng phơi đứng lên thật lạnh. Hai người bọn họ phơi nắng, có chút cái kia Người đi ngang qua đều cảm thấy Tô Ninh có chút thần kinh. Hắn cũng không để ý tới đừng quản có lạnh hay không, bầu không khí rất trọng yếu. Nằm tại trên bờ cát nhìn biển với nắng, nhìn trên biển mây cuốn mây bay, nhìn sóng biển xoay tròn. Gió nhẹ chậm chậm. Thú vị. Bầu không khí như thế này cũng rất không tệ. Loại thể nghiệm này, Tô Ninh rất sớm trước đó liền muốn như vậy. Có thể trước hoặc là không có thời gian, hoặc là không có tiền i a i a. Tiểu Bạch Thái tại Tô Ninh bên tai i a i a một mảnh thức nhắm lá chỉ hướng mặt biển. Tô ninh nhìn sang, cá mập lớn, bắt cá. Nói sát thực, có cá mập ở trong biển bắt cá. Trên bờ người không nhìn thấy, nhưng là Tô Ninh cùng Tiểu Bạch Thái có thể cảm thụ được thiên nhiên quy luật, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có gì ngạc nhiên. Tô Ninh nói hễ a. Tiểu Bạch Thái trên người chiến ý bộc phát, bởi vì nó nhìn thấy cá mập lớn hung tàn, trong lòng rất muốn cùng tên kia phân cao thấp. Không phải là bởi vì nhìn thấy cá mập săn mồi tiểu ngư thánh mẫu tâm bạo dạ, hoàn toàn là bởi vì nó cho là cá mập lớn rất hung tàn, tiểu gia hỏa không quen người khác so với nó hung tàn hơn, khơi dậy nó chiến ý nó mới không rõ cái gì gọi là chừng ác thiện, mới không rõ cái gì gọi là trừ bạo giúp kẻ yếu. Tiểu Bạch Thái một mực tại Tô Ninh trên thân, người chung quanh kỳ thật cũng nhìn không ra nó có linh tính gì a a. Đột nhiên, tiểu Bạch Thái chỉ vào đáy biển càng không ngừng tra hỏi. Tô Ninh nhìn thoáng qua, A. hắn phát hiện có hai người rơi vào trong nước, một nam một nữ. Nam nhìn thấy cá mập lớn, thế mà không chút do dự bỏ xuống nữ tử đạo tàu. Nhi nữ thì không đứng ở trong nước giấy rủa, nàng bị cá mập lớn để mắt tới. Cá mập lớn một thân làn da màu đen, hớn cá mập con mắt trừng mắt nữ tử, há miệng máu, hướng về nữ tử tới. Nữ tử liều mạng bơi lội phó Cá mập lập tức cắn lấy nữ tử trên ủi. Máu tươi kia lập tức nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Người được mùi máu tươi, cá mập càng thêm táo bạo. Càng hồng biết chính là, há cám trong nước biển, rất nhiều người được mùi máu tươi kẻ săn mồi, từng cái tới gần nữ tử, cái kia từng đôi giống như vong linh con mắt, để nữ tử tê cả ra đầu. Tuyệt vọng không gì sánh được. Chương 276. Nhận ra chúng ta ba. Chương 276. Nhận ra chúng ta ba. Y Tiểu Bạch Thái không ngừng tê. Tô Ninh muốn bày. Tiểu gia hỏa này, rất hung tàn. Đặc biệt tốt chiến không được, đây là biển cả. Thôn ninh nói ý á, ý á. Tiểu Bạch Thái chẳng thèm ngó tới phụ phụ. Tôn Ninh một chút nhảy vào trong biển. Tiểu gia hỏa cũng nhảy vào trong biển. Tôn Ninh còn tưởng rằng nó sẽ chết đuối. Thế nhưng là sau đó Tôn Ninh liền mở mắt. Tiểu Bạch Thái nhảy vào trong biển đằng sau, giống như một đầu cá kiếm lập tức hưu vọt ra ngoài. Tôn Ninh kinh ngạc, "Ba, không phải, đại ca, ngươi là cái trắng, vắt chân lên cổ chạy coi như sóng, ngươi đạp mã lại còn biết bơi. Ở trong nước hành động, thành thạo điều luyện, như cá gặp nước. Ngươi có thể hay không tôn trọng một chút chính mình giống loài a?" Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch Thái lấy ra giải hơn 1m đại khảm đao, thẳng hướng đám tia cá mập lớn Nữ tử vài lần hôn mê, Tại trong mông lung, nàng giống như thấy được một thanh kiếm, giã một gốc cải trắng, giết đi lên. Một đao chém vào mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem chính mình ăn hết đầu cá mập bên trên. Chờ chút, không đối. Giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Một gốc tiểu Bạch Thái, mang theo một thanh đại khảm đao, đuổi theo cá mập chặt. Ta thật sự là phải chết, loại ảo giác này đều làm ra được. Bá. Sau đó, nàng chóng hưu. Tiểu Bạch Thái đao nhẹ nhõm chui vào cá mập lớn đầu. Một đao, để tiểu Bạch Thái trên đầu xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Máu tươi dâng trào trợn. Cá mập lớn con mắt phóng đại, Không gì sánh được ngang ngược cùng dữ tợn. Nó bị kích phát ra huyết tính, hướng phía tiểu bạch thái cả tới, sau đó phốc phốc phốc. Tiểu bạch thái tốc độ cực nhanh, ở trong nước du động, không ngừng xuất đau. Vẹn vẹn mới hiệp, cá mập lớn bụng liền nhiều hơn rất nhiều thấy xương vết thương. Cái này nhưng so sánh chơi game of thrones liền thiết tây qua còn muốn thoải mái phốc. Cá mập lớn thân thể xuất hiện lít nhá lít nhít vết thương, chặn những vết thương kia phun máu, xoay tròn ra màu trắng cám vỏ. Cá mập lớn con mắt trở nên từ bạch. Sau đó, chết ba. Một trận chém lung tung, tiểu bạch thái giống như điên dại. Nó giết xuống rồi quay người lại giết hướng cái khác cá mập. Mà Tô Ninh đã sớm đi tới chiến trường, đương nhiên, hắn không có tham gia chiến đấu, mà là trước tiên cầm trên tay nữ tử tự tiếp được, Tránh cho nàng chỉ xuống, lại cho nàng cầm máu, phong bế khí quản, tránh cho càng nhiều nước biển tiến vào thể nội. Sau đó bước ra trong bụng của nàng, trong phổi nước biển, cho nàng rót vào một chút linh khí, khiến cái này linh khí thay thế dưỡng khí tiến hành huyết dịch tuần hoàn. Làm xong những này, nữ tử liền muốn thức tình đụng. Tô Ninh một chỉ điểm tại nàng phần gáy, để nàng tiếp tục ngủ say ba ba ba. quanh xuất hiện rất nhiều cá mập đều bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến. Tô Ninh cùng Tiểu Bạch Thái đặt mình vào trong biển, không có bất kỳ cái gì khó chịu, về phần hô hấp, Tô Ninh có thể làm được thời gian dài không cần thay đổi khí. Cùng thủy sinh vật không sai biệt lắm. Bầu trời trong biển, đều như thế a. Tiểu Bạch Thái hưng phấn trùng sát. Nó mang theo đại đao vung chặt, bơi trong nước cá một dạng ở trong mắt nó đây là ba ba tốt dẫn nó chơi thái thịt trò chơi. Một chút thằng xui xẻo còn đối với Tô Ninh lên sát tâm. Bơi tới Tô Ninh trước mặt, bị Tô Ninh chỉ điểm một chút chết. Thật là một đầu ngón tay điểm chết đấy a. Tiểu Bạch Thái rất vui vẻ, không nghi tới năm thế mà thú vị như vậy chơi vui. Chính nó đối diện 5 loại này ngày lễ tràn đầy tưởng tượng không bao lâu trong biển cá mập đều bị quanh sát về phần vị nữ tử kia tô Ninh đưa nàng đưa lên mặt nước cũng không thể thân lạng yên rời đi mặt biển khu vực này đỏ lên một mảnh cái kia bỏ qua nữ tử rời đi nam nhân chật vật lên thuyền lòng còn sợ hãi nhìn xem màu đỏ tươi biển cả ngọ tạo thế mà nhuộm đỏ nhiều như vậy nước biển ngự nhân kêu máu thật nhiều nam tử dùng mình một cái nhiều như vậy cá mập chảy nhiều như vậy máu nàng chết chắc sau vài phút trên thuyền chạy tới rất nhiều bảo tiêu tiểu thư đâu Đây là có chuyện gì Một đám bảo tiêu nhìn thấy trong biển cảnh tượng, giật nảy mình. Nam tử làm bộ bi thương, "Ai, tiểu Tuyết nàng, chúng ta lặn xuống nước bất hạnh gặp đàn cá mập, nếu như không có ngoài ý muốn, tiểu Tuyết phải chết." Nam tử trong lời nói, vậy mà mang theo một chút khó mà phát giác vui vẻ như thế chờ mong ta chết. Đột nhiên, sau lưng của hắn vang lên một cái thanh âm quen thuộc, quay đầu. Tiểu Tuyết duyên dáng yêu kiểu. Nam tử kinh ngạc, "Không phải, ngươi thế nào không chết? Ngươi không đi bị cá mập cắn?" Tiểu Tuyết hờ hững nhìn xem nam tử, cười lạnh quả nhiên là chờ mong ta chết. Mặt nam tử sắc biến đổi, "Không không không, làm sao có thể?" ta khẳng định không muốn ngươi chết. Tiểu Tuyết, ta thật lo lắng cho ngươi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt bốn. Hai người cố sự. Tô Ninh tự nhiên không hứng thú chủ ý cứu được người, nội tâm của hắn không hề bận tâm, không có cảm giác nào. Dù sao trong mắt hắn, liên việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới đem nữ tử đưa ra mặt nước. Tô Ninh không có đi cùng nàng nói lung tung, cách xa khu vực này, phối hợp ở trong biển bơi lội. Tiểu Bạch Thái cũng thật cao hứng, giãn ra gân cốt, nó tâm tình vui vẻ. Bơi tiếp Tô Ninh ở trên mặt biển bơi lội. Một hồi bơi ngửa, một hồi giống cá một dạng xoay loạn, một hồi lại bịch bịch học Tô Ninh bơi tự do quyền cả trời đất. Tô Ninh cũng rất vui vẻ đầu năm mùng 1, tâm nguyện ở trong biển mới lội, cũng là hắn vẫn muốn làm sự tỉnh sau đó, chính là xem mặt trời lặn. Tô Ninh nghĩ đến đem vẫn chưa thỏa mãn tiểu Bạch Thái Sách xuất thủy mặt, đến gian phòng vọt vào tắm, Tô Ninh tìm một cái vị trí tốt nhất chuẩn bị xem mặt trời lặn. Bình thường khách sạn cấp sao tuyên chỉ thế, nhưng là rất có coi trọng nhất là phòng tổng thống loại hình, kỳ thật tại trong ban công xem mặt trời lặn, vị trí đều đã là tuyệt hảo. Bất quá Tô Ninh không thích trong phòng, nó tìm một khối đáng ẩm, ngồi ở bên trên, nhìn chòn màu đỏ thái dương từ mặt biển rơi xuống. Hào quang nhuộm đỏ nửa bầu trời đây chính là bờ biển mặt trời lặn. Tô Ninh trong lòng cao hứng, hắn cảm thấy rất không sai, từ cấp 2, cấp 3, đại học, tốt nghiệp làm việc, chính mình rốt cục hoàn thành giấc mộng này. Khi ánh chiều tàn sắp kết thúc, hồng quang cùng hắc ám dần dần giao hòa. Một nữ tử xuất hiện tại bờ biển, chậm chậm hướng bên này đi tới. Tô Ninh xem xét, đây không phải vừa rồi chính mình cứu nữ nhân. Nữ nhân không có mặc áo tắm, một thân váy liền áo trang phục bình thường, lộ ra nàng cao gầy, thẳng tắp thân, nơi này thẳng tắp, đương nhiên là chỉ thân thể. Cũng không chỉ là chỉ thân thể. Tô ninh chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, bởi vì nàng cảm thấy nữ tử không có khả năng nhận biết mình. Lúc đó nữ tử đều đã ngất, lại tại nàng muốn lúc tỉnh, chính mình liền cho nàng lạm choáng đằng sau đem nàng đưa ra mặt nước, nàng mới tỉnh lại, từ đầu tới đôi, nữ nhân này chưa thấy qua chính mình, chắc chắn sẽ không nhận biết mình. Lại nói, Tô Ninh cũng không muốn cùng nữ nhân này có cái gì liên lụy. Hắn tu tiên, không muốn cùng nữ nhân lôi kéo không rõ. Tô Ninh phản phất không nhìn thấy nữ nhân, phối hợp thưởng thức mặt trời chiều ngã về tây. Tô Ninh coi là nữ tử cũng sẽ cùng hắn thác thân mà qua. Ai biết nữ tử mục tiêu minh xác, đi đến Tô Ninh bên cạnh thời điểm, ánh mắt sáng rực. Nàng không cần nói nhảm nhiều lời, nhìn thấy Tô Ninh chuyện thứ nhất chính là, cảm ơn ngươi cứu ân tứ mạng. Vô cùng tằng kích. Ta tại bờ biển tìm ngươi đã lâu, chính là muốn tự mình tẩm đạm. Tô Ninh một mặt chấn kinh, thứ đồ chơi gì? Không đối. Ngươi biết ta, còn biết là ta cứu được ngươi. Đây là mấy cái ý tứ? Ngươi khi đó không phải đã tròn sao? Tô Ninh đối với cái này không hiểu ra sao ta, lúc nào cứu ngươi? Ngươi hiểu lầm đi. Tô Ninh thăm dò tính địa đạo. Nữ tử nói, ngươi còn có ngươi bên người viên kia tiểu bạch thái, đường giả bộ, ta nhìn thấy các ngươi ở trong biển giết lung tung, còn có ngươi bên cạnh cái kia giả bộ như ngốc bất la kỷ, không có ý thức được tái trắng. Tô ninh nghi hoặc Giáo hỏa này làm sao phát hiện? Hắn nghĩ nghĩ, nói không cần cảm ơn. Nữ tử còn muốn nói điều gì cảm tạ? Tô Ninh một bàn tay đem nàng đập choáng. Nữ tử ba. Tô Ninh không có giải thích, sau đó, Phong Bế thần thức đem đoạn ký ức kia phong bế. Một trận thao tác xuống tới, nước chảy mây trôi, lập tức liền đem nữ tử ký ức nấu lại trùng tạo. Tô Ninh, căn bản không cần cái gì cảm tạ loại hình. Chương 277. Từ hữu tải. Chương 277. Từ hữu tải. Nữ tử bị nấu lại trùng tạo, Tô Ninh cũng liền đem việc này buông xuống. Cũng muốn, minh tinh lập hạ nguyệt thiên lý. Tại bờ biển ngồi hồi lâu. Biển, nhìn không thấy bờ. Tiểu Bạch Thái Thiên chân vô tả, ở trong biển bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên còn cùng tiểu ngư tiểu Hà thành quần kết đội chơi đùa. Không bao lâu liền thành hải tử vương. Nó giao rất nhiều bằng hữu ân, hoặc là nói, thu rất nhiều tiểu đệ. Tô Ninh lặng lặng nhìn xem, cũng không có đá qué giày nó vui đùa. Nhìn qua biển, Tô Ninh trở lại khách sạn, mình tại phòng điểm cả bàn xa hoa chọn gói, cùng tiểu Bạch Thái độc hưởng cả bàn hải sản. Tiểu Bạch Thái hay là không thích những thức ăn này luôn vị, bất quá nó đối với rượu lại tình hữu độc chung. Khác đồ ăn no xem như rác, rượu lại coi là chân phẩm nhỏ nhỏ rễ cây cắm ở rượu bên trên, tham lam hấp thu, sau đó toàn bộ thân thể vậy mà đều biến đỏ. Thân thể cũng lung la lung lay, như cái ít rượu được con tiểu gia hỏa này. Tô Ninh nôn núi bay. Vô luận rượu trắng hay là rượu đỏ, nó ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Ninh bởi vậy cũng điểm rất nhiều rượu cho nó. Những rượu này giá cả không ít đương nhiên, Tô Ninh cũng không thèm để ý cái kia ba dưa hai táo. Một người một tiểu bạch thái, cứ như vậy đoàn tụ năm mới trước đó trong nhà cũng có ma tử, để cho ta đổi đóng gói đưa cho đại bá, hắn thật thích còn tưởng rằng là tảng rượu, nếu là tiểu gia hỏa này sớm một chút xuất sinh, nó đoán chừng sẽ rất ưa thích. Tô Ninh nghĩ đến nói đến rượu, cũng không biết đại bá có thích hay không những loại rượu đỏ. Hắn dự định làm điểm về nhà cho đại bá nếm thử. Cơm nước xong xuôi, Tô Ninh muốn lên cái toilet, ra phòng cửa, cùng một cái người quen thuộc đối diện đột bằng. Người kia là người nam tử, giấy tây, dáng người rất dài, mắt kính gọng vàng, loẻo lẻo, nhìn xem rất giống thương nghiệp tinh anh người mẫu, cũng có chút muốn bán bảo hiểm. Nam nhân này còn có mấy phần đẹp trai. Nhìn thấy Tô Ninh, nam tử sửng sốt một chút, Tô Ninh cũng sử sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới đối phương từ lưu tại. Ninh ngoài ý muốn đây là chính mình cấp 3 đồng học. Tô Ninh vì cái gì đối với hắn khắc sâu ấn tượng? Bởi vì hắn cùng Gia Hỏa này cấp 3 thời điểm từng có một chút ma sát nhỏ, lúc đó trẻ tuổi nóng tính Tô Ninh đánh qua hắn. Nếu như nhớ không lầm, Gia Hỏa này lúc đó hay là cái gì học sinh năm thiếu, TAE củn do đội trưởng cái gì. Bất quá với nhất lực hàng tập hội, dù Tô Kiến Quốc trước kia lời nói tới nói, lão Tô nhà năng lực mấy liệt, trời sinh lực lớn vô cùng, hai người đánh nhau, cái này phong quang vô hạn TAE củn do đội trưởng bị Tô Ninh vài năm đâm đánh ngộp bức. Từ bị Tô Ninh năm đấm giáo qua sau, từ hữu tài nhìn thấy Tô Ninh đều có bóng ma tâm lý, mỗi lần gặp mặt ánh mắt đều lại né tránh, rất sợ sệt lần này, có lẽ là thời gian quá lâu, tâm hắn ma biến mất, thần sắc hắn thế mà không có sợ hãi, thậm chí tồn tại rất nhiều tự tin. Nhìn thấy Tô Ninh đằng sau, hắn sửng sốt một hồi, Tô Ninh, đã lâu không gặp. Tô Ninh chuẩn bị tùy tiện gọi điện thoại rời đi thật là ngươi. Từ Hữu tại kinh ngạc đã lâu không gặp. Tốt nghiệp trung học đằng sau, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt ngươi tới được thật muộn. Tô Ninh ba, cái gì cùng cái gì a? Ta nghe không được. Tô Ninh ngây người thời khắc, Từ Hữu tại nhiệt tình cười, nắm Tô Ninh tay, ngươi cũng là tới tham gia họp Tìm không thấy mượn phòng. Tới tới tới Ta dẫn ngươi đi, từ Hữu Tài Đạo. Tô Ninh, có chút khó tin. Học lớp? À đúng rồi, xác thực có chuyện như thế. Tô Hưởng cùng mình nói qua, chính mình cự tuyệt, không chuẩn bị tham gia. Chỉ là không nghĩ tới, Vân Thành cách nơi này cách xa vậy mà, vốn cho là bạn học của bọn hắn tụ hội cũng chỉ tại Vân Thành cái kia tùy tiện chấp nhận một chút, ai biết chính mình cũng chạy đến Tam Á tới, còn có thể gặp được. Bọn hắn cũng ở nơi đây tụ hội. Đây cũng quá mẹ hắn đúng dịp đi ta không phải tới tham gia học lớp ta liền đến chỗ đi một chút. Tô ninh nói đồng học một trận, đừng như vậy, rất lâu không gặp. Mọi người họ gặp Từ Hưu tại không nói lời gì, đem Tô Ninh đẩy hướng tụ hội phòng. Tô Ninh bất đắc dĩ, cũng không thể lại đem hắn đánh một trận. Hoa, đi vào ngoài cửa, liền nghe đến bên trong rất nhiều ồn ào. Có chút quen thuộc, có thể càng nhiều hơn chính là lạ lắm. Thời gian chính là như vậy, sẽ để cho xa lạ biến quen thuộc, cũng sẽ để quen thuộc biến lạ lắm. Nhưng âm thanh này, có bé nhọn, có trầm thấp. Tô Ninh giống như đều ở nơi nào nghe qua, rất xa xưa. Xa xưa đến, tựa như là chuyện của đời trước. Tới một cái, tới một cái. Tôn ninh nghe được ồn nào? Bên trong tụ hội ngay tại chơi lấy trò chơi gì đi? Từ Hữu Tại cười cười, lôi kéo chính mình. Mở cửa hoa. Bên trong huyên náo tràn cảnh có như vậy một chút đình trệ. Hai đôi mắt nhìn về phía cửa lớn. Quan tại Từ Hữu Tại cùng Tô Ninh trên thân. Trọng điểm là quan tại Tô Ninh trên thân. Bởi vì Từ Hữu Tại vừa rồi bắt chuyện qua, Tô Ninh là mới tới ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là lớp chúng ta ủy viên thể dục, Tô Ninh, không biết mọi người còn nhận biết không? Từ Hữu Tại đã ở. Trong phòng vang lên vỗ tay nhớ kỹ nhớ kỹ. Ninh, ngươi tới được thật là muộn, chúng ta đều ăn đã nửa ngày. Tới tới tới. Lên bàn. Một chút trước kia quan hệ còn tốt đồng học lập tức đáp. Một chút quan hệ bình thường thì là cười cười, không nói lời nào. Tô Ninh liếc nhìn một vòng. "Tôi ở tại." Hắn nhìn thấy chính mình tới, cao hứng bừng bừng đi tới chào hỏi ca, "Ngươi đã đến. Ngươi không phải nói không tới sao? Còn có, rất nhiều thời gian không thấy Tô gì. Nàng nghi ngờ nhìn một chút Tô Ninh, không nghĩ tới Tô Ninh thế mà tới. Nhưng hắn làm sao không cùng mọi người cùng nhau đi máy bay đến? "Đi đi đi, ngồi trước." Từ Hữu tải đem Tô Ninh lôi kéo tòa hạ. "Cùng tôi hưởng cùng một chỗ, ba người liên tiếp Tô Ninh, ngươi tới lần cuối, cái này có thể lên luật." Không nói nhiều, lời đầu tiên phạt bà chén. Có người nói ha ha, đều nói chỉ có đại lao mới có thể đăng tụ hội bên trong đến chế, Tô đại lao ngươi tới đây a muội, là tới trả tiền sao? Vậy nhưng quá thua lỗ, có người nói. Tô Ninh nún núm bai, hắn không quá ưa thích cảnh tượng như thế này hô cái gì đâu đồng học tốt, chẳng phải khi dễ huynh đệ của ta rất uống ít liệu. Tới tới tới, ta Tô hưởng phụ bồi, Tô hưởng đạo, mọi người tại làm ổn bên trong, cùng Tô Ninh đụng phải một chén. Sau đó liền tiếp tục đề tài của chính mình cũng không có quá phản ứng Tô Ninh. Tu hội tại phòng lớn, bị chia làm mấy bàn, tự nhiên là quan hệ tốt một bàn, thân phận bình thường một bàn trấn phận địa vị phi phàm một bàn. Cái gọi là làng lưu tầm nhu mã tầm mã. Có tiền hướng cái kia ngồi xuống, ra cảnh bần hàn người cũng không tiện đụng lên đi để Tô Ninh ngoại ý muốn chính là, cái này từ hữu tại theo đạo lý tới nói, đến trường lúc cùng mình có chút ít tân đoán, hiện tại cả người cũng dạng chó người, nhìn có một ít tiền trinh, nhưng hắn không có ngồi thành công nhân sĩ tọa kia, ngược lại cùng chính mình ngồi một bàn đường nhìn ta, cái bàn kia người đều là kẻ lĩnh hót, cùng bọn hắn làm không được. Từ hữu tại đại uy, ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Chúng ta cấp 3 khi còn đi học ma sắp nhỏ, ngươi còn có thể nhớ đến bây giờ. Từ hữu tại thở nói, Tô Ninh buông tay. Hắn đương nhiên không thèm để ý nghe nói ngươi cùng Tô gì cái kia. Thật hay dạ. Chương 278. Cũng là lạ sự. Chương 278. Cũng là lạ sự. Tô Ninh không nói gì thật cái kia. Từ Hưu tại kinh ngạc quả nhiên, từ xưa chân tình lưu không được, không bằng vào sởng bao ăn ở. Tô Hưởng sầm mặt lại, không phải, ngươi như vậy bắt quái làm gì? Có ma bệnh. Từ Hưu tại nói không không không, hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần cảm khái, may mắn những năm này ta tỉnh ngộ đến sớm, không có tiếp tục đụng cái gọi là tình yêu, bằng không hậu quả thiệt thượng không chịu nổi. Ngay cả hai người các người đều không nhịn được khảo nghiệm, thế gian này nào có cái gì chân tình? Từ Hữu tại thao thao bất tuyệt, càng thêm đối với tình cảm tránh như sa hạt. Tô Linh muốn. Hắn nhớ kỹ ra hỏa này trước kia nói rất ít chỉ là chúng ta không được, không có nghĩa là những người khác không được. Tô Ninh rốt cục mở miệng. Hắn không muốn tại cái để tài này tiếp tục nữa, không có ý nghĩa, đúng rồi, trước kia ngươi không phải thật thích TAE của Do, quyền kích loại hình. Hiện tại không làm nữa. Đã sớm không làm nữa. Nói đến đây cái, Từ Hữu tại trên mặt có chút cô đơn lực lượng một người, rất là có hạ. Nhất là một đôi nhục quyển, càng là có hạ một đôi năm đấm có thể đánh, lại có thể đánh thắng được bao nhiêu người. Cho nên về sau ta đổi nghề. Thôn Ninh, cho nên ta bắt lấy thương mại điện tử cùng video ngắn đầu gió, kiếm một chút như vậy bất tức phí. Tựa hồ hắn cũng không muốn nhiều lời cái này. Người luôn luôn phải hướng hiện thực túi đầu giống ngươi như thế người thành công sĩ, hẳn là ngồi bàn kia, cùng chúng ta lăn lộn cái gì. Tô Hưởng hỏi bàn kia đều là hư tình giả ý, loại kia tiểu cục ta gặp quá nhiều, mới không thèm để ý. Từ hưu tại đạo thế, nhưng là ta rất yêu kỳ, ngươi coi như không thích cái kia, cũng không nên ngồi cái này. Khi còn đi học ngươi cùng ta ca có thể làm qua đỡ, ngươi liền không tức giận. Tôi hoặc nghi hoặc đều là quá khứ sự tình, còn nữa khi đó ca của ngươi xác thực cũng có đạo lý, ân. Về sau hắn còn giúp ta một thành, ta càng nghĩ, cảm thấy hắn chính là cái người thành thật. Từ Hữu Tài đã sớm giải khai khúc mắc nói đến bàn kia. Vương Hạo tên kia ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác hắn rất nhằm vào ngươi. Từ hưu Tài đạo: "Vương Hạo." Tô Ninh nhìn thoáng qua bàn kia, không nói hắn đã sớm quên đi, tên kia cũng là bị Tô Ninh nắm đấm dậy rỗ người một trong. Tựa hồ là chú ý tới Tô Ninh ánh mắt, người kia cũng nhìn lại. Vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Vương Hạo bề ngoài chợt nhìn nhìn rất hòa hài, có thể chăm chú xem xét, lại cho người ta một loại âm hiểm xảo trá cảm giác. Khuôn mặt của hắn gầy gò, gương mặt hăm sâu, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ ấn tượng ánh mắt của hắn hăm sâu, trong ánh mắt để lộ ra giảo hoạt cùng âm hiểm qua mang, để cho người ta không dét mà run. Môi của hắn luôn luôn hơi nhếch lên, mang theo một tia nụ cười giễu cận, để cho người ta cảm thấy hắn đối với hết thảy xung quanh đều tràn đầy khinh thường. Tóc của hắn chải vướt đến ngay ngắn rõ ràng, thoạt nhìn như là tỉ mỉ quản lý qua, cho người ta một loại tinh anh cảm giác. Hắn mặc cũng rất thể diện, mặc đồ tây nhìn chính là đại bài, cho người ta một loại người giàu có cảm giác. Nhưng mà, dạng này bề ngoài bên dưới, lại ẩn giấu đi nội tâm của hắn tà ác cùng âm hiểm. Tô Ninh im lặng. Gia hòa này, còn kém đem nhân vật phản diện hai chữ viết lên mặt. Có lẽ là tu tiên đằng sau, hắn tùy tiện một chút cũng có thể thấy được thông qua tướng mạo đại khái suy tính ra tính cách của người này, tên kia nghe nói ngươi cùng Tô Di chưa tay, chỉ thấy khe hở cắm châm, hiện tại đang điên cùng truy cầu Tô Di. Từ Hưu Tài đạo tiên kia ở cấp 3 thời điểm, liền lạc của ngươi tình địch. Tô Ninh muốn, những này cùng ta quan hệ thế nào? Bất quá cũng kỳ quái, gần nhất hắn mặc dù điên cuồng theo đuổi Tô Di, nhưng Tô Di cũng không tiếp nhận. Tiên địa có thủ tất báo có lẽ sẽ bởi vì cảm thấy Tô gì đối với ngươi tặc tâm bất tử sẽ nhằm vào ngươi. Từ Hưu Tài đạo hắn nếu thật dám động thủ, nhìn xem đánh chết hắn. Tô Lường Đạo, Tô Ninh, ngươi cái này thành ngữ dùng đến không đối, cái gì gọi là tặc tâm bất tử? Từ Hưu Tài đốt ta nói, ta tại cùng ngươi nói nghiêm túc sự tình, ngươi thế mà soán suất ta thành ngữ dùng đến không đối. Mọi người im lặng một chút. Vương Hạo đột nhiên đứng lên cởi vang lấy chúng ta thật vất vả tập hợp một chỗ, hôm nay mọi người ăn ngon uống ngon, để ăn mừng lần tụ hội này, cá nhân ta đơn độc điểm mấy bình rượu. Đây là cá nhân ta điểm, cá nhân ta giao sổ sách, không tính đang tụ hội tiền tài bên trên." Vương Hạo đạo. Nói, hắn gọi phục vụ viên đưa rượu lên. Không có cái bàn một bình rượu, bọn hắn cái bàn kia hai bình. Từ hưu tại nhếch miệng, tên kia không biết ngẹn cái gì tốt cái rắm, bất quá lười nhắc quặn, mấy ngàn khối tiền một bình rượu, không uống ngu sao mà không uống, chúng ta không để ý tới hắn, trước cạn xong bình rượu này. Từ hưu tại cho Tô Ninh cùng Tô Hưởng đồ đấy. Coi như Vương Hạo tại đánh dám Vương tổng đại khí. Vương tổng nhíu bức. Cảm tạ Vương tổng. Mọi người hô hào cũng không phải vớt mông ngửa cái gì, đều tùy tiện khen vài câu liền có thể làm một bình mấy ngàn khối rượu đỏ, cho người ta nói hai câu dễ nghe thế nào. Mọi người không có coi ra gì, Vương Hạo cũng rất hưởng thụ loại này lời khách tặng, phản phất hắn đã bị chúng Tinh Phùng Nguyệt. Hắn cao hứng mượn cái này cao hứng chẳng cảnh, ta còn muốn hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt, ta chính thức truy cầu Tô Di. Vương Hạo lớn tiếng nói vì biểu hiện hiện thành ý của ta, ta nguyện ý đưa một cô mai tái đất tử, còn đưa một bộ phòng ở. Nghe nói như thế, mọi người lập tức an ý vị thâm trưởng nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Tô Di, còn có Tô Ninh. Mọi người đều biết hai người bọn họ có sự Khi còn đi học mọi người liền biết hai người này có sự, gọi là một cái tình cảm muôn định, ngọt ngào hạnh phúc. Bất quá, ai biết cuối cùng sẽ lấy bi kịch phân cuối. Vương Hạo nhìn thấy mọi người ánh mắt, trong lòng chầm xuống, bay đầu cười nhẹ nhàng mà đối với Tô Ninh, "Tô Ninh, ngươi cùng Tô Di đã chia tay, hiện tại ta theo đuổi nàng, ngươi hẳn là không ý kiến đi. Ngươi không thể cho Tô Di sinh hoạt, ta sẽ cho nàng." Đều nói nhân sinh tranh tài là một trận chạy cự ly dài, lúc đi học ngươi xác thực ưu tú, nhưng là rời đi trường học, tiền. Điều kiện vật chất mới là hết thảy, hiển nhiên. Ta thắng, ta càng có thể chiếu cố tốt Tô Di, ngươi hẳn là sẽ không không ý đi. Vương Hạo đạo đi chợ, lập tức trở nên cổ quái ta nghe người ta nói, người lúc đầu không hợp ý nhau học lớp sẽ không phải nhận được tin tức, nói ta muốn truy cầu Tô Dị, cho nên không cam tâm nghị đến quái rối. Tô Ninh im lặng, cái này chết ra. Thật đúng là sẽ não bổ Tô Dị, gà cho ta. Vương Hạo nói xong, từ trong lược móc ra một viên lớn nhẫn kim cương. Một màn này, đem tất cả mọi người nhìn ngậm gà cho hắn, gà cho hắn, gà cho hắn. Một chút Vương Hạo cho săn đồ nào. Những người khác thì xem kịch vui một dạng, tiếp tục trầm mặc. Khi còn đi học, Vương Hạo bọn hắn đám người kia liền bị Tô Ninh một xuyên bài qua, một mực ghi hận trong lòng. Mọi người còn tưởng rằng Tô Ninh sẽ giống khi còn đi học Nhật huyết, nhảy qua đến liền vùng lên nắm đấm. Vì thế, vương hạo bọn hắn thậm chí còn lặng lẽ ở ngoài cửa an bài bảo tiêu, chỉ cần Tô Ninh giám động, bọn hắn liền cầm xuống Tô Ninh, đồng thời xoay đưa phía qua vương, tốt xấu cho hắn ăn nhiều mấy năm thủ cơm. Chỉ là để ngoài ý liệu của mọi người là, Tô Ninh hoàn toàn yên tĩnh, một bộ liên quan tà cái dám biểu lộ. Xác thực, Tô Ninh cảm thấy cửa này ta thí sự. Hắn thành thôi thành thôi ăn trên bàn quả quýt đối với loại này xung đột, Ninh cảm thấy quá mức ngây thơ. Bình thường học lớp chẳng phải như vậy phải không? Các loại trang bức mâu thuẫn Một chút đến trường thời điểm tự ti người trở thành nhà giàu mới nổi, các loại muốn tìm về nhà máy, tìm về lòng tự ái của mình. Tô Ninh chỉ có thể nói, nhảm chăng đũng. Hắn có thể chịu, Tô hưởng nhận không được. Tự chụp cái bàn ngươi tên hỗn đản, cố ý chọc giận ca ca ta đúng không hả? Chương 279. Nhớ mãi không quên. Chương 279. Nhớ mãi không quên đồng học, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Này làm sao có thể để khí? Vương Hạo bị cười nhạt ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, liền thành khí. Đều nói cả người vô năng càng tự ti, các ngươi tự ti lòng đàng quấy phá mà thôi. Tại Tô Di trước mặt, Vương Hạo tận hết sức lực gièm pha Tô Ninh, phản phất dạng này là hắn có thể tài trí hơn người, có thể làm cho Tô Di cao liếc hắn một cái không phải có câu nói là nói như vậy sao? Nếu như ngươi ngươi là nói dối, người khác sẽ không để ý, nếu như ngươi nói chúng người khác liền tức giận ngươi nói hắn nhào bức, nếu như hắn không phải, vậy hắn căn bản sẽ không xinh khí, ngươi nói hắn sự bước, hắn không xấu, hắn cũng sẽ không sinh khí. Một con chó săn đạo làm sao, ta nói đến nỗi đau của ngươi. Vương Hạo đạo Vương Hạo, ngươi đạp mã quá mức. Từ Hưu tại đứng lên, chỉ vào Vương Hạo mắng to đều là đồng học, ngươi tại cái này giả trang cái gì, có bản lĩnh ra ngoài bên cạnh ngang tàng. Nếu như hộp lớp đều là dạng này, vậy sau này lao tử nhìn chỗ này vì hộp lớp cũng không cần phải cử hành, coi như cử hành lao tử cũng sẽ không thăng ra, chính là các ngươi loại rác rưởi này, đem thật tốt hộp lớp khiến cho trương khí mù mịt. Từ lưu tại, người tốt xấu cũng là có mặt có mặt người, thế mà cùng Tô Ninh loại người này sen lẫn trong cùng một chỗ, thật sự là buồn cười. Người tụ theo loại vật phân theo bầy, ta nhìn a ngươi cả một đời không thoát khỏi được lớp người quê mùa tập tính. Vương Hạo bên người chó săn nhỉm ai lớp người quê mùa? Lớp người quê mùa thế nào? Lớp người quê mùa chơi cha ngươi hay là chơi mẹ ngươi? Động một chút lại đem lớp người quê mùa treo bên miệng, ngươi có phải hay không không đề cập tới lớp người quê mùa liền không rời nổi bất chân. Ta là lớp người quê mùa, ngươi là chó săn, người giả trang phần ngươi mẹ đâu, cho ngươi mặt mùi đúng không? Giang Ngư Xuân, từ Hưu Tài chỉ vào người kia cái múi mắng to. Mới vừa rồi còn nho nhã lễ độ từ lưu tải, này sẽ mở miệng nói vậy mà uy lực khủng bố như thế. Tô Ninh cũng nhịn không được nhìn một chút, "Châu, Vương Hạo một đám người bị mắng mặt mũi bầm dập liền khi dễ người ta, Tôn Ninh là cái người làm công tác văn hóa, cùng ta nhau." Đạo ngược thiên cương Từ Hưu tại khinh thường nói lao tử đối phó đám kia nổi tiếng internet thời điểm, ngươi còn không biết ở đầu chơi buồn đầu. Không khí hiện trường lập tức bị phá hư. Tô Di cau mày, "Tốt, chuyện này cứ như vậy." Vương Hạo một mặt lạnh lợn nói, "Ngươi nói cái gì chính là cái đó, nếu không phải ngươi mở miệng, ta không phải đem bọn hắn đều hung hăng giáo hấn một phen không thể. Vậy ngươi có thể hay không gả cho ta?" Tô Di lật qua, "Ta cự tuyệt, chuyện này về sau đừng nói nữa." Vương Hạo biến sắc, hắn không phải hướng về phía Tô Di, mà là nhằm vào Tô Ninh, hung tận hướng Tô Ninh nhìn lại. Hắn cảm thấy hôm nay nếu như không phải Tô Ninh, Tô Di khẳng định đáp ứng hắn đều do Tô Ninh ra hoàn này. Hắn hướng Tô Ninh băng tới âm trầm ánh mắt, tựa hồ muốn nói: "Chờ xem, nhìn Lao tử thế nào giáo hơn ngươi. Chuyện này qua đi, có thật nhiều đồng học mượn cớ rời đi các ngươi chơi, ta còn có việc đi trước. Gặp lại." Ở đây đều là có máu có thịt có tư tưởng người, ai cũng không phải nở vở cờ, cờ, thích xem ngươi loại kia là sự. Mọi người tới tham gia học lớp là vì liên lạc tình cảm, không phải sang đây xem các ngươi nội xung đột. Cho nên, tất cả mọi người đi. Tô Ninh nún nhún vai, hắn cũng không phải vì tham gia cái gì học lớp, càng thêm không phải là vì trang bức mà đến, chính là trùng hợp tại cái này gặp được, bị đưa trở vào mà thôi. Thẳng thắn nói, Vì không đụng tới hợp lớp, hắn tận lực cách xa Vân Hành, chạy đến Tam A có trời mới biết tại cái này còn không có thể gặp được. Thật sự là vào cái đại hoa cậu các vị đồng học, hôm nay bị bóng người vang lên tâm tình, hợp lớp làm cho mọi người không vui, là ta Vương Hạo ở chỗ này tuyên bố, trận này tụ hội kết thúc, đợi chút nữa ta đơn độc mở một cái chợ nhỏ, hết thảy phí tổn do ta gánh chịu, hi vọng các vị cổ động. Đương nhiên, đợi chút nữa chợ nhỏ cũng sẽ không mời một ít người, hi vọng một ít người có tự mình hiểu lấy. Vương Hạo nói xong, còn cố ý lườm Tô Ninh một chút. Tô ninh nhìn thấy loại ánh mắt này, cảm thấy buồn cười. Thượng Như nhà trẻ bên trong tiểu hài tử khiêu khích Ngươi tự không thành thủ. Hắn thậm chí đều chẳng muốn phản ứng ngớ ngẩn. Từ Hưu Tại thực sự không quen nhìn Vương Hạo sắc mặt hử, liền ngươi có thể. Ngươi không phải muốn làm loại này bất lợi cho đoàn kết đồ vật. Ta phục bồi tới cùng, ta Từ Hưu Tại cũng ở nơi đây tuyên bố, đợi chút nữa trận này tụ hội kết thúc, ta cũng sẽ mở một cái tiểu hội, ta sẽ đặc biệt mời Tô Ninh, Tô Hưởng. Thế nhưng là sẽ không gợi một chút u thuận, hy vọng chính ngươi có tự mình hiểu lấy. Từ Hưu Tại, ngươi chính là quyết tâm muốn cùng lão tử đối nghịch. Vương Hạo giống to hiểu tốt, cùng lại có thể thế nào? Từ Hưu Tại lơ đến Tô Ninh là cha hay là mẹ ngươi, ngươi như thế che chở. Lão tử chính là đơn thuần không quen nhìn người cái kia ghê tởm sắc mặt, đuổi người bạn gái trước liền đuổi người bạn gái trước, còn nhằm vào người cô thôi. Có phải hay không lúc đi học các ngươi bị người một xuyên bảy canh cánh trong lòng? Thật sự là tự ti, từ Hữu tải mang lấy. Tô Ninh nhìn xem Từ Hữu tải, hắn kỳ thật cũng rất buồn bực. Cái này Từ Hữu tải, vì cái gì một mực giúp đỡ chính mình nói chuyện? Trong ấn tượng, chính mình cùng hắn thật không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Lúc đi học chính mình còn đánh quá hắn. Không hiểu rõ a đi. Ninh cũng đứng dậy rời đi. Hắn không hứng thú ở chỗ này, nhìn cái gì cậu thí tình tiết máu chó. Càn Tiêm không hứng thú làm cái gì họp lớp chắc mức, ra sức đánh tình địch mặt loại hình ngây thơ kịch bản ư? Nếu là Khương Tiểu Đào ở chỗ này lời nói, có lẽ hắn thật là có hứng thú, thế nhưng là Tô Ninh không có. Hắn nhìn xem Vương Hạo đám người này ra sức dáng vẻ, thật giống như nhìn một đám nhà trẻ bằng hữu đang nhảy chân, thực sự cấp thấp ngây thơ rất. Thậm chí liền xuất thủ giáo huấn tâm tình đều không có. Vương Hạo với hắn mà nói, tựa như sâu kiến, một cái tại mặt đất, không biết tốt xấu, dương Anh múa vuốt muốn khiêu khích cự lòng sâu kiến, đối với loại nhân vật này. Tô Ninh cảm thấy nhìn một chút hắn đều là vũ nhục đối với mình, huống chi còn muốn xuất thủ những cái kia quá cho vương hạo mặt, đối với Tô Ninh tới nói, cũng quá điệu dối. Nói như vậy khả năng còn chưa đủ lấy hình dung vương hạo đạo buồn nôn trình độ. Thầy cái thuyết pháp. Nói đúng là, vương hạo tại Tô Ninh trong mắt chính là một đống cất chó, tại ven đường kia làm người buồn nôn, Tô Ninh tốt nhất chính là lựa chọn không nhìn, cũng không thể. Nhìn xem buồn nôn, vì xuất khí, song đi lên chính là một bàn tay đập vào trên cất chó đi. Để một đôi tay dính đầy cất chó, sẽ để cho Tô Ninh muốn nói, tất cả mọi người rời đi. Hiện trường chỉ có vương hạo một đoàn người cùng Tô Ji. Vương Hạo cười theo, không có ý tứ, Tô Ji ta sai rồi. Ta không nên đem cục diện làm biết bát như vậy, ta chính là cảm thấy ngươi bị Tô Ninh khi dễ, muốn cho ngươi lấy lại danh dự, có lỗi với. Ta thật sự là bởi vì quá yêu ngươi cho nên. Ngươi tha thứ ta đi. Tô Di không vui nhìn xem Vương Hạo, lần sau đừng như vậy làm, ta không cần. Nói xong, nàng cũng rời đi hiện trường. Vương Hạo nhìn thấy Tô Di bóng lưng, Tô Di, ngươi quả nhiên còn đối với Tô Ninh nhớ mãi không quên.